một trăm mười ba thứ một trăm mười ba chương tư tưởng ô huế từng cái nghĩ lại nghĩ ô huế tốt tốt tốt s ở thiên hành nhàn n h ạ t gật đầu một cái xoát một thanh âm vang lên bạch ngọc phiến bày ra nhẹ lay động lấy là bản công tử tư tưởng ô huế huyên nhi ngươi chính là thuần khiết đoá hoa nhỏ đêm nay ngươi cũng đừng nhảy đến bản công tử trong phòng tới liêu huyên trận trắng mắt thiếu ra ngươi thật tốt vô s ỉ á ai muốn nhảy ngươi trong phòng đi loại l ờ i này ngươi cũng nói ra được một hồi tiếng vang năm vị đại hán đứng dậy hướng phòng trên lầu đốt đi l i u huyên cẩn thận nhìn xem năm vị đại hán động tĩnh sợ thiên hành đong đưa bạch ngọc phiến một mặt đặc năm vị đại hán chầm rãi đi lên lầu hơi nhìn liếu sở thiên hành hai người một mắt r i ê n g phần mình vào hai gian phòng hai người vào một gian ba người vào một gian khác chật chật sở thiên hành đạm thanh lắc đầu khẩu vị này thật n ặ n a ách liêu huyên vi vi s ư ớ n g sở khẩu vị gì trọng sáu tự a h ồ nghĩ đến cái gì hơi đỏ mặt thiếu da ngươi thực sự là tâm lý vạn béo a khách sạn trưởng quỹ khỏe miệng hơi rút ra bây giờ những nhà giàu có này tự đệ tư tưởng thực sự là ô u ế như loại người này đi tới nơi này trong thôn trang nếu có thể bình yên rời đi vậy thì thật là không có thiên lý s ở thiên hành m i đầu nhất chọn như thế nào bản công tử như thế nào tâm lý bóp méo huyên nhi ngươi lại đang nghĩ thứ gì đ ồ vật loạn thất bát tao nói ra đại g i a phân xử thử a quét khách sạn trưởng quỹ một mắt trưởng quỹ ngươi nói đúng không ách sáu khách sạn trưởng quỹ lung túng cười liêu tiếu cũng không đáp lại thiếu gia ngươi sáu liêu huyên gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên trong kẽ răng tung ra hai chữ vô s ỉ ừ s ở thiên hành nết miệng không thèm để ý ngươi cái này đẩy trong đầu dơ bẩn tiểu nha đầu p h i tử l i u huyên trứng mắt miệng nhỏ k h a nếp không đợi mở miệm sở thiên hành trực tiếp hướng về phía khách sạn trưởng quỹ mở miệng bản công tử phong đâu bản công tử muốn tắm rửa một phen liêu huyên mặt người cảm thấy thân thể có chút hơi khó chịu vội vàng mở miệng bản cô nương cũng muốn tắm rửa một phen a khách sạn trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu thật tốt hướng điếm tiểu nhị hô một tiếng tiểu phú mang hai vị quý khách đến hai gian phòng hào hạng mặt khác nhường kho củi đốt thêm chút nước nóng ai điếm tiểu nhị vội vàng đắt lại tốt trưởng quỹ sở thiên hành l ư ờ n liễu h u ê n nhắc mắt coi như thân thể tắm đến lại sạch sẽ cuối cùng cũng tẩy không sạch sẽ như thế dơ bẩn tư tưởng a thiếu ra liêu huyên tức g i ậ n đến thân thể run nhẹ nhẹ thử thật là dày nhan vô s ỉ điếm tiểu nhị đi tới hai người bên cạnh thân một mặt khen t ặ n g ý cười hai vị quý khách mời đi theo tiểu nhân a ân s ở thiên hành gật đầu một cái dẫn đường hơi nghiêng s ở thiên hành giữ liêu huyên theo điếm tiểu nhị đi lên lầu gặp bốn phía không người điếm tiểu nhị hơi nhìn một chút s ở thiên hành hai người một mắt thấp giọng nhắc nhở một câu hai vị quý khách tại sao phải hai gian phòng đâu kỳ thực một gian phòng liền tốt hai người cùng một chỗ sáu ánh mắt rơi vào liễu huyên trên thân dừng một chút mặc dù có thể có chút không t i ệ n nhưng mà an toàn a không thấy cái kia năm vị hán tử cũng là top năm top ba một gian phòng sao liêu huyên nhất giật mình lưng không rõ phát l ệ n h hơi hơi nuốt nhìn hướng s ở thiên hành s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên liêu huyên miệng nhỏ mất máy nhìn về phía điếm tiểu nhị hơi nuốt xuống một ngụm vị tiểu ca này sáu ngươi là nói khách sạn này không an toàn sao sáu ách sáu điếm tiểu nhị ánh mắt hơi hơi trốn tránh cũng không phải sáu khách sạn này đồng dạng cũng sẽ không náo nhân mạng sáu liêu huyên khỏe miệng mất tự nhiên g i t g i t một sáu đồng dạng sáu phát hiện điếm tiểu nhị tránh né ánh mắt trong lòng hơi hơi hoảng hốt cẩn thận nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến ngầm đầu nhìn quanh khách sạn này thật khác biệt a bản công tử rất ưa thế liêu huyên khoẹ miệng giật một cái hôn đ à n này thiếu ra ách điếm tiểu nhị lúng túng cười liêu tiếu công tử ưa thích liên tốt Tốt! sở thiên hành bẹ bẹ cổ đừng nói nhiều cái nào một gian phòng là bản công tử bản công tử muốn trước tắm rửa một phen a a a điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu một cái đi mau hai bước chỉ một ngón tay cái này hai gian là hai vị khách quý đến n ỗ i các ngươi muốn cái nào một ở giữa hai vị quý khách tự quyết định ân sở thiên hành gật đầu một cái đi hai bước tuy ý chọn một cái ở giữa đẩy cửa vào bản công tử liền muốn gian này đi điếm tiểu nhị nhìn về phía liêu huyên liêu huyên bất tự nhiên chỉ chỉ một gian khắc p h ò n g vậy ta muốn cái kia một gian a sáu tốt điếm tiểu nhị như có thâm ý nhìn liêu huyên nhắc mắt hướng sở thiên hành căn phòng chép miệng tiểu nhân đi trước cho các ngươi chuẩn bị nước nóng liêu huyên nhất khuôn mặt hội ý gật đầu một cái hảo sáu hảo sáu không lâu sau đó sở thiên hành trong phòng ải một tiếng nghi hoặc sở thiên hành k h ẽ nhắm quan sát dựa lưng vào thùng tắm thuần khiết phải đoá hoa nhỏ một dạng huyên nhi đây là thế nào chủ động như vậy tới hầu hạ bản công tử tắm rửa liêu huyên nhẹ nhàng vì sở thiên hành đấm lưng lộ ra một mặt lấy lòng ý cười thiếu ra huyên nhi không phải ngươi t ỷ nữ đi phục thị thiếu ra tắm rửa cũng là nên a năm sở thiên hành gật đầu một cái t ỷ nữ không phải chỉ phục thị tắm rửa hẳn còn có chút cái khác đặc thủ phục thị a thiếu ra liêu huyên khuôn mặt nhỏ đỏ lên đừng có đùa huyên nhi có hay không hảo a sở thiên hành my đầu nhất trọn Bản cái gì tử sợ thiên hành vi hơi kinh bảo hộ huyên nhi an toàn của ngươi có chuyện này sao bản công tử như thế nào không biết chẳng lẽ bản công tử không phải liền là nghĩ đùa dẫn một chút lưu manh chiếm chiếm tiện nghi không thiếu ra liêu huyên mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng đừng đùa có hay không hảo huyên nhi đều phải cấp b ắ c khóc ai sợ thiên hành m ộ t người khóc cái gì đâu lê hoa đ a i vũ nhìn xem quái đáng thương tới tới tới đến bản công tử trong ngực n h ư n g bản công tử h ả o h ả o thương yêu tê dần liêu huyên bất lên tiếng nữa an t ĩ n h cho sợ thiên hành nắm u ố t b ả vai sợ thiên hành cười liêu tiếu cũng không lên tiếng nữa phút chốc thiếu ra liêu huyên thấp thanh khai khẩu vừa mới mấy cái k i a đại thúc riêng phần mình kết bạn ngủ một gian phòng cũng là sợ thôn trang này quái sự a nô sợ thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị bọn hắn không phải muốn làm chút rất vui vẻ rất chuyện kích thích sao thế nào lại là sợ thôn trang này quái sự đâu liêu huyên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cũng không lý tới trực tiếp mở miệng xem như vậy thôn trang này quái sự hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ a thiếu ra ngươi cảm thấy lại là nguyên nhân gì đâu nô sáu sợ thiên hành vi hơi trầm xuống âm hẳn là sáu âm thanh trở nên khẳng hẳn bởi vì sáu một ít người tư tưởng ô huế bị theo dõi a nhà một tiếng kinh hô l i u huyên bị sợ một cái nhảy thợ phì phọ vỗ vỗ sợ thiên hành bà vai thiếu ra Ngươi Luôn dạng này người. phải chết. Tốt. dòa s ở thiên hành cười nhạt một tiếng đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương bản công tử liền sẽ lưu ngươi qua đêm cơ hội đã bỏ lỡ cũng không cần hối hận liêu huyên lã trá chứ khóc thiếu gia sáu một trăm mười bốn thứ một trăm mười bốn trương liêu huyên bị tập kích từng cái bốn liêu huyên bị tập kích bớt đi s ở thiên hành r ố i ra một ngón tay lắc lắc bản công tử không ăn ngươi một bộ này thiếu gia liêu huyên lúc này h ờ n rỗi đừng như vậy tử đi huyên nhi không có công lao cũng có khổ lao làm người không thể tuyệt tình như vậy a hử sợ thiên hành vi hơi hử bây giờ nếu muốn lưu lại bản công tử g a phòng h u y ê n nhi ngươi cần phải trả giá một chút đến nỗi giá tiền gì không cần bản công tử nói rõ a nghe vậy liêu huyên bất cấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hơi hơi nói thầm thiếu ra sáu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành vi quân tử sáu ha ha ha s ở thiên hành không khỏi cười to bản công tử có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mọi thứ có được có mất đây hết thệ cũng là h u y ê n nhi lựa chọn của chính ngươi bản công tử ép buộc ngươi sao phía trước không phải rất miệng mồm lanh lợi sao bây giờ làm sao lại ăn nói khép nép nữa nha l i u huyên miệng nhỏ hơi hơi nhất biển hử không lưu sẽ không lưu có gì đặc biệt hơn người、à. sở thiên hành khỏe miệng dâng lên ngu xuẩn t ì nữ ngươi ngược lại là sáu lời còn chưa dứt sở thiên hành chỉ cảm thấy trên bờ vai một hồi nắm chặt đau không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh tê nhưng là liêu huyên đột nhiên dùng sức bóp liêu sở thiên hành b ả vai một cái sở thiên hành lập tức giông lớn một tiếng xú nhà đầu người thật tạo phản a nhưng mà liêu huyên đã là cấp tốc quay người nhanh như chớp bỏ chạy mọi thứ có được có mất đây là cho thiếu gia ngươi nấm bóp lợi tức cái này ngu xuẩn tý nữ sở thiên hành không khỏi hơi nhức đầu đỡ ngạch lòng can đảm thực sự là càng ngày càng ngập sáu đêm đám người đã là dần dần chìm vào giấm liêu huyên trong phòng trên giường chỉ thấy liêu huyên gắt gao che kín chăn mềm chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh bất an vòng tới vòng lui sẽ không xảy ra chuyện a sáu liêu huyên khẩn trương nhỏ vụn âm thanh văng lên khách sạn này thực sự là yên lặng đến đáng sợ sáu hôn đ à n thiếu ra ngay tại sát vách sẽ không có chuyện sáu nha thật rất đáng sợ a sáu cảnh giới ngã liền ngã a sáu cũng không nên mạng nhỏ nhi đều ném đi sáu ngược lại tìm thiếu ra tu luyện sáu rất nhanh liền có thể lên tới sáu ân sáu khách sạn này bên trong có nhiều người như vậy sẽ không có chuyện sáu liêu huyên đã là triệt để giấu đến trong chăn lầm bầm thanh âm chuyển ra thật tốt ngủ sáu không nên nghĩ nhiều như vậy sáu không có việc gì sáu không có việc gì sáu có thiếu gia tại thiếu gia nhất định sẽ không để cho huyên nhi xảy ra chuyện sáu đột nhiên có chút nhơ quá ít ra gian phòng sáu mặc dù có chút dê vào miệng và sáu nhưng ít nhất thiếu gia chỉ ăn lông dê nhà sáu tại tinh tế vỡ nát tự nói âm thanh bên trong liêu huyên đã là dần dần chìm vào giấc ngủ toàn bộ khách sạn dần dần yên tĩnh im lặng đêm k u a thấy lạnh cả người chăn ậ m mọi người không khỏi hướng về trong chăn chui càng chặt hơn một chút bất chi bất giác một c ỗ dị hương nhàn nhạt dần dần tràn ngập l ệ n h ngủ say đám người ngủ được thư thích hơn an ổn lúc này quỷ bí bầu không khí bên trong một đạo còn xuống lọn khổng thân ảnh ở trong khách sạn phiêu nhiên mà ra g ra mua lãnh đạm khuôn mặt mặt không còn chút máu càng là lao phụ nhân kia bước l ạ g yên không tiếng động cấp bộ lao phụ nhân từng bước từng bước chậm rãi đi lên lầu hai trên hành lang ánh sáng yếu ớt bên trong lao phụ nhân có chút mặt đơ tái nhợt mặt mo không khỏi khiến người dùng mình từng bước một đi tới một chiếc của phòng dừng lại lao phụ nhân mặt không thay đổi đứng không n ú c ních căn phòng này nhưng là liễu huyên căn phòng lúc này liễu huyên trong phòng dần dần tràn ngập đậm đà hơn dị hương. lệnh liêu huyên ngủ được càng là an ổn ngừng chân thật lâu lão phụ nhân chậm rãi nâng lên một tay đặt tại trước cửa trong hai con ngươi một đạo tử quang lấp lóe ngay sau đó trên lòng bàn tay một cỗ dị lực tràn ra lập tức chỉ thấy bên trong phòng then cửa càng là l ạ g yên không tiếng động dần dần trượt ra sáu một tiếng cọ kẹt nhỏ bé nhẹ vang lên cửa phòng đã là l ạ g yên mở ra lão phụ nhân l ạ g yên không tiếng động c ấ t bộ đã là bước vào gian phòng chậm rãi đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa lão phụ nhân quay người co cắp nghiêm mặt nhìn về phía trên giường liêu huyên sát mặt có một chút âm chầm đáng sợ tiếp lấy lão phụ nhân trong hai con ngươi hàn quang loại lên bước ra một bước nhưng là l n g yên đi hướng bên giường lúc này một đạo hào quang dần dần thoáng hiện chỉ thấy theo lão phụ nhân bước chân bước ra lão phụ nhân dung mạo càng là dần dần phát sinh biến hóa dần dần một cái dung mạo xinh đẹp thanh lanh thiếu nữ từ hào quang bên trong chậm rãi nguyên ra thanh lanh thiếu nữ toàn thân trên dưới tản mát ra một cố vũ mị diêm giữa loại loại khí tức từng bước một đi tới bên giường thanh lanh thiếu nữ linh động hai con ngươi nhàn nhạt nhịn xuống ngủ say liều huyên tiếp lấy đầu ngón tay rối ra chậm rãi đi tới liều huyên nơi ngực thanh l ã n h thiếu nữ trong hai con người đột nhiên tử quang t h á n g hiện tiêm trên lòng bàn tay một cỗ dị lực trong nháy mắt tuôn ra dọc theo liệu huyên trong lòng cấp tốc lan tràn hắn quanh thân trong khoảnh khắc liệu huyên trên thân linh khí dần dần phun trào nhưng mà lại là bị thanh l ã n h thiếu nữ dị lực triệt để ngăn cách không chuyển ra chút khí tức nào mà theo liệu huyên trên thân linh khí phun trào thanh l ã n h thiếu nữ đầu ngón tay không khỏi hơi trao đảo một cái nô、no. thanh l ã n h thiếu nữ không khỏi hơi hơi kinh ngạc trong tay dị lực lúc này tăng cường cấp tốc khôi phục bình ổn đạm thanh một lời luyện khí thất trọng sáu nghĩ không g a vị này nhìn có chút yếu đuối k i ế p đảng trong i ế p lấy, t nháy thiếu h nữ mắt i n g hơi hơi biến, tiếng cấm. Trong mắt, bên trong cả gian phòng màu tím hào quang hơi hơi lấp lóe thanh lanh thiếu nữ tiêm trong lòng bàn tay dị lực càng là cấp tốc kết thành một đạo phức tạp trật văn một cố hấp lực cấp tốc thi triển mà ra lập tức một cố linh khí tại bao trùm toàn thân dị lực dẫn dắt phía dưới tử liêu huyên thể nội không ngừng bị trận văn hút ra cấp tốc dẫn vào thanh lanh thiếu nữ thể nội lúc này tại thanh lanh thiếu nữ sau lưng chỉ thấy một đầu dài dáng dấp hoa lệ màu tím đuôi cáo thật cao vung lên theo t ử liều huyên trên thân hút tới linh khí chập trần bất định nhìn thanh lanh thiếu nữ tuy là đang vận chuyển không giống tầm thường kịch liệt công pháp nhưng mà bốn phía càng là quỷ dị không phát ra một k i a năng lượng ba động nhưng là đều đều bị cái kia chập trần màu tím đuôi cáo lấy đặc thù vận luận che giấu bây giờ linh khí bị cấp tốc hấp thu đang ngủ say liều huyên càng là không chút nào cảm thấy khó chịu nhưng mà nguy cơ vô hình cảm giác nhưng là tại liều huyên trong lòng q u a n quẩn đột nhiên liều huyên hai con ngươi vừa mở càng là trong nháy mắt thanh tịnh lại thế thế, thanh lanh thiếu nữ không khỏi khẽ giật mình hấp thu linh khí động tác hơi chậm lại tiếp lấy liền cấp tốc hồi phục lại mà phát giác được lúc này chạm hướng liêu huyên bất cấm một mặt kinh hãi nhìn xem trước mặt thanh lanh thiếu nữ chu cái miệng nhỏ liền muốn kinh hô cầu cứu nhiên liêu huyên vi tờ miệng nhỏ nhưng là không phát ra được chút thanh â m nào đồng thời toàn thân càng làm mềm yếu bất lực chỉ có thể hơi hơi biên độ nhỏ động tác lực ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính sáu thanh lanh thiếu Ngay vậy, liêu Huyên vậy, lập Liêu tức sắc m ặ t t r ắ n g bệnh, c ả m một mươi năm thứ c một trăm một ra. m ư ờ i năm chương thật tốt tiếp nhận từng cái năm thật tốt tiếp nhận trong gian phòng thanh lanh thiếu nữ dị thuật phía dưới l i ê u huyên thể nội linh khí cấp tốc trôi đi tu vi đã là từ luyện khí thất trọng rơi xuống luyện khí lục trọng luyện khí ngũ trọng luyện khí tứ trọng sáu dù chưa cảm nhận được khó chịu nhưng liệu huyên nhưng là cảm nhận được vô tận dạy v à cùng tuyệt vọng một mặt cầu khẩn nhìn xem thanh lanh thiếu nữ nhìn xem liều huyên t h ầ n sắc thanh lanh thiếu nữ ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng cuối cùng nhưng là hừ lạnh một tiếng muốn trách thì trách ngươi không nên tỉnh lại ta không có thể vì cái mạng nhỏ của ngươi mà b ư ớ c lên bị bại lộ phong hiểm bất quá ngươi yên tâm ngươi xem như làm ta đạt đến luyện khí thập trọng vị cuối cùng có giả ta sẽ để cho ngươi thư thư phục phục chết đi cũng sẽ không để cho ngươi cảm thấy bất luận cái gì đau đớn lúc này liều huyên đã là thanh lệ trở xuống chậm dài đóng lại hai con ngươi song đời đột nhiên bên hai một tiếng hừ nhẹ vang lên liêu huyên chỉ cảm thấy thể nội cấp tốc chạy mất linh khí càng là cấp tốc chạy trở về không khỏi mở mắt nhìn lại lập tức chỉ thấy thanh lanh thiếu nữ hơi hơi run r u dậy một mặt hãi nhiên cùng không cách nào tin biểu lộ đỉnh đầu càng là chẳng biết lúc nào nhiều mấy cây mân c h â m chật chật cái này tư thái thật là khiến người mơ màng a một đạo tiếng n h ạ o báng quen thuộc vang lên sở thiên hành chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thanh lanh thiếu nữ sau lưng hai mắt không chút kiên kỵ đánh giá thanh lanh thiếu nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại đồng thời một trưởng vững vàng chống đỡ tại thanh lanh thiếu nữ sau lưng từng đợt năng lượng ba động không ngừng truyền ra là thiếu ra liêu ra âm thanh vẫn như cũ không chuyển ra cảm nhận được sau lưng ánh mắt không có h ả o ý thanh lanh thiếu nữ mồ hôi lạnh trượt xuống trong tay vẫn tưởng cắt dị thuật nhưng là không có cách nào k h ô n g chế chỉ có thể trơ mắt tùy ý lực lượng trong cơ thể không ngừng tuân hướng l ê u huyên trong lòng càng là không khỏi kinh hãi như thế nào như thế đến tội này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện ở đằng sau ta vì cái gì hắn có thể nịch chuyển ta ngàn cấm chi thuật không ổn cứ tiếp như thế tu vi của ta chắc chắn sẽ mất hết chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ có được tu vi liền muốn như thế đều vì nàng người làm áo cưới các hạ đến tội cùng là người nào thanh lanh thiếu nữ không khỏi rung động thanh khai khẩu chúng ta là có phải có thứ gì hiểu lầm a hiểu lầm s ở thiên hành cười liêu tiếu tiếp lấy thần sắc lạnh lẽo bản công tử thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử giáng tại bản công tử ngay dưới mắt lô mãng người yêu tinh kia là sống ngăn sao thượng giới thanh lanh thiếu nữ hơi xứng sở nhưng mà cảm nhận được trên thân tu vi sắp rơi xuống luyện khí bắt trọng vội vàng cắn răng mở miệng công tử chắc hẳn giữa chúng ta thường có hiểu lầm gì đó có thể hay không dừng lại công pháp này huyên nhi sáu sợ thiên hành nhưng là cười nhạt một tiếng vung lòng toàn thân thật tốt tiếp nhận vị cô nương này quà tặng lúc này ngươi thanh vì tăng n ề h lanh thiếu nữ lập tức đã là hận không thể đem l i ê u huyên nhất trưởng bánh sát thế nhưng thân thể sớm đã không ở tầm kiểm soát của mình vội vàng lên tiếng lần nữa cầu xin tha thứ công tử có chuyện thật tốt nói nếu là công tử bỏ qua cho tiểu nữ tử lần này tiểu nữ tử ngày sau tất có hậu báo ngày sau sở thiên hành khoe miệng dâng lên tay k i a nhẹ nhàng vén lên thanh lanh thiếu nữ bên thai tóc xanh lộ ra hắn béo mập t u y c t cổ ngày sau quá xa vời bạn công tử muốn hôm nay thanh lanh thiếu nữ không khỏi thân thể cứng đờ h ả o sáu h ả o sáu hôm nay liền hôm nay sáu công tử để trước liêu tiểu nữ từ trước tiên sáu nghe sở thiên hành dọc của liêu huyên nhưng là không khỏi cảm thấy vẻ cổ quái t h i ế u yêu tinh sáu sở thiên hành đem thanh lanh thiếu nữ tóc xanh chậm rãi vớt v ố t trước mặt nhẹ nhàng h í t hà lô sáu thật h ư sáu vậy hôm nay ngươi chuẩn bị như thế nào hầu báo bạn công tử ta sáu ta sáu thanh lanh thiếu nữ hai con ngươi liên tiếp lấp lóe ta có một kiện trí bảo bảo vật này có thể là m người trong khoảng thời gian ngắn tu vì cực hạn bộc phát chỉ cần công tử phóng liêu tiểu nữ tử tiểu nữ tử nguyện đem bảo vệ này dâng lên mà nhìn xem thanh lanh thiếu nữ ánh mắt liêu huyên miệng nhỏ không tiếng động hơi há ra người nói dối thay thế thanh lanh thiếu nữ lúc này hùng tận chừng liêu huyên n h ắ t mắt liêu huyên nhưng là trở về trận mắt nhìn sang nhất thời làm thanh lanh thiếu nữ n g h i ê n răng bản công tử đối n g ư ơ i trí bảo không có hứng thú sợ thiên hành lắc lắc tiếp lấy thả ra trong tay tóc xanh một tay vịn ở thanh lanh thiếu nữ eo nhỏ nhắn bên trên yêu thích không bông tay vớt ve bản công tử đối với thân thể của người cảm thấy hứng thú, tiểu yêu ý của ngươi như nào thanh lanh thiếu nữ lập tức toàn thân cứng g ắ c n h a liêu huyên nhưng là hai con ngươi trở lên khuôn mặt nhỏ tức giận lưu manh này thiếu ra vậy mà nghĩ đối với hồ ly tinh này đùa nghịch lưu manh thối thiếu ra lưu manh thiếu ra hôn đ à n thiếu ra sáu hảo sáu hảo thanh lanh thiếu nữ không khỏi cắn răng tiểu nữ t ử đáp ứng ngươi có thể tha liếu tiểu nữ t ử sao liêu huyên trong mắt lúc này vội vã luận chuyện thiếu ra đừng đáp ứng hồ ly tinh này g ặ người thay thế thanh l a n thiếu nữ hung t ậ chừng l i u huyên gọi a lớn tiếng gọi a xem ngươi cái tia sắc quỷ thiếu ra có thể nghe được hay không ừ chỉ cần công pháp dừng lại ta liền có thể lập tức thi triển bí thuật đào t à u xem có thể hay không thuận đường đưa ngươi tiểu tiện nhân này phế đi lúc này sở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên có thể nghe vậy liêu huyên lập tức tức giận t h ầ mắng m xong cái này ngu xuẩn thiếu ra đần thiếu ra hám s ắ c làm lu m ở ý nghĩ đáng đ ợ i bị đ u ồ n g địch nhưng mà sau một lúc lâu dị thuật còn tại thi triển thanh lanh thiếu nữ trong cơ thể linh khí như cũ quần quận không dứt tràn vào liêu huyên thể nội bây giờ thanh lanh thiếu nữ tu vi đã là từ luyện khí cựu trọng rơi xuống luyện khí bắt trọng công tử sáu cảm thụ được vẫn bị ở e o nhỏ nhắn lên ấm áp bàn tay thanh lanh thiếu nữ sắc mặt cứng n g ắ c ngươi không phải đáp ứng tha liếu tiểu nữ t ử sao sao có thể nuốt lời liêu huyên cũng là hơi hơi kinh ngạc chẳng lẽ thiếu ra cũng không mắc lựa ừ coi như hắn còn có chút đầu óc thiếu yêu tinh s ở thiên hành ách thanh khai khẩu bản công tử như thế nào nuốt lời thanh lanh thiếu nữ hơi xứng sở tiếp lấy không khỏi dâng lên dự cảm không tốt tất nhiên không nuốt lời cái kia sáu vì cái gì còn không phóng liêu tiểu nữ tử Nô sở thiên hành kinh ngạc lắc đầu tiểu yêu tinh chắc hẳn ngươi là hiểu lầm cái gì bản công tử chỉ là đáp ứng tha cho ngươi một mạng à, đến nỗi còn lại đi sáu n g ư ơ i thanh lanh thiếu nữ lập tức sắc mặt đại biến hỗn đản n g ư ơ i đùa bận ta a bản công tử như thế nào đùa nghịch ngươi sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiếp lấy n g ự a khí lạnh lẽo chẳng lẽ tiểu yêu tinh ngươi không muốn sống ngay vậy thanh lanh thiếu nữ không khỏi r u lên trong lòng thấy lạnh cả người thoáng qua hơi hơi c ắ n rằng công tử ngươi đem tiểu nữ tử tu vị đều cất đi tiểu nữ tử còn như thế nào sống sót tiểu nữ tử lại sao cam tâm hiến thân về công tử a năm sở thiên hành vi mỉm cười một cái cái này đi sáu tu vi bị đ ậ t đi tiểu yêu tinh ngươi không phải còn có thể trùng tu sao chắc hẳn lấy ngươi có thể vì rất nhanh liền có thể khôi phục lại tối đa cũng liền mười năm tám năm sự tỉnh đến nỗi tiểu yêu tinh ngươi cam không cam tâm hiến thân tại bản công tử sáu sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái ngự khí phát lạnh không cam tâm vậy thì chỉ có một con đường chết chuyện rất đơn giản à. n g ư ơ i sáu thanh lanh thiếu nữ hơi hơi nuốt hảo sáu chỉ mong công tử ngươi chớ có nuốt lời sáu yên tâm sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử từ trước đến nay nói lời giữ lời mà liêu huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra một tia không vui lưu manh này thiếu ra ừ trung pi là bản tính có rời hắn nhất định là hạ quyết tâm hồ ly tinh này mất hết tu vi sau đó có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm hôn đ à n thiếu ra thực sự là đồ lưu manh lúc này cảm thụ được tu vi đang nhanh chóng trôi đi thanh lanh thiếu nữ nghiến chặt hẳn r ă n g như thế nào cho phải sáu thật chẳng lẽ muốn tùy ý hắn sâu sẽ sao sáu một trăm mười sáu thứ một trăm mười sáu chương thật hồ ly tinh từng cái sáu thật hồ ly tinh thời gian dần dần trôi qua dĩ thuật lịch thi phía dưới thanh lanh thiếu nữ một thân tu vi cấp tốc trôi đi đã là từ luyện khí cựu trọng rơi xuống luyện khí thất trọng theo tu vi yếu bớt thanh lanh thiếu nữ sau lưng màu tím đuôi cao càng là dần dần thu nhỏ trái lại liêu huyên nguyên bản giảm lớn tu vi lúc này đã là triệt để khôi phục hơn nữa càng là cấp tốc để thăng đến luyện khí cựu trọng c ả m thụ được biến hóa trên người liêu huyên bất cấm vừa mừng vừa sợ sớm đã có năng lực tránh thoát thanh lanh thiếu nữ gò bó nhưng mà nhưng là không có chống cự tiếp tục can tinh tỉ ý thanh lanh thiếu nữ đem một thân tu vi chuyển vào tới không chỉ có là bởi vì thực lực tăng lên r ụ hoặc mà là bởi vì thanh lanh thiếu nữ phía trước hút lấy chính mình tu vi cùng muốn đối với mình hạ sát thủ p h ấ n nộ tiếp lấy liêu huyên đột nhiên hướng về phía thanh lanh thiếu nữ liên tục làm ra m ặ t quỷ càng làm ở miệng trêu chọc thử thối hồ ly tinh để cho ngươi dám đối với b ả n cô nương bất lợi bây giờ hối hận đi tân tân khổ khổ từ chỗ khác người trổ trộm được tu vi cái này tất cả đều cho huyên nhi rồi đây chính là mất cả chỉ lẫn trải rồi mặc dù ngươi một thân tu vi này vừa tanh vừa thối nhưng bạn cô nương khoan dung độ lượng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận ở đây trước tiên cảm tạ ngươi rồi cái gọi là ác giả b á nói chính là n g ư ơ i rồi ngay vậy thanh lanh thiếu nữ lập tức tức g i ậ n đến toàn thân rút dậy không khỏi nghiến răng n g h i ế n lợi tiểu tiện nhân cái gì liêu huyên khuôn mặt nhỏ nghiêm thối h ổ ly tinh dám mắng bản cô nương tiểu tiện nhân n g ư ơ i chờ chờ bản cô nương toàn bộ đón nhận tu vi của ngươi lại dùng tu vi của ngươi thật tốt sửa chữa ngươi xem ngươi cái này câu tam đắc tứ không biết xấu hổ h ổ ly tinh còn có thể được ý không ngâm miệng tiểu tiện nhân thanh lanh thiếu nữ không khỏi giận mắng ai câu tam đắc tứ tiểu tiện nhân chính là tiểu tiện nhân miệm thật thiện hồ ly lẳng lơ tinh có khuôn mặt không có dám nhận nếu bàn về t i ệ n ai so hơn được với ngươi tiện hồ ly tinh ngươi thanh lanh thiếu nữ tức giận đến gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng tiểu tiện nhân rõ ràng là ngươi tiện nhân kia thiếu ra ham sắc đẹp lại còn trả đũa thật là có dạng gì tiện nhân thiếu ra sẽ có cái đó dạng tiện nhân tỷ nữ tục xưng tiện tỷ liêu huyên lập tức giận giữ ngươi cái này không cần thể diện với hồ ly tinh thiếu ra mặc dù là tiện nhưng đây cũng không phải là lấy da che giấu người tao tiện m ư ợ cớ còn cái gì ham sắc đẹp ta nhổ vào chỉ ngươi cái này một cỗ nhi tao kình có một cái gì sắc đẹp không biết xấu hổ tiểu tiện nhân sáu sáu trong lúc nhất thời hai n ữ nhưng là tại liên tục mắng nhau mà ở thanh lanh thiếu nữ sau l ư n g sở thiên hành không khỏi khoe miệng có chút co lại n à y cũng cái gì cùng cái gì sáu tại hai nữ mắng nhau thật lâu trong bất chi bất giác liều huyên tu vi đã là đạt đến luyện khí tập trọng đột nhiên phanh một tiếng văng nhỏ têu đau một tiếng kéo dài thi triển dị thuật đột nhiên gián đoạn chịu đến phản xung lực ảnh hưởng thanh lanh thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh toàn bộ thân thể trực tiếp đụng vào sau l ư n g sở thiên hành trong ngực ôn hương n h u ễ n ngọc vào lòng sở thiên hành lúc này không khắc khí ô n chặt lấy nhẹ nhàng cắn cắn sự tinh xảo vành hai ti n g ư ờ i thanh lanh thiếu nữ thân thể cứng đờ hơi đỏ mặt dùng sức d y rụa thả ra thực sự là tinh địch sợ thiên hành núi v a i nhưng là đem thanh lanh thiếu nữ ô m càng chặt cơ thể dán chặt lấy cơ thể cảm thụ được cỗ này mềm mại trong lòng không khỏi có chút tâm viên ý mã lúc này thầm mắng một tiếng quả thật là hồ ly lẳng lơ cũng dám như thế câu dẫn bản công tử n g ư ờ i sáu phát giác được lúc này tình trạng thanh lanh thiếu nữ đã là một mặt tao hỏng súc sinh n h a liêu huyên nhưng là đột nhiên này nhìn một chút chỉ mặc tiếp thân tiểu y thân thể luyện ký thất trọng thật nhanh tiếp l ấ y liêu huyên lại nhìn hướng sợ thiên hành trong ngực thanh lanh thiếu nữ thiếu gia như thế nào cái này thối hồ ly tinh trên thân còn giữ luyện khí nhất trọng tu vi như thế nào không đem tu vi của nàng toàn bộ cho h u y ê n nhi người thanh lanh thiếu nữ lập tức chán nản trong lòng càng là thống hận a tu vi của ta tân tân khổ khổ có được tu vi liền như thế chắp tay nhường cho tiểu t i ệ n như này ta không cam lòng còn lại cái này luyện khí nhất trọng ta là nên cao hứng hay là khổ sợ sáu mà sợ thiên hành nhưng là có chút h n g hái đánh giá lúc này liêu huyên bởi vì ngươi tu vi đến rồi bình cảnh cái này lẳng lơ hồ ly tu vi truyền không đi qua bất quá luyện k h í t h ấ p trọng cảnh giới này bây giờ đã so bản công tử cao hơn nữa không tệ sáu không tệ sáu coi như không tệ sáu nói đến phần sau mấy cái không tệ s ở thiên hành giọng của tương đương c ổ a quái tựa hồ có ý riêng ý hữu s ở chỉ sáu a năm nguyên lai、like、là huyên nhi tu vi đạt đến bình cảnh sáu thực sự là đáng tiếc sáu liêu huyên tỉnh nộ gật đầu một cái đột nhiên nhưng là phát hiện liêu s ở thiên hành ánh mắt c ổ a quái a một tiếng duyên giang tiêu to liêu huyên vội vàng dùng chăn mền che k u ấ t thân thể lưu manh thiếu ra nhìn loạn cái gì ân nào có nhìn cái gì sợ thiên hành núi vai n ắ m thật chặt trong ngực thanh lanh thiếu nữ xuyên qua nhiều như vậy có thể nhìn đến gì đây thanh lanh thiếu nữ hơi hơi cứng đở ngươi sáu h ừ đồ lưu manh liêu huyên khẽ gắt một tiếng nhìn tiếp hướng sở thiên hành trong ngực thanh lanh thiếu nữ thiếu ra ngươi còn ôm hồ ly tinh thú kia làm cái gì còn không thả nàng thả nàng sở thiên hành m i đầu nhất trọn thả nàng đi nơi nào thả nàng sáu thả nàng sáu liêu huyên vi vi như mày tiếp lấy hơi, hơi hừ một cái ừ ngược lại hắn hiện tại chỉ có luyện khí nhất trọng tùy tiện chế trụ nàng là được rồi cái nào cần ôm như thế nhanh rõ ràng chính là ngươi một cái lưu manh thiếu da thừa cơ chiếm tiện nghi còn không thả ta thanh lanh thiếu nữ lạnh lùng một tiếng ngươi cái k i ê u tiện tì ghen tức giận tiện hồ ly tinh liêu huyên lập tức giận dữ ngươi nói cái gì có gan lặp lại lần nữa nhìn huyên nhi không thu thập ngươi ha ha ha s ở thiên hành cười lớn một tiếng huyên nhi à bất kể nói thế nào cái này lẳng lơ hồ ly thế nhưng là đáp ứng muốn hiến thân tại bản công tử bản công tử đâu có cự tuyệt lý lẽ nếu là thả cái này lẳng lơ hồ ly chẳng lẽ huyên nhi ngươi đêm nay thay thế vị trí của nàng sao thanh lanh thiếu nữ lập tức thầm mắng một tiếng vô xỉ liêu h u y ê n cũng không khỏi thờ mắng vô sỉ nhưng vào lúc này một đạo hào quang phát hiện chỉ thấy sở thiên hành trong ngực thanh lanh thiếu nữ càng là đột nhiên hóa thành một cái nho nhỏ màu tím hồ ly liêu h u y ê n bất cấm hai con ngươi mở to hồ sáu hồ ly sáu thật là hồ ly tinh mà sở thiên hành cũng là hơi hơi s ư ơ n g sở tại sở thiên hành thất thần lúc thân thể thu nhỏ màu tím hồ ly cấp tốc trượt ra sở thiên hành ôm ấp liền muốn chạy thủ mạng nhưng mà sở thiên hành nhấc một tay cấp tốc đô ra trực tiếp đem màu tím hồ ly cầm lên khỏe miệm dâng lên tiểu yêu tinh này liền muốn chạy trốn xúc sinh thả ta ra thanh lanh thiếu nữ thanh âm phát ra màu tím hồ ly nhưng là liệu mạng dễ rủa xúc sinh s ở thiên hành sắc mặt của quái tại nói chính ngươi sao nghe vậy màu tím hồ ly nao nao tiếp lấy mắng to ngươi xúc sinh này không bằng thối hốt đản g mau b u ô n g ta ra ha ha ha liêu huyên bất cấm phá lên cười xúc sinh đang mắng xúc sinh không bằng ngâm miệng s ở thiên hành giữ màu tím hồ ly lúc này miệng đồng thanh mắng một tiếng lập tức s ở thiên hành giữ màu tím hồ ly hơi hơi sững sờ nhìn nhau một cái tiếp lấy màu tím hồ ly liếc đầu hử lạnh một tiếng ha ha ha ha ha ha liêu huyên đã là phình bụng cười to các người cái này hai x u ấ t sinh cùng x u ấ t sinh không bằng thật có ý tứ chết cười h u y ê n nhi ha ha ha sáu một trăm mười bảy thứ một trăm mười bảy chương biến thái thiếu ra từng cái thất biến thái thiếu ra ngay tại liêu huyên cởi nhánh hoa run dậy thời điểm một tiếng đến từ bên ngoài gầm thét vang lên ẩm ý đủ chưa hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không nhưng là từ vài tên đại hán trong gian phòng chuyển ra âm thanh ngay vậy liêu huyên nhất thời ý mặt gắt gao che miệng nhỏ mà s ở thiên hành cũng đối với liêu huyên tức giận lắc đầu mang theo màu tím hồ ly quay người lại t u t bản công tử cũng nên trở về phòng mười sáu thả ta ra màu tím hồ ly liên tục dãy giụa mau bông u ta ra thả ra ngươi s ở thiên hành dừng bước lại cười lạnh đáp ứng bản công tử sự tình ngươi không làm đến liền nghĩ bản công tử thả ngươi phải chăng nghĩ đến quá ngây thơ rồi ừ màu tím hồ ly hử lạnh một tiếng ta như thế nào không làm đến ta bây giờ là cam tâm tình nguyện h i ế n thân muốn hay không là của ngươi sự tình như thế nào ngươi bây giờ muốn trốn nợ À. s ở thiên hành m i đầu nhất trọn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem màu tím hồ ly ngươi chính là dạng này nhân thân như thế nào màu tím hồ ly lộ ra một tia trào phúng không được sao phía trước cũng không có nói ta muốn lấy như thế nào phương thức hiến thân ngược lại ta là làm được muốn hay không là của ngươi vấn đề chẳng lẽ ngươi thật muốn n u ố t lời huống hồ ta linh thú hình thái cũng nhìn rất đẹp à, đơn giản đẹp như thiên tiên ngươi nói đúng không tưởng tượng như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận đi đúng hay không nếu như ngươi không muốn vậy ta cũng không biện pháp ngược lại tu vi của ta ngã xuống luyện khí nhất trọng bây giờ không cách nào h ó a hình người trên giường liều huyên ngay vậy không khỏi ôm bụng tiếng trầm cười thầm ha ha, ha chết cười thiếu gia lần này trộm gà không thành lại mất nắm thấp đi cái này lẳng lơ hồ ly còn có chút môn đạo đi bất quá t í n h đi tính lại huyên nhi mới là cuối cùng b ê n thắng cái này tiểu hồ ly lặng l ơ n h ấ t định chính là đến cho huyên nhi tống cơ duyên đi lúc này sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem màu tím hồ ly không nói một lời đối mặt sở thiên hành ánh mắt màu tím hồ ly trong lòng không khỏi run r u dày trong miệng nhưng là hư lạnh liền biết các ngươi những v õ giả này chỉ có thể lấy mạnh hết yếu lật lọng các ngươi không có một cái tốt hết thảy đều đáng chết lập tức cạnh một thanh â m vang lên sở thiên hành trực tiếp một cái con ngón tay đập vào màu tím hồ ly trên đầu nhỏ nói cái gì đó cái gì võ giả hết thảy đều đáng chết ngươi đầu nhi ngấm nước、I. màu tím hồ ly không khỏi têu đau x u ấ t sinh không bằng ngươi dám đánh ta bản công tử không chỉ dám đánh ngươi còn dám làm việc ngươi s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng trực tiếp mở cửa phòng ra màu tím hồ ly đã là l i ề u mạng dễ d ù a kêu la các ngươi những thứ này đáng chết v õ giả không có một cái tốt chết không yên lành s ở thiên hành lúc này lại là con ngón tay một cái đập vào màu tím hồ ly c h á n bên trong ngâm miệng muốn cho người gặp lại ngươi bộ dáng này sao đến lúc đó ngươi sẽ có kết cục gì bản công tử cũng không dám tưởng tượng ngay vậy màu tím hồ ly nhất thời im mặt mà là cắn răng nghiến lợi trường sợ thiên hành ngươi đến tột cùng muốn như thế nào thấy thế sở thiên hành đĩu môi khinh h ư ờ n g liền muốn mang theo màu tím hồ ly rời đi các loại liêu huyên vội vàng mở miệng thiếu gia ngươi mang theo hồ ly tinh túi kia trở về phòng nô sở thiên hành dừng một chút có vấn đề sao thiếu gia sáu liêu huyên gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ bừng cái này thối hồ ly tinh là một cái x u ấ t sinh ngươi cũng không thể đối với nàng cái kia sáu cái gì kia a không bằng đem cái này thối hồ ly tinh giao cho huyên nhi a huyên nhi cần phải thật tốt sửa chữa nàng đâu nghe vậy màu tím hồ ly không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nhìn liêu huyên nhắc mắt làm sao bây giờ phía trước có lang sau có hổ ta nên làm cái gì rơi xuống bên nào hạ chàng đều giống như không phải quá tốt sáu a sợ thiên hành lúc này lại là cười nhạt một tiếng x u ấ t sinh thế nào x u ấ t sinh làm sao lại không thể cái gì kia nô、no. liêu huyên giữ màu tím h ổ ly lập tức khẽ giật mình bây giờ s ở thiên hành đã là không có hảo ý nhìn chằm chằm màu tím h ổ ly có lẽ dạng này kích thích hơn càng thống k h o á i hơn cũng nói không chừng đầy chứ ngay vậy liêu huyên lập tức mắt hạnh trở lên hoác sáu hoác sáu thiếu ra ngươi muốn đối một cái thật hồ ly cái kia sáu cái kia làm sao có thể nàng thế nhưng là linh t h ú a thiếu ra ngươi trong lòng biến thái sao mà màu tím hồ ly đã là một hồi ác hẳn trong lòng càng là bối rối không xong gặp phải một cái biến thái lần này thật muốn xong đời tại sao có thể như vậy vì sao lại để cho ta đụng tới loại sự tình này chẳng lẽ ta thật sự làm sai sao không đây là phóng lên trời bất công ta không cam lòng ta không cam lòng Tốt. sợ thiên hành nhất khuôn mặt không kiên nhẫn vẫn là chú ý hảo chính ngươi a vừa mới tiếp thu như thế một câu ngoại lai tu vi lại không mau chóng củng cố một chút cẩn thận tàu hòa nhập a nói xong sở thiên hành đã là nhốt cửa phòng trực tiếp rời đi thiếu gia sáu nhìn xem đã đóng lên cửa phòng hơi hơi đưa tay ra liếu huyên bất cấm trợn mắt h ố t mồm tiếp lấy khỏe môi một quất vì cái gì trước đó không có phát hiện thiếu gia đã vậy còn quá biến thái sáu ta là không phải nên cân nhắc cách thiếu gia xa một chút đâu sáu a i hay là trước củng cố một chút tu vi à vạn nhất ngày nào đó biến thái thiếu gia thu tính đại phát ít nhất huyên nhi bây giờ cũng có một tia phản kháng n g ư ờ i hai một bên khác sở thiên hành thi thi nhiên mang theo màu tím hồ ly trở lại trong phòng chết biến thái màu tím hồ ly l i ề u mạng lắp lắp người nhanh chóng thả ta ra ta đánh chết cũng sẽ không đi theo ngươi ha ha s ở thiên hành cười liêu tiếu trực tiếp đem màu tím hồ ly nhấn trên giường bây giờ từ trước tới giờ không từ bạn công tử nhưng không phải do ngươi à tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi màu tím hồ ly lập tức kinh hãi ngươi tên biến thái này ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì màu buông ta ra ta thế nhưng là linh thú thân là nhân loại ngươi sao có thể đối với linh thú làm ra loại sự tình này c h ậ p chật chật sợ thiên hành nhắc khuôn mặt cười đều nhìn chằm chằm màu tím hồ ly ngươi thế nhưng là hóa hình linh thú a hóa hình sáu m à u tím hồ ly hai con ngươi không khỏi trốn tránh ấp á ấp úng hóa hình linh thú thế nào hóa hình linh thú cũng không phải là linh thú huống hồ ta bây giờ chính là linh thú thân cùng linh thú khác nhau ở chỗ nào ngược lại ta bây giờ tụ vì không đủ ngươi đừng nghĩ lấy ta còn có thể hóa thành hình người phải không s ở thiên hành chậm rãi vớt ve màu tím hồ ly phần bụng lông tơ thật sự không thể hóa hình người sao a d í t lên một tiếng m à u tím hồ ly bồi dối dây ruộng chết biến thái ngươi sở loạn cái gì mau dừng tay nhưng vào lúc này đủ g ầ m lên giận dữ đại h á n âm thanh lại lần nữa chuyển đến còn có hết hay không các ngươi đừng khi người quá đáng nghe vậy màu tím hồ ly không khỏi im lặng hung hăng chừng vẫn tại phần bụng tắc quái sở thiên hành một bên khác trong phòng khoanh chân tu luyện liều huyên càng là sắc mặt của quái thiếu ra vậy mà thật sự đối với một cái linh thú ra tay sáu thật buồn nôn a cái này chết biến thái thiếu ra về sau đánh chết cũng không thể nhường thiếu ra phanh huyên nhi cũng không biết hắn đã lộng qua bao nhiêu linh thú bây giờ suy nghĩ một chút đều ác tâm trở lại sở thiên hành bên này chỉ thấy sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem màu tím hồ ly lúc này màu tím hồ ly không khỏi hơi hơi nuốt thấp r ộ n g chết biến thái ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bông t h à ta ta bây giờ thật sự không thể hóa hình n g ư ơ i cái kia tiện t ì tư sắc cũng không so với ta hóa hình kém hơn nữa đã chiếm được ta tất cả tu vi ngươi không bằng sáu phải không s ở thiên hành nhưng là vẫn như c ũ n u ố t ve màu tím hồ ly lông tơ bản công tử cái kia ngu xuẩn tỷ nữ chạy không được hà tất như thế nóng n ộ i đến nỗi ngươi bây giờ không cách nào hóa hình cái kia cũng không có việc gì bản công tử có thể đợi sáu ngay vậy màu tím hồ ly lập tức thần sắc dừng một chút mặc dù bị sở thiên hành mò được một trận á c tâm cả người nổi da gà lên lúc này trong lòng đã là an tâm một chút hô sáu xem ra xuất sinh này không bằng cũng không phải biến thái như vậy nếu là như vậy vậy ta một mực bất hóa hình hắn cũng sẽ không động thủ với ta đã như thế ta liền có thể tùy thời chạy trốn sáu nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại màu tím hồ ly nhưng là đột nhiên cơ thể cứng đờ con ngươi co rụt lại têu đau một tiếng không khỏi phát ra một trăm mười tám thứ một trăm mười tám trương đức hiếu sinh từng cái tám đức hiếu sinh ếch ga sáu ngươi màu tím hồ ly hai con ngươi hoảng sợ nhìn xem trước mặt sở thiên hành ngươi làm cái gì trên bụng sở thiên hành ấm áp trong lòng bàn tay chuyển đến một cỗ dị lực dị lực nhập thể cấp tốc tại thể nội toàn thân bên trong du tẩu dị lực chỗ đi qua từng tấc từng tấc phong tỏa thể nội còn sót lại không nhiều linh khí n g ư ờ i sáu màu tím hổ ly ách thanh khai khẩu dừng tay a đau hừ một tiếng thể nội linh khí đều bị phong cấm trên thân từng đạo diêm d ú a b ụ i gai hoa văn hiện lên cuối cùng là cái gì một mặt vẻ kinh ngạc ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì thả ta ra sở thiên hành nhấc khuôn mặt đạc nhiên một tay dối ra trên đầu ngón tay ngưng ra một giọt tinh huyết đây là cơm chế cấm chế một khi in dấu xuống tu vi của người đem vĩnh cựu bị phong cấm cấm chế màu tím hổ ly một mặt hoảng sợ nhìn xem dần dần điểm hướng mình mi mì tâm dọn kia tinh huyết lộ ra một mặt tuyệt vọng không một kia ám quang thoáng hiện s ở thiên hành trong tay tinh huyết điểm vào màu tím hổ ly mi tâm trong n g á y mắt du nhập g n màu tím hổ ly trên người bùi gai hoa văn liên tục lóe lên cấp tốc biến mất thể nội linh khí cảm giác tùy theo hoàn toàn biến mất thể á c t h e o i ế n m t t sáu tiểu lộ có chút giống như điên c u ồ n ta còn sót lại luyện khí nhất trọng sáu a năm rít lên một tiếng chưa phát ra sở thiên hành tiện tay bưng kín màu tím hồ ly miệng ô sáu ô sáu màu tím hồ ly dãy ruộng ấ úng ngươi trả cho ta tu vi sáu đưa ta ô sáu ô ô sáu trong lúc nhất thời sở thiên hành vẫn đ ung dung ấn xuống màu tím hồ ly không để thanh âm âm têu quá lớn vùng vây rất lâu màu tím hồ ly dần dần bất lực ngừng dãy r u a bắt đầu thở dốc a sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên tiểu hồ ly l n g lơ mệt mỏi sao c h ầ m rãi buông lỏng ra màu tím hồ ly đem tiện tay hất lên vậy thì cút xuống đi bản công tử muốn nghỉ ngơi phúc một thanh âm vang lên têu đau một tiếng màu tím hổ ly bị quăng rơi xuống mặt đất bị đau phải nghiến răng nghiến lợi n g ư ơ i cái này x u ấ t sinh bất như chết biến thái n g ư ơ i làm cái gì n g ư ơ i rời đi a nhàn nhạt một tiếng s ở thiên hành ngáp một cái a sáu a năm bản công tử vây lại muốn nghỉ ngơi sáu cách sáu rời đi màu tím hổ ly k h ẽ giật mình tựa h ồ nghĩ tới điều gì trở nên giống như điên cuồng n g ư ơ i cái này x u ấ t sinh bất như chết biến thái nhanh chóng giải khai trên người ta cầm chế nằm mơ giữa ban ngày sợ thiên hành nhắm mắt gối lên hai tay gương mặt k h a n thai tự gác bản công tử sao có thể dung nhẫn ngươi bực này họa thế yêu nghiệt bốn phía làm loạn phong một thân tu vi chính là ngươi muốn sống rời đi đại giới không giết ngươi tất cả đều là bởi vì phóng lên trời có đức hiêu sinh bản công tử không muốn tạo nhiều sát nghiệp tôi đánh giám màu tím hồ ly giận dữ ngươi cái này chết biến thái rõ ràng muốn mượn này khống chế ta cho là ta không nhìn ra được sao ngươi cái này x u ấ t sinh bất như căn bản không phải là cái gì đồ tốt ít tại cái này giả vờ giả vịt nhanh chóng thả ta a s ở thiên hành mi đầu nhất chọn ngươi cái này tiểu hồ ly làm lơ vẫn rất thông minh đi vậy sẽ không sợ nói thẳng không sai bản công tử chính là muốn mượn này khống chế ngươi n g ư ơ i bây giờ đã biết lại có thể thế nào n g ư ơ i có thể làm sao n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i màu tím hổ ly bị tức có chút bị điên lợi trảo r ố i ra cấp tốc nào h về phía trên giường sở thiên hành a n g ư ơ i một cái chết biến thái x u ấ t sinh bất như đồ vật ta muốn giết n g ư ơ i sở thiên hành khỏe miệng dâng lên cấp tốc những người trong n g á y mắt đem nào h tới màu tím hổ ly chế trụ đem vững vàng nhấn trên giường màu tím hổ ly há miệng a sáu sở thiên hành cấp tốc đem một mực để lại ô sáu ô sáu ô ô sáu màu tím hổ ly ô y liên thanh sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu xem ra không cho ngươi màu sắc xem ngươi là không hiểu được c á n vận một tay cấp tốc che ở màu tím hồ ly trên bụng sáu gãi lên ngừa sáu lập tức sáu ồ âu â sáu ân ân ân â sáu ý thế a sáu liên tiếp quái thanh từ màu tím hồ ly bị đ ạ lại trong cái miệng nhỏ phát ra thân thể nho nhỏ như là phát điên nhánh hoa run dày lấy sáu chỉ là phúc chốc thân thể bun ô hội vậy đạp lật lấy kiếp hai con ngươi cười ra nước mắt một bộ liên tục cầu xin tha thứ bộ dáng sở thiên hành liệu mạng gãi lấy n g a sáu ồ â sáu ý thế a sáu rất lâu sáu Rất lâu sợ thiên hành ô n g lòng đàng hoàng là nô hẳn hẳn tay ra, Chắc A. m à u t í m hồ ly khí tức yếu thở phì phò, hơi hơi khí thiên hành. ly lực yếu dậy, mảy tức đớt bất tới run để sở mãi Nô ý Sở á i vì màu tím hồ ly theo xốc x ế c lông tóc thật ngon sáu màu tím hồ ly bất lực để ý tới s ở thiên hành tại trên giới quanh người xoa nhẹ mấy lần biểu lộ tựa hồ còn có chút hưởng thụ sáu nhìn xem lông tóc khôi phục nhu thuận màu tím hồ ly sợ thiên hành nhắc khuôn mặt hài lòng t u t cũng không xê xích gì nhiều s ờ lên màu tím hồ ly cái kia xinh xắn màu tím cái đôi u như vậy sáu dùng sức nắm chặt màu tím hồ ly cái đôi u thiện tay đem vung ra một tiếng t h ấ p giọng hô phúc một thanh â m vang lên màu tím hồ ly kết kết thật thật ném xuống đất đau đến m ắ n g nhét chết biến thái ngươi sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng rằng con nửa đêm bản công tử cũng nên nghỉ ngơi chậm rãi nằm xuống tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi một bên trung thực lợi n ế u muốn bên trên bản công tử dường thỉnh hóa hình tới chết biến thái màu tím hồ ly nghiến răng nghĩa lợi hận thanh khai khẩu ngươi chờ ta ta nhất định sẽ giết ngươi a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng, giết ta. n g ư ơ i suy nghĩ một chút liền tốt a không nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ ngươi bây giờ bộ dáng này bất luận cái gì linh thú gặp phải đoán chừng đều sẽ không bỏ qua ngươi tốt như vậy thuốc bổ a hóa hình linh thú a chật chật g ư ơ i sáu m à u tím hồ ly gương mặt không cam l ò n g cùng tuyệt vọng nhưng mà sáu sợ thiên hành dừng một chút nếu là chờ tại bản công tử bên cạnh đem bản công tử hầu hạ tốt bản công tử tâm tình khá một chút có lẽ có thể cân nhắc để cho ngươi khôi phục thực lực ngươi nằm mơ mau tím hồ ly lạnh thanh khai khẩu ta đánh chết cũng sẽ không thử ngươi các ngươi những thứ này đáng chết vó giả sớ muộn có một ngày ta muốn đem các ngươi d t sạch a năm s ở thiên hành núi v a i như vậy tùy n g ư ơ i đi ngược lại môn này tùy thời cũng có thể mở ra n g ư ơ i muốn đi liền đi đi thôi không có người sẽ ngăn đón ngươi chẳng phải một cái x u ấ t sinh thôi cho là b ả n công tử sẽ thêm để ý sao n g ư ơ i màu tím hồ ly g i ậ n không chỗ phát tiết c trừ âm lên chết biến thái x u ấ t sinh bất như tiện đồ vật n g ư ơ i chết không yên lành chết không toàn thây sáu nghe màu tím hồ ly chửi rửa s ở thiên hành nhất khuôn mặt hưởng thụ nô sáu thanh em này thật là dễ nghe măng chửi người đều măng phải như thế dễ nghe a sáu chỉ tiếc là một cái xúc sinh Đáng Đáng tiếc 6. Đáng tiếc A6. một à hồ tiếng đ u n dậy, thư n nói. g h n bốn g thích nhìn một、chút. Đi rên rỉ hơi hơi chỉ thấy sợ thiên hành chậm rãi rũi lưng một cái tiếp lấy nhẹ nhàng liếc qua có dúc ở góc tường màu tím hồ ly đạm thanh một lời cái này khắp phòng mùi thương ác thật là khiến nhân thần thanh khí sảng khoái màu tím lông hồ ly mượt mà lỗ thai hơi hơi giật giật cũng không cái gì phản ứng a năm bẹ bẹ cổ sở thiên hành r ỗ i người một chút tiếp lấy liền xuống giường n g ư ờ i sáu màu tím hồ ly âm thanh trong t r ẻ o lạnh lùng vang lên ngươi là lúc nào phát hiện được ta hoặc có lẽ là khi đó ngươi là như thế nào xuất hiện ở phía sau ta cửa phòng rõ ràng đã nhốt cửa sổ cũng tại tầm mắt của ta bên trong ngay vậy sở thiên hành có chút hăng hái nhìn xem màu tím hồ ly khí chất thay đổi có chút lạnh n ặ o a tiểu hồ ly làm lơ ừ màu tím hồ ly hừ lạnh một tiếng tối hôm qua bất quá là sự tỉnh quá đột một nhất thời không thích ứ n g được để cho ta đã mất đi phân tước a ý tứ nói đúng là đây mới là ngươi nên có diện mạo s ở thiên hành gật đầu một cái nhưng mà đâu hiện tại chuẩn bị như thế nào màu tím hồ ly ngẩng đầu lên hơi không vui ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta s ở thiên hành cười liêu tiếu nhàn nhạt một tiếng bản công tử có nghĩa vụ nói cho ngươi sao muốn biết câu bản công tử a ngươi màu tím hồ ly không khỏi giận dữ ngươi đừng khinh người quả đáng ngươi là người sao s ở thiên hành nhắc khuôn mặt chế nhạo chờ ngươi hóa hình lại đến cùng bản công tử nói câu nói này ngươi hôn đản này m ư u tím hồ ly lập tức đứng lên một mặt giận dữ tiếp lấy lại cấp tốc tỉnh táo lại một mặt chắn ghét hử ta sẽ không mắc lửa ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn cho ta hóa hình làm cái gì sao n g ư ơ i đổ vô s ỉ này chết biến thái a sợ thiên hành núi v a i như vậy tùy ngươi ngược lại bản công tử chính là không nói cho ngươi để cho ngươi lòng ngưng ấy ha ha ha ha ha ha. hồ ly nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi những thứ này hèn hạ thiểu nhân Ngươi răng ngươi cái này bẩn tiện lợi, sáu. sỉ các Màu tím ly vô mở ra một câu võ giả đáng chết ngậm miệng một câu giết sạch võ giả võ giả đến cùng làm gì ngươi nói một chút sở thiên h à n h đã làm ộ t mặt gian ác ý cởi hướng đi màu tím hồ ly tới nhường bản công tử cho ngươi kiểm tra một chút thân thể chết biến thái ngươi nghĩ làm cái gì màu tím hồ ly lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng lui về phía sau <cười> sở thiên h à n h xấu xa cười liêu tiếu ngươi đoán một chút nhìn biến thái nên làm những gì ngươi màu tím hồ ly thần sắc đại biến thân thể cấp tốc lói lên liền muốn bỏ chạy nhưng mà sở thiên hành động t á c nhưng là càng nhanh tại màu tím hồ ly nhảy lên trong n á y mắt đã là trực tiếp đem sách trong tay tiểu hồ ly làng lơ tại bạn công tử trước mặt ngươi cũng nghĩ chạy có phần quá ngây thơ rồi chết biến thái thả ta ra màu tím hồ ly lúc này liều mạng dãy ruộng chết biến thái ngươi dám động ta ta liền cùng ngươi liều mạng sở thiên hành nhưng là nhẹ nhàng vừa gõ màu tím hồ ly chán t ố t bạn công tử muốn ăn điểm tâm n g ư ơ i biến thái này tiểu hồ ly làng lơ cả ngày nghĩ cái gì biến thái đồ đâu ai u màu tím hồ ly lập tức một tiếng kêu đau chết biến thái ngươi dám đánh ta a sợ thiên hành nhưng là tức giận cười liêu tiếu đánh ngươi thế nào suốt ngày biến thái biến thái hô hào đến cùng ai biến thái a Ngươi không ngươi chính là cái chết biến、thái. Đừng giả bộ mô hình dạng, ngươi đã nói lời nói, đã làm chuyện, xóa không mất. A sở thiên hành nhất khuôn mặt tùy ý mang theo màu tím hồ ly, bản công tử lười nhắc cùng ngươi biến thái này tiểu hồ ly lặng lơ tính toán. Đi, ăn điểm tâm rồi. Đúng giả lười lơ khỏi tia cái thái. tối lời thái tiểu Đi, điểm rồi. Màu tím một mô làm hôm làm mất. mặt màu tím tâm là xấu qua chết tùy theo tử hồ hổ, hồ hồ ly lộ ly, ly bộ ra xóa A đã đã sở ý Hồ không ly ăn gà đều máu s a o Sở thiên hành âm thanh hiếu kỷ văng lên, kỷ c h ẳ n n g g lẽ ư ơ i không giống nhau? Sáu, đi tới cửa. Chỉ thấy liêu h u y ê n cũng là ra ngoài phòng huyên nhi sớm a s ở thiên hành cười liêu tiếu vô duyên vô cớ nhặt được cái đại tiện nghi chuẩn bị như thế nào báo đáp bản công tử mà liêu huyên nhưng là lộ ra một tia kinh sợ lui về phía sau một mặt cổ quái nhìn xem s ở thiên hành giữ màu tím hồ ly thiếu ra ngươi n g h ĩ huyên nhi báo đáp thế nào yêu cầu cũng không thể quá phận a cái này rõ ràng chính là huyên nhi cơ duyên hơn nữa thiếu ra người cũng sáu cũng nhặt được tiện nghi thỏa mãn ngươi cái kia biến thái ham mê sáu Ngươi nói cái gì? cái s ở thiên hành mở hai mắt, cái gì biến thái mê? trừng thái sát biến hăng Ngươi gì hai cái đầu vi ừ a nột. Không Không có gì có có sáu. sáu. l ê hơi u đầu ê liên n chúng ta nên ăn lắc thiếu điểm tâm. Sở thiên hành vi tục, ta Hử. hành ra, tâm. Sở hử tiếp lấy tiện tay cầm trong tay màu tím hồ ly quăng về phía liêu huyên ôm đừng để nàng cho bản công tử thêm thiện chết biến thái n g ư ơ i sáu màu tím hồ ly hơi kinh hãi đã là rơi xuống liêu huyên trong ngực nhưng mà sáu a rít lên một tiếng l i u huyên nhưng là một mặt kinh hoàng đem màu tím hồ ly trực tiếp ném ra a lại là rít lên một tiếng phất một tiếng màu tím hồ ly trực tiếp ngã xuống đất lập tức đau đến mắng nhiếc tiểu t i ệ n nhân n g ư ơ i làm cái gì n g ư ơ i cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên nhất khuôn mặt chán ghét vỗ quần áo tối hôm qua cùng thiếu ra làm những sự tình kia bật chết huyên nhi mới không cần ôm ngươi cái gì cùng thiếu ra làm những sự tình kia màu tím hồ ly hai con ngươi mở to tràn đầy nổi giận tiểu t i ệ n nhân ngươi điên rồi sao ta với ngươi cái kia biến thái thiếu ra không có làm những sự tình kia ngươi một cái tiểu t i ệ n thì đừng tại đây nói lung tung ừ l i u huyên nhất mặc khinh bỉ không cần phải giả bộ đâu tối hôm qua huyên nhi cũng nghe được các ngươi làm những sự tình kia mặc dù ngươi không phải tự nguyện nhưng huyên nhi cũng là không thể tiếp nhận vừa nhìn thấy ngươi đã nghe đến một c ô nhi ác tâm thối mùi khai một bên sở thiên hành khỏe miệng hơi rút ra cái này ngu xuẩn tỷ nữ đầy trong đầu đều là những món kia Á á á, ngươi một cái tiểu tiện t thì... ỷ màu tím hồ ly một mặt phát đ i ê n tiếp lấy nhưng là cấp tốc nào h về phía liêu huyên lợi c h á o trực tiếp cầm ra chết biến thái nhục nhã ta thì cũng thôi đi ngươi một cái tiểu tiện t ỷ cũng dám nhục nhã ta chết cho ta nhưng mà l i u huyên vi vi cả kinh nhưng là cấp tốc vừa né người dễ dàng né qua màu tím hồ ly Thuận、tay h u ậ t chính là một t r ư ờ n g trực tiếp trục về phía phía sau nam môi ba một thanh em v ă n g lên một tiếng kêu đau màu tím hồ ly lập tức mất cân bằng lại lần nữa ngã xuống mạ đau một hồi mắng n h ấ c ờ chào ngươi yếu a sáu l i ê u huyên vi vi kinh ngạc tiếp lấy một mặt chán ghét vỗ vũ trưởng n g ư ơ i màu tím hồ ly lập tức tức g i ậ n đến sắp nổi điên đáng chết t a mất hết tu vi cư nhiên luân lạc tới bị một cái tiểu tiện tỷ khi dễ tình cảnh đáng hận a tiếp lấy màu tím hồ ly một mặt hận ý nhìn hướng sở thiên hành đáng chết chết biến thái sớm muộn lột ra hắn rút hạ gân như thế mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta thấy thế sở thiên hành nhưng l ạ i nhúm v a i nhưng vào lúc này chỉ thấy hai tên đại hán từ cách đó không xa trong phòng đi ra nhìn thấy sở thiên hành mấy người hai tên đại hán không khỏi s ư ơ n g sở tiếp lấy phía trước giữ sở thiên hành đã giao thiệp đại hán lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn một chút sở thiên hành giữ lêu huyên lại kinh ngạc nhìn một chút màu tím hồ ly vừa mới như thế nào có hai cái giọng nữ cái này hồ ly lại là từ đ â u tới một trăm hai mươi thứ một trăm hai mươi chương tới bắt máu gà một hai linh tới bắt máu gà một gian khắc phòng ba danh đại hán đi ra ngoài hơi nghi hoặc nhìn mọi người tại đây màu tím hồ ly trong hai con ngươi lộ ra trôn tránh c h i sắc không ổn nếu là ta hóa hình linh thú thân phận truyền đi sáu đáng chết thật sự bị cái này chết biến thái cùng cái này tiểu tiện tỳ hại chết hừ hơi hơi hừ một cái liệu huyên t r ừ n g năm vị đại hán nhìn cái gì vậy bản cô nương luyện tập tướng thanh q u ả n các ngươi thí sự a cho bản cô nương c ú t sang một bên ngươi vị thủ đại hán sắc mặt khó xử tiểu tiện nhân này đừng rơi xuống lao tử trên tay màu tím hồ ly nao nao kinh ngạc nhìn liễu huyên nhắc mắt cái này tiểu tiện tỳ ngược lại là tiện phải có thể sáu vì thủ đại hán sắc mặt trầm xuống nhìn xem sở thiên hành giữ liêu huyên các người hai chủ tớ người s u ố t cả đêm tại nơi phong lưu khoái hoạt làm hại tất cả mọi người ngủ không n g o n giấc thái độ còn ác liệt như vậy phải chăng có chút khinh người quá đáng à. a d í t lên một tiếng liêu huyên gương mặt xinh đẹp trong n g á y mắt và bừng vì thủ đại hán bị liêu huyên tiếng thét chói thai sợ hết hồn trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu cho nên người tên ngu này liêu huyên nhất khuôn mặt giận dữ tại nơi nói mỏ gì đồ vật ai cùng thiếu ra phong lưu k h o i hoạt tin hay không huyên nhi nhất quyền đả nát vụn chó của ngươi miệm vì thủ đại hán tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy bây giờ còn có khuôn mặt e lệ sáu mau tím h ổ ly âm thầm cười trộm nên đáng đ ợ i mới vừa rồi còn tại nói ta bây giờ bị người nói đến trên đầu ha ha ha gặp liêu huyên nhất khuôn mặt thờ hồn hển bộ dáng vì thủ đại hán tâm tình cực kỳ vui mừng mở miệng trêu chọc h ừ giả trang cái gì đâu vậy mau sống sự tình không làm đều làm tối hôm qua nguyên một túc tất cả mọi người nghe tiếng biết tiểu cô nương ngươi còn e lệ cái gì kình ha ha ha ha còn lại đại hán nhao nhao phá lên cười phốc phốc thanh em rất nhỏ vang lên mau tím hồ ly mừng rỡ trên mặt đất tiếng trầm l a lộn hơi hơi n g h i hoặc năm vị đại hán lăng lăng nhìn xem màu tím hồ ly thẳng cho là màu tím hồ ly có phải hay không h ọ n gió g a hôn đ à n một tiếng tức giận thét lên liêu huyên tiêm trưởng v ừ a nhất ngày hôm nay huyên nhi sáu còn đến không kịp b ạ o khởi ba một thanh â m vang lên s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến trực tiếp đập vào liêu huyên trên trán ai u một tiếng kêu đau liêu huyên che lấy đầu s ở thiên hành mở miệng không có việc gì cùng những người hạ đẳng này tính toàn cái gì kình thiếu ra liêu huyên nhắc khuôn mặt bị khuất ngũ danh đại hán k ẽ nhũ mày trong lòng không vui soát một tiếng văng nhỏ sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến thản nhiên nhìn ngũ danh đại hán một mắt trực tiếp đi hướng đầu bậc thang đi chúng ta ăn điểm tâm đi liêu huyên c h é t miệng a sáu tự a h ồ nghĩ tới điều gì quay đầu khinh bị nhìn một chút màu tím hồ ly một mắt thối hồ ly là lơ cách ta xa một chút thú chết ngươi liền cùng mấy cái tiêng ố c hàng một dạng lên không được cấp bậc x u ấ t sinh liền nên có x u ấ t sinh dáng vẻ chớ hy vọng có thể lấn đến chủ nhân trên đầu cẩn thận ngươi con chó kia chân bị đánh gãy hai con ngươi trừng một cái màu tím hồ ly nổi trận lôi đình bởi vì không muốn bại lộ thân phận cũng không dám mở miệm phản kích chỉ có thể hận đến n miến răng tiểu tiện tỳ vậy mà chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ cầm ta đến chút giận người chờ ta chờ ta khôi phục thực lực này g đó là tử kỳ của ngươi ngũ danh đại hán một mặt xanh xám tại không thăm dò rõ ràng thiên hành hai người lai lịch phía trước cũng không dám nói thêm cái gì hử liêu huyên đắc ý hử một tiếng v ư ơ nghiêng n g đầu vậy vào h ố n g hách đi theo sở thiên hành sau lưng màu tím hồ ly căm tức nhìn sở thiên hành hai người bước xinh sắn cước bộ chậm rãi đội kịp nhìn xem đạm nhiên đi tới sở thiên hành mấy người vì thủ đại hán khỏe miệm giật g i t ngươi sáu không dám nhiều lời một mặt mất tự nhiên cùng mấy tên k h á c danh đại hắn nhường ra con đường một đường đưa mắt nhìn sợ thiên hành mấy người đi xuống lầu một mặt tâm trầm người này đến tột cùng là lai lịch ra sao thật không ngờ không coi ai ra gì bây giờ nguyên một túc đi qua hắn những cái k i a hộ vệ còn chưa chạy tới nếu như hôm nay còn không thể chạy đến lời nói hắn còn có thể bình tĩnh như thế sao mười hai đi xuống lầu sợ thiên hành giữ liêu huyên tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống m à u tím hồ ly nhảy đến trên bàn n ằ m sấp ai nha một tiếng thắp giọng hô liêu huyên hai con ngươi trợt lên chừng mau tím hồ ly thối hồ ly lạc lơ ngươi bẩn như vậy c hơi hơi ũ nhàn g nhạt đến n một tiếng vang lên sợ thiên hành mở miệng huyên nhi cùng một xúc sinh tính toán cái gì chúng ta là người có thân phận đừng để người nhìn liêu tiếu lời nói liêu huyên giật mình lượng đi xuống lầu ngũ danh đại hán một mắt cao ngạo gật đầu một cái cũng đối dương thanh khai khẩu chúng ta là người có thân phận há có thể cùng những x u ấ t sinh này một dạng mất thể diện ngũ danh đại hán lạnh lùng quét liêu huyên nhắc mắt cũng không đáp lời màu tím hồ ly nhìn chăm chú sở thiên hành sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt đ ạ m nhiên không nhìn màu tím hồ ly ánh mắt màu tím hồ ly trong lòng thầm mắng hai cái này t i ệ n nhân điếm tiểu nhị hùng hục tiến lên đón kinh ngạc nhìn một chút trên bàn màu tím hồ ly một mặt ý cười nhìn hướng sở thiên hành giữ liêu huyên hai vị quý khách tối hôm qua ngủ ngon g ấ c không sở thiên hành nhắc khuôn mặt hài l Các người khách sạn này thực sự là bạn công tử phúc duyên bảo địa a bạn công tử tối hôm qua ngủ được tương đương thư sướng điểm tiểu nhị giật mình cũng không biết s ở thiên hành nói là lời tân b ú ố c hay là thật ngủ rất ngon liêu huyên giữ màu tím hồ ly hơi biếu môi chết biến thái bên cạnh có đen một chút vành mắt năm vị đại hán đều là nhao nhao tầm mắng điểm tiểu nhị cấp tốc khôi phục một mặt khen tặng ý cười công tử hài lòng liền tốt công tử hài lòng liền tốt không biết ngày hôm nay điểm tâm hai vị muốn ăn thứ gì nơi này có cháo thịt nạ thịt khô cháo bánh khoẻ sáu sợ thiên hành quét màu tím hồ ly một mắt nô sáu nhàn nhạt một tiếng các dạng đều tới một phần a bản công tử muốn tìm lấy ăn ách điếm tiểu nhị mần người các dạng đều sáu nhanh chóng phản ứng vội vàng mỉm cười gật đầu hảo hảo đã biết ta muốn một bát cháo thì nạn liêu huyên mở miệng tuất cô nương điếm tiểu nhị liền vội vàng gật đầu a đúng s ở thiên hành mở miệng lần nữa tới bát máu gà muốn tới mới máu gà điếm tiểu nhị khe giật mình màu tím lông hồ ly phát dựng thẳng lên nội chừng lấy sợ thiên hành cái này chết biến thái thật sự cho ta máu gà sợ thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười đưa tay vớt ve màu tím hồ ly cái đầu nhỏ cái này tiểu hồ ly lẳng lơ hẳn là cũng đói bụng màu tím hồ ly tức giận một t r à o t r à o hướng sở thiên hành tay ta không uống màu gà sở thiên hành cấp tốc vừa thu lại tay nhìn cái này tiểu hồ ly lẳng lơ đều đói đến lên cơn a năm điếm tiểu nhị lăng lăng lên tiếng một mặt cổ quái nhìn xem màu tím hồ ly gật đầu một cái t ố t tiểu nhân một hồi liền cho hai vị quý khách đưa ra xin chờ một chút nói xong đi về phía năm vị đại hán bên kia hỏi thăm màu tím hồ ly liên tục hướng về sở thiên hành n á y mắt lại là nhai răng lại là khe kêu truyền lại tin tức ta không uống màu gà được rồi được rồi sở thiên hành lần nữa thân thiết vuốt vuốt màu tím hồ ly cái đầu nhỏ máu gà lập tức lên tới đừng nóng giận màu tím hồ ly lần nữa tức giận một c h ả o cầm r a chết biến thái ta không uống máu gà một trăm hai mươi mốt thứ một trăm hai mươi mốt trường cháo cùng máu gà một hai một cháo cùng máu gà sở thiên hành vội vàng co rụt lại tay t ố t t ố t đừng nóng lòng điểm tâm lập tức tới ngay đi theo bản công tử đói không được ngươi màu tím hồ ly giận không chỗ phát tiết cái này chết biến thái là n g u si sao còn xem không hiểu ta ý tứ gặp sở thiên hành giữ màu tím hồ ly tại nơi trao đổi liều huyên trong lòng cười thầm ha ha, ha. cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh lại muốn bị thiếu ra khi dễ lại nói cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh thật đúng là huyên nhi cơ duyên à, muốn hại huyên nhi không thành ngược lại cho huyên nhi đưa tới lợi ích to lớn mặc dù cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh vô cùng làm cho người thấy ngứa mắt bất quá miễn cưỡng mang theo nàng vẫn là có thể ít nhất về sau huyên nhi cũng có người có thể khi dễ không đúng là có x u ấ t sinh có thể khi dễ dù sao cũng so bị luôn bị thiếu ra khi dễ tốt hơn nhiều phát giác được l i ế u huyên thân sắc màu tím hồ ly h í mắt mắt hí nhìn chằm chằm sợ thiên hành không đúng cái này chết biến thái cố ý cái này chết biến thái rảo hoạt như thế làm sao lại không hiểu hắn đang đùa ta hừ lên cho ta m á u gà đúng không có thể a ngược lại một hồi ta sẽ không uống đến lúc đó liền cấp ngươi bữa sáng ăn liêu huyên như có điều suy nghĩ nhìn cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh trước đây phản ứng tối hôm qua thiếu ra hẳn là không cùng với nàng làm cái nào chuyện biến thái n h ư a nhưng nếu là không có làm cái nào chuyện vậy bọn hắn làm cái gì a cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh tối hôm qua thế nhưng là kêu rất lớn tiếng đó a sáu một lát sau điểm tâm từng cái trình lên sợ thiên hành đi đầu cầm lấy một cái túi tử gắn sở, nghĩ nghĩ ba sở thiên hành trong ệ k tay Nhìn bạch ngọc phiến trực tiếp đem màu tím hồ ly móng vuốt để ra tiểu hồ ly làng lơ đây cũng không phải là người nên ăn một tiếng thật thấp đau minh màu tím hồ ly một mặt bị đau căm tức nhìn sở thiên hành chết biến thái người không nên quá phận k i n h bị nhìn màu tím hồ ly một mắt liêu huyên nhắc khuôn mặt đắc ý cầm lấy một cái túi tử chu cái miệng nhỏ a sáu t ó c một thanh â m văng lên một tiếng thấp giọng hô sở thiên hành cấp tốc đem liễu huyên trong tay bánh bao cướp đi huyên nhi phần này bữa sáng thế nhưng là bản công tử ngươi phần kia còn chưa lên tới thiếu ra ngươi liêu huyên nhắc khuôn mặt tức giận thiếu ra ngươi điểm nhiều như vậy ngươi ăn hết sao màu tím hồ ly c ư ờ i thầm tiểu t i ệ n thì ngươi được ý cái gì tình giống như ở nơi này chết biến thái trước mặt ngươi có thể chiếm được chỗ tốt một dạng a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng có ăn hay không cho hết là bản công tử sự tình n g ư ơ i muốn ăn liền chờ bạn công tử ăn no rồi ăn còn dư lại tùy ngươi cầm thiếu ra liêu huyên n h ắ t khuôn mặt bất mãn ngươi tại sao có thể quá đáng như vậy nhỏ nhẹ tiếng bước chân điếm tiểu nhị bưng hai cái bắt đến điếm tiểu nhị cẩn thận đem bên trong một bát cháo phóng tới liêu huyên trước mặt cô đ ư ơ n g ngươi muốn cháo thì nạc liêu huyên lăng lăng t r o n g chừng tiệm tiểu nhị tại liêu huyên n h ắ t khuôn mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong điếm tiểu nhị đem một cái khác bắt phóng tới màu tím hồ ly trước mặt cái này sáu máu gà sáu nhìn một chút trước mặt máu gà màu tím hồ ly căm tức nhìn điếm tiểu nhị một bên sở thiên hành không khỏi tức cười che miệng. đối mặt màu tím hồ ly ánh mắt điếm tiểu nhị trong lòng hoảng sợ ấp a ấp úng mở miệng tiểu ra hòa sáu mười sáu không đợi điếm tiểu nhị nói xong liều huyên đi đầu phát tác tiểu ca ngươi tại sao có thể dạng này bạn cô nương cháo vậy mà cùng cái này thối hồ ly lẳng lơ máu gà đặc t h u n g một chỗ ngươi đây là ý gì ngươi là làm bạn cô nương cùng x u ấ t sinh này giống nhau sao màu tím hồ ly căm tức nhìn liều huyên tiểu tiệt thì ngươi nói cái gì x c u điếm tiểu nhị một mặt khóc không ra nước mắt cô nương oan uổng a tiểu nhân là xem các ngươi đều bạn cùng bạn ăn cơm đi cho là cô nương ngươi cùng sùng vật này quan hệ sáu điếm tiểu nhị lời còn chưa dứt chỉ thấy khỏe mắt một đạo móng u ố t sắc bén cấp tốc đánh tới sắc mặt hoảng hốt tại màu tím hồ ly không bị thương cùng điếm tiểu nhị thời điểm sở thiên hành trực tiếp đem cầm lên tiểu hồ ly l n g lơ vội vã nóng nảy nóng nảy làm cái gì đây điếm tiểu nhị âm thầm bung lòng ra khẩu khí trong lòng k ê u khổ những quý tộc này tử đ ệ thực sự là không tốt hầu hạ người là dạng này sùng vật cũng là dạng này x ấ u màu tím hồ ly cơ móng u ố t liều mạng dãy r u a chết biến thái thả ta ra tiểu tử thúi này cũng dám nói ta là sùng vật ta muốn g a o hơn hắn ta muốn g a o hơn hắn thả ta t a nghe được sùng vật hai chữ liêu huyên tâm tình cực kỳ vui mừng quét màu tím hồ ly một mắt nhặt thanh khai khẩu tính toán bản cô nương khoan dung độ lượng cũng không muốn cùng tiểu ca ngươi tính toán chi ly ta đây sùng vật cũng chính xác quá mức tình nghịch chút sợ thiên hành trong tay màu tím hồ ly giấy rủa phải lợi hại hơn a a a a tiểu tiện tì dám chiếm tiện nghi của ta ta sớm muộn phải giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i đà tạ cô nương đà tạ cô nương điếm tiểu nhị nói cám ơn liên tục cổ quáy nhìn xem có chút điên cùng giấy rủa màu tím hồ ly một mắt nếu không có việc khác tiểu nhân tạm cáo lui trước ân l i u huyên khẽ gật đầu một cái đ i sợ thiên hành thầm thở p khách n trong lòng buồn thối lui, n thở dài một tiếng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trong tay màu tím hồ ly lắc đầu còn tưởng rằng bản tính của ngươi lạnh lùng kiêu ngạo đến mức nào nghĩ không ra là vội vã như vậy vội vàng xao động nóng nảy tiểu hồ ly lẳng lơ chính là tiểu hồ ly lẳng lơ một chút cũng không có nói sai màu tím hồ ly nao nao hai con ngươi muốn phun l ử a trường sở thiên hành chết biến thái nếu không phải là gặp phải các ngươi hai cái này tiện nhân ta sẽ dặn này nô、no. sở thiên hành mi đầu nhất trọn nhìn như vậy bản công tử tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi là đói bụng không đợi màu tím hồ ly phản ứng sở thiên hành trực tiếp đem nhấn trên bàn để cho nàng đầu nhắm ngay chén kêu máu gà nghe xông vào mũi mùi tanh h màu tím mặt hồ ly sắp đại biến l i ề u mạng dãy rụa chết biến thái ngươi làm cái gì ngươi không nên quá phận dám để cho ta uống máu gà ta với ngươi liệu mạng sở thiên hành nhấn xuống màu tím hồ ly đầu mạnh liệt hướng về trong chén điểm tới tới tới tới uống một ngụm máu gà thân thể cường t r á n g bách bệnh b ấ t sâm uống một chén máu gà kéo dài tuổi thọ sống lâu t r ă m tuổi sáu g à o một tiếng rít tức giận không thôi màu tím hồ ly một móng nuốt hướng về phía trước mặt chén kêu máu gà ra sức vỗ s ở thiên hành vội vàng nẽ người như chớp lập tức sáu ba một tiếng b ì c h lang liên tiếp vang dội bắt xứ ngã nát ngay sau đó rít lên một tiếng thực sự là lẽ nào lại như vậy các ngươi khi người h n quá đáng đại hán vẫn nộ dựng lên quay người lại tức giận chừng sợ thiên hành mấy người đại hán phía sau lưng một thân máu gà sáu m sở thiên hành khách n bỏ chạy. thở i dài một tiếng cái này tiểu hồ ly làng lơ thực sự là quá phản địch vị công tử này đại hán một mặt tâm trầm nơi đây là ý gì thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt phải không lúc này khách sạn trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đã là cảm thấy không ổn vội vàng khẩn trương nhìn xem nô sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng quay người lại nhìn về phía đại hán như thế nào các hạ có gì chỉ giáo sao người đại hán lập tức giận dữ khí tức trên người mánh liệt mà ra mặc dù trình mộ không biết công tử là lai lịch gì có lẽ là trình mộ xa xa không t r e o chọc nổi hào môn nhưng công tử như thế một mà tiếp khi nhục chúng ta hôm nay việc này sẽ không dễ dàng làm tốt a sở thiên hành híp đôi mắt một cái x o á t một tiếng bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng đ ô n g đưa tu khí nhất trọng liêu huyên bất cấm hơi hơi kinh ngạc nhìn xem đại hán lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt sở thiên hành lúc này bịu môi một cái Thuận tay cầm lên s ở thiên hành bánh quẹ e cùng bánh bao bắt đầu ăn a sáu ân sáu hương vị bình thường thôi đi nơi nào không tệ ừ hôn đản thiếu ra sạch sẽ nói mỏ s ở thiên hành khỏe miệng có chút co lại cái này ngu xuẩn tí nữ thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi mà đại hán thấy thế không khỏi hơi lộ ra vẻ kia rẻ tiểu tiện nhân này vậy mà không chút nào đem ta yên tâm trong mắt xem ra bọn hắn lai、like、lịch chính xác không nhỏ vị khách quan kia vị khách quan kia sáu khách sạn trưởng quỹ đã là liền vội vàng tiến lên khuyên can đại hán giữ sợ thiên hành tất cả mọi người là người có văn hóa có việc thật tốt t ư ơ n g lượng vạn chớ có tức giận liêu huyên khoan thai tự đắc ăn sớm một chút trong lòng chẳng hề để ý tức giận liền tức giận đi có cái gì tốt huyên nhìn thiếu ra cái kia chết dạng nhất định là ứng phó được vẫn là ăn nhiều thiếu ra mấy cái bánh bao trước tiên nhường hắn sĩ diện a ngược lại cái kia thối hồ ly lẳng lơ tinh cũng thuận đi thiếu ra một cây bánh q u ẹ y cùng một cái túi tử t r ư ờ n g quỹ đại hán lệnh dọn đẩy ra khách sạn t r ư ờ n g quỹ không muốn chết liền tránh ra cho ta Ai u. khách sạn trưởng quỹ không khỏi bị đẩy một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống lập tức trong lòng tiêu khổ các ngươi muốn gây chuyện cũng đừng ở ta nơi này trong khách sạn nhỏ nào a sáu đại hán đã là nhìn xem hôm nay vị công tử này không cho trình mẫu một cái công đạo việc này không xong a sợ thiên hành nụ cười nhạt nhòa liêu tiếu tụ khí nhất trọng sáu ngược lại là miễn cưỡng có thể làm cho bản công tử nhìn nhiều nhưng loại thực lực này liền làm bản công tử hộ vệ tư cách cũng không có ngươi vẫn là đàng hoàng một bên mát mẹ lời a ngươi đại hán dùng sức nắm chặt quyền linh khí trong nháy mắt phun trào liền muốn động thủ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tranh một hớp này khí tiểu tử túi h này hộ vệ không ở cũng dám như thế không coi ai ra gì còn lại đại hán cũng là sắc mặt lạnh như băng nhìn xem sợ thiên hành bất quá s ở thiên hành nhìn xem đại hán mỉm cười lắc đầu các hạ cũng không cần như thế tức giận nô đại hán lập tức hơi s ư ớ n g sở thế giới này cường giả vi tôn s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng các hạ có thể có tụ khí nhất trọng thực lực bản công tử cũng coi như là công nhận đối với vừa mới tiểu hồ ly lẳng lơ gây chuyện bản công tử còn không đến mức không thèm nói đạo lý dù sao bản công tử cũng có đầu có mặt nhân vật ngay vậy đại hán sắc mặt không khỏi chấm rất nhiều thử xem ra tiểu tử này vẫn có chút tức thời tiếp lấy đại hán hơi hơi thu liễm khí thế lạnh thanh khai khẩu vậy vị này công tử muốn thế nào xử lý nô sáu sở thiên hành đánh giá đại hán quần áo một hồi như vậy đi chỉ là nháo kịch vốn là không ảnh hưởng toàn cục sự tình bản công tử liền hơi đền bù các hạ một phen tiếp l ấ y sở thiên hành không vui nhìn về phía tự mình ăn sớm một chút liêu huyên huyên nhi cho vị hảo hán này một trăm l ư ợ n g bạc xem như đền bù đại hán lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu tử này thủ bút thật lớn a liêu huyên nhưng là sướng sở một trăm lượng bạc tiếp l ấ y liêu huyên cũng là đánh giá đại hán một hồi miệng nhỏ một yếu thiếu gia cái kia một thân trang phục cho ăn bể bụng cũng bất quá hai trăm văn tiền cho một lượng bạc đều cho nhiều ngươi còn cho một trăm lượng thiếu gia ngươi uống lộn thuốc c a n g ư ờ i sáu s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái x o á t một thanh âm văng lên bạch ngọc phiến đã là khép lại liền muốn gõ ra thiếu gia liêu huyên đi đầu một tiếng duyên dáng kêu to cấp tốc lấy ra một tỏi bạc cản hướng đang muốn gõ tới bạch ngọc phiến đây là một trăm l ư ợ n g bạc thiếu gia ngươi đưa cho hắn a ngược lại huyên nhi phải không vui lòng cho hắn s ở thiên hành khỏe miệng lại là một quất hư lạnh một tiếng trực tiếp đoạt lấy bạc trong tay bạch ngọc phiến càng là thuận tay gõ ra ai u liêu huyên lập tức kêu đau hôn đản thiếu gia bạc đều cho ngươi ngươi còn đánh người sợ thiên hành nhưng là không để ý tới liêu huyên. hướng về phía đại hán cười liêu tiếu tiện tay đem một trăm l ư ợ n g bạc vung ra cái này một trăm l ư ợ n g bạc liền làm là cho các hạ đền bù a cái này bạc cũng không phải là cho các hạ mua quần áo chỉ là bản công tử đối với cường giả thưởng thức đại hán tiện tay tiếp lấy bạc hơi hơi vừa chắc tay dễ nói dễ nói lúc này đại hán nhìn chằm chằm sợ thiên hành mà sợ thiên hành nhưng là lạnh nhạt tới đối mặt đại hán ánh mắt không khỏi hơi hơi lấp lóe b ả n công tử cử động lần này ý vị sâu xa x á u hắn đây là nghĩ mời chào ta sao nhìn không giống chẳng lẽ là đối với ta có chỗ kiên kỵ muốn lấy trọng kim dàn xếp ổn thỏ đến nỗi là hắn b ả n thân thiện ra tay rộng rãi khả năng đoán chừng cũng không lớn chẳng lẽ là nói hộ vệ của hắn không thể nhanh như vậy đến hoặc hắn căn bản không mang hộ vệ đi ra gặp ta là tụ khí nhất trọng cho nên không dám sáu cái tiêu ngốc hàng tính toán cái gì cường giả a sáu l â m bầm thanh â m vang lên chỉ thấy liệu huyên bất đầy cắn một cái bánh bao trong lòng thầm đủ đổi lại trước đó đối với huyên nhi tới nói có lẽ là a bây giờ huyên nhi đều luyện khí t h ấ p trọng qua không được bao lâu đoán chừng đều có thể siêu việt cái tiêu n g c hàng ngay vậy đại hắn không khỏi khẽ nhữ mày ha, ha. sở thiên hành cười liêu tiếu cái này ngu xuẩn tý nữ bình thường thiếu nợ mẹ quản giáo xin các hạ chớ trách móc đại hán cười nhạt một tiếng không sao t r ì n h mỗi chính xác cũng có chút xúc động thỉnh công tử cũng xin đừng trách k h á c h k h í sở thiên hành vi mỉm cười một cái không tiếp tục để ý đại hán quay người một mặt không vui nhìn xem liêu huyên ngươi cái này ngu xuẩn tý nữ dám thửa cơ ăn vụng bản công tử sớm một chút a liêu huyên nhất xứng sở thiếu ra ngươi không phải ăn nó chưa huyên nhi đang tại ăn còn dư lại đâu ngươi còn dám giả vờ giả v ị sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lúc này gó ra thèm đòn Ai vừa quay Liêu lui, huyên n cấp tốc mười sáu s ở thiên hành khỏe miệng hơi rút ra tiếp theo h ừ lạnh một tiếng bên cạnh ngồi xuống bắt đầu tự mình ăn đ i ể m tâm mà đại hán vẫn như cũng nhìn xem s ở thiên hành b ỏ n g lưng hai mắt khẽ h í p một cái liền quay người đối với mặt khác bốn tên đại hán khoát tay áo ngồi một chút ngồi không sao không sao thấy thế khách sạn trưởng quỹ lập tức câm thầm thở phảo điếm tiểu nhị đại hán đột nhiên quát lạnh một tiếng chúng ta sớm một chút còn không đưa ra trường quỹ không khỏi bị sợ một cái nhảy cũng là vội vàng h é t lớn tiểu phú lại tại lề mề cái gì còn không cho mấy vị khách quan đưa lên sớm một chút cách đó không xa điếm tiểu nhị lập tức cả kinh lập tức tới ngay lập tức tới ngay mấy vị xin khách quan c h ờ một chút một trăm hai mươi ba thứ một trăm hai mươi ba chương này lại nghiện một hai ban này lại nghiện hơi nghiêng điếm tiểu nhị vì năm vị đại hán dâng lên sớm một chút tiểu phú khách sạn trường quỹ thét to một tiếng công tôn bà bà đâu sáng nay như thế nào không thấy nàng q u é t dọn ách sáu điếm tiểu nhị mật người công tôn bà ba sáu một mặt mờ mịt tiểu nhân không biết t a buổi sáng cũng không thấy nàng sáu khách sạn trưởng quỹ giận dữ công tôn bà bà không ở n g ư ờ i tên ngu xuẩn này sẽ không biết được thu thập một chút cái này đầy đất bừa bộn n g ư ờ i này đôi mắt cho không nhìn thấy sao a điếm tiểu nhị liền vội vàng gật đầu v â n g v â n g v â n g s ở thiên hành khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên công tôn bà bà sáu sáu ngoài khách sạn liêu huyên, một một huyên hướng bốn phía tùy ý nhìn xem thối hồ ly lẳng lơ tinh trộm sớm một chút chạy đi đâu đâu tính toán mặc kệ hắn ngược lại tu vi đều bị huyên nhi cướp đi hẳn là cũng không có gì dùng Mang theo nàng, ngược lại còn vướng theo lại b ậ ở đây sáu liêu huyên nhìn bốn phía một mắt là trước kia gặp phải lão kia còn bà nói chỗ sáu một gian đơn sơ phòng cũ đưa tới lòng hiếu kỳ ngay từ đầu màu tím hồ ly lạo phụ nhân hình thái lúc xuất hiện chỗ bước đi c ấ p bộ hướng gian kia phòng cũ bước đi nô sáu căn này phòng hẳn là phía trước lao m ạ i m ạ i nhà a giống như có chút động tinh đâu nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ thăm dò xem xét tình cảnh bên trong phòng đập vào mắt liêu huyên vi vi cả kinh thối h ổ ly lẳng lơ tinh nàng tại sao sẽ ở lao nãi nãi trong phòng trong phòng màu tím h ổ ly một mặt buồn vô cớ ngồi t r ồ m hồm ở trên giường trên mặt đất có ăn còn dư lại bánh bao cùng bánh q u ỏ y mạnh vụn liêu huyên lông mày khen nhữ một chút thối h ổ ly lẳng lơ tinh ở nơi này làm cái gì không phải là muốn hại lao nãi nãi à? cái này thối h ổ ly lẳng lơ tinh ra tay có thể ngoan nghĩ đi nghĩ lại lặng yên đi tới cửa đẩy cửa vào màu tím hồ ly cả kinh một mặt cảnh giác nhìn xem khách không ngờ mà đến gặp ngươi tới là liêu huyên hai con ngươi nhữ lại tiểu tiện tỳ ngươi tới nơi này làm cái gì h ừ liêu huyên hừ lạnh một tiếng b ả n cô nương còn muốn hỏi ngươi ở đây làm cái gì đây lao kia nai nai đâu ngươi không phải là hại lao kia nai nai à? ngươi cái này thối h ổ ly lẳng lơ tinh nếu là dám hại lao kia n ã i n ã i huyên nhi lập tức đưa n g ư ơ i làm thịt lao nãi n ã i màu tím h ổ ly hơi xứng sở cấp tốc sáng tỏ lộ ra vẻ khi bị cái này tiểu tiện t ỷ thật đúng là ngu xuẩn đến có thể thậm chí vẫn không biết trước đây là ta nói l i u huyên sầm mặt lại thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi ở nơi này làm cái gì lao kia nai nai đâu Màu tím mặt hồ ly sắc cổ quái người h huyền. Ha ha ha ha ha. ì n Nam trên xem liều ly ở i n lên g phá c ư ờ chết cười.、Người、cái thật tiện tì Ngươi này ngu xuẩn l à ngu p h ả i có có thể à, vậy mà có thể hỏi à. mà Vậy vấn ra n đề g u xuẩn n huyên ư vậy. Ha ha ha s á Ngươi. Liều u h không rõ sắc mặt đỏ lên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì gương mặt xinh đẹp giận dữ thử thối hồ ly lẳng lơ tinh xem ra hôm nay không cho điểm màu sắc ngươi xem một chút ngươi là sẽ không trung thực linh khí phun trào trên thân võ giả khí tức chản ra màu tím hồ ly cả kinh liền hội vàng đứng lên cảnh giác lũi về phía sau tiểu tiệt tì n g ư ơ i nghĩ làm cái gì n g ư ơ i tự mình xông vào trong nhà của ta lại còn nghĩ động thủ với ta n g ư ơ i không nên lấn hiếp người q u á đáng liêu huyên nhất giật mình nhà của n g ư ơ i ừ màu tím hồ ly hơi hơi hừ một cái không sai nơi này chính là nhà của ta n g ư ơ i còn chưa cút ra ngoài nhà của n g ư ơ i liêu huyên tựa hầu nghĩ tới điều gì híp đôi mắt một cái chẳng lẽ sáu màu tím mặt hồ ly sắt chầm xuống không sai ta liền là sáu liêu huyên biến sắc n g ư ơ i là lão kiên mãi mãi nuôi sừng vật người màu tím hồ ly khỏe miệng giật một cái giận dữ một tiếng đánh rắm n g ư ơ i cái này tiểu tiện tì mới là sùng vật n g ư ơ i cùng n g ư ơ i cái kia chết biến thái thiếu già cũng là sùng vật ạch sáu liêu huyên vi vi như mày thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi không phải lao n ã i n ã i sùng vật vậy ngươi lại là cái gì ngươi c ù n g lao n ã i n ã i là quan hệ như thế nào sắc mặt hơi đổi một chút một mặt cảnh giác nhìn xem m ộ n phía chẳng lẽ lao kia n ã i n ã i cũng là hồ ly tinh các ngươi là tổ tôn quan hệ lao kia n ã i n ã i đâu n g ư ơ i sáu mau tím hồ ly k h ỏ miệng co giật đĩu n ô i một cái ta mặc kệ ngươi mau cút ra ngoài cho ta lao kia nại nại đâu l i u huyên vẫn như c ũ một mặt cảnh giác tâm tư nhanh quay ngược trở lại nếu như lão kia mãi n ã i cũng là hồ ly tinh vậy thì phiền thoái thực lực e rằng không tầm thường nhưng mà phía trước lão n ã i n ã i thế nhưng là hào tâm khuyên chúng ta rời đi a không có đạo lý cũng sẽ là hồ ly tinh a nhất định là vậy thối hồ ly lẳng lơ tinh nói dối mau tím hồ ly một mặt không kiên nhẫn không biết liêu huyên nhìn chằm chằm m à u tím hồ ly không thả mau tím hồ ly cảm thấy một tia không ổn hơi lộ ra một tia vẻ sợ hãi tiểu tiện tỷ ngươi còn chưa cút ngươi còn ở nơi này làm cái gì trong t r ớ c mắt liêu huyên thân ảnh khẽ động tiểu tiện tỷ ngươi mau tím hồ ly kinh hãi liền muốn bỏ chạy a tều i to một tiếng màu tím hồ ly trong nháy mắt bị l i ê u huyên cầm lên tiểu tiện tỳ ngươi làm cái gì một đôi tiểu t r ả o liên tục dãy ruộng thả ta ra thả ta ra ngươi một cái tiểu tiện tỳ cũng dám đụng đến ta ngươi không muốn sống ban g một thanh â m v a n g lên l i ê u huyên nhất cái con ngón tay đập vào màu tím hồ ly trên c h á n ngầm miệng ai u một tiếng kêu đau màu tím hồ ly n g ầ n người thở hồn hển kêu to lên a a a tiểu tiện tỳ ngươi dám đánh ta ta muốn giết ngươi giết ngươi còn gọi liễu huyên nhất nhớ đập vào màu tím hồ ly trên trán ai u một tiếng kêu đau màu tím hổ ly giận dữ tiểu sáu không đợi nói xong liêu huyên n h ấ t nhớ con ngón tay g õ ra để cho ngươi lại để ai u n g ư ơ i sáu ba n ư sáu a g ư ơ i sáu ba n m ư ờ i hai trong lúc nhất thời liêu huyên liên tục gõ phải màu tím hổ ly không ra được âm thanh cuối cùng màu tím hổ ly không còn lên tiếng gắt gao căm tức nhìn liêu huyên tiểu tiệt t h đừng để ta có khôi phục thực lực một ngày kia không phải vậy cái nhục ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ gấp mười h o à n trả thử đàng hoàng liêu huyên nhắc khuôn mặt đắc ý nhìn xem màu tím hổ ly mừng thầm trong lòng nguyên lai gõ người là như thế đã nghiền chuyện nhi khó trách thiếu ra luôn nữa thích gõ huyên nhi này lại nghiện a màu tím hổ ly lạnh lùng nhìn xem liêu huyên không nói một lời nô、no. liêu huyên lông mày vẩy một cái ngươi đối với ta có ý kiến màu tím hổ ly lạnh lẽo nhìn chi hừ liêu huyên hừ lạnh một tiếng thối hổ ly lẳng lơ t ì n h coi như ngươi có ý kiến cũng phải cho ta nín cũng minh bạch màu tím hổ ly vẫn như c ũ lạnh lẽo nhìn chi như thế nào không lên tiếng liêu huyên nghiêm sắp mặt bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề cho ta thành thật trả lời ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó không phải vậy hừ hừ m à u tím hổ ly vẫn là lạnh lẽo nhìn chi liêu huyên nghiêm sắc mặt vấn đề thứ nhất ở đây thật là của ngươi nhà m à u tím hổ ly từ đầu đến cuối lạnh lẽo nhìn chi ai nhà sáu liêu huyên bất vui lòng cái này thối hổ ly lẳng lơ t ì n h dám không nhìn bạn cô con bả nó n vấn đề t h e m đòn một tiếng rơi xuống liêu huyên n h ấ t nhớ con ngón tay gõ ra ban một thanh â m vang lên m à u tím hổ ly cắn răng lạnh lẽo nhìn lấy liêu huyên n g ư ờ i sáu liêu huyên miệng nhỏ nhét lên đầu ngón tay lại lần nữa gõ ra lại đánh b a một thanh em vang lên màu tím hồ ly vẫn như cũ cắn răng lạnh lẽo nhìn lấy liêu huyên liêu huyên có chút chần chờ lại lần nữa giơ tay lên ta lại đánh sáu gõ đến giữa không trung đầu ngón tay ngừng lại cảm nhận được màu tím hồ ly lanh ý hơi có chút không được tự nhiên tránh đi màu tím hồ ly ánh mắt thử huyên nhi l ờ i n h ắ c cùng ngươi cái này thối hồ ly lẳng l ơ tinh tính toán nhiều như vậy bây giờ mang ngươi trở về nhường thiếu ra thu thập ngươi một trăm hai mươi b ố thứ một trăm hai mươi b ố trường tiểu ngư xuẩn trình độ một hai bốn tiểu ngư xuẩn trình độ một lát sau liêu huyên đã làm mang theo màu tím hồ ly trở lại khách sạn lúc này sở thiên hành sớm đã ăn xong đ i ệ m tâm đang ngồi ở bên cạnh b à n một tay chống đỡ đầu giống như đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần mà ở phụ cận năm vị đại hán uống chút rượu tán gấu phát giác được liêu huyên đến cầm đầu vị kia tụ khí nhất trọng đại hán bất động thanh sắc quét liêu huyên nhắc mắt thiếu gia sáu liêu huyên nhẹ dọn g két gọi huyên nhi đem cái này t ố i hồ ly lẳng lơ bắt đã trở về h ừ sở thiên hành vi hơi hử ngươi còn biết trở về bản công tử cho ngươi đi bắt cái này t i hồ ly lẳng lơ sao ách sáu l i u huyên phun ra cái lơi nhỏ thơm to thiếu ra ngươi đ ư n g dạng này đi cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian a ngược lại thiếu gia ngươi ăn xong đ i ệ m tâm không phải còn muốn tiêu hóa một chút sao h ú n g hổ vẫn là ăn nhiều như vậy ngay vậy sở thiên hành vi hơi mở mở mắt nhìn một chút liêu huyên lại nhìn một chút bị liêu huyên mang theo sắc mặt khó coi màu tím hồ ly một mắt nhàn nhạt, nhạt một tiếng tựa hồ sáu các ngươi cũng ăn không í ta a ha ha ha liêu huyên cười khan hai tiếng tiếp lấy một mặt thần bí lung lay trong tay màu tím hồ ly thiếu gia huyên nhi phát hiện cái này thối hồ ly lẳng lơ ẩn giấu một số bí mật ta a sở thiên hành my đầu nhất chọn bí mật gì cái này sáu liêu huyên quét trong khách sạn một mắt ra vẻ thâm t r ầ m lắc đầu nói không chừng nói không chừng màu tím hồ ly nhưng là hơi bướm môi trong lòng khinh thường ngu xuẩn tiệt t ỷ người cái tiêu biến thái thiếu ra nên biết cũng đã biết còn muốn người ra bán l ộ u thực sự là mất mặt xấu hổ a s ở thiên hành gật đầu một cái chậm dại đứng dậy nói không chừng vậy cũng c h ớ nói nhanh chóng tính tiền chuẩn bị rời đi a nghe vậy một bên đại hán trong hai mắt lập tức thoáng qua một đạo hàn mang a năm gặp s ở thiên hành không thèm để ý liêu huyên bất cấm gương mặt vô vị hơi nghiêng liêu huyên đã là kết liêu sổ sách mang theo màu tím hồ ly giữ sở thiên hành nhất cùng rời đi khách sạn đại hán cầm đầu h i ế p đôi mắt một cái đi chúng ta theo sau theo sau một tên khác đại hán hơi hơi kinh ngạc ừ đại hán cầm đầu đã là trực tiếp đứng lên tiểu tử kia không mang hộ vệ đi ra còn lại bốn tên đại hán lập tức giật mình tiếp lấy riêng phần mình lộ ra một tia hội ý cười lạnh điếm tiểu nhị đại hán cầm đầu đã là lớn tiếng kêu to tính tiền sáu thôn trang trên đường phố thiếu ra chúng ta này liền xuất phát sao liêu huyên mang theo màu tím hồ ly vậy cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh xử lý như thế nào xử lý như thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu trực tiếp thả a quan tâm nàng làm cái gì màu tím hồ ly lập tức khẽ giật mình a thả liêu huyên nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp lấy nhăn lại lông mày nhưng mà huyên nhi phát hiện cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh giống như cùng lúc trước lão kia n ã i n ã i có quan hệ hôm nay giống như cũng không thấy lão kia n ã i n ã i lao n ã i n ã i s ở thiên hành thản nhiên nhìn màu tím hồ ly một mắt lão kia mãi mãi không phải liền là trong tay ngươi tiểu hồ ly lẳng lơ sao a liêu huyên vi vi xứng sở chậm rãi nhìn về phía màu tím hồ ly lão n ạ i nại sáu thối hồ ly lẳng lơ sáu lúc này màu tím hồ ly cũng nhàn nhạt nhìn xem liêu huyên a d í t lên một tiếng liêu huyên bất cấm kinh hoàng đem màu tím hồ ly vung ra tiểu tiện tỉ ngươi màu tím hồ ly lập tức cả kinh vội vàng trên không trung điều chỉnh tư thế rơi xuống đất tiếp lấy màu tím hồ ly chán ghét nhìn xem liêu huyên cái này tiểu tiện tỉ thật là có bệnh a tại sao có thể như vậy liêu huyên dọn cả tóc gáy nhìn xem màu tím hồ ly thiếu ra lão lại nại thế nào lại là cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh không phải một thiếu nữ sao chẳng lẽ nàng còn có thể biến thành bộ d á n g khác nhưng lão kia mãi mãi phía trước rõ ràng cũng tốt bụng giúp chúng ta tới sáu cắt màu tím hồ ly hơi bĩ môi thật là một cái ngu xuẩn t i ệ t thì a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười giúp cái này tiểu hồ ly lẳng lơ nhưng chưa từng hảo tâm đã giúp chúng ta a nô、no. màu tím hồ ly không khỏi hai con người nhữ lại liêu huyên nhưng là gương mặt không hiểu cái kia phía trước sáu phía trước sáu sợ thiên hành khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem màu tím hồ ly cái này tiểu hồ ly lẳng lơ để chúng ta mau chóng rời đi t h ô n trang cũng không phải giúp chúng ta à là vì để cho nàng dễ dàng hơn ra tay thôi ngay vậy liêu huyên bất cấm dùng mình một cái hơi hơi sợ hãi nhìn xem màu tím hồ ly vì dễ dàng hơn ra tay sáu màu tím hồ ly nhưng là kinh ngạc thấp thanh khai khẩu làm sao ngươi biết ta là vì dễ dàng hơn ra tay điếm tiểu nhị nói cho bản công tử s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem màu tím hồ ly điếm tiểu nhị tiểu phú màu tím hồ ly nao nao tiếp theo hừ lạnh một tiếng không có khả năng tiểu tử kia làm sao có thể biết điếm tiểu nhị sáu liêu huyên cũng là người n h ữ n mày suy tư ta đã biết liêu huyên đột nhiên vỗ tay cái độ hơi hơi tức giận nhìn xem màu tím hồ ly điếm tiểu nhị nói cho chúng ta biết đi tới nơi này trong t h ô n trang kỳ thực liền đã không an toàn muốn chúng ta chờ hộ vệ tới mới rời khỏi theo lý thuyết chúng ta sớm rời đi cũng sẽ lọt vào người cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh tập kích mà thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi ngay từ đầu liền hung hăng thuyết phục chúng ta sớm một chút rời nhất định là vì thuận tiện thần không biết quỷ không hay đối với chúng ta ra tay giảm bất bại lộ thân phận phong hiểm thiếu ra huyên nhi nói có đúng hay không thông minh sợ thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ l i u huyên chán bất quá lâu như vậy mới phản ứng được vẫn là thuộc về tiểu ngư xuẩn trình độ ai đu tuy là không đau liễu huyên cũng đã thói quen hơi hơi đóng lại hai con ngươi miệng nhỏ lầm bầm thiếu ra ngươi mới tiểu ngư xuẩn trình độ lúc này màu tím hồ ly hai con ngươi hơi hơi lấp lóe nhìn chằm chằm sở thiên hành nguyên lai、like、ngươi là ở đây phát hiện được ta cho nên ngươi nhắc lên đến nơi này tiểu tiện tì căn phòng chờ ta nhưng ngươi như thế nào xác định ta buổi tối sẽ đến ta liền không thể chờ các ngươi rời đi thôn trang lúc độc thủ khi đó chẳng phải là dễ dàng hơn ngay vậy sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem màu tím hồ ly ngươi cũng có chút tiểu n g u xuẩn á n g ư ơ i màu tím hồ ly hơi hơi giận dữ cái tia năm cái ngốc hàng s ở thiên hành đột nhiên nhàn nhạt bổ sung một tiếng cái tia năm cái ngốc hàng màu tím hồ ly lập tức khe giật mình tiếp lấy trong lòng không khỏi lướt qua một tia không hiểu h ẳ n ý hơi hơi n u ố t n g ư ơ i sáu ngươi là nhìn ra ta sẽ lo lắng các ngươi cùng cái tia năm cái ngốc hàng đồng hành rời đi cho nên mới chắc chắn ta buổi tối sẽ tới s ở thiên hành cười liêu tiếu ngươi nói xem mười sáu màu tím hồ ly không khỏi sợ hãi cái này chết biến thái quả thật biến thái vậy mà có thể từ cái kia năm tên ngốc hàng trên thân nhìn ra tất cả vấn đề như thế thấy mà mít tây sớm sắp đặt chờ ta vào lưới gặp phải hắn ta thực sự là xui xẻo a tiếp lấy màu tím hồ ly như cũng không cam tâm mở miệng ngươi như thế nào xác định ta sẽ đạo tiểu tiện tỳ kia trong phòng mà không phải trong phòng của ngươi a liêu huyên nhưng là đi đầu đối với màu tím hồ ly lộ ra vẻ khinh bỉ vấn đề ngu xuẩn như vậy ngươi cũng hỏi ra được ngươi cái này thối hồ ly lẳng l ơ tinh quả thực là thật quá ngu xuẩn đi làm sao có thể cùng huyên nhi nhất dạng là tiểu ngu xuẩn trình độ tiểu tiện tỳ màu tím hồ ly giống như bị đạp cái đôi vậy t r ừ n g liêu huyên gầm thét một tiếng ngươi nói cái gì một trăm hai mươi lăm thứ một trăm hai mươi lăm chương họ công tôn tử tiên một hai năm công tôn tử tiên hử liêu huyên nhất khuôn mặt khinh thường như thế nào thối hồ ly lẳng lơ tinh nói ngươi thật quá ngu xuẩn còn không chịu phục cái gọi là quả hồng chọn mềm bóp suy nghĩ một chút đều biết ngươi đương nhiên là t i ề n tới huyên nhi trong phòng chẳng lẽ ngươi còn dám chạy mấy cái k i ê ngốc hàng căn phòng có phải không Ngươi Màu tím hồ nô、no. liêu huyên lông mày vẩy một cái thân ảnh trong nháy mắt c h ấ p động màu tím hồ ly kinh hãi liền muốn chạy trốn nhưng mà sáu a đ ề u to một tiếng màu tím hồ ly lại lần nữa bị l i ê u huyên dễ dàng cầm lên vội vàng dãy r u a tiểu tiệt h tì n g ư ơ i nghĩ làm cái gì liêu huyên vi vi vừa góp màu tím hồ ly chán một mặt đắc ý thối hồ ly lẳng lơ tinh dám nói ta là quả hồng mềm cái kia trong tay ta mảy may không có lực phản kháng ngươi chẳng phải là nát vụn quả hồng màu tím hồ ly một mặt tức giận ngươi tiểu tiệt tì người khoan đ ắ ý ngươi bất quá chỉ là dính ngươi cái kia biến thái thiếu gia quang nếu là cái kia chết biến thái không ở chỉ bằng ngươi cho ta sách giày cũng không xứng cũng không nghĩ một chút tối hôm qua là cái nào tiểu tiện nhân một mặt cầu khẩn nhìn ta nếu không phải ta tu vi bị phế ngươi bây giờ cũng liền chỉ xứng cho ta l a o l a o giày l i ê u huyên khuôn mặt nhỏ nghiêm lại là đưa tay vừa gõ cái cằm khẽ n h ấ t có thể dính thiếu gia quang đó cũng là huyên nhi bản sự có bản lĩnh ngươi cũng dính dính nhìn a Ngươi Màu t c ũ n g l i ề n n h ư n g ư ơ i l o ạ i này tiểu tiện tì mới có thể như thế nói lớn không ngượng nói ra lời như vậy Cắt. liêu huyên nhét miệng theo huyên nhi nhìn n g ư ơ i cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh thuần túy là ghen ghét ta có chỗ dựa không nơi nương t ự a n g ư ơ i chỉ có thể cô khổ linh đỉnh tự lực cánh sinh rồi m à u tím mặt hồ ly sắc lạnh lẽo hư lạnh một tiếng không nói một lời Tốt. s ở thiên hành tức giận lắc đầu xuất phát đừng tiếp tục cùng cái này tiểu hồ ly lẳng lơ chỉ hoãn thời gian ách sáu liêu huyên vi vi xứng sở tốt a vậy cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh sáu thả sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng m à u tím h ổ l y muốn nói lại thôi. Liêu h u y ê n có chút không quá vui lòng thật sự cứ như vậy t h ả s ở thiên hành trực tiếp b ư ớ c đi. Liêu h u y ê n lường m à u tím h ổ l y một mắt. t ố ta, t h ố i h ổ l y l ẳ n g l ơ tình. Co i như số người gặp mày. t h i ế n tay đem m à u tím h ổ l y bỏ qua. Nha. Một tiếng kinh hồ. m à u tím h ổ l y c h ử i g ầ m lên, tiểu ti ti ti. Ng ư ờ i tự tìm cái chết. Chờ lảo đảo rơi xuống đất. s ở thiên hành giữ liêu h u y ê n trực tiếp mà đi. m à u tím h ổ l y cắn răng một cái, vội vàng đội kịp. No. Liêu h u y n vi vi kinh ngạc thôi hồ li lặng lợi tình. màu tím hồ ly đối với sở thiên hành thấp thanh khai khẩu chết biến thái giải khai trên người ta cầm chế cầm chế liêu h u y ê n nhất giật mình đó là cái gì xem ra thiếu ra tối hôm qua chắc chắn đối với cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh đã làm những gì việc này có gì đó quái lạ、à? sở thiên hành không trả lời vẫn như c ũ trực tiếp đi về phía trước muốn đi đâu cũng không thể chỉ hoãn quá nhiều thời gian a màu tím hồ ly khỏe miệng giật một cái cái này chết biến thái liêu huyên miệng nhỏ khẽ n i ế t nhìn một chút sợ thiên hành giữ màu tím hồ ly nghi ngờ trong lòng thiếu ra hồ lô này bên trong bán là thuốc gì m ư i hai không lâu sau đó thôn trang bên ngoài một tĩnh lặng trong rừng đột nhiên bịa phía trước màu tím hồ ly thần sắc đau thương ngồi sùm lấy không nói một lời trên bia mộ đơn sơ khắc lấy mãi mãi hai chữ s ở thiên hành giữ liêu huyên đứng ở một bên liêu huyên ánh mắt phức tạp nhìn xem m ộ bịa cái này sáu lại nhìn một chút màu tím hồ ly thiếu ra sáu đây là thối hồ ly lẳng l ơ tinh mãi mãi s ở thiên hành t h ầ n sắc bình thản không trả lời hơi nghiêng màu tím hồ ly đi gần đến mộ địa k h ẽ nhắm hai con người dùng cẩn thận đầu hơi hơi cọ sát mộ địa liêu huyên thấp thanh khai khẩu cái này thối hồ ly lẳng l ơ tinh giống như có chút cố sự đầu sáu nhìn rất đáng thương sáu ta không cần các người đáng thương thanh âm lạnh lùng vang lên màu tím hồ ly xoay người nhìn xem s ở thiên hành tốt có thể đi l i u huyên vi vi trì trệ ách sáu không để ý tới màu tím hồ ly sợ thiên hành trực tiếp đi tới trước mộ địa Màu tím ngay hiếp đôi mắt một cả á i c h tiếng vang lên trong trước mắt trên bia mộ nhiều hơn công tôn hai chữ liệu huyên vi vi xứ sở công tôn sáu mãi mãi người màu tím hổ ly hai con ngươi mở to Ngươi sợ thiên hành nhàn nhạt, hơi hơi nhạt, nhạt nhìn xem màu tím hồ ly tiểu hồ ly làng lơ đều phải rời chắc hẳn ngươi cũng không muốn mãi mãi ngươi mộ bịa vẫn luôn là một cái vô danh mộ a màu tím hồ ly trầm mặc s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng tiểu hồ ly làng lơ chúng ta đi thôi trực tiếp quay người mà đi liêu huyên nhìn màu tím hồ ly một mắt quay người bước nhanh đổi kịp các loại màu tím hồ ly vội vàng đuổi theo ta gọi công tôn tử tiên không cho phép lại kêu ta tiểu hồ ly làng lơ a t ố t s ở thiên hành gật đầu một cái tiểu hồ ly làng lơ n g ư ơ i công tôn tử tiên trì trệ phá vỡ m a n g to chết biến thái không cho phép lại kêu ta tiểu hồ ly làng lơ a năm s ở thiên hành lại lần nữa trả lời một tiếng tiểu hồ ly làng lơ sáu s ở thiên hành mấy người phương đi ra khỏi rừng cây nam tiên đại hán cấp tốc xuất hiện vẫy ở một phía công tôn tử tiên khẽ giật mình là cái kêu năm cái ngốc hàng không ổn liêu huyên kinh ngạc nhìn xem năm tên đại hán là các ngươi hơi lo lắng nhìn liêu s ở thiên hành n h ấ t mắt s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt liêu huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm hô sáu không có chuyện gì hh t t cười lạnh một tiếng đại hán cầm đầu nhìn xem s ở thiên hành vị này công t ử ca hộ vệ của ngươi đâu a s ở thiên hành cười nhạt một tiếng ngón cái hướng sau lưng so đo ngay tại trong rừng một hồi có thể liền ra tới như thế nào các hạ chẳn sống ha, ha ha ha đại hán cầm đầu ngựa đầu cười to còn lại bốn tên đại hán một mặt cười lạnh, lạnh ý tiếng cười ngưng một cái đại hán cầm đầu nhìn hướng sở thiên hành sầm mặt lại thật coi chúng ta ngu vừa mới chúng ta đã quan sát rất lâu n g ư ờ i sáu căn bản không có hộ vệ ở bên người một trăm hai mươi sáu thứ một trăm hai mươi sáu trường chờ đợi thời gian dài một hai lục đẳng đợi đã lâu công tôn tử tiên không khỏi lo lắng nhìn liêu s ở thiên hành nét h mắt trong lòng thầm nghĩ cái này chết biến thái chắc có chắc chắn à. cũng đừng nói cho ta cứ như vậy viết di trúc ở đây rồi a a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn các hạ là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt ừ vì thủ đại hán khinh thường hư lệnh giơ tay lên hướng mặt khác bốn tên đại hán hơi hơi khoa tay cầm cũng một xuống, tiểu liêu huyên tốt tiện nhân đừng thương, nên hưởng Ngươi, thật tụ kia hồi đả à. bốn ấ cấm t giận dữ, đồ vô sỉ này. b tên đại hán đã là r i ê n g p h ầ n mình thích ra khí tức một mặt g i ữ tợn ý cười hướng sợ thiên hành mấy người tụ tập mà đến màu tím hồ ly ánh mắt lấp lóe hai tên luyện khí bắt trọng nhất danh luyện khí tự trọng nhất danh luyện khí thập trọng bọn hắn dẫn đầu thực lực tất nhiên cũng là luyện khí thập trọng trở lên tiểu tiện tì lấy được tu vi của ta đã có luyện khí thập trọng thực lực cái kia chết biến thái thực lực có bao nhiêu có thể ứng phó được không mà lúc này vì thủ đại hán nhưng là chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn xem chấm thiên hành đột nhiên nhạt thành đã. đột Sở kỳ h khẩu. a a i n thực bản công tử sáu sở thiên hành cười liêu tiếu đột nhiên linh khí bộc phát bạo trùng mà già đã đợi đợi các ngươi đã lâu luyện ký cựu trọng vài tên đại hán hơi xứng sở công tôn tử tiên trong lòng cảm giác nặng nề cái này chết biến thái chỉ có luyện khí cựu trọng đây chẳng phải là xong đời đối mặt bạo trùng mà đến sở thiên hành vì thủ đại hán khinh thường cười lạnh nắm chặt quyền linh khí bộc phát trực tiếp quanh ra tự tìm cái chết nhưng mà trong khoảnh khắc sở thiên hành thân ảnh trợn ra tốc nhưng là hồ ảnh bộ toàn lực thi triển Ngươi, hán con ngươi co kinh ngạc, phanh một thanh âm vang lên. Đau một tiếng, vì thủ đại lại, vì vẻ thủ rụt một mặt đau đớn vặn chi sắc, đánh ra một Têu một đau co em vì thủ đại hán một mặt khó tin ách thanh khai khẩu làm sao có thể mà còn lại bốn tên đại hán càng là một mặt kinh ngạc công tôn tử tiên hơi hơi ngốc trệ cái này chết biến thái sáu đáng giận g ầ m lên giận dữ vì thủ đại hán trên thân linh khí lập tức kịch liệt phun trào thấy thế công tôn tử tiên không khỏi cả kinh không ổn thử s ở thiên hành nhưng là khỏe miệng d ư ơ n g lên một tay đi đầu nắm vững vì thủ đại hán thất bại nằm đấm tay kia thúc tủi chó một cái trong nháy mắt đánh về phía vì thủ đại hán cổ họng p h ư ớ một thanh em vang lên ách sáu vì thủ đại hán cổ họng kịch liệt đau nhức không khỏi ách thanh khai khẩu vội vàng một tay che lấy cổ không chút nào dư vì thủ đại hán khôi phục cơ hội sở thiên hành linh khí q u a y về một q u y ề n tiếp theo mà ra kết thúc sáu thanh âm khàn khàn chuyển ra vì thủ đại hán một mặt sợ hãi q u a y một thanh âm vang lên sở thiên hành nhất quyền vững vàng đánh vào v ì thủ đại hán vùng đan đ i ệ n khiến cho trực tiếp lõm trong n g a y mắt manh liệt quyền kình tự mình thủ đại hán sau lưng bốn phía mà ra á c sáu a năm vì thủ đại hán cơ thể đã là cung thành con tôm hình dáng trên thân linh khí cấp tốc tiêu tán ta sáu thu vi sáu tiếp lấy vì thủ đại hán trực tiếp ngã xuống đất run dày không thôi một thân tu vi c à n g là trong nháy mắt bị phế đi sáu sở thiên hành đánh bại vì thủ đại hán chỉ là dùng một hơi không tới thời gian đám người không khỏi có chút phản ứng không kịp huyên nhi ngăn chặn cái tiêu luyện khí thập trọng nắp hàng nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành thân ảnh chất động đã là cấp tốc tránh về nhất danh luyện khí bắt trọng đại hán a liêu huyên vi vi k h ẽ giật mình tiếp lấy nhanh chóng phản ứng trực tiếp hướng luyện khí thập trọng đại hán công tới không tốt bốn tên đại hán lập tức kinh hãi muốn trốn một lúc phát hiện đã là không kịp a một tiếng hét thảm nhất danh luyện khí bắt trọng đại hán trong nháy mắt bị sở thiên hành quất bay trọng thương rơi xuống đất. sở thiên hành động tác không ngừng chút nào nghỉ đã là cấp tốc tránh về khác nhất danh luyện khí bắt trọng đại hán, trọng đại hán, hài, lên, trọng đại hán bị vanh bay bước, vanh về Ngay sau phía kia ra sau thiên hành đã là ép về phía tên kia toàn lực chạy thuộc mạng luyện khí trọng đại hán. Luyện khí trọng đại hán thấp chạy thục khí khí chỉ chạy chục mấy ép mà. cảm là là giác sở cựu cựu đó, đã đại đại đã lực nhẹ nhàng một bên một tay ngăn bỏ l ó ra trong n g a y mắt một tay chặn lại đánh tới c h i quyền sở thiên hành ám kình một vận trực tiếp đem luyện khí cựu trọng đại hán quyền kình triệt để tháo bỏ xuống tiếp lấy sở thiên hành tay kia cấp tốc chống đỡ luyện khí cựu trọng đại hán tuổi cho của chỗ tay phải vận kình bốn éo rồi rồi một thanh â m văng lên a một tiếng rú thảm luyện khí cựu trọng đại hán tay phải càng là trực tiếp bị phế sạch sở thiên hành tiện tay hất lên đã là đem luyện khí cựu trọng đại hán vung rơi vào cái kia hai tên người mang bị thương nặng luyện khí tám trọng đại hán ở giữa a luyện khí cựu trọng đại há tay của người đến tột cùng là ai bị phế đi tu vì cái gì vì thủ đại hắn sợ hãi nhìn xem sợ thiên hành cơ thể còn tại có cắp n g h y vậy sợ thiên hành nhưng là không trả lời soát một tiếng bày ra bạch ngọc phiến một tay chắp sau lưng nhẹ l â y động bạch ngọc phiến sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đang tại giao thủ liêu huyên giữ luyện khí thập trọng đại hán lúc này chỉ thấy liêu huyên giữ luyện khí thập trọng đại hán trưởng quyền lui tới liên tục so chiêu một trường đẩy ra đánh tới c h i quyền liêu huyên một trường khác đánh ra luyện khí thập trọng đại hán cấp tốc vừa lui một quyền khác theo nên ra phanh một thanh â m vang lên quyền t r ư ờ n g chạm nhau lúc này liêu huyên cấp tốc lẫn người một trường trực tiếp đánh phía luyện khí thập trọng đại hán dưới s ư ơ n sườn thay thế luyện khí thập trọng đại hán trong lòng nhảy một cái vội vàng tránh lui đồng thời xoay tay lại ngăn cản phanh một thanh em vang lên kêu đau một tiếng luyện k h í thập trọng đại hán không thể triệt để ngăn cản liễu huyên trường thế nhẹ bị thương liễu huyên xem thời cơ lúc này nhanh trưởng liên tục truy kích cảm nhận được liễu huyên thế công luyện k h í thập trọng đại hán trong lòng hơi g i ậ t lúc này toàn lực ngăn cản trong lúc nhất thời liễu huyên nhưng là vững vàng áp chế luyện k h í thập trọng đại hán nhưng mà luyện k h í thập trọng đại hán mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng toàn lực ngăn cản nhưng cũng không đến mức bị thua chết biến thái công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu ngươi còn không mo một chút ra tay giải quyết tiểu tiện tì kế nhất thời có thể bắt không được không sao sợ thiên hành cười liêu tiếu cho nàng luyện tay một chút tôi nghe vậy công tôn tử tiên lập tức khẽ giật mình luyện tập sáu lúc này một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên cái này hồ ly biết nói chuyện vì thủ đại hán một mặt kinh ngạc nhìn về phía công tôn tử tiên phía trước cái k i a giọng nữ là ngươi nhưng mà nhưng là không người để ý tới vị thủ đại hán lại là giao thủ phúc chốc gặp chậm chạp bắt không được đối thủ liêu huyên đã là dần dần cảm thấy không kiên nhẫn hồ ảnh bộ một tiếng quát nhẹ liêu huyên thân ảnh đột nhiên tăng nhanh một trăm hai mươi bảy thứ một trăm hai mươi bảy chương chính nhân quân tử một hai bảy chính nhân quân tử liêu huyên thân ảnh cực nhanh cấp tốc đi tới luyện khí mười trọng đại hán bên cạnh thân một trưởng b ạ n h ra luyện khí mười trọng đại hán hơi kinh hãi vội vàng đưa tay chặn lại ba một thanh â m vang lên luyện khí mười trọng đại hán miễn cưỡng ngăn trở đánh tới chi trưởng liêu huyên thân ảnh cực tốc một bên một c ư ớ c xoáy ra khí kình lạnh t h ấ u xương luyện khí mười trọng đại hán sắc mặt kinh hãi không tốt mảy may không kịp ứng đối phanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng luyện khí mười trọng đại hán sau l ư n g bị liêu huyên nhất chân vững vàng q u á c chúng đau đớn một hồi chuyển đến nhị không được hướng về phía trước một cái lả đạo liêu huyên xong trưởng đổi sát mà ra. phốc phốc phốc ngay cả tiếng vang không môn đại khai luyện khí mười trọng đại hán phía sau lưng chớp mắt liền chúng liêu huyên mấy trưởng phun ra một ngụm màu tươi một tiếng hét thảm a sáu liệt địa chân một tiếng q u á t nhẹ liêu huyên trên thân linh khí kịch liệt phun trào một c ư ớ c không chút khách khí toàn tảo mà rơi không ổn luyện khí mười trọng đại hán thần sắc hoảng hốt phanh một thanh â m vang lên a một tiếng du thảm luyện khí mười trọng đại hán trong nháy mắt bị trọng thương nằm dạp trên mặt đất hơi hơi run dày công tôn tử tiên lộ ra một tia kinh ngạc cái này tiểu tiện tỳ ngược lại là còn có chút bản sự thiếu ra liêu h u y ê n nhắc khuôn mặt vui sướng nhìn hướng sở thiên hành ngươi xem huyên nhi biểu hiện như thế nào nô sáu sở thiên hành vi hơi chầm xuống â m miễn cưỡng có thể tiếp nhận a liêu h u y ê n miệng nhỏ một i ế u hừ vị công tử này sáu run giọng vang lên vị thủ đại hán run rẩy mở miệng tha mạng a tiểu nhân nhất thời hồ đồ có mắt như mủ xin tha mệnh còn lại bốn tên đại hán ngao nhau cầu xin tha thứ tha mạng sáu chúng tiểu nhân có mắt như mủ tha mạng a sáu bỏ qua cho chúng tiểu nhân một lần a sáu sáu liêu h u y n trở lại sở thiên hành bên cạnh thân hừ h ờ i hơi hừ một cái thiếu ra mấy cái này ngốc hàng không phải là cái gì đồ tốt cũng không thể dễ dàng tha thứ a sở thiên hành đạm thanh nợ nụ cười tha mạng bản công tử thế nhưng là chờ các ngươi đã lâu a vì để cho các ngươi cùng lên đến thậm chí còn quá giang một trăm l ư ợ n g bạc ngươi nói xem Không không không. vì thủ đại hán vội vàng cầu xin tha thứ tiểu nhân nguyện ý đem trên thân tất cả bạc dâng lên xin tha tiểu nhân một mạng chớ có ô h ế công tử tay bạc sở thiên hành lắc đầu bản công tử chưa bao giờ thiếu bạc nếu thật muốn bạc trực tiếp tại khách sạn thu thập các ngươi liền có thể cần gì như thế tốn sức dẫn các ngươi cùng lên đến liêu huyên vi vi bữ môi thiếu ra ra mặt thật dày cho tới bây giờ không t h i ế u bạc trước đó thế nhưng là nghèo đinh đương vang rồi đâu công tử tha mạng a vì thủ đại hán một mặt cầu khẩn tiểu nhân tu vi cũng đã phế đi ngươi tạm tha tiểu nhân a bất quá sáu s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên các ngươi cũng không cần đem sự t ì n h nghị đến quá mức h ỏ n g bét bởi vì bản công tử sẽ không đích thân động thủ lấy tính mạng của các ngươi nếu là vận khí tốt các ngươi có lẽ có thể lưu lại một cái mạng nhỏ vì thủ đại hán lập tức khe giật mình sẽ không đích thân động thủ tiểu hồ ly làng lơ sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng những người này ngươi tốt nhất hấp thu a công tôn tử tiên nao nao nhìn hướng s ở thiên hành hai con ngươi dần dần m ở to ngươi nói cái gì liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc thiếu ra không phải là dự định sáu nô、no. s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem công tôn tử tiên chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục thực lực ngươi muốn để ta khôi phục thực lực công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc vì cái gì vì cái gì s ở thiên hành cười liêu tiếu chẳng lẽ ngươi cho rằng bản công tử nhận lấy ngươi thật là bởi vì ngươi dáng dấp cùng hoa nhi nhất dạng l ạ không ngươi công tôn tử tiên k h ỏ miệng giật giật trong lòng sợ hãi cái này chết biến thái thật là đáng sợ tính toán từ thu phục ta đến để cho ta khôi phục thực lực hết t h ả vậy mà sớm đã bố trí xong cục thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử sáu trong lòng một mảnh kinh nghi chẳng lẽ hắn thật là thượng giới tới không được nhất thiết phải nghĩ cách nhường hắn giải khai c ô m chế trên người mau rời khỏi không phải vậy về sau chỉ có thể triệt để rơi vào hắn ma trường c h ầ n chờ một chút hơi hơi cúi đầu ánh mắt lấp lóe thấp thanh khai khẩu chết biến thái muốn để ta hấp thu tu v i của bọn hắn người nhất thiết phải giải khai trên người ta c ô n chế mới có thể a năm sợ thiên hành quét công tôn tử tiên một mắt khẽ gật đầu có thể công tôn tử tiên trong lòng vui mừng chết biến thái ngươi chờ chờ ta khôi phục thực lực liền lập tức chạy trốn cũng không tin ngươi có bản lĩnh lưu ta lại sở thiên hành lật tay ngưng lại kình một đoàn phù văn tối nghĩa xuất hiện ở trong lòng bàn tay đám người nao h nhao kinh nghi sở thiên hành tiện tay đ ẩ y phù văn tối nghĩa cấp tốc đưa vào công tôn tử tiên thể nội công tôn tử tiên trên thân bụi gai đường vân hiện lên luyện ký nhất trọng khí tức chắn ra công tôn tử tiên mừng rỡ trong lòng chưa động tác tựa hồ phát giác được cái gì sầm mặt lại đây là có chuyện gì công tôn tử tiên trên người bụi gai đường vân chậm chạm không biến mất cái này s a o sáu s ở thiên hành vi mỉm cười một cái ngươi có thể thi triển có thể vì thời gian có hạn chờ cấm chế này biến mất thu vi của ngươi sẽ lại độ bị phong ngươi công tôn tử tiên hai con ngươi trở chừng cái này chết biến thái căn bản sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào làm sao bây giờ liệu huyên vi vi nuốt nhìn xem s ở thiên hành thiếu gia làm sao lại bực này tà thuật khó trách cái này tiểu hồ ly lẳng lơ sẽ cùng theo chúng ta nguyên lai là bị thiếu gia dùng tà thuật đã k h ô n g chế trong lòng dâng lên một tia hết hồn về sau thiếu gia sẽ không phải dùng cái này tà thuật khống chế n g ê n nhi a sáu năm tên đại hán mặc dù không biết trong đó kỹ cảng đối mặt chuyện trước mắt đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem sợ thiên hành sợ thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán ngu xuẩn t ỷ nữ lại đang nghĩ thứ gì đổ vật l o ạ n thất bát a o ai u một tiếng kêu đau liêu huyên trong lòng không hiểu ấm áp mặc dù ít ra biến thành võ giả sau đó liền thường xuyên khi dễ huyên nhi nhưng giống như cũng không như thế nào chân chính trách phạt qua huyên nhi đâu sáu miệng nhỏ hơi hơi cong lên t huyên ử h nhi suy nghĩ gì thiếu ra ngươi còn muốn quản á không để ý tới l i u huyên sợ thiên hành đối với công tôn tử tiên cười l i u tiếu không cần đến nhìn như vậy bạn công tử nếu là ngươi về sau biểu hiện tốt bản công tử sẽ cho ngươi nhiều tự do hơn thi triển có thể vì thời gian thậm chí trực tiếp miễn đi cấm chế trên người ngươi hừ công tôn tử tiên hơi hơi hừ một cái không tiếp tục để ý sở thiên hành một hồi hào quan g tháo o h i ệ n công tôn tử tiên dần dần hóa thành thiếu nữ hình thái vì thủ đại hán thần sắc kinh hãi hóa sáu hóa hình linh thú nhà liêu huyên vi vi kinh hô thối hồ ly lẳng lơ t ì n h trước ngươi không phải nói chỉ có luyện khí nhất trọng ngươi không cách nào hóa hình sao công tôn tử tiên hơi b i ế môi không để ý tới liêu huyên sở thiên hành có chút hăng hái đánh giá công tôn tử tiên tốt đẹp chính là tư thái c ư ờ i n h ạ t không nói cảm nhận được sở thiên hành cái k i a xâm lược tính chất ánh mắt công tôn tử tiên mắt hạnh trừng một cái cái này từ sắc phôi nếu nói hắn thu phục ta là không có nhìn chúng sắc đẹp của ta đánh chết đều không tin ai ai đừng như vậy sở thiên hành vội vàng như đầu một tay cháy mắt một bộ tị h u y dáng v ẻ tránh đi công tôn tử tiên ánh mắt tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi dạng này loạn bức mị nhãn là không đúng bản công tử thế nhưng là chính nhân quân tử sẽ không bị ngươi mị hoặc ai loạn vứt b ị nhãn ngươi một cái chết biến thái chính là một cái sắc phôi giả trang cái gì chính nhân quân tử liêu huyên miệng nhỏ một đ i ế u một mặt không vui thiếu gia rõ ràng liền một bộ sắc trao tặng hồn bộ dáng còn tốt có ý tứ nói mình là chính nhân quân tử thật không biết xấu hổ thiếu nha đầu phiên tử s ở thiên hành nhất gõ liêu huyên chán nói cái gì đó bản công tử là hạng người như vậy sao nhìn ngươi mỗi ngày tìm nhánh phất phới mị hoặc bản công tử có thành công qua sao một trăm hai mươi tám thứ một trăm hai mươi tám trương tím hồ ngàn cờ mở một hai tám tím hồ ngàn cấm nha thiếu gia ngươi l i u huyên lập tức một mặt nổi giận h u y ê n nhi lúc nào trang điểm lộng lẫy lúc nào mị hoặc qua ngươi ngươi tại sao có thể vô s ỉ như vậy công tôn tử tiên nhưng là trong lòng đặc ý cái này tiểu tiện tỳ rõ ràng đen h ừ cùng ta so vẫn là kém chút s ở thiên hành vi cười lắc đầu loại chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt nói đến quá rõ ràng có tổn thương cảm tình a chúng ta hay không nói thiếu ra ngươi ngươi ngươi liều huyên mắt hạnh t r n lên một mặt kinh ngạc trường s ở thiên hành tốt xoắt một thanh em vang lên sợ thiên hành bày ra bạch ngọc phiến trực tiếp đối với công tôn tử tiên nhạc thanh khai khẩu tiểu hồ ly làng lơ nhanh chóng động thủ đi thời gian cũng không nhiều à. liêu huyên lúc này hơi hơi hừ một cái công tôn tử tiên nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khổ sở chết biến thái ta thực lực bây giờ quá thấp đối với mấy cái này ngốc hàng thi triển cầm thuật dễ dàng lọt vào pha ả vệ nhất thiết phải có người giúp ta k h ố n g chế lại bọn hắn a sở thiên hành cười liêu tiếu cái này đơn giản nói xong sở thiên hành trực tiếp đi tới vị thủ đại hán trước mặt công sáu, công tử vị thủ đại hán không khỏi hoảng hốt ngươi muốn làm gì tha cho tiểu nhân đi nhàn nhạt nhìn xem vị thủ đại hán sở thiên hành tay vừa lộn mấy cây ngân châm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay tiếp lấy sở thiên hành tay khai động mấy cây ngân châm cấp tốc định đang vì thủ đại hán quanh thân h u y ệ t vị bên trên theo một cô linh khí trực tiếp dẫn vào lập tức kêu đau một tiếng vì thủ đại hán trong nháy mắt có cắp trên mặt đất không n ú c đ í c h hai mắt sợ hãi nhìn xem sở thiên hành vì thủ đại hán liền miệng đều không thể mở ra sở thiên hành cười liêu tiếu tiểu hồ ly lẳng lơ t ố t lúc này công tôn tử tiên mắt trợn trắng lên ngươi có bệnh a cái này ngốc hàng tu vi đều bị ngươi phế đi ngươi để cho ta hút hết khí a ách sở thiên hành giật mình chỉ là đang i ề n phế đi tu vi hẳn là còn ở còn sót lại lấy không cách nào điều động thôi công tôn tử tiên miết miệng chỉ cần bản thân không cách nào thuận lợi điều động ta liền không có cách nào hấp thu đi ra a sợ thiên hành gật đầu một cái nguyên lai là tu hành chưa tới nhà n g ư ơ i công tôn tử tiên khoe miệng giật một cái tiếp theo hừ lạnh một tiếng n g ư ơ i trước giúp ta từ luyện khí bắt trọng bắt đầu dạng này tương đối an toàn tốt h a s ở thiên hành lúc này lấy x u ố n g vì thủ đại hán trên người ngân trâm vì thủ đại hán lập tức khôi phục năng lực hành động một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem s ở thiên hành may mắn tu vi bị phế không phải vậy cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì bọn hắn hẳn là sẽ không giết t a mà s ở tiên h hành đã là trực tiếp đi tới trong đó nhất danh luyện khí tám trọng vũ giả trực tiếp nhường chi thất đi năng lực hành động tiếp lấy công tôn tử tiên một mặt bình thản đi tới luyện khí tám trọng vũ giả bên cạnh thấy thế luyện khí tám trọng vũ giả không khỏi một mặt sợ nhưng là không có cách nào dễ d ù a h u y ễ n mười biến tím hồ nàng cấm một tiếng quát nhẹ hào quang hầu tím lấp lóe bên trong công tôn tử tiên một trưởng ngưng ra một đạo phức tạp trận văn trực tiếp khắp ở luyện khí tám trọng vũ giả tim lập tức một cỗ hấp lực tuân ra một cỗ linh khí tự luyện khí tám trọng vũ giả thể nội dẫn xuất thông qua trận văn cấp tốc tràn vào công tôn tử tiên thể nội trong lúc nhất thời luyện khí tám trọng vũ giả tu vi dần dần yếu bớt từ luyện khí bắt trọng đến luyện khí thất trọng lục trọng sáu mà công tôn tử tiên đã là cấp tốc từ luyện khí nhất trọng tăng vọt đến luyện khí nhị trọng tam trọng sáu vị thủ đại hán thấy thế không khỏi mồ hôi lạnh trở xuống cái này yêu nữ vậy mà có thể hấp thu người khác tu vi hóa hình linh thu quả nhiên đáng sợ hối hận a sớm biết sẽ không tới t r e o chọc mấy tên này vị công tử kia rõ ràng chính là dẫn chúng ta vào câu cung cấp cái này yêu nữ hấp thu tu vi ta làm sao lại dễ dàng như vậy chúng kế của hắn vừa mới nếu là không nhẹ như vậy địch ta cũng không dễ dàng như vậy bị nhất danh luyện khí cựu trọng võ giả chế phục ai sáu chỉ mong cái kia yêu nữ hấp thu xong tu vi sau đó bọn hắn có thể tha chúng ta một mạng a sáu mấy tên khác đại hắn cũng là một mặt sợ hãi tuy là muốn chạy trốn lúc này lại là bất lực liêu huyên nhưng là một mặt vẻ đố kỵ cái này thối hồ ly lẳng lơ t ì n h quá âm hiểm dù loại này tà môn ma đạo sách thăng tu vi hoàn toàn chính là thương thiên h ạ i lý chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng sao nghe vậy sở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi ngươi bây giờ cái này luyện khí t h ậ trọng có một nửa thế nhưng là tiểu hồ ly lẳng lơ công lao a liêu huyên lập tức xứng sở tiếp lấy hơi hơi hử một cái hử. vậy không giống nhau chúng ta trước đây thế nhưng là thay trời hành đạo cái này thối hồ ly lẳng lơ tình cưỡng ép hấp thu người khác công lực chính là tại nghiệp trướng đang hấp thu luyện khí tám trọng vũ giả công lực công tôn tử tiên không khỏi khoe miệng giật một cái hử. tiểu tiên tì một hồi chờ ta khôi phục tu vi xem ta như thế nào thu thập ngươi lúc này liêu huyên tựa hồ nghĩ tới điều gì hai con ngươi quay tròn loạn chuyển đứng lên sau một thời gian ngắn luyện khí tám trọng vũ giả một thân tu vi đã là hoàn toàn biến mất trở thành một cái người bình thường luyện khí tám trọng vũ giả lập tức một mặt tuyệt vọng song song. Mà công tôn tử tiên Tu v、no. lúc này biết miệng tu vi đang hấp thu quá trình bên trong sẽ có hao tổn hơn nữa ra hỏa này tu vi cũng không tinh thần a sở thiên hành gật đầu một cái quả nhiên là tu hành không tới nơi tới chốn a người ừ công tôn tử tiên hử lạnh một tiếng mặc kệ ngươi chuẩn bị cho ta cái tiếp theo ngay vậy sở thiên hành không như thế nào cảm giác ngươi là tại phân công bản công tử không dám công tôn tử tiên nhàn nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì thầm mắng chết biến thái chính là phân công ngươi làm sao ngươi có thể như thế nào hơi nghiêng công tôn tử tiên đã là bắt đầu hấp thu khác nhất danh luyện khí tám trọng vũ giả tu vi chờ hấp thu xong tên thứ hai luyện khí tám trọng vũ giả tu vi công tôn tử tiên tu vi trực tiếp đạt đến luyện khí cựu trọng c h i cảnh lúc này công tôn tử tiên không khỏi tâm tình vui vẻ trung bi là khôi phục trước đây tu vi tiếp lấy tới liền có thể trực tiếp luyện khí thập trọng ba mãn mà sở thiên hành đã là trực tiếp đem luyện khí cựu trọng đại hán khống chế lại cười nhạt một tiếng tiểu hồ ly lẳng lơ tiếp tục ân công tôn tử tiên khẽ gật đầu trực tiếp đi hướng luyện khí cựu trọng đại hán bây giờ công tôn tử tiên chỉ cảm thấy sở thiên hành nhìn so trước đó thuận mắt nhiều trong lòng thầm nghĩ cái này chết biến thái mặc dù bẩn thịu vô s ỉ nhưng hiện tại xem ra vẫn có một chút chỗ thích hợp đầu ngón tay rúi ra linh khí vật khởi công tôn tử tiên bắt đầu hấp thu luyện khí cựu trọng đại hán tu vi sau một thời gian ngắn công tôn tử tiên tu vi đã tới luyện khí thập trọng định phong lại không để thăng mà luyện khí cựu trọng đại hán tu vi đã rơi xuống luyện khí tăng trọng nô s ở thiên hành không khỏi mi đầu n h ấ t nhăn tiếp lấy chỉ thấy công tôn tử tiên đã là chậm rãi thu hồi công pháp nhẹ nhàng thở phào một cái hô sáu cuối cùng luyện khí thập trọng sau đó muốn bắt đầu đột phá bình cảnh tiểu hồ ly lẳng lơ sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng ngươi liền cái này thí điểm bản sự một trăm hai mươi chín thứ một trăm hai mươi chín chương có muốn hay không ta một hai chín có muốn hay không ta nghe vậy công tôn tử tiên bất cấm hơi hơi giận dữ chừng sợ thiên hành ngươi nói cái gì cái gì gọi là ta liền cái này thí điểm bản sự ừ s ở thiên hành hư lạnh một tiếng bản công tử chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy tế phẩm ngươi vậy mà nói cho bản công tử chỉ là luyện khí thập trọng ngươi thì có bình cảnh ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là hóa hình linh thú Ngươi sáu? Ngươi sáu? Ta sáu? Công tôn tử tiên bất cấm có chút cả lăm, diễm trong nháy mắt hạ xuống, tiếp lấy đột nhiên một xiên bờ eo thon, hóa hình linh thú thế nào?、Hóa、hình linh thú lại không thể có bình cảnh sao? Thử hỏi ta đây, tốc độ tu luyện diễm tiếp lại hỏi sáu? sáu? sáu? sao? tu Ta tử bất chút mắt đột một thú thế thú thể Thử ta tốc thể hóa Hóa cấm có cả có có có bờ lấy lăm, khí hạ eo đây độ nguyên lai、like、cũng liền cùng huyên nhi nhất dạng chỉ có thể đến luyện khí t h ậ p trọng tiểu tiện tì ngươi nói cái gì công tôn tử tiên lập tức giận dữ không có ta ngươi có thể nhanh như vậy đến luyện khí t h ậ p trọng ngươi một cái tiểu tiện tì lấy cái gì cùng ta so ta nếu là có thể lấy tới công pháp linh thư sớm đã đem các ngươi bỏ rơi cách xa và dặm ai sáu s ở thiên hành nhưng là một mặt thất vọng lắc đầu thất vọng thất vọng a con tưởng rằng nhận lấy ngươi có thể có bao nhiêu lớn xem như ngươi nói ngươi bây giờ ngoại trừ cho bản công tử làm ấm dưởng còn có cái gì dùng ngươi công tôn tử tiên bất cấm tức g i ậ n đến nghiến răng cái này chết biến thái cũng dám xem thường ta như thế tiếp lấy công tôn tử tiên hừ lạnh một tiếng ta thế nhưng là trời sinh hóa hình linh thú có được trời ưu hái đích thực thiên phú tu hành n h ấ t ngày và dặm chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian đầy đủ tài nguyên nghĩ muốn vấn đỉnh thế gian này đỉnh phong căn bản cũng không phải là việc khó gì a năm được trời ưu hái thiên phú sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt không hứng thú lắm như vậy được trời ưu hái ngươi bây giờ có thể tại bản công tử trong tay tiếp vài chiều tám mươi sáu công tôn tử tiên bất cấm sắc mặt cứng nở tiếp lấy khỏe miệ hơi rút ra n g ư ơ i n g ư ơ i chính là cái chết biến thái có thể cầm tới làm tương đối sao nghe vậy sở thiên hành khinh miệt l i ế c nhìn công tôn tử tiên đáng giận công tôn tử tiên cắn răng một cái chết biến thái ngươi cũng đừng đại ý chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta rất nhanh liền có thể đột phá tới tụ khí ngũ trọng c h i cảnh đến lúc đó ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta a sở thiên hành cười nhạt một tiếng chỉ cần có bình cảnh ngươi chắc chắn vĩnh viễn cũng thoát không nổi bản công tử huống hồ không có bản công tử tại lén lén lút lút ngươi có thể nhanh đến mức đi đâu một bên liều huyên cũng là che miệng cởi trộm cái này thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh thực sự là không biết tự lượng sức mình có bình cảnh lại còn dám cùng thiếu gia so tốc độ tu luyện thiếu gia liền huyền phẩm hạ giai công pháp linh thư đều khinh thường để ý thực lực càng là thực sự tại ngắn ngủi trong vòng hai tháng đạt tới sáu nhìn xem sở thiên hành g i ữ liêu huyên bất mảnh biểu lộ công tôn tử tiên bất cấm tức g i ậ n đến có chút phát r u n n g ư ơ i sáu các ngươi không cần quá xem thường người a sở thiên hành m i đầu nhất chọn vậy ngươi ngược lại để bản công tử coi trọng a vốn cho là có thể để ngươi lên tới tụ khí cảnh hơi giúp đỡ chút không nghĩ tới vậy mà cũng là bình hoa ngay vậy một bên liễu huyên nhưng là trước tiên mở miệng thiếu ra huyên nhi thế nào cảm giác lời ngươi nói có điểm gì là là a cái gì gọi là cũng là bình hoa chẳng lẽ thiếu ra ngươi cho rằng huyên nhi cũng là bình hoa ách sáu sở thiên hành s ở c ầ m một cái không có huyên nhi ngươi cho là như vậy liền cho là như vậy a thiếu ra ngươi ừ liễu huyên lập tức một mặt tức giận hừ một tiếng chết biến thái công tôn tử tiên một mặt phẫn nộ một câu nói ngươi bây giờ là muốn hay là không muốn ta nghe vậy sở thiên hành không khỏi khẽ giật mình tiếp lấy lộ ra mập mờ biểu lộ đánh giá công tôn tử tiên cái này cần phải thật tốt chấm trước liêu huyên bất cấm chừng lên hai con ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh quả nhiên không biết xấu hổ không đúng công tôn tử tiên lúc này phát hiện vấn đề vội vàng gương mặt xinh đẹp mắc cờ đỏ bừng đ ổ i r ộ n g ý của ta là nếu như ngươi cảm thấy ta không cần vậy thì giải khai trên người ta cấm chế để cho ta rời đi nô sáu sở thiên hành liền vội vàng lắc đầu không được bản công tử ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy cùng tinh lực sao có thể dễ dàng như thế để cho ngươi rời đi ít nhất cũng phải kiếm lời hồi vốn mới được công tôn tử tiên khỏe miệng con lên cái này chết biến thái quả nhiên vẫn là cái s ắ thôi ngoài miệm nói đến g h é bỏ kết quả vẫn là ỷ lại không bông tay thiếu gia liêu huyên đột nhiên không có hảo ý đánh giá công tôn tử tiên huyên nhi nghĩ tới một cái ý kiến hay a s ở thiên hành m i đầu nhất c h ọ n chủ ý gì tốt mà công tôn tử tiên nhưng là không hiểu trong lòng nhảy một cái cái này tiểu tiện t ì lại nghĩ ra chủ ý xấu gì thiếu gia huyên nhi hẳn rất nhanh liền muốn đột phá luyện khí thập trọng đặt đến tụ khí cảnh huyên nhi nghĩ a sáu liêu huyên tay nhỏ trả sát hai con ngươi tỏa sáng nhìn xem công tôn tử tiên nếu không thì đến lúc đó nhường cái này tối hồ ly lẳng lơ tinh lại đem tu vi toàn bộ chuyển cho huyên nhi sau đó để nàng tiếp tục hấp thu người khác tu vi chuyển cho huyên nhi dạng này huyên nhi liền có thể rất nhanh đạt đến tụ khí ngũ trọng tiểu tiện thì n g ư ơ i nói cái gì công tôn tử tiên đi đầu sủ lông ngươi có gan cho ta lặp lại lần nữa làm gì liêu huyên lúc này một mặt không vui ngược lại ngươi cũng đến bình cảnh tu vi để cũng là lãng phí chờ ta đột phá đem tu vi chuyển cho ta có cái gì không tốt không phải vậy ngươi còn có cái gì dùng tiểu tiện thì n g ư ơ i đem ta xem như cái gì công tôn tử tiên trong hai con ngươi đều là lựa giận tiếp lấy trên thân linh khí trong nháy mắt bộc phát càng là cấp tốc tấn công về phía l i u huyên trong i ư ơ i rất lúc u Hôm n a nhất thời hai nữ liên tục so chiêu trưởng pháp cảng là tương xứng liêu huyên lông mày n h ắ n lại cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh không hổ là hóa hình linh thú quả nhiên có chút bản sự mà công tôn tử tiên nhưng là hơi hơi kinh ngạc tử tiểu t i ê n t ỷ ngược lại là có chút năng lực bất quá chỉ bằng ngươi không thể nào là đối thủ của ta một bên sở thiên hành thấy thế nhưng là vẫn ung dung nhìn xem trong lòng thầm nghĩ huyên nhi cái này ngu xuẩn t ỷ nữ ngược lại biết đánh tính toán vậy mà đem chủ ý đánh tới tiểu hồ ly lẳng lơ trên thân ý nghĩ này quả thật không tệ bản công tử tuy là không dám để cho cái này tiểu hồ ly lẳng lơ lấy thân thử nghiệm nhưng lợi dụng cái này tiểu hồ ly lẳng lơ đến giúp huyên nhi sách thang tu vi cũng không mất làm một cái biện pháp tốt chính là cần nhiều chút tế phẩm lại không có thể khiến người ta phát hiện thôi lúc này nam tên đại hán thấy không hiểu ra sao nhưng là không rõ công tôn tử tiên giữ liêu huyên như thế nào đột nhiên đánh liền d ậ y rồi đại hán cầm đầu ánh mắt lấp lóe nghĩ không ra các nàng vậy mà phát sinh lục đục chẳng lẽ là cái kia yêu nữ cùng tiểu tiện nhân kia tranh giành tình nhân đã như thế chúng ta sống sót cơ hội ngược lại là tăng lên không thiếu đánh đi hung hăng đánh tốt nhất đánh cái n g ư ờ i chết ta sống một trăm ba mươi thứ một trăm ba mươi trương tím hồ mị ảnh một ba linh tím hồ mị ảnh hai nữ luân phiên giao thủ trong lúc nhất thời khó phân cao thấp hô ảnh bộ một tiếng khét liêu huyên thân ảnh t r ợ t gia tốc hừ hừ lạnh một tiếng công tôn tử tiên trên thân linh khí bộc phát thân ảnh cực tốc c h ấ p động hồ ảnh bộ cái gì liêu huyên nhất kinh hai đạo sinh sắn dáng người vạch một cái m à qua hai nữ diên phần mình một t r ư ờ n g đánh phía n g ư ợ c đối phương liêu huyên giữ công tôn tử tiên diên phần mình tay kia cấp tốc nên ra đùng đùng hai tiếng váo dội hai nữ diên phần mình ngăn lại đối phương đánh tới chi trưởng liêu huyên giữ công tôn tử tiên bốn con mắt đối mặt hai tay lẫn nhau phân cao thấp hai nữ nhất thời rằng có không xong thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên khuôn mặt nhỏ nghiêm ngươi làm sao lại hồ ảnh bộ h ừ công tôn tử tiên mặt lộ vẻ khinh thường thực sự là nực cười ngươi cái này tiểu tiện tì đều sẽ ta làm sao không biết liêu huyên vi vi giận dữ thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi tự tìm cái chết liêu huyên thể nội linh khí mãnh liệt bộc phát một trường mau trở lại mau r a hạng t r ư ở n g một đạo hạc chi hư ảnh tại liêu huyên trên thân ẩn ẩn hiện lên ngươi công tôn tử tiên biến sắc một trường nhanh chóng nên ra phanh một thanh âm vang lên đều đau một tiếng công tôn tử tiên khoe môi chảy máu ra khỏi mấy bước ừ liêu huyên nhắc khuôn mặt đặc ý thối hồ ly lảng lơ tinh ngươi cũng bất quá như thế đi s ở thiên hành khỏe miệng khanh nết nghĩ không ra cái này ngu xuẩn tỷ nữ vừa đạt đến luyện khí thập trọng nhanh như vậy liền nắm giữ hạng ảnh trường rất tốt công tôn tử tiên mắt hạnh hiếp lại tiểu tiện t ỷ là người tự tìm sáu liêu huyên lông mày v ậ y một cái t r ầ m rãi lao đi khỏe môi vết máu công tôn tử tiên hai con người ngưng lại huyên mười biến tím h ồ mị ảnh một tiếng quát nhẹ t ử quang hiện lên công tôn tử tiên mê ly dáng người hình chập trần huyên hóa liêu huyên trong lòng hơi giật đây là cái gì võ kỹ trong khoảnh khắc công tôn tử tiên hóa thành chín thân ảnh cấp tốc đem liếu huyên vây quanh cái gì liêu huyên kinh hãi thối hồ ly lẳng lơ t ì n h ngươi chơi lừa gạt nô sáu s ở thiên hành vi hơi chầm xuống â m cái này tiểu hồ ly lẳng lơ thiên tư chính xác không kém thấp như vậy hơi cảnh giới vậy mà có thể thi triển ra như thế vũ kỹ cấp cao xem ra đây là bẩm sinh tiên phú võ kỹ sáu hừ hừ lạnh một tiếng công tôn tử tiên chín thân ảnh đồng thời động tác chín trưởng cùng nhau đánh phía liêu huyên tiểu tiện tỳ bây giờ để cho ngươi kiến thức một chút giữa chúng ta chân chính trên lệ nhà liêu huyên kinh hoàng phân không ra chân chính công tôn tử tiên ở nơi nào liêu huyên đành phải vội vàng n h tránh、Phanh、một thanh em vang lên đều đau một tiếng liêu huyên khỏe môi tiên huyết tràn ra liêu huyên tránh không kịp phía sau lưng bị công tôn tử tiên một trưởng quanh chúng một cái lảo đ ả o liêu huyên xuyên thấu trước người một cái bóng mờ hướng về phía trước bước ra mấy bước công tôn tử tiên mê ly vòng eo hố néo làn gió thơm tràn ngập ở giữa công tôn tử tiên chín thân ảnh lại lần nữa bao vây liêu huyên nam t i ê n đại hán nhìn hoa mắt thần mê đại hán cầm đầu lẩm bẩm thanh khai khẩu cái này yêu nữ thật là lợi hại sáu nhìn xem lại lần nữa vây chung quanh công tôn tử tiên liều huyên miệng nhỏ hơi rút ra cái này sáu thế thì còn đánh như thế nào a cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh làm sao lại lợi hại như vậy? cái này không công bằng tiểu tiện tỳ thanh â m nhàn nhạt vâng lên công tôn tử tiên một mặt cao ngạo bây giờ nên biết được cái gì là tôn ti phân chia a phi liêu huyên giận dữ thối hồ ly lẳng lơ tình ngươi liền một cái s ủ n g vật mà thôi cái gì tôn ti phân chia là muốn nói ngươi nên gọi ta một tiếng chủ nhân sao ngươi công tôn tử tiên sầm mặt lại rất tốt tiểu tiện tỳ ngày hôm nay ngươi không phục ta đánh liền đến ngươi phục nói xong công tôn tử tiên chín thân ảnh lại lần nữa tấn công về phía liêu huyên liêu huyên biến sắc thất kinh a một tiếng kinh hô không biết ứng đối ra sao l i ê u huyên phát ra một trường tùy tiện đánh phía trong đó một thân ảnh h ạ ảnh trường công tôn tử tiên lộ ra một tia khinh thường sở thiên hành tức giận lắc đầu l i ê u huyên nhất t r ư ờ n g đánh vào trong đó một thân ảnh bên trên l i ê u huyên tiêm t r ư ờ n g xuyên thấu mạ qua là một cái bóng m ở l i ê u huyên sắc mặt đại biến xong phốc một tiếng văng nhỏ công tôn tử tiên một trường kết kết thật thật đánh vào l i ê u huyên trên cánh tay trái a một tiếng kinh ngạc liễu huyên vi vi kinh ngạc không chút nào cảm nhận được công tôn tử tiên một trường này có cái gì ắt công tôn tử tiên hơi hơi xứng sở sao sáu như thế nào sáu như thế nào như thế công tôn tử tiên trên người bụi gai đường vân đều biến mất trên thân linh khí cấp tốc tiêu thất phát giác được công tôn tử tiên biến hóa trên người liêu huyên nhắc khuôn mặt nụ cười rực rỡ hắt thối hồ ly lẳng lơ tình xem ra thời gian của ngươi đến rồi n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên khỏe miệng có chút có lại đáng chết cấm chế đã đến giờ cái k i a đang g i ậ n chết biến thái sáu công tôn tử tiên còn chưa phản ứng lại liêu huyên cấp tốc một tay vững vàng bóp chặt công tôn tử tiên cổ tay công tôn tử tiên biến sắc tiểu tiện tỷ ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì liều huyên lông mày vẩy một cái đầu ngón tay hơi vận kình bốn éo Aaaaa công, công, công, công tôn tử tiên phát điên kêu to tiểu tiện thì thả ta ra nhẹ nhàng vô vô công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp liều huyên nhất khuôn mặt đặc ý thối hồ ly lảng lỡ tinh mới vừa đắc ý kình đầu công tôn tử tiên chửi ấm lên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có gì tại ba ngươi một cái tiểu tiện thì ban một thanh em vắng lên công tôn tử tiên một tiếng kêu đau liêu huyên nhất tay đập vào công tôn tử tiên chán bên trên kêu la cái gì thua chính là thua nhiều cớ như vậy làm cái gì hừ chỉ bằng ngươi chú định không phải là đối thủ của ta ngươi công tôn tử tiên phẫn nộ kêu to tiểu tiện tì thả ta ra có bản lĩnh công bằng quyết đấu công tôn tử tiên nhìn hướng sở thiên hành chết biến thái lại giải khai trên người ta c ầ m chế một đoạn thời gian ta muốn giao hấn cái này tiểu tiện tì liêu huyên vội vàng nhìn hướng sở thiên hành thiếu ra không cho phép ngươi giải khai cái này thối hồ ly lẳng lỡ tinh cấm chế trên người nô sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt mại nhân tầm vị đánh giá liễu huyên hai nữ chết biến thái công tôn tử tiên kêu to có nghe hay không ngâm miệng liêu huyên nhất gõ công tôn tử tiên chán kêu bậy bạ cái gì s ở thiên hành khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tạm thời giải khai cấm chế trên người ngươi cũng không phải không thể công tôn tử tiên đại hỉ nhanh chết biến thái nhanh giải khai liêu huyên sắc mặt biến hóa vội vàng mở miệng thiếu ra không thể ngươi không thể gặp sắc q bên tý nữ a s ở thiên hành cười liêu tiếu tiểu hồ ly lẳng lơ muốn cho bản công tử tạm thời giải khai cấm chế ngươi còn dám sưng hô như vậy bản công tử công tôn tử tiên khẽ giật mình vậy ngươi nghĩ tới ta gọi ngươi là gì thiếu ra không thể liêu huyên vội vàng têu to sở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên têu một tiếng chủ nhân nghe một chút công tôn tử tiên xứng sở n g ư ơ i công tôn tử tiên giận dữ nằm mơ giữa ban ngày chết biến thái đánh chết ta đều sẽ không gọi ngươi chủ nhân liêu huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm thối hồ ly lẳng lơ tinh vẫn rất sĩ diện đi vậy thì đáng đời ngươi bị huyên nhi khi dễ a sở thiên hành m i đầu nhất trọn tất nhiên không muốn gọi vậy cứ như vậy đi một trăm ba mươi mốt thứ một trăm ba mươi mốt trương nghị thoàn hóa người một ba tưởng tượng khai hóa sông tan băng người các loại công tôn tử tiên trong lòng không khỏi q u ý lên vội vàng mở miệm công tử thỉnh tạm thời giải khai tử tiên cấm chế trên người chết biến thái đây là ta lớn nhất hạ độ vô luận như thế nào ta cũng không khả năng thừa nhận địa vị của ta so tiểu tiện tí thấp đáp ứng liền đáp ứng không đáp ứng coi như xong liêu huyên cũng là quýnh lên thiếu ra tuyệt đối không thể đáp ứng cái này thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh không có thành ý công tử công tôn tử tiên mở miệng lần nữa tử tiên khẩn cầu ngươi tạm thời giải khai tử tiên cấm chế trên người có thể s ở thiên hành cười nhạt một tiếng vỗ tay cái độ bản công tử đáp ứng ngay sau đó chỉ thấy sợ thiên hành tiện tay một đạo phù văn tiễn đưa hướng công tôn tử tiên thiếu gia ngươi liêu huyên lập tức kinh hãi công tôn tử tiên đại h ỉ đa tạ công tử thiếu gia liêu huyên bất cấm kinh hoàng tiêu to không muốn a một đạo tử quan phát hiện a một tiếng duyên g i a n g tiêu to liêu huyên lập tức bị công tôn tử tiên tránh thoát tiểu tiện thì tiếp lấy tới a công tôn tử tiên phát ra một tia cười lạnh huyễn mười biến tím hồ mị ảnh thối hồ ly lẳng lơ t ì n h các loại a năm sáu một lát sau liêu huyên đã là bị nhấn trên mặt đất hung hăng giáo hấn triệt để từ bỏ phạt kháng tiểu tiện t h công tôn tử tiên ngồi ở liễu huyên trên thân không ngừng gõ liêu huyên đầu Ngươi còn đắc ý không? Đắc ý không?、Liêu、huyên nhắc cùng đáng thương, ngươi huyên nhi, Liêu thiếu khi đắc Đắc ý ý vô mặt các ra dễ sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu hồ ly lẳng lơ không sai biệt lắm hay thu tay ta thử tiểu tiện tì coi như số người gặp may t hơi hơi hử một cái công tôn tử tiên nhẹ nhàng từ liêu huyên trên thân đứng lên tối h hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên nhét miệng nhỏ một hồi chờ ngươi đã đến giờ huyên nhi nhất chắc chắn báo thủ công tôn tử tiên m i đầu nhất chọn ngươi nói cái gì liêu huyên miệng nhỏ một gữu ta sáu được rồi sở thiên hành trực tiếp đem liễu huyên từ dưới đất kéo cười liễu tiếu hôm nay tới đây thôi về sau có rất nhiều cơ hội cho các ngươi lập u bản thử liễu huyên n h ắ t khuôn mặt không vui phủi bụi trên người một cái thiếu ra ngươi giúp tối hồ ly lẳng lơ tình khi dễ huyên nhi huyên nhi về sau không để ý tới ngươi sở thiên hành nhẹ nhàng sờ s ở liễu huyên tú mũi đây không phải đang huấn luyện ngươi sao không đợi liễu huyên đáp lời sở thiên hành đã là trực tiếp quanh người tốt chúng ta cũng nên xuất phát cũng tại ở đây chậm trễ không thiếu thời gian năm danh đại hán nghe vậy nao nhau nhẹ nhàng thở ra mà làm bài đại hán trong đôi mắt lóe lên hung ác n h a n hiểm thử hóa hình linh thú chỉ cần ta đem tin tức này truyền đi các ngươi sáu các loại công tôn tử tiên vội vàng mở miệng quét năm danh đại hán một mắt cái này năm cái đứa đần xử lý như thế nào năm danh đại hán lập tức trong lòng nhảy một cái ai sáu khẽ than thở một tiếng sở thiên hành cũng không quay đầu lại n h ạ t thanh khai khẩu bọn hắn cũng đã là phế nhân phóng lên trời có đức yêu sinh bản công tử không muốn tạo nhiều s á c nghiệt chính ngươi nhìn xem xử lý a tiểu hồ ly làm lơ người công tôn tử tiên khỏe miệng giật một cái chết biến thái thực sẽ giả vờ giả vịt liều huyên trong lòng thầm đủ thiếu ra đây là thế nào thiện tâm phím lạ nên lúc đ ộ n g thủ thiếu ra thế nhưng là từ trước tới giờ không lại nương tay lúc nào quan tâm tới sát nhiệt g không sát nhiệt g sáu mà năm danh đại hán nhưng là lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra nhìn xem sở thiên hành mang theo liễu huyên rời đi trước hết công tôn tử tiên thần sắc lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía năm danh đại hán lúc này năm danh đại hán không khỏi biến sắc dâng lên dự cảm không tốt cô sáu cô nương sáu đại hán cầm đầu hơi sợ hãi nhìn xem công tôn tử tiên n g ư ờ i nghĩ làm cái gì sáu a mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên sáu cách đó không xa liễu huyên sợ run cả người thiếu ra sáu cái này thối h ổ ly lẳng lơ tinh thế nhưng là tương đối tâm n g oan thủ l à ta một khi có cơ hội đoán chừng cũng sẽ không đối với chúng ta lưu t ì n h để cho nàng đi theo chúng ta thật tốt sao sợ thiên hành cười lưu tiếu t i ế n tâm nàng không thoát được bản công tử trường khống a năm liêu huyên cúi đầu lên tiếng hơi nghiêng công tôn tử tiên đã là theo sau lúc này công tôn tử tiên c ầ m chế trên người đường vân cũng là dần dần biến mất liêu huyên sắc mặt cổ quái nhìn công tôn tử tiên một mắt công tôn tử tiên lập tức hai con ngươi chừng một cái nhìn cái gì vậy tiểu tiện t h hử liêu huyên vi, vi hử một cái tâm địa ác độc thối hồ ly lẳng lơ tinh n g u sợ thiên hành nhưng n là lắc đầu nợ nụ cười tiểu hồ ly làm lơ người thế nhưng là n g ư ơ i giết đã như thế nào kéo tới bản công tử trên thân bản công tử thế nhưng là có ý định tha bọn họ một lần a ngươi có thể lựa chọn giết cũng có thể lựa chọn không giết đây hoàn toàn là quyết định của chính người a Phi. công tôn tử tiên khẽ gắt một tiếng ít tại cái này giả vờ giả vịt bọn hắn đã biết rồi ta hóa hình linh thú thân phận để bọn hắn rời đi một khi truyền đi liền sẽ uy hiếp an toàn của ta có giết hay không là ta có thể lựa chọn sao người cái này chết biến thái một bụng ý nghĩ xấu trong lòng không rõ ràng s ở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử cũng biết thân phận của ngươi à ngươi như thế nào không độc c thủ? Người. Công tôn tử tiên khỏe miệng giật Người. Công miệng m t á i thủ ậ t thể t là dày nhan Nếu h vô sỉ.、Nếu、có đọc ta ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ai sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu đây đều là chính ngươi nghĩ đương nhiên thôi kỳ thực bản công tử chỉ là muốn khai hóa sông tan băng ngươi để cho ngươi một lòng hướng thiện a tiểu hồ ly lạng lơ vạn vạn chớ có ngộ nhập lạc lối a nghe vậy công tôn tử tiên hơi hơi hừ một cái mặt coi thường rơi xuống ngươi cái này chết biến thái trong tay còn có thể có chính đồ mà liêu huyên trong lòng thâm đủ thiếu ra ngươi những lời này nói ra đoán chừng ngươi chính mình đều không tin a mười hai không lâu sau đó chết biến thái công tôn tử tiên nhạt thanh khai khẩu các ngươi là muốn đi đâu、no. sở thiên hành m i đầu nhất trọn tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi chính là như thế cùng bạn công tử nói chuyện công tôn tử tiên miết miệng không như thế nói chuyện với ngươi còn muốn như thế nào nói chuyện với ngươi a sở thiên hành gật đầu một cái h u y ê n nhi ngươi không sai biệt lắm nên cùng tiểu hồ ly lẳng lơ luận bàn một chút ngay vậy liều huyên vi vi khẽ giật mình tiếp lấy lại hỷ t ố t các loại công tôn tử tiên vội vàng mỉm cười mở miệng công tử xin hỏi chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào đâu sở thiên hành khỏe miệng dâng lên cái này còn không sai biệt lắm liều huyên lúc này liếc công tôn tử tiên một mắt thật là không có tiền đồ ừ công tôn tử tiên lạnh lùng nhìn liêu huyên nhắc mắt dù sao cũng so bị một cái bất nhập lưu tiểu tiện tỳ khi dễ có tiền đồ n g ư ơ i liêu huyên hai mắt chừng một cái săn tay háo một cái thật sự cho rằng có thiếu gia t ạ i huyên nhi cũng không dám động tới ngươi một trăm ba mươi hai thứ một trăm ba mươi hai chương kêu kích động một ba m ư i h i kêu kích động sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán t ố t liêu huyên cổ trắng hơi co lại vớt ve chán sở thiên hành vi m ỉ m cười một cái đều là người trong nhà hà tất dương c u n g bạc kiếm liêu huyên miệm nhỏ một đĩu ừ ai cùng với nàng người một nhà công tử công tôn tử tiên nhắc khuôn mặt cười nhẹ nhàng chúng ta đi nơi nào trong lòng thầm mắng phi ai cùng ngươi cái này chết biến thái tiểu tiện t ì người một nhà s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng thiềm linh sơn thiềm linh sơn công tôn tử tiên hơi xứng sở sắc mặt cả kinh thiềm linh sơn trong tin đồn cơ duyên chi điệu s ở thiên hành nhìn xem công tôn tử tiên một mặt ý cười nghe được tin tức này tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi có phải hay không rất vui vẻ một cùng bản công tử liền có thể đi tới như thế r ư ợ u dụng n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên khoe miệng giật một cái chúng ta bao nhiêu người đi ân sợ thiên hành nhìn liễu huyên nhắc mắt lại nhìn công tôn tử tiên nhắc mắt ngươi xem không ra sao công tôn tử tiên hai con ngươi mở to chỉ chúng ta ba người không phải vậy đâu sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng công tôn tử tiên sắc mặt trầm xuống chết biến sáu nô sở thiên hành híp đôi mắt một cái á c h công tôn tử tiên vội vàng đổi mở công tử ngươi biết tiềm linh sơn nguy hiểm cỡ nào sao không biết sở thiên hành đạm thanh đáp lại công tôn tử tiên nhét giật mình ngươi sáu nặng thanh khai khẩu chỗ kia tụ khí cảnh linh thú thành đàn chỗ sâu thậm chí có thiết cốt cảnh linh thú chỉ chúng ta ba người đến đó đều không đủ cho những cái kia linh thú nhét cái răng a năm s ở thiên hành gật đầu một cái sau đó thì sao tiếp đó công tôn tử tiên hơi chậm lại cái gì tiếp đó công tử ngươi vẫn làm u ố n đi nơi đó s ở thiên hành không trả lời trực tiếp đi về phía trước liêu huyên trong lòng hơi hơi hết hồn cái này tiềm linh sơn nguy hiểm như vậy chỉ chúng ta mấy người đi thật sự không thành vấn đề sao công tôn tử tiên nhất cắn răng dưỡng bước công tử trước nói rõ nếu quả như thật chỉ có ba người chúng ta vậy ta không đi ta không có thể đi theo ngươi chịu chết tùy ngươi s ở thiên hành núi bay ngươi công tôn tử tiên sắc mặt cứng đờ cắn răng mở miệng công tử nếu như ngươi khăng khăng muốn đi chịu chết vậy phiền phức giải khai trên người ta c ấ m chế liền xem như một kiện việc thiện à. sở thiên hành không trả lời uy công tôn tử tiên không thể không lại lần nữa đổi kịp công tử ngươi không thể bộ dạng này chúng ta hiện tại cũng là người trên một cái thuyền có chuyện gì có phải hay không hẳn là thật tốt thương lượng nghe một chút đoàn người ý kiến tiểu hồ ly làng lơ sở thiên hành vi mỉm cười một cái vậy ngươi muốn làm sao thương lượng công tôn tử tiên chân mày cao lại đầu tiên ta hiện tại cũng gọi ngươi công tử ngươi có thể không thể không cần bảo ta tiểu hồ ly làng lơ không được sở thiên hành không chút nghĩ ngợi lắc đầu vì cái gì công tôn tử tiên hơi hơi phẫn nộ công tử ngươi không thể khi dễ như vậy người a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bởi vì này dạng kêu kích động a Ngươi Công tôn tử tiên khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, thật là một cái chết biến thái. Liêu huyên thầm mắng không、thôi. Công tôn tử tiên hận hận căn cắn, ngươi vậy. Môi son khẽ mở. công tử, ngươi đi tìm linh sơn làm cái gì? Ngươi nói giật gì? cái, cái thái. Liêu thôi. Môi đi cái chết tử một thầm thật một thầm tử tùy tử, tìm khỏe khẽ hảo, mở, làm vậy. là liền xem như tìm kiếm cơ duyên cũng không thể không để ý mạng nhỏ a nếu làm ệ n h cũng bị mất còn tìm cơ duyên gì a nô sáu s ở thiên hành hơi gật đầu có chút đạo lý công tôn tử tiên hơi lộ ra vẻ vui mừng công tử bây giờ thực lực chúng ta cũng không phong phú quá sớm đi tới t i ề m linh sơn cũng không phải là chuyện tốt tử tiên cho rằng đối đại chúng ta tu vi có thành tựu lại đi tới cũng không mượn cơ duyên loại vật này cũng không phải là n g ư ờ i vội vã đi tìm tìm nó sẽ xuất hiện công tử ngươi nói đúng không đúng sợ thiên hành gật đầu một cái đối với rất có đạo lý công tôn tử tiên đại hỉ vậy chúng ta sáu tiếp tục đi tới tiềm linh sơn s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng công tôn tử tiên sắc mặt cứng đở công tử ngươi sáu tiểu hồ ly lẳng lơ s ở thiên hành vi mỉm cười một cái ngươi nói chúng ta bây giờ đến tiềm linh sơn cần thời gian bao lâu ách sáu công tôn tử tiên nhất giật mình hiện tại đến tiềm linh sơn sáu mau nửa tháng a chậm có thể mấy tháng sáu ân s ở thiên hành gật đầu một cái vậy ngươi nói đối đãi chúng ta đến rồi tiềm linh sơn tu vi của chúng ta có thể có bao nhiêu cái này sáu công tôn tử tiên nhất xứng sở hơi lộ ra một tia tỉnh lộ nếu là một đường tu hành đi qua mà nói Vẫn k sợ thiên, hơi hơi thiên hành cười liêu tiếu không cần phải nhiều lời nữa không lâu sau đó s ở thiên hành mấy người đi tới một cái chấn nhỏ phan ra chấn trong chấn cơ hồ cũng là phan họ người ai nha mệt mỏi quá nha liêu huyên tụy tại một ít an bảy chỗ ngồi xuống thiếu ra chúng ta trước tiên ở cái này nghỉ một lata h ừ công tôn tử tiên hơi hơi hừ một cái đi hai bước liền ngại mệt mỏi thực sự là không còn dùng được liêu huyên hai con ngươi hơi hơi vừa mở người sáu công tôn tử tiên ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu gối liêu huyên khỏe miệng c o n lên thực sự là không biết xấu hổ ngươi không mệt ngồi xuống làm cái gì s ở thiên hành tức giận lắc đầu các ngươi cái này hai ngu xuẩn tý nữ một ngày không là mỹ liền toàn thân khó chịu theo ngồi xuống cái gì ngu xuẩn tý nữ công tôn tử tiên hai con ngươi mở to ta cũng không phải ngươi tý nữ a sợ thiên hành vi mỉm cười một cái vậy là ngươi bản công tử cái gì ta sáu. công tôn tử tiên miệng nhỏ giật giật ta là công tử sáu sùng vật liêu huyên đạm thanh tiếp lời công tôn tử tiên giận dữ tiểu tiện tỷ ngươi một thân ảnh tới gần ông chủ sạp nhỏ cẩn thận đi tới gần s ở thiên hành tiện tay gõ gõ công tôn tử tiên giữ liêu huyên chán công tôn tử tiên giữ liêu huyên nhao nhao thấp giọng hô che đầu mấy vị khách quan ông chủ sạp nhỏ cười làm lành mở miệng không biết các người muốn ăn chút gì s ở thiên hành nhàn nhạt lên tiếng tùy tiện tới điểm ăn ngón a hảo ông chủ sạp nhỏ liền vội và ngật đầu hảo lập tức tới ngay l i u huyên giữ công tôn tử tiên lẫn nhau trừng mắt liếp riêng phần mình hừ lạnh một tiếng một lát sau mấy người bắt đầu ăn ă n nhẹ nô sáu liêu huyên khẽ cắn thị t xiên hương vị vẫn được hừ công tôn tử tiên nhẹ nhai lấy bình thường thôi a nhìn xem công tôn tử tiên tướng ăn liêu huyên miết miệng đồ nhà quê công tôn tử tiên hai con người nhữ lại một hồi thanh â m huyên náo chuyển đến ai u sáu một tiếng kêu đau một lao phụ nhân chật vật ngã xuống mã trong miệng đau khổ cầu khẩn viễn bằng thiếu gia van cầu ngươi đừng m ấ y hỏng ta quả lê đây là chúng ta một nhà sau cùng sinh hoạt nơi phát ra a một trăm ba mươi ba thứ một trăm ba mươi ba trương hắn khi dễ ta một ba ba hắn khi dễ ta chỉ thấy một công tử ca đang một mặt tức giận đánh đập vào một quả lê quá nhỏ phi cái gì quả lê dập khó ăn chết l ã o giả có ngươi dạng này bẫy người sao bốn phía đã là đưa tới không ít người vây xem van cầu ngươi lão phụ nhân vội vàng nhào tới ngăn lại đánh đập vào công tử ca một mặt cầu khẩn v i ê n bằng thiếu gia ta van cầu ngươi một nhà chúng ta lại chỉ có điểm ấy gia sản lan công tử ca trực tiếp đem lão phụ nhân đ ờ i ra một cước đá ra, để cho ngươi tôn nữ hoa ngọc tới gặp ta tiện nhân thiếu món nợ của ta k h ô người c xem cô kha bà bà các nàng hai bà cháu nữ lại loi h ư u quạng đã rất đáng thương thấy người tới phan viễn bằng sắc mặt lạnh lẽo rất đáng thương người nào tới đáng thương ta các nàng khất thế nhưng là sự tu luyện của ta tài nguyên ta bây giờ còn kém những tư nguyên này đột phá tới luyện khí thất trọng người nói ai tới đáng thương ta cái này sáu nam tử trẻ tuổi khoe miệng giật giật viễn bằng minh các nàng hai bà cháu hẳn là thiếu nợ không được ngươi bao nhiêu bạc ca hơn nữa ngươi cách luyện khí thất trọng hẳn còn có một đoạn thời gian tương đối dài nhớ kỹ ngươi tựa hồ còn không có hoàng phẩm thượng giai công pháp sáu phan viễn bằng mở chừng hai mắt trên thân luyện khí lục trọng khí tức tràn ra ta cảnh cáo ngươi ta phan viễn bằng sự tình không mượn ngươi xem vào thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh điệm nghĩa ngươi cũng không tư cách quản t h a thế nam tử trẻ tuổi không khỏi hơi hơi khiết đảm nhưng vẫn là mở miệng hoa ngọc thiếu ngươi bao nhiêu không nhiều phan viễn bằng cười lạnh một tiếng tính cả lợi tức cũng liền mười lượng bạc, ngươi cho sao? Cái n à y n a m tử trẻ tuổi không khỏi một mặt khó xử ta chỗ này có một lựa bạc không biết có thể hay không trước tiên giúp cô kha bà bà đệm lên sáu một lựa bạc phan viễn bằng n g ự a khí châm xuống lan dài giọng nữa cũng đừng trách ta đối với người không k h á c h khí a i n a m tử trẻ tuổi k h ẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu lúc này phan viễn bằng một cước g i ấ m ở lao phụ nhân trên thân lao giả hôm nay nếu là lại cho không ra bạc hoặc giao ra hoa ngọc cái kia làng lơ bản thiếu ra coi như giết người cũng không có người còn được a năm lao phụ nhân không khỏi phát ra thấp giọng chu chéo xa sáu viễn bằng thiếu gia hoa ngọc đã đi sáu còn cùng thành phố nghĩ biện pháp cho ngươi kiếm tiền ngươi lại cho chúng ta tổ tôn thư thả chút thời gian a sáu còn cùng thành phố phan viễn bằng sắc mặt trầm xuống đến đó ba không tiểu tiện nhân tình nguyện đi bán cũng không cho bản thiếu gia đúng không rất tốt sáu thiếu gia liêu huyên thấp thanh khai khẩu lão kêu bà nội khỏe đáng thương s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng chớ xen vào việc của người khác mà công tôn tử tiên nhưng là trực tiếp đứng lên hướng phan viễn bằng đốt đi thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi sáu liêu huyên vi vi khẽ giật mình sợ thiên hành hơi nhũ mày、6. lao gia sáu phan viễn bằng đối với lao phụ nhân lộ ra một k i a n h e răng cười hôm nay cũng đừng trách bản thiếu gia đánh gậy chân chó của ngươi chờ hoa ngọc tiểu tiện nhân kia đã trở về lại tìm các ngươi tính sổ sách ngay vậy lao phụ nhân lập tức lộ ra khủng hoảng c h i sắc viễn bằng thiếu gia van cầu ngươi vung tha ta hừ lạnh một tiếng phan viễn bằng đã làm ộ t mặt g i ữ tợn nâng lên một cước nhưng vào lúc này lan quắt lạnh một tiếng đi gần đến công tôn tử tiên đi đầu một cước đạp về phía phan viễn bằng ách phan viễn bằng một cái lảo đảo không khỏi rời đi mấy bước mọi người vây xem nhau nhau xứng sở phản ứng lại phan viễn bằng lúc này giận dữ tên vương bắt đàn nào an tim hùng cảnh báo dám động bản thiếu gia mà công tôn tử tiên đã là cẩn thận đỡ dậy lao phụ nhân nhu thanh khai khẩu lao lại mãi ngươi không sao chứ ách ga sáu lao phụ nhân hơi hơi kinh ngạc đa tạ tiểu cô nương tiểu cô nương ngươi là sáu nô phan viễn bằng đã là tập trung nhìn vào không khỏi hai mắt tỏa sáng cỡ nào ký hiệu tiểu nương tử liêu huyên nhưng là hai con ngươi mở to thiếu gia cái kia lòng dạ độc các thối hồ ly lẳng lơ tinh vậy mà sáu vậy mà ra tay giúp lao kia mãi mãi huyên nhi có phải là hoa mắt rồi hay không sở thiên hành nhưng là nhàn nhạt nhìn xem tiểu mỹ nhân phan viễn bằng n h ạ t thanh khai khẩu khoe miệng t u i tả ngươi đây là ý gì từ lâu tới g i á m quản n g ư ơ i nhà thiếu ra sự tình phế vật công tôn tử tiên lạnh lùng một tiếng c ú t cho ta n g ư ơ i phan viễn bằng sầm mặt lại trên thân luyện khí lục trọng khí tức m á h liệt tiểu t i ê n nhân cho thể diện mà không cần đúng không ngoại lai a cũng không hỏi thăm một chút ta phan viễn bằng là ai liền dám xen vào việc của người khác công tôn tử tiên hơi biến sắc mặt nhìn về phía cách đó không xa sở thiên hành đã thấy sở thiên hành cũng không có định đúng tay lúc này công tôn tử tiên trong lòng không khỏi thầm mắng cái này chết biến thái đem ta tu vi p h ò n g cũng không tới giúp ta lao phụ nhân vội vàng mở miệng tiểu cô nương đa tạ hào ý của ngươi ngươi vẫn làm mau chóng rời đi a việc này ngươi x ấ u không cần quản tiếp lấy lao phụ nhân nhìn về phía phan viễn bằng viễn bằng thiếu già việc này cùng vị tiểu cô nương này không quan hệ xin ngươi đừng khó xử nạn x ấ u gặp công tôn tử tiên biểu lộ phan viễn bằng nhưng là khỏe miệng d ư n g lên tiểu tiên nhân hôm nay việc này cũng không thể từ bỏ ý đồ ngay vậy công tôn tử tiên chân mày tao lại một mặt chẳng h é t cái này lao mãi mãi thiếu nợ bạc của ngươi Bản nướng cô lót. Phan, nãi nãi phan viễn bằng nhưng là hư lệnh n một tiếng bây giờ việc này cũng không phải mười lượng bạc có thể giải quyết ngươi vừa rồi đả thương bản thiếu gia nhường bản thiếu gia căn cơ bị hao tổn không có mấy trăm lượng bạc là không lành được công tôn tử tiên con ngươi co giúp lại ngươi nói cái gì tiếp lấy phan viễn bằng một mặt cười tả tiểu nương tử nhìn ngươi cũng là không bỏ ra nổi số tiền này liền lưu lại chiếu cố thật tốt bản thiếu gia thẳng đến bản thiếu ra khỏi hẳn a người công tôn tử tiên sầm mặt lại đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đồ vô s ỉ mọi người vây xem cũng là nhao nhao thầm mắng không thôi nhưng mà lại là không người dám mở miệng tương trợ tiểu cô n ư ơ n g lão phụ nhân lập tức lo lắng ngươi mau chóng rời đi à, người này cùng đại phan gia tộc trưởng nhị công tử quan hệ rất tốt ngươi không thể trêu vào hắn bây giờ đi mau đại phan gia phan gia c h ấ n chủ gia tộc phan gia c h ấ n khởi nguyên phan gia trong trấn còn lại phan gia đều là phân gia ừ xem xét tiểu nương bị này chính là một cái người bình thường phan viễn bằng một mặt cười lạnh tại bản thiếu gia cái này luyện khí lục trọng võ giả trước mặt ngươi cho rằng nàng đi sao n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên trong lúc nhất thời nhưng là có chút không biết làm sao đáng chết làm sao bây giờ tu vi bị phong ta không có thể là cái này vô s ỉ ác đồ đối thủ cái kia chết biến thái thật sự không giúp đỡ sao bây giờ phan viễn bằng đã là một mặt cười đeo tới gần công tôn tử tiên tiểu nương tử ngoan ngoan đi theo bản thiếu gia hôm nay việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua thấy thế công tôn tử tiên không khỏi cắn răng một cái tiếp lấy cấp tốc nhìn hướng sở thiên hành một mặt làm bộ đáng thương tiểu thanh khai khẩu công tử sáu hắn khi dễ ta sáu một trăm ba mươi b ố thứ một trăm ba mươi bốn chương là người tốt một trăm ba mươi b ố là người tốt gặp công tôn tử tiên một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng sở thiên hành không khỏi tâm thần dạo dựng khoe miệng giật một cái cái này tiểu hồ ly làng lơ sáu liêu huyên miệng nhỏ hơi làm thịt khẽ h ừ một tiếng quả nhiên là chỉ thối hồ ly làng lơ tinh đám người cũng là nhao nhao xứng sở phan viễn bằng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành trong lòng cẩn thận mấy người kia sợ là có chút lai lịch bất quá sáu tới tới đi đi cũng liền p ụ cận thành c h ấ n người cái gọi là cường long không đè địa đầu xả nhìn vị công tử này tựa hồ cũng không muốn còn nhiều vị bằng hữu này. hữu sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem phan với bằng quyền đương đưa cho ngươi dược phí tăng thêm lão kia con bà nó mười lượt bạc hết thảy bốn mươi lượt bạc như thế nào công tôn tử tiên hơi bị môi cái này chết biến thái cùng phế vật này dài dòng cái gì kỳ nha chỉ là luyện khí lục trọng một cái tắt đem cái này nha đánh chết không được sao ba mươi l ư ợ n g bạc phan viễn bằng nhưng làm i đầu nhất trọn ngựa khí bất thiện công tử ngươi đây không khỏi quá xem thường người a động ta phan viễn bằng là chỉ là ba mươi l ư ợ n g bạc có thể giải quyết sao công tôn tử tiên lông mày vậy một cái tên ngu si này lại còn cho thể diện mà không cần a s ở thiên hành gật đầu một cái lộ ra một nụ cười vậy vị này bằng hưu luôn thế nào một bên liều huyên hơi nói thầm xem ra tên ngu si này phải xuôi xẻo sáu hừ phan viễn bằng hư lạnh một tiếng nhìn một chút công tôn tử tiên cười lạnh mở miệng gấp mười ba trăm l ư ợ n g bạc lại hoặc là nhường tiểu nương tử này chiếu cố bản thiếu ra mấy ngày a năm s ở thiên hành như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhường tiểu hồ ly lẳng lơ chiếu cố ngươi mấy ngày a ngay vậy công tôn tử tiên khỏe miệng giật một cái cái này chết biến thái vậy mà trước mặt mọi người bảo ta tiểu hồ ly lẳng lơ thực sự là đáng giận tiểu hồ ly lẳng lơ phan viễn bằng hơi xứng sở tiếp lấy không có hảo ý đánh giá công tôn tử tiên một mặt cười sâu xa chính xác rất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn vậy vị này ý của công tử là Đối mặt lúc này chỉ thấy sở thiên hành đã là ngưng ra một đạo khó hiểu phù văn tiễn đưa hướng công tôn tử tiên đây là cái gì phan viễn bằng nghi ngờ chừng mắt nhìn công tôn tử tiên lập tức hai con ngươi sáng lên khỏe môi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười một lúc sau tại mọi người nghi hoặc trong con mắt kinh ngạc phù văn đã là tiến nhập công tôn tử tiên thể nội trong nháy mắt cấm chế đường v â n t ạ i công tôn tử tiên trên thân hiện lên toàn thân yêu dị khí tức tràn ra cái này sáu đây là phan viễn bằng trong lòng không rõ dâng lên một tia dự cảm không tốt mọi người vây xem càng là kinh ngạc tiếp lấy công tôn tử tiên khỏe miệng dâng lên khí tức trên người tùy theo tràn ra lập tức cái gì phan viễn bằng trong nháy mắt sắc mặt đại biến hơi hơi nuốt luyện sáu luyện khí thập trọng đám người càng là xôn xao luyện khí thập trọng lại là luyện khí thập trọng cái này sao có thể tiểu cô ngay ư ơ n n vậy công tôn tử tiên lông mày nhăn lại tiếp theo hử lạnh một tiếng một cốc ngưng kết linh khi trực tiếp đạp về phía phan viết bằng người phan viễn bằng lập tức sắc mặt đại biến muốn tránh né nhưng là không kịp đành phải vội vàng hai tay ngăn cản lập tức phanh một thanh em vang lên a một tiếng hết thảm phun ra một ngụm màu tươi phan viễn bằng trực tiếp bay ngược mà ra đám người nao nhao kinh ngạc chật vật ngã xuống mà phan viễn bằng không khỏi run nhẹ nhẹ đã là người bị thương nặng lúc này công tôn tử tiên lạnh lùng đi tới phan viễn bằng trước mặt lao lại mãi giấy nợ lấy ra Người 6. Người 6. Phan Viễn Bằng sợ hãi nhìn xem công tôn tử tiên, người dám làm tổn thương Nô. Công tôn tử tiên sắc mặt phát lạnh, hãi sáu. sáu. sợ sáu. sắc dám phát ta xem làm mặt một tử tử công tôn tử tiên lạnh thanh khai khẩu giấy nợ lấy ra các loại phan viễn bằng khỏe miệng giật giật cô đ ư ơ n g giấy nợ trong nhà ta không mang ở trên người biết rõ lao giả kia sáu không biết rõ cô kha bà bà không có tiền còn ta như thế nào có thể vẽ vời thêm chuyện mang giấy nợ đi ra sáu cô đ ư ơ n g nếu không chờ ta trở về cầm giấy nợ cho người nô sáu công tôn tử tiên lông mày nhăn lại không khỏi nhìn hướng sợ thiên hành sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nhường hắn đi nhanh về nhanh a có nghe hay không công tôn tử tiên lúc này đối với phan viễn bằng quát lạnh một tiếng còn không cút cho ta v v v p đi đi dần dần cô nương v n vội à n sáu lao phụ nhân một mặt vẻ cảm kích đa tạ các ngươi sáu không cần phải khắc khí công tôn tử tiên mỉm cười tiếp lấy đỡ lấy lao phụ nhân tới chúng ta đến ngồi bên kia một hồi chờ cái tiêu cầu vật đem giấy nợ lấy tới là được rồi ách lao phụ nhân là người liền vội vàng lắc đầu không sáu không cần không công ầ n phiền làm c đ ư ơ tử a còn có thể đi. Nhưng mà công tôn tử tiên Nhưng tôn thể t đi. mà tiên tới nhưng không nhân phụ là lao để ý công ự trực tuyệt, tiếp tới thiên này. c đi đỡ nàng đi tới sở thiên hành bên sở công công tôn ử c g tử ô n t tiên khem í môi môi đỏ nhìn xem sở thiên hành một bên liếu huyên nhưng là tò mò đánh giá công tôn tử tiên cái này thối h ồ ly lẳng lơ tinh tại sao đột nhiên thiện tâm đại phát đâu thật kỳ quái đâu vốn là huyên nhi còn nghĩ cần ra tay hay không đâu sở thiên hành cười liêu tiếu ngồi đi công tôn tử tiên nhẹ nhàng thở ra đa tạ công tử lão phụ nhân nhưng là vội vàng mở miệng không cần ta đứng một lúc liền tốt sáu ngồi đi không có chuyện gì công tử là người tốt công tôn tử tiên nhưng là trực tiếp đỡ lao phụ nhân ngồi xuống ách sáu lao phụ nhân câu nghệ mở miệng đa tạ các n g ư ơ i sáu liêu huyên nhưng là cổ quái nhìn một chút công tôn tử tiên giữ sợ thiên hành thay thế công tôn tử tiên lúc này chừng liêu huyên n h ấ p mắt liêu huyên muốn bay cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh có gì đó quái l ạ a sáu lao nãi n ã i sợ thiên hành chậm rãi vì lao phụ nhân rót một ly t r à cái này sáu lao phụ nhân vội vàng tiếp nhận c h é n t r à công tử quá khắc phí ta tự mình tới là được rồi công tôn tử tiên lúc này cầm qua âm trả công tử việc này nhường tử tiên tới là được rồi lúc này tên tiên nam tử trẻ tuổi đ a n g tại lao n ã i n ã i một bên đứng kinh nghi nhìn xem sở thiên hành ba người trong lòng hiếu kỳ ba người lai lịch một trăm ba mươi lăm thứ một trăm ba mươi lăm chương gặp sắc vong nghĩa một ba năm gặp sắc vong nghĩa lao n ã i n ã i sở thiên hành vi cười mở miệng vừa mới người kia là ai lão phụ nhân cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút vừa mới người kia là đại phan gia tổng quản sự nhi tử phan với bằng hơn nữa hắn cùng với đại phan gia tổng quản s nhi tử phan với bằng hơn nữa hắn cùng với đại phan gia tộc trưởng nhị công tử quan hậu cho nên đắc tội phan với bằng công tử các ngươi cũng phải cẩn thận a sở thiên hành gật đầu một cái. cái này đại phan g i a nhị công tử người như thế nào cái này sáu lão phụ nhân nhịu nhữ mày lắc đầu ta không tin tưởng vị công tử này một bên nam tử trẻ tuổi mở miệng cái này đại phan g i a nhị công tử bình thường đồng dạng cũng sẽ không gây chuyện gì bất quá làm người ngang ngược càng rỡ cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm cái này phan viễn bằng sự tình chắc là sẽ nhung tay các ngươi phải cẩn thận đ ư n g đối ân sở thiên hành gật đầu một cái vậy hắn tại đại phan ra địa vị đâu nô sáu nam tử trẻ tuổi hơi trầm tư bởi vì thiên p h không phải đặc biệt xuất chúng nhị công tử địa vị cũng không phải rất cao sở thiên hành khe khẽ gõ một cái cái bàn đối với lao phụ nhân cười yêu tiếu lao n ã i n ã i chúng ta giúp được ngươi một lần chưa hẳn giúp được ngươi lần thứ hai hôm nay có chúng ta tại cái này phan viễn bằng sẽ lại không gây phiền phức cho ngươi nhưng chúng ta một khi rời đi sáu lao phụ nhân trong lòng căng thẳng rung động thanh khai khẩu đa tạ công tử về sau bất kể như thế nào đó cũng là mệnh của ta ta đây lao cốt đầu cũng không dám hy vọng xa vời nhiều làm sáu cô kha bà bà sáu nam tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi cuối cùng phát ra một tiếng thở dài ai sáu công tử sáu công tôn tử tiên n g ồ i son mất máy thấp thanh khai khẩu ngươi có thể không thể nghĩ cách giúp một tay cái này lao nại nại sáu chỉ cần chúng ta đem sáu tiểu cô nương sáu lao phụ nhân lắc đầu đa tạ hảo ý của các ngươi ta cũng không muốn để các ngươi khó xử hôm nay các ngươi nguyện ý ra tay ta đã rất cảm kích s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng giúp được nhất thời không giúp được một thế trừ phi có khả năng đem cán rút không phải vậy chỉ là cắt cái này cành lá khó tránh khỏi gây nên đại thụ này phản ứng công tôn tử tiên khẽ giật mình hơi hơi nằm đấm đúng vậy a sáu nếu chỉ là đem cái kia cậu v ậ giết lấy thế lực sau l ư n g hắn cái này đại phan g i a chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến đến lúc đó sáu trong lòng không cam lòng tất nhiên sẽ liên lụy đến sự tình hôm nay bên trên chúng ta là có thể rời khỏi nhưng cái này lao n ã i n ã i sáu l i ê u huyên vi vi như mày ai những chuyện này thực sự là phức tạp nếu là thực lực chúng ta đầy đủ liền tốt sáu công tử sáu công tôn tử tiên hơi hơi cắn răng thật không có biện pháp sao sáu s ở thiên hành n h à n n h ạ t nhìn công tôn tử tiên một mắt nhìn về phía lao phụ nhân lão n ã i n ã i ngươi bây giờ đường ra duy nhất chính là cách khai phan ra trấn cái này sáu lao phụ nhân là người cách khai phan ra chân sáu Ta đây láo công ố t đầu cách khai h p ra tôn có tử h tiên hai con ngươi sáng lên đúng a cách khai phan g ra chấn liền có thể lao phụ nhân lang thần phúc chốc dần dần một mặt cảm kích cùng kích động hơi hơi đứng dậy liền muốn bị xuống công tôn tử tiên vội vàng đỡ lấy lao phụ nhân lao mãi mãi không cần dạng này đây đối với chúng ta tới nói cũng chính là chuyện nhỏ Lao ngào, phụ nhân hơi hơi ngẹn ngươi đà tạ các sợ á u đ thiên ạ các sáu. ngươi p ầ n này đ ạ ân, ta đều không n ta biết đều n hành ư thế n o báo đáp sáu. Sở Tốt. t h i ê à nhàn n h nhạt một tiếng nói nhảm cũng không cần nhiều lời nhìn về phía một bên nam tử trẻ tuổi ngươi bây giờ mang cái này láo n ã i n ã i đi tới còn cùng thành phố cũng không thành vấn đề a không bao lâu nữa đại phan gia nhị công tử liền sẽ tìm tới nếu là thương lượng phải không thuận lợi cái này phan viễn bằng sợ là rất nhanh lại sẽ tìm tới cửa đến lúc đó sáu mấy người trong lòng hơi giật không có vấn đề nam tử trẻ tuổi vội vàng mở miệng ta bây giờ liền mang lão n ã i n ã i vụng trộm cách khai phan ra chấn lao nãi n ã i công tôn tử tiên lấy ra bạc phóng tới lão phụ nhân trong tay đây là hai mươi lượng bạc người dùng tiết kiệm cũng đủ rồi cái này sáu cái này sáu lão phụ nhân một mặt kích động không cần sáu t ố t công tôn tử tiên vội vàng mở miệng đừng nói nhiều lắm thời gian cấp bách các ngươi mau chóng rời đi a ân nam tử trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu đỡ lao phụ nhân cô kha bà bà chúng ta mau chóng rời đi a thời gian cấp bách nếu muốn báo ân về sau có cơ hội lại báo a lao phụ nhân cùng nam tử trẻ tuổi rời đi sau đó chật chật liêu huyên có chút hăng hái nhìn xem công tôn tử tiên thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh nhìn không ra à ngươi cũng sẽ có như thế cảm tính một mặt vì giúp lao kia n ã i mãi vậy mà đối với thiếu gia thấp như vậy âm thanh hạ khí còn như vậy kính c ầ n nghe theo â nu công tôn tử tiên mật người hơi lộ ra một tia con bách sắc mặt lạnh lẽo tiểu tiện tỳ có phải hay không muốn thừa dịp thời gian của ta chưa tới cùng ta tỷ đấu một chút、Cắt. liêu huyên miệng nói một chút mà thôi đi cần kích động như vậy sao huyên nhi thế nhưng là rất hiếu kỷ người tại sao lại đột nhiên như thế thiện ý đại phát cái này có thể hoàn toàn không giống n g ư ơ i a ừ công tôn tử tiên hừ lạnh một tiếng không có quan hệ gì với ngươi thiếu gia sáu liêu huyên hướng sở thiên hành nũng nịu ngươi liền để cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh nói một chút đi chắc hẳn thiếu gia ngươi cũng là hiếu kỳ a sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử cũng không tốt kỳ vì cái gì liêu huyên vi vi kinh ngạc lấy thiếu gia ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu làm sao lại không hiếu kỳ đây chính là thăm dò rõ ràng như thế nào nhường thối hồ ly lẳng lơ tinh phục phục tiếp cơ hội tốt thiếu gia ngươi không có khả năng không mới biết tiểu tiện t h công tôn tử tiên giận dữ ngươi nói cái gì sở thiên hành nhất gõ liêu huyên chán ngu xuẩn t ì nữ nói cái gì đó ai u liêu huyên che lấy chán một mặt bất mãn nhân gia không phải liền là hiếu kỳ một chút đi nghĩ không ra thối hồ ly lẳng lơ tinh mới vừa đối với thiếu gia ngươi làm lũng thiếu gia ngươi cứ như vậy giữ t ì nàng thử thực sự là gặp sắc vong nghĩa huyên nhi nhìn thiếu gia ngươi về sau chắc là phải bị cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh mê thần hồn n h đạo công tôn tử tiên trong lòng thờ mắng cái này tiểu tiện tỷ thực sự là miệng cho không thể khạc ra ngà voi thử sở thiên hành nhất k hôn u mặt khinh thường cho là bạn công tử cùng ngươi cái này ngủ xuẩn tí nữa giống nhau sao nha thiếu gia ngươi còn trang liêu huyên nhất k hôn u mặt khinh bị nhìn xem sở thiên hành theo lẽ thường nói lấy thiếu gia tính cách của ngươi gặp phải hôm nay việc này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng tại sao có thể là bây giờ bộ dáng này a sở thiên hành cười liêu tiếu h cũng đã biết đến sự tình bạn công tử còn có tất yếu đi làm biết không công tôn tử tiên giữ liêu huyên đều là xứ sở l i u huyên kinh ngạc thiếu gia ngươi đã biết nhìn một chút sở thiên hành lại nhìn một chút công tôn tử tiên cái này sao có thể chuyện xảy ra khi nào vì cái gì huyên nhi không biết một trăm ba mươi sáu thứ một trăm ba mươi sáu trường cũng không thất đức một ba sáu cũng không thất đức sở thiên hành nhất k hôn u mặt cười nhạn bởi vì ngươi ngu xuẩn a thiếu ra ngươi ừ liêu huyên miệng nhỏ một i ữ u gương mặt bất mãn công tôn tử tiên chân mày cao lại công tử ngươi biết thứ gì công tôn tử tiên trong lòng thầm nghĩ không thể nào ta chưa từng nói cái gì cái này chết biến thái làm sao có thể biết biết chút ít cái gì a sáu sở thiên hành vi hơi đánh giá công tôn tử tiên gõ bàn một cái nói công tôn mãi mãi từng có gặp gỡ tương tự hơn nữa bởi vậy mất mạng cho nên tiểu hồ ly lẳng lơ ngơi ư đối với võ giả hận tàu xương hôm nay sự tình cũng bất quá là xúc cảnh sinh tình thôi n g ư ơ i công tôn tử tiên thân thể cứng đở con ngươi co rụt lại n g ư ơ i sáu n g ư ơ i làm sao biết liêu huyên miệng nhỏ k h ẽ n b ế t thiếu sáu thiếu ra ngươi vậy mà thật sự biết ra sáu a một tiếng c ư ờ i nhạt x o á t một tiếng v a n g nhỏ s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ lay động lấy bản công tử thần cơ diệu toán có cái gì không biết được người sáu công tôn tử tiên môi đỏ m ấ máy hừ lạnh một tiếng cái này chết biến thái sáu liêu huyên ánh mắt phức tạp nhìn công tôn tử tiên một mắt ai liêu huyên k h ẽ thở dài một tiếng nguyên lai thối h ổ ly lẳng lơ tinh ngươi đáng thương như vậy à tốt à về sau huyên nhi không khi dễ ngươi lan công tôn tử tiên lạnh thanh khai khẩu tiểu tiệt t ỷ ai muốn ngươi đáng thương còn khi dễ ta chỉ bằng ngươi uy thối h ổ ly lẳng lơ tinh liêu huyên nhắc khuôn mặt không vui ta cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm ngươi làm sao vẫn như vậy ác liệt thái độ h ừ vốn đang suy nghĩ làm sao khuyên nhủ thiếu ra hiệu cấm chế trên người ngươi hiện tại xem ra là không có cần thiết sẽ nhìn một chút không có thực lực ngươi huyên nhi có thể hay không khi dễ được công tôn tử tiên sắc mặt biến thành hơi mất tự nhiên lạnh l u n g một tiếng ai cần hào tâm của ngươi chuyện của c h í n h ta c h í n h ta sẽ giải quyết thực sự là đầu nhi không dùng được thẳng thắn ngu xuẩn đồ vật liêu huyên nhất miệng khó trách sẽ một mực hô hào võ giả đáng chết n g u y ê n lai chính là một cái chết đầu vóc đủ công tôn tử tiên quát lạnh một tiếng t i ể u thiệt tì đừng tưởng rằng cái này chết biến thái hôm nay giúp ta liền có thể đại biểu cái gì hắn cũng bất quá là biết ta sự tình muốn mượn này triệt để thu phục ta thôi không phải vậy hôm nay hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt các ngươi những võ giả này bất quá cũng là vì chút lợi ích thôi. nếu là không có lợi ích thử g ư ờ i sáu liêu huyên có chút á khẩu không trả lời được trong lòng tầm đủ nhìn thiếu ra thái độ trước đây tựa hồ thật sự không có ý định ra tay giúp đỡ sáu xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành khép lại bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ công tôn tử tiên c h á n tiểu hồ ly lạng lơ kích động cái gì sao đâu chính ngươi không phải cũng là võ giả sao công tôn tử tiên lui về phía sau một chút lông mày nhẹ trao lại có chút tức giận không sợ nói thẳng sở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử đúng là không lợi lộc không dậy sớm vô duyên vô cớ bạn công tử vì sao muốn giút láo kia mãi m ã i sở thiên hành nhìn về phía công tôn tử tiên sắc mặt lạnh lẽo hy vọng các ngươi về sau làm bất cứ chuyện gì phía trước trước tiên cân nhắc một chút năng lực của mình đừng không có việc gì cho bản công tử kiếm chuyện các ngươi cho là đây là địa phương nào đây là người ta địa bàn Các ngươi cảm thấy mình có thể cùng toàn bộ đại phan ra đỏ sức sao công tôn tử tiên lông mày nhăn lại lạnh thanh khai khẩu h ử ngươi nếu là nói sợ có thể không giúp đỡ ta cũng sẽ không nhiều cầu ngươi ngược lại việc này ta nhất định sẽ quản nhất định sẽ quản s ở thiên hành cười lạnh một tiếng tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi có cái bản lĩnh này còn sao bản công tử vừa mới nếu là không nhúng tay ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này a công tôn tử tiên cười lạnh ngươi thật đúng là tăng thể diện a nếu không phải ngươi cầm giữ tụ vi của ta hôm nay việc này có cần chỗ của ngươi đừng nói phải êm thay như vậy ngươi cũng bất quá như thế a sở thiên hành gật đầu một cái là cảm thấy ngươi tu vi tại người sự tình hôm nay ngươi liền có thể giải quyết đúng không như thế nào công tôn tử tiên cái c ầ m khen h i ế t nếu ta tu vi tại người chỉ là luyện khí lục trọng ta còn ứng phó không được sao thiên t a y liền có thể đem hắn danh sát vừa mới nếu không phải nể mặt ngươi ngươi cho rằng ta sẽ tha cái kia cầu vật đánh giết ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào toàn bộ đại phan gia công tôn tử tiên khẽ giật mình ngự khí hơi hơi suy yếu nhưng không chống lại được cái này đại phan gia cùng lắm thì chính là vừa trốn t ô i sáu ta muốn trốn không tin bọn hắn còn có thể ngăn được sáu rất tốt Sở thiên hành nhẹ nhàng công chạy tôn r ố n sau đó. k h g tử t i tiên có chút ngoài i nãi, mạnh trong yếu dẫn thanh khai khẩu thối hôn đản n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó ta không có thể mang theo lão n ã i n ã i cùng một chỗ trốn sao trốn s ở thiên hành cười nhạt ngươi cảm thấy ngươi mang theo như thế cái hành động bất tiện lão n ã i n ã i có thể trốn được bao nhanh t a á u công tôn tử tiên cắn răng một cái cùng lắm thì chết liêu chi À. s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt chế n ạ o nguyên lai nói tới nói lui ngươi vẫn là muốn hại chết lão kia n ã i n ã i à. hơn nữa còn là c ù n g chết ngươi công tôn tử tiên trì trệ h ừ lạnh một tiếng h ừ vô luận như thế nào cũng so như ngân loại này không n ú c nhích chết biến thái tốt hơn nhiều Các n g ư ơ i những võ giả này bất quá cũng là chút lạnh huyết lợi ích trên hết còn gì thôi a sợ thiên hành cười liêu tiếu còn mạnh miệng thôi cũng lười cùng ngươi nhiều tính toán bản công tử chỉ hy vọng các ngươi n h ớ kỹ có đôi khi không phải là các ngươi muốn làm chuyện tốt liền có thể làm việc tốt liêu huyên giữ công tôn tử tiên nao nao công tôn tử tiên hơi hơi cắn răng chẳng lẽ giống như ngươi trơ mắt nhìn liền tốt không tệ sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu ít nhất trơ mắt nhìn sẽ không hại người lại hại mình người công tôn tử tiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn xin thứ cho ta làm không được huống chi chúng ta bây giờ còn không phải không có việc gì không có việc gì s ở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử cũng không dám chắc chắn thiếu ra sáu liêu huyên tiểu thanh khai khẩu chúng ta bây giờ ở đây là vì cho lao kiên mãi mãi dây dưa thời gian chạy trốn sao đúng vậy a s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng không có cách nào ai bảo mới thu tỷ nữ quá ngu hết biết gây chuyện bạn công tử không thể không cho nàng chú i ta một trăm ba mươi bảy thứ một trăm ba mươi bảy trường phan nhị công tử một t r ba mươi bảy phan nhị công tử, công tử công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp không khỏi đ ỏ lên thấp giọng ngượng ngùng mở miệng chết biến thái nói cái gì đó cái gì chú ý gặp công tôn tử tiên thái độ mềm nôn ra sở thiên hành cười nhạt một tiếng thiếu ra liêu huyên mở miệng lần nữa chúng ta một hồi muốn làm sao hứng đ ố i nô sáu sở thiên hành vi hơi lắc đầu nhìn tình h u ố n g à nếu có thể đem việc này lắng lại liền tận lực lắng lại thật muốn đậu thủ đối với chúng ta cũng không có gì c h ỗ t ố t nhưng nếu không thể lắng lại đâu liêu huyên hơi lo lắng không thể lắng xuống lời nói sáu sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn công tôn tử tiên một mắt vậy chỉ có thể chạy trốn liêu huyên lông mày nhăn lại huyên nhi lo lắng đến lúc đó trốn cũng trốn không thoát ra sáu ngay vậy công tôn tử tiên không khỏi khẽ giật mình sở thiên hành cười liêu tiếu h cái này cũng không cần quá lo lắng không có náo ra vấn đề lớn suy đoán theo lẽ thưởng hôm nay việc này đại phan g i a còn không đến mức huy động nhân lực đến đây tìm phiền thoái hẳn là cũng liền cái tia nhị công tử mang một hai hảo thủ đến đây thôi muốn lưu ta lại nhóm bọn hắn còn phải cân nhắc một chút a cũng là liêu huyên âm thầm thợ pháo nhẹ nhóm đồng dạng trong gia tộc tụ khí cảnh trưởng bối hẳn là cũng sẽ không quản những sự tình này nhưng mà sáu liêu huyên bất cấm nhìn công tôn tử tiên một mắt chúng ta nếu là chạy trốn mà nói lão kia mãi mãi sáu công tôn tử tiên trong lòng không khỏi căng thẳng vụ trộm nhìn xem sợt h i ê n hành chỉ có thể phó thác cho trời sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nhiều nhất cuối cùng tận lực dây dưa một chút thôi nghe vậy công tôn tử tiên hơi hơi cắn răng không cam lòng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn Tốt. sở thiên hành tự mình rót đầy một ly trà chớ suy nghĩ quá nhiều sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển vẫn là chưa định số ân liêu huyên nhẹ nhàng điểm một cái đầu ta tin tưởng thiếu ra sở thiên hành không khỏi gương mặt h ư ở n g dụng nhưng mà liêu huyên nhưng là tiếp tục mở miệng thiếu ra như thế sĩ diện liều sống liều chết cũng sẽ đem sự tình làm đến tốt nhất、Khủ. sở thiên hành lập tức bị nước trà sặc một g ụ m công tôn tử tiên nhưng là cười khúc khích sợ thiên hành lúc này nghiêm sắc mặt ngu xuẩn t ỷ nữ cái mông vội nột liêu huyên phun ra cái l ư ỡ i linh hương không lâu sau đó thiếu ra liêu huyên tiểu thanh khai khẩu bọn h ắ n tới lúc này chỉ thấy hơn m ộ ư ơ i người chậm dại đến người cầm đầu là một gã thanh niên mặc áo trắng công tử tại thanh niên công tử bên cạnh thân là một mặt cung duy phan viết bằng thanh niên này công tử chính là đại phan gia tộc trưởng nhị công tử phan bình long mà theo phan bình long cùng nhau đến hơn m ư ơ i người nhưng là đại phan ra một đám con em trẻ tuổi phan bình long hơn m ư ơ i người đến nhất thời là người chung quanh hơi hơi khẩn trương ông chủ sạp nhỏ càng là trốn một bên chỉ sợ dứt họa vào thân nhị công tử phan viễn bằng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng chỉ chỉ sợ thiên hành mấy người chính là bọn họ lúc này phan bình long sớm đã hai mắt hơi sáng đánh giá liêu huyên giữ công tôn tử tiên theo cùng nhau đến mười mấy đại phan gia tử đệ cũng là một mặt kinh diễm c h i sắc mà sợ thiên hành ba người nhưng là một mặt đ ặ m nhiên tự mình thưởng thức quả vặt đánh giá liêu huyên giữ công tôn tử tiên phúc chốc phan bình long sắp ánh mắt đặt ở sợ thiên hành trên thân chính là chỗ này tiểu tử sao hai vị tuyệt sắc tỷ nữ hơn nữa một vị trong đó là luyện khí thật trọng đối mặt chúng ta cái này cả đám lại còn có thể bình tĩnh như thế tiểu tử này lai lịch sợ thực sự là không đơn giản e rằng không dễ cho sáu hơi suy nghĩ phan bình long chậm rãi đi tới gần trực tiếp tại sở thiên hành đối diện ngồi xuống nô sáu sở thiên hành vi hơi khoác tay liêu huyên trong nháy mắt hiểu ý hướng công tôn tử tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc này đứng dậy cung thuận đứng ở sở thiên hành bên cạnh thân mà công tôn tử tiên hơi khẽ giật mình cũng là đứng dậy đứng ở một bên xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến nhạc thanh khai khẩu vị bằng hữu này không mời mà tới có gì chỉ giáo sao nhìn xem s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến phan bình long trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc người này một thân trang phục có giá trị không nhỏ xem ra không biết là từ đâu tới con em đại gia tộc việc này nhất thiết phải cẩn thận xử lý hơi suy tư phan bình long n h ạ t thanh khai khẩu bằng h ư u ngươi tỷ nữ đã thương ta người đây là ý gì nô、no. người của ngươi s ở thiên hành hơi kinh ngạc quét mười mấy đại phan ra từ đẻ một mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào phan viễn bằng trên thân a thì ra là ngươi sợ thiên hành đối với phan viễn bằng cười liêu tiếu bản công tử s u ý chút nữa đều quên việc này phan viễn bằng không khỏi khẽ nhữ mày ngươi xấu. lúc này phan bình long khoát tay áo ngăn lại phan viễn bằng lời nói sở thiên hành lại lần nữa nhìn về phía phan bình long mỉm cười chắc hẳn vị này quý khí bất phàm bằng hữu tất nhiên là trong tin đồn phan gia chấn đại phan gia nhị công tử ngay vậy phan bình long không khỏi có chút tự đ ắ c hơi bình hòa mở miệng chính là tại hạ đại phan gia nhị công tử phan bình long không biết các hạ xương hô như thế nào bản công tử Sở thiên mệnh công tử phan bình long lập tức my đầu nhất nhăn gia hỏa này không nghĩ thấu lộ thân phận sở thiên hành cười liêu tiếu người tới là khách huyên nhi dâng t r à là công tử liêu huyên nhẹ nhàng lên tiếng cẩn thận vì phan bình long rót đầy một ly phan công tử thỉnh dùng t r à s ở thiên hành vi mỉm cười một cái đi ra khỏi nhà cũng không t r à ngon tại người những thứ này t r à thô nước ngọt t h ỉ n h n h ị công tử chớ có để ý không sao phan bình long nhàn nhạt một tiếng hôm nay tới đây chỉ là vì bạn ta thương mà đến không biết thiên mệnh công tử có thể có cái gì ý kiến vạn phân xin lỗi s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng bạn công tử cũng không biết người nọ là nhị công tử bằng hưu bằng không thì cũng sẽ không để cho tỷ nữ đa thương hắn thật sự là cái này thì nữ đấy lòng quá thiệt lương thích chó mũi vào chuyện người khác bản công tử cũng là hơi đau đầu ngay vậy phan bình long sắc mặt đã là triệt để hòa hoãn nhìn liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mắt mỹ nhân tâm tốt chính là nhân tri thường tình tất nhiên thiên mệnh công tử đã tỏ thái độ vậy tại hạ cũng không muốn nghiên cứu kỹ nhưng vẫn là hy vọng thiên mệnh công tử có thể cho tại hạ bằng hữu một cái thuyết pháp liêu huyên bất cấm kinh ngạc cái này đại phan g i a nhị công tử vẫn là dễ nói gạt đi sáu bất quá nhìn t h ư n h ư là không quá muốn đắc tội thiếu ra sáu suy nghĩ một chút cũng phải phan r bình long hơi kinh ngạc tiếp lấy nhàn nhạt một tiếng lão bằng ý của ngươi như nào đánh giá phan bình long sắc mặt một hồi phan viễn bằng gật đầu một cái tất nhiên vị công tử này có thành ý ta cũng không tốt nhiều so đo bất quá sáu phan viễn bằng nhìn chằm chằm sợ thiên hành tiếp tục mở miệng ta cùng với lao già kia sự tình thỉnh vị công tử này chớ có lại cắm tay.、Công、tôn tử tiên sầm mặt chớ công này Công ngươi. vị có cắm lại lại, sầm không được vô lễ. sao ở thiên khoát hành vi ve vầy y ngăn lại công tôn lại i tử, tử t ê công công phan bình long cũng là cười liêu tiếu như thế mỹ nhân nhi cuối cùng sẽ có chút tùy hứng cho dù ai có như thế mỹ nhân thì nữ đều sẽ không nợ trách phạt tại hạ có thể hiểu được tiếp phan bình long nhàn nhạt một tiếng vậy ta đây bằng hữu sự tỉnh một trăm ba mươi tám thứ một trăm ba mươi tám trương tâm linh thương tích một t ba tám tâm linh thương tích s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu như loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể về v ậ t bản công tử vốn là không hứng thú để ý tới huống chi bây giờ còn dính đến nhị công tử mặt mũi này bản công tử tự nhiên là muốn cho một bên công tôn tử tiên sắc mặt không khỏi hơi đổi hỗn đản này sáu đã như vậy phan bình long hơi hơi c h ắ p tay cười liêu tiếu phan mỗ liền ở đây cảm ơn qua k h á c khí sợ thiên hành đạm thanh nợ nụ cười nô sáu phan bình long hơi trầm tại hạ muốn mời thiên mệnh công tử trở về đại phan g i a khoản đãi một phen không biết có thể n y mặt sở thiên hành quét đám người một mắt lắc đầu đa tạ nhị công tử h ả o ý hôm nay sợ là không tiện tùy ý có rảnh sẽ đến nhà bãi phòng a bạn công tử tạm thời còn muốn ở nơi này phan g i a chấn dừng lại một thời gian cũng tốt phan bình long hội ý gật đầu một cái vậy tại hạ tạm cáo từ trước thỉnh sở thiên hành cười liêu tiếu hơi nghiêng phan bình long cả đám đã là rời đi liêu huyên lập tức nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cứ thế mà đi không phải vậy đâu sở thiên hành lạnh nhạt nhấp một miếc trà l i u huyên nhét miệm t một, sợ sợ một,、no. một tiếng ề ư i như duyên dáng kêu to công tôn tử tiên trong nháy mắt bị sợ thiên hành ôm vào lòng chết biến thái công tôn tử tiên lập tức kinh hoàng nổi giận ngươi làm cái gì thả ta ra thiếu ra liêu huyên cũng là một mặt bò bừng ngươi làm cái gì vậy cái này trước mặt mọi người một bên ông chủ sạp nhỏ nhưng là làm như không thấy vụ n trộm nhìn x ấ u lúc này sở thiên hành hướng về phía trong ngực công tôn tử tiên tà tà nợ nụ cười tiểu hồ ly làng lơ ngươi nói bản công tử là bồi thường cái nào một cửa phu nhân ân n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên một mặt bò bừng hơi hơi giận dữ ngươi bồi thường một trăm l ư ợ n g bạc đối với lao kia con bà nó sự tỉnh còn muốn ngựa bộ không phải mất cả trì lẫn trải là cái gì người cái này chết biến thái nhanh chóng thả ta ra a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng lão kia n ã i n ã i bây giờ đoán chừng đều đã ra khỏi phan g i a c h ấ n đi qua hôm nay việc này bây giờ phan viễn bằng tạm thời cũng không tâm tư tìm nàng chờ phan viễn bằng nhớ tới muốn tìm lão kia n ã i n ã i lúc người đều không biết đi nơi nào bây giờ cũng không xảy ra chuyện lớn gì đại phan gia nhị công tử không có khả năng có dối danh đó tốn công tốn sức vì phan viễn bằng tìm cái này thiếu mười lượng bạc lao phụ nhân a nghe vậy công tôn tử tiên không khỏi khẽ giật mình cái này sáu đúng a l i u huyên đã làm ở miệng hôm nay cái kia đại phan gia nhị công tử sẽ tới hoàn toàn là bởi vì thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi đem cái kia phan viễn bằng bị thương nặng à. vẫn là thiếu gia nghĩ đến chú đáo trực tiếp đem sự t ì n h hất ra mặt ngoài là cho cái kia đại phan ra nhị công tử mặt m ũ i trên thực tế cái kia phan viễn bằng cũng đã không có cách nào tìm lao kia mãi mãi phiền tài sáu công tôn tử tiên lập tức lộ ra vẻ lúng túng xin lỗi chết biến thái ta hiểu là ngươi hử s ở thiên hành vi hơi hử biết lỗi rồi còn dám gọi bản công tử chết biến thái ách sáu công tôn tử tiên hơi đỏ mặt xin lỗi công tử mời ngươi thả ra tử tiên trước tiên ha sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng hôm nay việc này nhìn mặc dù giống như là giải quyết tốt đẹp trên thực tế bạn công tử thế nhưng là trở thành hoa một trăm lượng bạc thay l á o kia mãi n ã i còn mười lượng tiền nợ hoan đại đầu tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi nói ngươi muốn làm sao bồi thường bạn công tử t a sáu công tôn tử tiên không khỏi có chút á khẩu không trả lời được thấp giọng khe nói cái này một trăm lượng bạc tử tiên sẽ mau chóng nghĩ biện pháp còn cho công tử không được s ở thiên hành s ờ m ặ t lại ách công tôn tử tiên không khỏi khẽ giật mình vì cái gì không được trên người của ta bây giờ không có bạc cần một chút thời gian sợ thiên hành cười lạnh một tiếng hôm nay việc này đã không phải là bạc có thể giải quyết dù một trăm lượng bạc còn mười lượng bạc tiền nợ việc này nhường bản công tử nhỏ yếu tâm linh thụ thương tích cho nên tiểu hồ ly làng lơ ngươi nhất thiết phải toàn thân tâm c h ấ n an bản công tử ngay vậy công tôn tử tiên giữ liêu huyên đều là khẽ giật mình tiếp lấy công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên một mặt tức giận d ã y r i a ngươi một cái chết biến thái thừa cơ chiếm tiện nghi không biết xấu hổ thả ta ra đúng vậy a liêu huyên cũng là vội vàng phụ họa đưa tay lôi kéo sợ thiên hành thiếu gia ngươi tại sao có thể dạng này đ ù a n g h ị c h lưu manh ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhanh chóng thả ra thối h ổ ly lẳng lơ t ì n h nằm mơ giữa ban ngày sở thiên hành nhưng là đem công tôn tử tiên ôm càng c h ặ t hơn hôm nay việc này bản công tử thiệt hại nghiêm trọng không thu hồi điểm lợi tức là không thể nào bỏ qua sáu a đột nhiên kêu to một tiếng sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bị đau v u n g lòng tay ra cắn một cái tại sở thiên hành trên cánh tay công tôn tử tiên vội vàng tránh thoát ra ngươi sợ thiên hành sắc mặt âm trầm nhìn xem công tôn tử tiên tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi dám cắn bản công tử、ừ. liêu huyên vi vi h ử một cái đáng đời ai bảo thiếu ra ngươi buồn g l ị c h lưu manh tốt s ở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái các ngươi cái này hai ngu xuẩn tỷ nữ là muốn tạo phản liêu huyên m i ế t miệng thiếu ra ngươi hù dọa ai đây vì chiếm thối hồ ly lẳng lơ tinh tiện nghi như thế phí hết tâm tư thực sự là khổ cực ngươi s ở thiên hành lúc này vừa gõ liêu huyên tiểu n á m môn chỉ ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ nhiều chuyện ai u một tiếng kêu đau liêu huyên nhất khuôn mặt bất mãn h ử huyên nhi đây là bằng lương tâm làm việc công tôn tử tiên khỏe môi hơi hơi giật giật cái này chết biến thái thực sự là đẩy mình ý đồ xấu, xấu. công tử sáu công tôn tử tiên hít thật sâu một cái thỉnh chớ có khó xử tử tiên như công tử ngươi ngày nào thật sự đáng giá tử tiên cảm mến tử tiên tự nhiên sáu tự nhiên sẽ chủ động dâng lên sáu tâm ý như ngươi vậy cử động chỉ sẽ làm nữ tử phản cảm xoát một tiếng v a n g nhỏ sở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến nhàn nhạt một tiếng các ngươi không sớm làm lấy lòng bản công tử chờ bản công tử về sau cho các ngươi tìm được chủ mẫu thời điểm các ngươi cũng đừng hối hận a liêu huyên trận trắng mắt thiếu ra ngươi tầm mắt cao như vậy chờ ngươi có thể tìm tới rồi nói sau công tôn tử tiên nhưng là nhạt thanh khai khẩu tử tiên có thể nhận ngươi làm công tử nhưng tuyệt đối sẽ không nhận cái gọi là chủ mẫu ngay vậy liệu huyên vi vi khẽ giật mình cũng là mở miệng đối với huyên nhi cũng không nhận a s ở thiên hành m i đầu nhất c h ọ n có ý tứ xem ra tiểu hồ ly làng lơ ngươi là muốn xoay người làm chủ mẫu n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên hơi đỏ mặt khỏe môi một q u ấ t ai muốn làm cái gì chủ mẫu thực sự là không biết xấu hổ tới s ở thiên hành nhưng làm mở ra ôm ấp bạn công tử cho người cơ hội công tôn tử tiên gương mặt sinh đẹp nghiêm lan sáu một trăm ba mươi chín thứ một trăm ba mươi chín chương ta muốn kỷ nộ một ba chín ta muốn kỷ nộ một lát sau sở thiên hành ba người đã là kết liêu sổ sách đứng dậy rời đi trên đường thiếu gia liêu huyên thấp thanh khai khẩu vừa rồi cái k i a đại phan g i a nhị công tử giống như muốn định hót thiếu gia ngươi đương nhiên sở thiên hành đạm thanh nợ nụ cười cái này đại phan g i a nhị công tử thiên phú đồng dạng ở trong tộc địa vị không cao tự nhiên là nhiều quen biết một số người đối với hắn càng có chỗ tốt cái k i a sáu liêu huyên hơi trầm ngâm thiếu gia ngươi có phải hay không thật muốn đến phan g i a đến nhà b á i phòng không được công tôn tử tiên nhưng là trước tiên mở miệng những người này không phải là cái gì đổ tốt công tử ngươi thiếu cùng bọn hắn đi đến một khối sáu nghe vậy sở thiên hành hơi khẽ giật mình tiếp lấy cười liêu tiếu tiểu hồ ly làng lơ ngươi có phải hay không quá nhạy cảm Ừ. chừng Công cuối cùng công có mực, cái có công tức, công tức tôn không vô tôn mông tiên nhàn nhạt một tiếng, nghe Bản ngươi cái này làm nữ, một bên yên tĩnh nhìn xem liền có thể. Nói, sở thiên hành đã là tiện tay nhẹ nhàng vỗ công tôn tử tiên đẹp. Lập tức, ba một tiếng tuyệt vời nhẹ văng lên. Nhà. tiếng duyên dáng kêu to, công tôn tử tiên lập tức nổi giận, ngươi tử một ta, tử tự tỷ một thể. tay tử một tuyệt Một to, tử một sai. vời kêu làm là xem ba sở Lập lập đã đẹp. thối h ồ ly lẳng lơ tinh ngươi còn tưởng rằng thiếu ra là cái gì độ tốt sao sáu nô、no. s ở thiên hành mi đầu nhất trọn ngu xuẩn tý nữ ngươi nói cái gì ách sáu không có sáu không có gì sáu sáu một bên khác nhị công tử sáu phan viễn bằng cẩn thận mở miệng vừa mới như thế nào trước không giáo hấn bọn họ một trận phía trước tiểu tiện nhân kia đánh ta có thể đau phan bình long lắc đầu cái này t h i ê n mệnh công tử e rằng có lai lịch lớn không thể dễ dàng độc thủ ta kiến thức qua nhân vật nhiều nhưng giống thiên mệnh công tử bực này nhân vật còn là lần đầu tiên gặp phải tất nhiên hắn cho ta mặt mũi Ta tự nhiên cho hắn mấy phần chút tình nhiên hắn phần bọn. Vốn là cũng không cho phải cái đại mấy là sau ự gì, người thêm một người bạn, dù s o cũng địch. hơn tốt thêm một kẻ Tốt、A6. Phan kẻ A6. như i Sau đó không lâu một trong khách sạn trưởng quỹ sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu cho chúng ta tới một gian phòng trọ bạn công tử hôm nay muốn ở chỗ này dừng chân khách sạn trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu h ả o sáu muốn ba gian liêu huyên lúc này tức giận mở miệng ách sáu khách sạn trưởng quỹ mở n g ư ờ i kinh ngạc nhìn xem liêu huyên lúc này liêu huyên hung hăng chừng liêu sở thiên hành nhắc mắt hỗn đạn này thiếu ra lại muốn làm chuyện xấu một bên công tôn tử tiên cũng là khỏe môi hơi rút ra s ở thiên hành nữ mày ngu xuẩn t í nữ đã quên đêm hôm đó dạy dỗ h ừ liêu huyên vi vi hừ một cái người tên lưu manh này thiếu già ở đây lại không đặc thù gì tình huống lần này ngươi tuyệt đối là không có lòng tốt h u ố h ổ đêm hôm đó có cái gì giáo hấn huyên nhi chỉ biết là đêm hôm đó có kỳ ngộ thu vi tăng nhiều có lẽ lần này lại phải xuất hiện kỳ ngộ gì huyên nhi lần nữa thực lực tăng nhiều đâu sợ thiên hành n i đầu nhất trọn ngu xuẩn tý nữ ngươi cái kia kỳ ngộ còn không phải bản công tử cho đánh g á m liêu huyên nhắc ngửa đầu ngắm công tôn tử tiên một mắt rõ ràng là thiếu ra ngươi dính huyên nhi quang vô duyên vô cớ nhặt được một cái đẹp tỷ nữ công tôn tử tiên lập tức mặt đ e n lại các ngươi thực sự là đủ cái gì phá kỳ nộ các ngươi nói những cái kia thế nhưng là ta bi thảm bắt đầu ai s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ thực sự là không biết nhân tâm tốt được rồi được rồi đến lúc đó hối hận cũng đừng tìm bản công tử khóc ngay vậy liêu huyên miết miệng l ư ờ n công tôn tử tiên một mắt sợ thiên hành nhìn tiếp hướng khách sạn trưởng quỹ trưởng quỹ tới hai gian phòng trọ là được rồi、người? công tôn tử tiên hai con ngươi vừa mở vội vàng mở miệng bà gian ta cũng muốn kỳ ngộ ạch sáu sở thiên hành lập tức khỏe miệng giật một cái đêm sở thiên hành trong phòng chỉ thấy liêu huyên công tôn tử tiên tất cả tại thiếu ra liêu huyên mở miệng chúng ta sáng mai trực tiếp rời đi sao ân sở thiên hành gật đầu một cái n h ư không có gì ngoài ý m u ố n hẳn là công tôn tử tiên vội vàng mở miệng công tử chúng ta chỉ hoán một ngày a ngược lại chúng ta t u vì còn chưa đủ không cần gấp như vậy gấp rút lên đường a năm trì hoán một ngày cũng được sở thiên hành không có h ả o ý đánh giá công tôn tử tiên tiểu hồ ly làng lơ kỳ thực ngươi ứng biết có một loại phương pháp có thể nhường bản công tử ngoại công võ mạch trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng cải thiện t u vi cấp tốc để thăng ngay vậy công tôn tử tiên không khỏi sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy nữ g khí lạnh lùng công tử thỉnh chớ có đem tử tiên coi như công cụ ạch sáu ha ha ha sáu sở thiên hành cười liêu tiếu làm sao lại ngươi thế nhưng là bản công tử sùng ái đẹp tỷ nữ bản công tử làm sao lại đưa ngươi làm thành công cụ bản công tử lấy được chỗ tốt đương nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi chúng ta thế nhưng là đôi bên cùng có lợi a lúc này liêu huyên bất cấm h ồ nghi nhìn xem hai người bọn hắn đang nói cái gì ngoại công võ mạch trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng cải thiện ngoại công còn có thể thay đổi sao còn có cái gì coi như công cụ nghe giống như không phải là cái gì chuyện tốt sáu công tử công tôn tử tiên nhàn nhạt đứng lên đêm đã khuya tử tiên về phòng trước nghỉ ngơi ân sở thiên hành gật đầu một cái công tôn tử tiên rời đi sau đó nô sáu sở thiên hành hơi trầm n g â m xem ra gấp không được à, thân thể này chậm rãi cải thiện lời nói thời gian thế nhưng là dài rằng g ặ c a sáu thiếu ra liêu huyên tiểu thanh khai khẩu n g ư ơ i mới vừa nói trong thời gian ngắn trên diện rộng cải thiện ngoại công võ mạch là cái gì phương pháp à? muốn biết sao sở thiên hành cười liêu thiếu ừ liêu huyên liền vội và n gật đầu sở thiên hành đánh giá liêu huyên thân thể đêm nay ở đây qua đêm bản công tử sẽ nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i liêu huyên khỏe môi một quất lúc này đứng dậy trực tiếp quay người mà đi thử đỗ lưu manh thiếu ra huyên nhi không muốn biết thấy thế sở thiên hành m ú ố n b a i đêm khuya một cô manh l i ệ t sóng linh khí từ liêu huyên trong phòng chuyển ra k h a n h chân tu luyện sở thiên hành mỹ mắt hơi hơi giật giật liền lại không phản ứng hôm sau s ở thiên hành sớm rời khỏi giường đi ra cửa phòng lúc này chỉ thấy liêu huyên nhất khuôn mặt hưng phấn đứng ở ngoài cửa thiếu ra liêu huyên nhất khuôn mặt vui mừng huyên nhi đột phá huyên nhi đã là tụ khí cảnh cường giả a năm a năm s ở thiên hành lười biếng ngáp một cái bản công tử đã biết rồi không cần đến kích động như vậy ừ liêu huyên vi vi hừ một cái huyên nhi đều nói sẽ có kỳ ngộ không sai a lúc này công tôn tử tiên đã là đi ra cửa phòng sắp mặt quái dị nhìn xem l i u huyên cái này tiểu tiện tỷ sáu như thế nào cảm giác nàng khí vận đặc biệt tốt sáu cái gì phá kỳ ngộ sở thiên hành nết miệng không phải liền là tu luyện đột phá sao nhìn ngươi vui hừ hừ liêu huyên nhất khuôn mặt đắc ý nhìn một chút công tôn t ử tiên lại nhìn một chút sở thiên hành huyên nhi bây giờ thế nhưng là tụ khí cảnh cường giả tụ khí cảnh cường giả cái gì vui chỉ tu luyện một cái nguyện ra mặt liền trở thành tụ khí cảnh cường giả các ngươi được không huyên nhi nhìn thiếu ra ngươi đây là ghen ghét không nghĩ tới huyên nhi nhanh như vậy liền đem thiếu ra ngươi bỏ rơi sở thiên hành lúc này quay đầu qua không thèm để ý công tôn từ tiên nhưng là tức dẫn đến nghiến răng cái này tiểu tiện tì thật đắc ý nếu không phải phía trước chiếm tu vi của ta ngươi tụ khí cái giám a một trăm bốn mươi thứ một trăm bốn mươi trương thượng giới khách đến thăm một bốn trên không giới khách đến thăm hử công tôn tử tiên ngữ lộ khinh thường tiểu tiện tỳ luyện khí thất trọng hơn một tháng vẫn là dựa vào ta tu vi mới đạt tới tụ khí cảnh ngươi có gì để đắc ý ta luyện khí thất trọng trong một tháng liền có thể đạt đến luyện khí bắt trọng ngươi không phải liền là gặp v ậ n may sao đắc ý cái gì kình b pb liêu huyên hai tay chống lạnh thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a cái gì luyện khí thất trọng hơn một tháng Ta người ó i chính sáu công tôn tử tiên không khỏi miệng nhỏ mất máy tiếp lấy tựa hầu nghĩ tới điều gì hai con ngươi vừa mở các loại tiểu tiên tì n g ư ơ i nói cái gì chỉ tu luyện một cái nhiều tháng đạt đến tụ khí cảnh theo lý thuyết trước ngươi chỉ tu luyện một cái nhiều tháng thì đến được luyện khí thất trọng từ người bình thường tu luyện tới luyện khí thất trọng ừ liêu huyên tiêu nạo dơ cầm lên đó là đương nhiên đây không có khả năng công tôn tử tiên gương mặt không thể tiếp nhận ngươi làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện trừ phi ngươi cũng sử dụng giống hấp thu người khác tu vi công pháp có cái gì không thể nào liêu huyên miết miệng huyên nhi mới không cần giống thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi như thế dùng chút bảng môn tả đạo tả thuật sách t h ă n g tu vi bởi vì huyên nhi thiên phú chính là chỗ này sao cao g e n ghê ta mặt khác thiếu ra thế nhưng là hai tháng không đến từ luyện khí nhất trọng đạt đến luyện khí cựu trọng ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh thật tốt được thêm kiến thức ca cái gì công tôn tử tiên càng là một mặt khiếp sợ nhìn xem sở thiên hành hai tháng không đến từ luyện khí nhất trọng đạt đến luyện khí cựu trọng thấy thế, thế sở thiên hành lúc này nháy mắt ra hiệu nhìn xem công tôn tử tiên quái thanh quái khí mở miệng tiểu hồ ly lẳng lơ chỉ cần ngươi thả ra ý chí đi theo bản công tử tu vi của ngươi cũng có thể tiến triển cực nhanh a nhìn huyên, ngươi nhất định chính là đang phía thả về liêu là cái rắm. muốn tin hay không huyên nhi đói bụng rồi xuống ăn điểm tâm rồi nói xong cũng không đợi công tôn tử tiên phản ứng liệu huyên đã là trực tiếp mà đi tiểu hồ ly làng lơ bản công tử cũng đói bụng đi xuống trước sở thiên hành cũng là trực tiếp mà đi các ngươi sáu công tôn tử tiên một mặt kinh nghi bất định nhìn xem sở thiên hành hai người tiếp lấy m i ế t miệng hử liền chút mánh khỏe này cũng nghĩ g à ta thực sự là nực cười hai tháng không đến từ luyện khí nhất trọng đạt đến luyện khí cựu trọng lựa gạt hai đây đứa trẻ ba tuổi đều không tin sáu công tôn tử tiên lại ngại nói liên miên đi theo đi xuống cầu thang、6. công tôn tử tiên khỏe á c h s môi giật giật công tử xin đừng nói đùa ngươi nếu thật là thượng giới tới làm sao có thể chút tu vi ấy chỉ ngươi bên cạnh cái này tiểu tiện thì liền đã lộ hãm thối hồ ly lẳng lơ tình ngươi có ý tứ gì cái gì đã lộ hãm liêu huyên đầu ngón tay một chống lạnh không sợ nói cho ngươi chúng ta đúng là thượng giới tới ta thế nhưng là thượng giới khách đến thăm thiên mệnh t ỷ nữ công tôn tử tiên lập tức khỏe môi lại là một quất cái này tiểu tiện t ỷ thực sự là không có thuốc chữa hừ liêu huyên tiếp lấy hừ một cái thối hồ ly l ẳ n g lơ t ì n h có thể đi theo chúng ta là của ngươi vinh hạnh biết không nhớ kỹ về sau ngươi chính là thượng giới khách đến thăm thiên mệnh ta hồ thiên sáu thiên mệnh ta hồ công tôn tử tiên hai con ngươi mở to tiếp lấy giận dữ tiểu tiện tì ngươi cút cho ta thiếu cho ta lấy những thứ lung ta lung tung này tên một bên sở thiên hành cũng không khỏi trong lòng thầm đủ cái này ngu xuẩn t ỷ nữ thực sự là đầu óc có vấn đề a về sau có người ngoài ở đây cũng không thể để cho nàng nói nhiều không phải vậy thực sự là đi cấp bậc mười hai tiểu tiện tỷ sáu công tôn tử tiên trần c h ờ một chút ngươi có phải hay không có cao giai công pháp không phải vậy ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá bình cảnh ân sáu liêu huyên gật đầu một cái ta bây giờ tu luyện là huyền phẩm hạ giai công pháp huyền phẩm hạ giai công pháp sáu khó trách sáu công tôn tử tiên trong giọng nói có chút hâm mộ ngươi từ đâu tới công pháp thiếu ra cho a liêu huyên tùy ý lên tiếng thế nào thiếu sáu thiếu ra cho c ô ừ quả nhiên là một cái sắt phôi nếu là ta cũng có cao giai công pháp cũng không có bao nhiêu chai cổ phiền nào rồi nghĩ đi nghĩ lại công tôn tử tiên không khỏi dãy rủa nhìn liêu sợ thiên hành nhất sẽ ánh mắt phức tạp ngược lại cũng đã rơi xuống cái này chết biến thái trong tay sáu ra là không phải、6. Tiếp hơi hơi một một sợ thiên hành lập tức một cái xu thế liệt sắc mặt cổ quái nhìn về phía công tôn tử tiên tiểu hồ ly lẳng lơ mới vừa rồi là ngươi ở đây nói chuyện sao liêu huyên đã là chấp hai con ngươi nhìn xem công tôn tử tiên cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh làm cái gì đã thấy công tôn tử tiên một mặt quyến rũ chấp chấp hai con ngươi công tử bây giờ người ta đều là ngươi nhân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a sáu sợ thiên hành khỏe miệng giật một cái tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi muốn nói cái gì ấy công tôn tử tiên ngón tay nhỏ nhắn điểm một chút môi son nhân gia đã đến bình cảnh thế nhưng là còn không có thích hợp công pháp thiếu gia ngươi xem sáu một bên liễu huyên bất cấm thầm mắng cái này thối hồ ly lảng lơ tinh thực sự là không biết xấu hổ a n à y lại cuối cùng lộ ra nguyên hình a năm nguyên lai、like、là công pháp a sáu sở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên đã là thuận tay n ắ m ở công tôn tử tiên mềm mại eo nhỏ nhắn cái này còn không đơn giản công tôn tử tiên không khỏi thân thể cứng đờ liền muốn thoát ra sở thiên hành má trưởng nhưng mà sáu nhà một tiếng duyên dáng kêu to công tôn tử tiên cũng là bị sở thiên hành ôm lấy thật chặt liêu huyên t h ấ y thế không khỏi khẽ gắt một tiếng không biết xấu hổ công tôn tử tiên nhưng là biến sắc chết biến thái ngươi không nên được voi đòi tiên a s ở thiên hành m i đầu nhất trọn tiểu hồ ly làng lơ ngươi không phải muốn công pháp sao n g ư ơ i sáu công tôn tử tiên khỏe môi một quất từ trong kẽ giang gạt ra lời nói chết biến thái không muốn cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền nghĩ mở phương n g ư ỡ n g chẳng lẽ tiểu tiện tỳ cũng là muốn bị ngươi ôm trầm sau đó mới được công pháp sao một trăm bốn mươi mốt thứ một trăm bốn mươi mốt chương tới trước tới sau một bốn mươi mốt tới trước tới sau tiểu hồ ly làng lơ sợ thiên hành bàn tay vớt ve gương mặt h ư ở n g thụ mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau huyên nhi nhất thẳng làm bạn tại bản công tử bên cạnh tự nhiên có ưu đãi đến nỗi ngươi sáu còn không có biểu hiện gì a sáu cảm thụ được sở thiên hành tắc q u á i ấm áp bàn tay công tôn tử tiên đã là một mặt đỏ tươi chi sắc mất tự nhiên hơi vùng vây phía dưới chết biến thái ngươi muốn như thế nào biểu hiện yêu cầu cũng không thể quá phận nô sáu sở thiên hành hơi trầm âm hôm nay liền dạng này bồi bản công tử đi chung quanh một chút hiệu quả nếu có thể nhường bản công tử hài lòng công pháp cái gì đều dễ nói ngay vậy công tôn tử tiên hơi hơi cắn cắn răng ngà hảo liền một ngày không thể nhiều hơn nữa bất kể như thế nào ngươi cũng phải cấp ta lộng một bộ cao dài công pháp linh thư thiếu gia liêu huyên nhưng là kháng nghị dưới ban ngày ban mặt các ngươi không thể dạng này xoát một thanh âm v ă n g lên sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến đã là đập vào liêu huyên trên trán tiểu nha đầu phiến tử đi một bên tiểu hồ ly l ẳ n g lơ chúng ta đi sở thiên hành ôm công tôn tử tiên eo nhỏ nhắn trực tiếp mà đi thiếu gia liêu huyên vội vàng tức giận đ u ổ i kịp các ngươi không thể dạng này chết biến thái công tôn tử tiên không khỏi ố néo người ngươi còn không có đáp ứng cho ta cao dài công pháp linh thư sở thiên hành lúc này nắm thật chặt cánh tay t i ê n tâm đi chờ có thích hợp liền cho ngươi công tôn tử tiên lông mày nhăn lại đợi đến lúc nào ai biết sáu người sáu thiếu gia sáu sáu không lâu sau đó trên đường cái sở thiên hành ba người trước mặt đột nhiên nên đón một người người đến nhưng là phan v i ễ n bằng nô sở thiên hành m i đầu nhất nhăn công tôn tử tiên cũng là chân mày cao lại nhìn một chút bị sở thiên hành ôm công tôn tử tiên một mắt phan viễn bằng thần sắc lãnh đạo đối với sở thiên hành chắc tay thiên mệnh công tử xin hỏi lao già kia ở nơi nào ngay vậy công tôn tử tiên sắc mặt lạnh lẽo tên chó chết này còn không hết hy vọng s ở thiên hành nhưng là cười liêu tiếu cái gì lao giả ở nơi nào ừ phan viễn bằng hơi hơi hừ một cái thiên mệnh công tử không cần giả vờ giả vịt ngươi đem lão giả kia giấu đi chỗ nào s ở thiên hành cũng là sắc mặt lạnh lẽo ừ xem ở đại phan gia nhị công tử phân thượng bản công tử không muốn cùng ngươi nhiều tính toán ngươi nói lao giả bản công tử như thế nào có thể biết thì các hạ chớ có không biết tiền thối Ngươi Phan Viễn Bằng hiếp đôi mắt một cái. thiên mệnh công hiếp đôi cái, mắt một t sở thiên hành ngự khí lạnh lùng cuối cùng nói một lần bản công tử không có thời gian cùng ngươi ở nơi này dây dưa thức thời lập tức cho bản công tử lăn bằng không đừng trách bản công tử không k h á c h khí n g ư ơ i phan viễn bằng không khỏi nắm chặt quyền rất tốt phan mỗ linh giáo nói xong phan viễn bằng thầy tay háo một cái trực tiếp quay người mà đi thực sự là không biết tự lượng sức mình công tôn tử tiên miết miệng phế vật này nhất định chính là đứa đẩn phan viễn bằng động tác cứng nở tiếp lấy một mặt â m lãnh rời đi người này làm sao như vậy thật tốt chẳng h é t l i u huyên chán ghét nhìn xem rời đi phan viễn bằng một cái tiểu nhân thôi không cần nhiều để ý tới s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiểu hồ ly lẳng lơ chúng ta tiếp tục bồi dưỡng cảm tình công tôn tử tiên lập tức khỏe môi một quất thiếu gia liêu huyên nhắc khuôn mặt bất mãn ngươi còn không thả ra thối hồ ly lẳng lơ tinh dưới ban ngày ban mặt các ngươi đây là còn thể thống gì a s ở thiên hành khỏe miệng dưng ơ lên tay kia dối ra huyên nhi ngươi nếu là ghen mà nói bản công tử bên này còn có một cái vị trí thiếu gia ngươi sáu liêu huyên lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ừ ai g e n ta mới sẽ không g ô n g cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh như thế không biết xấu hổ không mẫn ra vì công pháp linh thư bạn đứng nhan sắc công tôn tử tiên sắc mặt không khỏi khó xử trong lòng tầm mắng tiểu t i ệ n tỉ chờ ta cầm tới công pháp linh thư đột phá tu vi xem ta như thế nào chế nhạo ngươi a sợ thiên hành núi v a i vậy tùy ngươi tiểu hồ ly lẳng lơ chúng ta tiếp tục dừng lại liêu huyên tiếp tục kháng nghị thiếu ra huyên nhi không cho phép ngươi dạng này sáu sáu sau một thời gian ngắn đại phan ra bên trong nô phan bình long một mặt kinh ngạc nhìn xem phan viết bằng viết bằng ngươi mặt mũi này thế nào ai đánh ngươi chỉ thấy phan bình long trước mặt phan viễn bằng trên mặt một đạo hiển hách nổi bật dấu bàn tay m ấ n nhị công tử phan viễn bằng một mặt oán giận ngày đó mệnh công tử khinh người quá đáng thiên mệnh công tử phan bình long sắc mặt trầm xuống mi đầu n h ấ t nhăn như thế nào đã xảy ra chuyện gì phan viễn bằng phẫn nộ mở miệng nhị công tử ngày đó mệnh công tử căn bản vốn không đem chúng ta đại phan ra để vào trong mắt đ a n g trước đáp ứng nhị công tử ngươi sự tình một quay đầu liền tiếp theo giúp lao già kia làm khó dễ ta cái này rõ ràng là ở đánh nhị công tử mặt của người a nghe vậy phan bình long lập tức sắc mặt lạnh lẽo híp đôi mắt một cái h ử nghĩ không ra cái này thiên mệnh công tử nhìn nhân môi nhân dạng lại lạ như thế hai mặt đồ vật nhị công tử phan viễn bằng cắn chặt hàm răng bây giờ như thế nào khẩu khí này chúng ta muốn hay không ra đi phan bình long lạnh lùng một tiếng lập tức đi gọi lôi bình đường huynh hoàng long đường huynh mấy người bọn hắn cùng đi hảo phan viễn bằng hai mắt sáng lên âm thầm lộ ra vẻ vui mừng tiếp lấy gương mặt không có hảo ý nhị công tử đến lúc đó cái tia hai cái đẹp tỷ nữ hh sáu phan bình long lập tức lộ ra một tia thèm nhỏ rải cười lạnh một tiếng đến lúc đó chúng ta cùng mấy cái đường huynh đệ thật tốt hử dụng liền xem như là chúng ta xuất thủ thù lao minh bạch phan viễn bằng ta tàn nợ nụ cười nhị công tử ta bây giờ liền đi tìm lôi bình thiếu ra bọn hắn phan bình long lạnh lùng gật đầu một cái thử thật sự cho rằng ta phan bình long không dám động tới ngươi sao thiên mệnh công tử phan viễn bằng lúc này quay người mà đi trong lòng âm u lạnh lẽo thiên mệnh công tử dám đ á c tội ta phan viễn bằng đây chính là kết quả của ngươi một hồi ta cần phải ở trước mặt ngươi hung hăng lăng nhục cái kia hai cái tiểu tiện nhân nhìn ngươi có thể như thế nào ha ha ha sáu trên đường cái lúc này sở thiên hành ba người đang tại một trang sức quán nhỏ phía trước sở thiên hành vẫn như cũ ô m công tôn tử tiên e o n h ỏ n h ắ n một bên liễu huyên nhất khuôn mặt tức giận tiểu hồ ly l ẳ n g lơ sở thiên hành cầm lấy một cây châm gai tóc ngươi xem cái này như thế nào cùng ngươi rất dựng công tôn tử tiên mím môi một cái công tử k h á c h khí tử tiên không cần công tôn tử tiên nhưng trong lòng thì thầm mắng cái này chết biến thái thật muốn đem hắn bóc chết bộ dáng như hiện tại con nhỏ hồ ly làng lơ tiểu hồ ly làng lơ gọi vậy còn gọi phải tự nhiên như vậy thực sự là đáng giận ai sở thiên hành lắc đầu không cần cái gì không cần bản c ô sợ thiên hành i l nhìn về phía liêu huyên huyên nhi ngươi muốn cái này châm gai tóc không muốn liêu huyên vi vi hừ một cái thối hồ ly lẳng lơ tinh đều không cần đồ vật huyên nhi càng thêm không có khả năng mớn ngay vậy công tôn tử tiên niết miệng cái này giấm cái bình thực sự là lật đến kịch liệt thối hổ ly lẳng lơ tinh liêu huyên mắt hạnh trừng một cái ngươi nói cái gì x ấ u nhưng vào lúc này tránh ra tránh ra hết thể tránh ra một hồi huyên náo âm thanh đang hướng cái này sở thiên hành bên này mà đến chúng ta đại phan gia nhị công tử lộ các ngươi cũng dám cản phan viễn bằng thanh â m phách lối vang lên một trăm bốn mươi hai thứ một trăm bốn mươi hai chương luyện khí thập trọng một bốn hai luyện khí thập trọng n ô sở thiên hành hơi c a o mày nhìn về phía v i ê n náo chỗ chỉ thấy phan bình long lần nữa mang theo mười mấy danh đại phan gia tử để đến đại phan gia nhị công tử liều huyên hơi kinh ngạc bọn hắn lại tới làm cái gì giống như không phải là cái gì chuyện t ố t x ấ u công tôn tử tiên chân mày cao lại xem ra có phiền tài x ấ u cấp tốc đi tới trước mặt phan bình long lạnh lùng nhìn xem sở thiên hành ba người tại phan bình long sau lưng hai bên là hai tên thanh niên nam tử phan lôi bình phan hoàng long lại đằng sau chút nhưng là mười mấy danh đại phan gia tử đệ lúc này đứng tại phan bình long bên cạnh phan viễn bằng một mặt cười lạnh thiên mệnh công tử chúng ta lại gặp mặt như có điều suy nghĩ nhìn phan viễn bằng trên mặt trường ấn một mắt sở thiên hành đối với phan bình lòng cười liêu tiếu nhị công tử hôm nay đây cũng là tại sao tại sao phan bình long cười lạnh tiếp lấy vung tay lên đậu thủ trước tiên đánh lại nói bên trên phan hoàng long đi đầu đi ra khí thế trên người tràn ra nhưng là luyện khí thập trọng phan bình long sau lưng mười mấy danh đại phan ra tử đệ c ũ n g cấp tốc hướng sở thiên hành ba người tụ tập mà đi mà cái k i a phan lôi bình vẫn tại phan bình long sau lưng một bên ứng thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hết thảy a sở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên thấp giọng một lời tiểu hồ ly lạng lơ biểu hiện tốt một chút a công tôn tử tiên nao nao tại công tôn tử tiên còn chưa phản ứng lại thời điểm sở thiên hành đã là vận kính đầy một đạo phù văn tùy theo tiến vào công tôn tử tiên thể nội、X6. công tôn tử tiên không tự kìm hãm được đi về phía trước tại phát giác được thể nội biến hóa lúc công tôn tử tiên khỏe môi d ư ơ n g lên trên thân luyện khí thập trọng khí tức trong nháy mắt tràn ra nhìn xem nên đón công tôn tử tiên phan hoàng long không khỏi kinh ngạc vậy mà thật là luyện khí thập trọng t i ể u cô nương này mới bao nhiêu lớn phan bình long bọn người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hh phan viễn bằng tà tàn nợ nụ cười một hồi là có thể khỏe hào nhấm nháp nhấm nháp tiểu nương môn này tươi đẹp tư vị sáu t i ể u nương bỉ phan hoàng long lộ ra vẻ dữ tợn nắm chặt quyền cường hãn linh khí phun trào đ ắ tội chúng ta đại phan ra, coi như phan hoàng long một quyền không chút nào lưu thủ đánh phía công tôn tử tiên hư hư lạnh một tiếng công tôn tử tiên trực tiếp một t r ư ờ n g nên ra sóng linh khí càng hơn phan hoàng long thấy thế phan hoàng long không khỏi con ngươi co r i ụ c lại luyện k h í thập trọng đại viên mãn những người còn lại cũng là hơi kinh hãi phanh một thanh â m vang lên đ ê u đau một tiếng phan hoàng long không khỏi ra khỏi một bước không biết tự lượng sức mình nhàn nhạt một tiếng công tôn tử tiên đổi u sát ra một t r ư ờ n g phan hoàng long vội vàng hai tay chặn lại trong miệng hô to các ngươi còn lo lắng cái gì cùng nhau đậu thủ phanh một thanh em vang lên một tiếng hử nhẹ chỉ thấy phan hoàng long lại lần nữa bị công tôn tử tiên đánh lui ra hai bước mà mười mấy đại phan gia tử đệ cũng n h a u n h a u phản ứng lại cùng nhau tấn công về phía công tôn tử tiên cái này mười mấy danh đại phan gia tử đệ đều là luyện khí thất trọng trở lên thực lực lúc này đối mặt mười mấy danh đại phan gia con em vây công công tôn tử tiên chân mày c a o lại tiện tay gầy ra nhẹ nhàng linh xảo động tác công tôn tử tiên dễ dàng chặn lại cùng nhau công tới mấy quân trường một trường khác theo v anh gia phanh một thanh âm vang lên mấy tiếng kêu thảm chỉ thấy đếm danh đại phan gia tử đệ cùng nhau bị oanh lui nhưng mà phương bị đánh lui đếm danh đại phan gia tử đệ lại có mấy danh đại phan gia tử đệ cùng nhau tấn công về phía công tôn tử tiên thấy thế công tôn tử tiên đành phải lui bước đó nữa mà ở công tôn tử tiên muốn phản kích thời điểm phan hoàng long cũng cấp tốc gia nhập hạ công lập tức giữa song phương càng là tương xứng kèm chế lẫn nhau hừ liêu huyên vi vi hừ một cái mười mấy đại nam nhân khi dễ thối hồ ly lẳng lơ tinh một cái tiểu nữ tử những người này thực sự là không biết xấu hổ thiếu ra huyên nhi đi lên thu thập bọn họ a không cần sở thiên hành cười liêu tiếu tiểu hồ ly lẳng lơ có thể ứng phó chiếm được mà đổi thành một bên xem cuộc chiến phan bình long sắc mặt không khỏi trầm xuống tiểu nương bị này thật không n g ờ lợi hại có chút khó giải quyết ra sáu ngay vậy phan viễn bằng nhìn một chút thần sắc lạnh n h ạ t sở thiên hành n h ấ t mắt thấp thanh khai khẩu nhị công tử cái này thiên mệnh công tử xem ra chính xác không đơn giản có phần đêm dài lắm rộng nhường lôi bình thiếu ra trực tiếp ra tay đem cái kia tiểu nương bị trọng thương a tiếp đó trực tiếp đem bọn hắn đều thu thập nô phan bình long nao nao cũng là do xét liêu sở thiên hành n h ấ t mắt trật thấp thanh khai khẩu lôi bình đường hinh đậu thủ trực tiếp đem cái kia tiểu nương bị cầm xuống trước tiên minh bạch phan lôi bình trong nháy mắt hiệu ý tiếp lấy híp đôi mắt một cái trên thân linh khí t r ợ t bộc phát nhưng là tụ khí cảnh nhất trọng phan lôi bình thân ảnh khéo động đã là cấp tốc tấn công về phía công tôn tử tiên phát giác được đột nhiên xuất hiện khí tức nguy hiểm công tôn tử tiên không khỏi hơi biến s ắ t mặt nhưng mà tại phan lôi bình sắp tới gần công tôn tử tiên thời khắc một đạo thân ảnh cực nhanh đã là đi đầu đ ổ i theo x o á t một tiếng vang nhỏ một thanh bạch ngọc phiến trong nháy mắt chắn phan lôi bình trước mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn phan lôi bình không khỏi một mặt kinh ngạc muốn chết sao thanh em nhàn nhạt vang lên nhưng là sở thiên hành trực tiếp cản lại phan lôi bình tiểu nhân hẹn hạ phương phản ứng lại lưu h ê n lúc này mắ mà phan bình lòng cùng phan viễn bằng càng là sắc mặt đại biến ẩn ẩn phát rác được một tia không ổn công tôn tử tiên nhưng l à âm thầm thở phào nhẹ nhõm có cái này chết biến thái tại thật đúng là yên tâm sáu luyện k h í thập trọng phan lôi bình đã là kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành như thế nào không đủ sao sở thiên hành khỏe miệng dâng lên trong tay bạch ngọc phiến đã là cấp tốc q u á t ra chỉ thấy giống hệt gió lạnh linh khí tại bạch ngọc trên quạt t r ợ t lóe lên bây giờ phan lôi bình chỉ cảm thấy một cố khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đánh tới lập tức biến sắc vội vàng lui lại n g a ra sau hư lạnh một tiếng sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến đã là cấp tốc hướng phía dưới đè ép một vật kình phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng phan lôi bình trong nháy mắt bị sở thiên hành bạch ngọc phiến đánh vào trên thân không khỏi lảo đảo liền lùi lại cấp tốc đứng vững thân hình phan lôi bình một mặt hoảng sợ nhìn qua sở thiên hành ngươi hoa thiếu ra ngươi chừng nào thì luyện khí thật trọng thật là lợi hạ nha liêu huyên nhất h u ô n mặt hưng phấn đồng thời tay nhỏ liên tục đập ngu xuân tý nữ sở thiên hành lập tức tức giận cao hưng cái gì kình còn không đem đại phan ra nhị công tử thật tốt cho bản công tử mời đến a năm l i u huyên miệm trên thân linh khí cũng là bục phát tu khí cảnh tiểu nương bị này như thế nào x ấ u phan bình long lập tức hít một hơi khí lạnh không tốt đi mau nhưng mà tại phan bình long cùng phan viễn bằng phương quay người cước bộ còn chưa bước ra lúc toàn lực thi triển hồ ảnh bộ liễu huyên đã là cấp tốc cản tại phan bình long cùng phan viễn bằng trước mặt phan viễn bằng không khỏi hơi hơi bớt cô nương ngươi x ấ u hừ hơi hơi hừ một cái liễu huyên nhất trưởng trực tiếp oanh ra lập tức phanh một thanh em văng lên a hai tiếng rú thảm phan bình long cùng phan viễn bằng đồng thời bị oanh bay thất mã ngay sau đó lại là mấy tiếng kêu thảm nhưng là phan hoàng long cùng sách danh đại phan gia tử đệ liên tiếp bị công tôn tử tiên đánh ngã xuống đất tiêm trưởng vỗ vỗ công tôn tử tiên đ ả o qua còn xuất lại đại phan gia tử đệ cười lạnh một tiếng còn có ai cứ tới chúng đại phan gia tử đệ nghe vậy không khỏi nao nao lui về phía sau thứ trương bắt trang bắt trang mặt thiên tột thế tử thế thiên tiếu, Phan Bình khó chịu nhìn xem sở thiên hành, các hạ như như hành nh cười này, đến tột cùng muốn như thế nào、xấu. Bản công tử muốn như thế nào? lại lại lúc Lôi liêu sắc đầu đầu xấu. các sở Sở xem bản công tử để cho ngươi thật tốt thỉnh đại phan g i a nhị công tử tới như thế nào đem hắn đánh thành cái bộ dáng này a liêu huyên lập tức xứng sở thật sự thỉnh a không phải muốn đánh đập một trận sao ngay vậy sở thiên hành bất đắc dĩ nợ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trước mặt phan lôi bình vị bằng hữu này cuộc nháo kịch này liền đến chỗ này mới thôi a nô nháo kịch phan lôi bình kinh nghi nhìn xem s ở thiên hành tiểu tử này thực lực mặc dù đành phải luyện khí t h ậ p trọng nhưng nhưng là mạnh đến mức đáng sợ ta lại có chút nhìn không thấu hắn sáu đại phan ra nhị công tử sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu tốt điểm không Người sở á u Phan Bình nhìn Long cắn răng, nỗ lực đứng lên, kiên lực xem s thiên hành thiên mệnh công tử, mệnh khinh người quá đáng. Nơi này chính ngươi người Nơi công đừng đáng. này quá lắc à Phan Gia t ấ đầu bản công tử từ trước đến nay giảng đạo lý ngươi nói một chút bản công tử như thế nào khinh người q u á đáng tiếp lấy sở thiên hành nhìn về phía vẫn ngã trên mặt đất c u ộ n tròn phan viễn bằng một mắt ngược lại là nhị công tử các ngươi vô duyên vô cớ mang theo tất cả nhân mạng tới không nói hai lời liền động thủ phải chăng nên cho bản công tử một lời giải thích vô duyên vô cớ phan bình long sắc mặt lạnh lẽo ngươi nhiều lần khi nhục bằng hữu của ta còn ở lại chỗ này giả vờ ngây ngốc coi ta là ngù si sao nô sáu s ở thiên hành vi hơi n h ư mày ngươi nói bản công tử khi nhục bằng hữu của ngươi l ờ i này có chút không đúng à? ngươi bằng hữu này chạy đến tìm b ả n công tử phiến phức bị bản công tử nói hai câu liền một mặt âm chầm rời đi nói bản công tử khi nhục hắn có chút nói không lại à? nghe vậy phan bình long không khỏi mi đầu n h ấ c nhăn nói hai câu cái k i a phan cái gì tới s ở thiên hành trực tiếp nhìn hướng phan viễn bằng mỉm cười đừng nằm trên mặt đất giả chết đứng lên mà nói nhưng mà phan viễn bằng nhưng là vẫn như cũ không n ú c ních phan bình long thấy thế sắc mặt không khỏi trầm xuống viễn bằng đứng lên cho ta nhị công tử s ở thiên hành đi hướng phan bình long vô vô bà vai không quan hệ không cần tức giận nô phan bình long hơi xứng sở tiểu hồ ly lẳng lơ s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng đem nhị công tử vị bằng hữu này chân c h ó đánh gãy lại cầm lên tới nhường hắn trả lời hảo công tôn tử tiên lúc này lạnh lùng lên tiếng một bước liền muốn đi hướng phan viễn bằng trong n y mắt phan viễn bằng vội vàng đứng lên ta không sao ta không sao mười sáu phan bình long hai mắt hơi híp nhìn xem phan viễn bằng nhị công tử ta sáu p h a người Viễn n b ằ ánh m hôn g khỏi hơi, hơi t đản này, này liêu huyên đã là nhịn không được phá vỡ mắng to n g ư ơ i tại sao có thể không biết xấu hầu như vậy rõ ràng chính là người tới cửa kiếm chuyện trước đây sáu sở thiên hành nhưng là khoát tay áo ngăn lại liêu huyên lời nói một mặt ý cười nhìn xem phan viễn bằng ngươi nói xem bản công tử như thế nào khi dễ ngươi tiếp lấy s ở thiên hành sắc mặt lạnh lẽo nếu là nói không nên lời bản công tử hôm nay liền phế bỏ ngươi phan viễn bằng không khỏi cổ co r i ụ c lại hơi hơi bướt ta sáu một bên phan bình long nhưng là nhữ mày mở miệng thiên mệnh công tử ngươi dạng n à y sáu nhị công tử s ở thiên hành nhưng là trực tiếp cắt giức phan bình long mà nói ngươi nói xem cậu nô tài kia là thế nào nói bản công tử khi dễ hắn cái này sáu phan bình long nghe vậy đã là nổi lên một tia lo nghĩ ngươi cái này tiểu nhân vô xỉ phan viễn bằng nhưng là đi đầu g i ậ n tí mặt ngươi đánh ta một cái tác bây giờ lại còn nghĩ sáu ba một tiếng vang r ộ i g i ò n vang tiên huyết trộn lẫn lấy răng bay ra chỉ thấy phan viễn bằng bị sở thiên hành nhất bạn hai trực tiếp đập ngã đám người không khỏi nao nhao s ư ơ n g sở phan bình long lộ ra một chút giận dữ ngươi nhưng mà sở thiên hành nhưng là trực tiếp đem phan viễn bằng cầm lên nhàn nhạt, nhạt một tiếng đứng vững Ngươi Ngươi Phan Viễn Bằng một mặt khủng hoảng miệng hơi há ra tới, không phải nói công tử đánh một mặt má bây giờ không phải vừa vặn sao bản công tử chính xác đánh ngươi một t á c lúc này chỉ thấy phan viễn bằng má trái bên trên trùng điệp lấy một sâu một cạn hình dạng lớn nhỏ rõ ràng có khác biệt hai đạo trưởng ấn người sáu phan viễn bằng nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm tiếp lấy một mặt buồn khuất nhìn hướng phan bình long nhị công tử ngươi xem hắn còn dám ở ngay trước mặt ngươi sáu nhìn xem phan viễn bằng trên mặt trưởng ấn phan bình long sầm mặt lại đủ bản công tử trở về lại thu thập ngươi nhị công tử phan viễn bằng không khỏi hai mắt mỡ to trong lòng một cái l ụ b ộ c h ẳ n g lẽ bại lộ phan viễn bằng vội vàng nhìn hướng phan lôi bình đã thấy phan lôi bình nh lộ ra vẻ chắn ghét phốc phốc một tiếng cười khẽ liêu u y ê n c h e miệng nhỏ tên ngu si này cũng dám t ạ i thiếu ra trước mặt làm những trò vật này không phải đang tìm cái chết sao phan viễn bằng không khỏi hơi hơi n u ố t không ổn sáu thiên mệnh công tử sáu phan bình long một mặt ôn hòa ý c ư ờ i hướng s ở thiên hành c h ắ p tay xin lỗi là tại hạ nhất thời hồ đồ bị hạ nhân che đậy chuyện hôm nay xin chớ để ở trong lòng nghe được hạ nhân hai chữ phan viễn bằng trong lòng c h ậ t lạnh lần này thật sự s o n g đời sáu về sau nhị công tử tất nhiên sẽ không chào đón ta sáu hư hư lạnh một tiếng sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu nhị công tử có phải hay không nghĩ đến sự tình biết rõ chuyện hôm nay coi như xong nghe vậy phan bình long không khỏi nao nao thiên mệnh công tử ngươi sáu không đợi phan bình long lời nói xong sở thiên hành tiếp tục cười lạnh mở miệng biết rõ ràng chuyện này bất quá là bản công tử không thích mơ hồ bị người tính toán cũng không đại biểu liền như vậy kết thúc tất h nhiên nhị công tử các ngươi hôm nay đọc thủ muốn rời khỏi nhưng là không phải một hai câu sự tình đừng tưởng rằng đây là phan gia chấn bản công tử thật sự không dám làm gì ngươi a phan bình long đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng n ề một à là liêu viên nhưng là đôi nhưng m nhỏ tiếng chuyển, t lại bắt đầu lắp ráp, h hết xấu gì xấu. t i Phan Bình Long ộ nhiên thảm ộ t tắt trực cái ế phan, phan, phan viễn bằng vội vàng cầu xin tha thứ nhị công tử tha mạng a thiểu nhân cũng không dám nữa cũng không dám nữa sợ thiên hành nhưng là lạnh lùng nhìn xem không nói một lời thiên mệnh công tử phan bình long một mặt t h ấ y náy nhìn xem sợ thiên hành chuyện hôm nay đúng là tại hạ c h i tội không biết muốn thế nào mới có thể để cho thiên mệnh công tử ngươi hài lòng sáu sợ thiên hành nhất phó đau đầu bộ dáng che lấy đầu muốn thế nào nhường bản công tử hài lòng đây chính là một kiện nhức đầu sự tình a sáu phan bình long không khỏi trơ mắt nhìn sợ thiên hành thiên mệnh công tử nếu ngươi có gì cần cứ nói đừng n g ạ i ngân lượng bảo vật đan dược công pháp linh thư võ kỹ linh thứ sáu đúng s ở thiên hành búng tay một cái nhìn về phía công tôn tử tiên bản công tử cái này tỷ nữ gần nhất vừa đạt đến luyện khí thập trọng bình cảnh đang cần một bộ công pháp linh thư trùng hợp đi ra khỏi nhà bản công tử trong lúc nhất thời cũng không cách nào vì nàng chuẩn bị đầy đủ nhị công tử ngươi xem sáu tỷ nữ công pháp linh thư phan bình long nao nao kinh ngạc nhìn xem công tôn tử tiên cái này thiên mệnh công tử lại muốn vì này tỷ nữ đột phá luyện khí thập trọng đúng hắn một tên khác tỷ nữ đã là tụ khí cảnh thực sự là thủ bút thật lớn a hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao công tôn tử tiên cũng là nao nao mắt hạnh chấp chấp nhìn xem s ở thiên hành cái này chết biến thái ngược lại thật là có tâm x ấ u đã như thế vậy ta rất nhanh cũng có thể tụ khí cảnh mà liêu huyên nhưng làm miệng nhỏ một đĩu h ừ lưu manh này thiếu ra lấy được l ộ n g đi nguyên lai là vì cái này thối hồ ly lạng lơ tinh phan bình long đã là vội vàng mở miệng nguyên lai là vị cô nương này cần đột phá luyện khí thập trọng bình cảnh công pháp linh thư a cái kêu phải là huyền phẩm hạ giai sáu cái gì phẩm giai công pháp linh thư ngược lại là không quan trọng sợ thiên hành vi mỉm cười một cái hết thệ nhưng nhịn nhị công tử thành ý của ngươi cái này sáu phan bình long sắc mặt không khỏi có chút khó xử cái gì gọi là không quan trọng sáu muốn đột phá luyện khí thập trọng bình cảnh ít nhất cũng phải là huyền phẩm hạ cấp công pháp ta một bộ huyền phẩm hạ giai công pháp linh thư thiểu t h i ể u cũng phải hai trăm lượng hoàng kim sáu nô、no. sở thiên hành mi đầu nhất chọn nhị công tử có chuyện gì khó xử sao không có sáu không có gì khó xử phan bình long liền vội vàng lắc đầu lộ ra một tia làm khó thiên mệnh công tử người muốn công pháp linh thư tại hạ bây giờ không có có thể hay không để tại hạ trở về vì ngươi chủ bị có thể sở thiên hành vi mỉm cười một cái xế chiều ngày mai phía trước tới phan gia đại nguyên khách sạn giao cho bản công tử xế chiều ngày mai phía trước phan bình long không khỏi s ư ớ c sở bản công tử ngày mai liền muốn rời đi phan gia trấn sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nếu là nhị công tử ngươi không cách nào làm đến như vậy lần sau bản công tử lại đến phan gia trấn chi l ú c nhị công tử ngươi sáu cùng toàn bộ đại phan gia sáu nói đến phần sau sở thiên hành đã là không cần phải nhiều lời nữa phan bình long cùng tại chỗ đại phan gia tử đệ nhưng là không hiểu cảm thấy lạnh cả tim hảo phan bình long cắn răng một cái liền vội vàng gật đầu xế chiều ngày mai phía trước tại hạ chắc chắn sẽ đem công pháp linh thư đưa đến nhất định nhường thiên mệnh công tử ngươi hài lòng ngay vậy sở thiên hành khoát tay áo các ngươi rời đi a cáo tử phan bình long hơi hơi vừa chắp tay chúng ta đi phan bình long tiếp lấy hướng một đám đại phan ra tử đệ trào hỏi một tiếng trực tiếp rời đi nhưng là nhìn cũng không nhìn phan viễn bằng một mắt nhị công tử sáu phan viễn bằng không khỏi một mặt tái nhợt c h i sắc con rệm công tôn tử tiên thanh âm lạnh lùng vang lên còn chưa cút là muốn bản cô nương động thủ mời ngươi rời đi sao phan viễn bằng lập tức sợ run cả người vội vàng chật vật bỏ chạy、ừ. công tôn tử tiên hơi hơi hử một cái tiểu hồ ly lẳng lơ s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười đưa ra một tay nhìn xem s ở thiên hành động tác công tôn tử tiên không khỏi m ỉ m môi một cái tiếp lấy công tôn tử tiên hơi không tình nguyện đi tới s ở thiên hành bên cạnh thân tùy ý hắn nắm ở mình eo thon nhẹ nhàng một tiếng đa t ạ không k h á c h k h í s ở thiên hành cười liêu tiếu nếu thật muốn cảm ơn chúng ta có thể xâm nhập giao lưu trao đổi Người、6. Công tôn tử tiên khuôn tử mặt liêu huyên tiểu thanh khai khẩu ngươi dạng này dọa dẫm cái kia đại phan g i a nhị công tử sẽ không xảy ra chuyện a yên tâm đi s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười đến lúc này thái độ càng thêm cường ngạnh bọn hắn ngược lại càng sợ càng kiên kỵ vì cái gì a liêu huyên bất cấm nghi hoặc bởi vì sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử x o á i thiếu ra ngươi sáu liêu huyên khỏe môi một q u ấ t không biết xấu hổ công tôn tử tiên cũng là nhất miệng một bên khác đường đệ sáu phan lôi bình hơi nhữ mày cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao tuổi quá trẻ một thân thực lực quả thực làm người ta kinh ngạc run dày khó có thể tưởng tượng hắn hai tên tỷ nữ cũng là tương đương ghê gớm tuy tiện một vị đều đủ để nghiền ép chúng ta phan g i a chấn bất luận cái gì thiên tài sáu không biết phan bình long lắc đầu người này khí độ bất phàm thiên phú càng là kinh người theo ta thấy không phải gia tộc siêu lớn con em nồng cốt chính là đến từ siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử quả thực không phải chúng ta nho nhỏ phan g i a chấn có thể đắc tội sáu cái kia công pháp linh thư sự tình đường đệ nguy định làm như thế nào phan lôi bình hơi trần trờ huyền phẩm hạ giai công pháp giá tiền này cũng không thấp à muốn hay không đường huynh đệ nhóm cùng một chỗ cho ngươi đến một chút sáu Nô xấu. trong thời gian ngắn dựa vào ta mình là không có cách nào lấy ra phan bình long sắc mặt trầm trọng tiếp lấy cắn răng một cái xem ra chỉ có thể tìm t ra thương lượng sáu tiếp lấy phan bình long hơi hơi hừ một cái hừ việc này phan viễn bằng bọn hắn một nhà cần phải gánh đại trách không lâu sau đó đại phan ra bên trong đồ hỗ trướng một nam tử chỉ vào phan bình long chửi hầm lên không có việc gì hết biết gây chuyện cho ta liên tín ữ cũng là luyện khí t h ậ trọng tụ khí cảnh nhân vật ngươi cũng dám cho ta gây trở về ngươi biết điều này đại biểu cái gì không chúng ta đại phan gia tổng quản sự cũng mới luyện khí thập trọng mà thôi chính ngươi suy nghĩ một chút trong cái này năm nam tử chính là đại phan gia tổng trưởng phan bạc cha sáu phan bình long thận trọng thấp thanh khai khẩu chuyện này cũng không thể tận quái hài nhi a cũng là phan viễn bằng phế vật này trọn chuyện nguyên bản hài nhi cũng c ó định bợ định bợ ngày đó mệnh ý của công tử a ai biết ra vụ này tử hừ phan bạc trọng trọng vỗ bàn một cái gặp phải bực này nhân vật không có việc gì đi vòng qua cũng không kịp ngươi còn chạy lên gây chuyện chán sống mặc kệ có hay không phan viễn bằng tiểu xúc sinh này ngươi cũng không nên đi trêu chọc dạng này người là hải nhi biết sai rồi phan bình long duy duy nặc nặc lên tiếng cha sự tình còn không phải quá nghiêm trọng ngày đó mệnh công tử vẫn là cho hải nhi cơ hội bổ túc sáu b ổ cứu phan bạc một mặt lựa giận nhìn xem phan bình long chính là để cho ta lau cho ngươi cái mông đúng không cha phan bình long vội vàng mở miệng ngươi cũng đừng sinh khí cái này cũng chưa chắc không phải một cái lấy lòng ngày đó mệnh công tử cơ hội có lẽ về sau đối với chúng ta đại phan ra cũng là vô cùng hữu hích ga sáu nô phan bạc m i đầu nhất c h ọ n tiếp lấy nhữ m ả y trầm tư phan bình long tiếp tục mở miệng lần này phan viễn bằng phế vật này cho chúng ta đại phan ra dứt lấy phiền toái lớn như vậy cũng phải cố gắng nhường tổng quản sự ra một phế lực không phải vậy hắn đều không biết nên như thế nào quản giáo nhi tử Hừ. phan bạc h ừ lạnh một tiếng cái này ta tự có chừng mực con của hắn dẫn xuất phiền toái lớn như vậy không ra đ i ể m huyết cũng nói không tốt phan bạc tiếp tục mở miệng việc này là ngươi gây ra ngày mai chỉ có thể từ ngươi tốt nhất tìm ngày đó mệnh công tử đến nhà xin lỗi ta sợ phải không liền đi tới ngươi cũng đừng làm hỏng yên tâm đi cha phan bình long lập tức gâm thầm thở vào n h ẹ nhõm trong t ư ờ n sáng g trái trái t r phải phải ôm ôm hôm sớm. ớp ớp sau, khách sạn phan bình long thận trọng đem một lá cờ theo tịch đưa tới sở thiên hành trước mặt thiên mệnh công tử đây là người muốn công pháp linh thư a sở thiên hành cười liêu tiếu h tiếp nhận linh thư tiện tay lộn một cái nhị công tử n g ư ơ i ngược lại là tới s ớ m a liêu huyên giữ công tôn tử tiên lúc này thăm dò nhìn lại không dám chế n lại thiên mệnh công tử thời gian quý giá phan bình long cung kính bắt lại tại liêu huyên giữ công tôn tử tiên chưa thấy rõ ràng cái tiệc ô n g pháp linh thư thời điểm sở thiên hành đã là trực tiếp khép lại liêu huyên lập tức chu mỏ một cái công tôn tử tiên khoe môi hơi n ế t sở thiên hành khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên có thể xem ra nhị công tử ngươi quả thật có thành ý phan bình long vội vàng cùng vang đây chỉ là nho n h ỏ tâm ý chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi hài lòng liền có thể ân sở thiên hành gật đầu một cái b ả n công tử một hồi tùy tiện đi một chút cũng gần như nên rời đi phan ra c h ấ n hơi dừng một chút sở thiên hành tiếp tục mở miệng lần sau lại đến thời điểm nếu có thì giờ ránh lại đến đại phan ra đến nhà bãi phòng a hảo phan bình long lúc này vừa chắp tay cái tiếp h a n m ỗ tạm cáo từ trước một lát sau trên đường thiếu ra l i công, công, công, công tôn tử h ấ tiên h hơi hơi khỏe môi một quất chết biến thái ngươi không nên quá phận hôm qua đã để cho ngươi kéo đi một ngày liều huyên vi vi hử một cái đồ lưu manh thiếu ra sợ thiên hành my đầu nhất chọn vậy ngươi còn muốn hay không cái này công pháp linh thư đâu nghe vậy công tôn tử tiên sắc mặt cứng đờ tiếp lấy hít một hơi thật sâu đi tới sở thiên hành chỗ k h ủ y tay đầu ngón tay rội ra lấy ra ha ha ha sở thiên hành cười to một tiếng dùng sức nắm ở công tôn tử tiên tiện tay đem công pháp linh thư đưa tới công tôn tử tiên trong tay hử công tôn tử tiên hử lạnh một tiếng tiếp lấy lật ra công pháp linh thư tinh tế xem xét n h a công tôn tử tiên không khỏi kinh hô huyền phẩm trung giai công pháp huyền phẩm trung giai công pháp l i ê u huyên mắt hạnh vừa mở vội vàng tiến đến công tôn tử tiên phụ cận nhưng mà đã thấy công tôn tử tiên cấp tốc đem công pháp linh thư giấu liêu huyên bất cấm chừng công tôn tử tiên n g ư ơ i cái gì ngươi công tôn tử tiên hai tay ôm ngực đây là ta công pháp linh thư thiếu gia liêu huyên lúc này nhìn hướng sở thiên hành thật là huyền phẩm t r u n g dài công pháp ngươi nói xem sở thiên hành khỏe miệng k h ẽ n h ế t a liêu huyên bất cấm kích động tại sao có thể d ạ n g này thiếu gia ngươi tại sao có thể đem huyền phẩm t r u n g dài công pháp cho thối h ổ ly lạng l ợ tình huyên nhi mới huyền phẩm hạ dài công pháp tiểu tiệt tỷ công tôn tử tiên lập tức giận dữ nói cái gì đó huyền phẩm chung dài công pháp như thế nào không thể cho ta chỉ ngươi cái tiểu tiệt tỷ Có sở thiên hành gật đầu một cái nắm thật chặt công tôn tử tiên eo thon cái này ngu xuẩn tỷ nữ gần nhất biểu hiện không tốt cái này công pháp linh thư là của ngươi tiểu hồ ly lạng lơ chỉ cần ngươi sau này biểu hiện tốt chỗ tốt chỉ nhiều không ít ân công tôn tử tiên n ở nụ cười xinh đẹp đa tạ công tử Ngươi ngươi huyên bất cấm thở phì phò nhìn xem sở thiên hành giữ công tôn tử tiên.、Lúc、này, công tôn tử tiên khiêu khích nhướng những ngươi ý bây <cười> huyên nhiên thanh khẩu, thiên hành bên khác, động thiên hành giữ giờ trước Liêu khiêu tiểu tiệt Thiếu Liêu kiểu khai đi tới Các cấm Lúc khích cho đắc khác, chủ khẩu, thở phì phò phía Ha ha ha mày, bây bất tử tử tỷ, mắt ta. đột một xem đem sở sở sở để ra đỏ ý sở thiên hành giữ công tôn tử tiên đều là hơi s ư ớ n g sở tiếp lấy sở thiên hành không khỏi cười to ha ha ha công tôn tử tiên biễu môi một cái tiểu tiện thì ngươi như thế nào cũng bắt đầu không biết xấu hổ bây giờ mới đến q u o e mẽ công tử thì sẽ không đáp ứng ngươi h ừ liệu huyên vi vi hừ một cái tiếp tục hướng sở thiên hành nũng nịu thiếu ra sáu như vậy đi sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu đêm nay bản công tử cùng các ngươi hai xâm nhập giao lưu ai biểu hiện tốt hơn cái này công pháp linh thư liền cho người đó ngay vậy công tôn tử tiên giữ l i u huyên đều là khẽ giật mình tiếp lấy đồng thời hơi đỏ mặt không được ngươi một cái đ ổ lưu manh chết biến thái sáu đại phan g i a bên trong viễn bằng một cái thanh niên gọi lại phan viễn bằng ngươi làm sao phan viễn bằng không khỏi khẽ giật mình thiếu sáu thiếu t ổ c trưởng đại phan g i a thiếu t ổ c trưởng phan vũ cương người này cũng là đại phan g i a đại công tử lúc này phan vũ cương ngoạn vị nhìn xem phan viễn bằng ai đưa ngươi đánh thành dạng này còn ba cái không cùng một dạng dấu bàn tay có ý tứ a cái này sáu phan viễn bằng sắc mặt hơi khó xử tiếp lấy ánh mắt hơi hơi lấp lóe cắn răng phan viễn bằng hận thanh khai khẩu là nhị công tử đánh nhị đệ phan vũ cương hơi s ữ n g sở ngươi như thế nào đem hắn trọc giận các ngươi quan hệ không phải thật tốt sao phan viễn bằng một mặt b i phẫn nhị công tử vì lấy lòng thiên mệnh công tử ở ngay trước mặt hắn giáo hơn ta thiên mệnh công tử phan vũ cương m i đầu nhất nhăn không nghe qua người này là người nào không rõ ràng thiểu nhân chỉ biết là hắn lai lịch không đơn giản phan viễn bằng lắc đầu tiếp theo hừ lạnh một tiếng nhị công tử tựa hồ muốn mượn cái này thiên mệnh công tử thế lực chở hắn thượng vị nô phan vũ cương h i p đôi mắt một cái thượng vị ạch phan viễn bằng là người, người vội vàng mở miệng xin lỗi thiếu tộc trường không có gì tiểu trước. rời đi Nói, chuyện, nhân còn có phan vũ i liền rời đi. lại. ễ n Bằng muốn Dừng Phan v cương sầm mặt lại. Cái này、6. Phan vừa i giật giật, thiếu Tới. ễ n Bằng trường, còn có chuyện gì sao? Tới. Phan、vũ、Cương gì sắc sao? tộc có mặt Vũ v dựng phan viễn bằng b ả vai chúng ta qua một bên tâm sự cái này sáu thiếu tộc trường sáu phan viễn bằng đã là bị phan vũ cương cường ngạnh l ô i đi hơi nghiêng một trong sưng phòng a năm phan vũ cương nhàn nhạt gật đầu một cái là ý nói tổng quản sự vì việc này cũng một ngươi đi cho thiên mệnh công tử quỳ xuống nói xin lỗi đúng vậy phan viễn bằng một mặt tức giận cắn răng nhưng trong lòng thì âm u lạnh lẽo h ừ nhị công tử ngươi cũng đừng trách ta tâm n văn a đây đều là ngươi b ứ c ta dù sao ta còn muốn ở nơi này đại phan ra sinh hoạt không tìm một cái chỗ dựa thời gian không dễ chịu á huyền phẩm trung giai công pháp linh thứ sáu phan vũ cương sắc mặt trầm xuống nhị đệ thực sự là thủ bút thật lớn a sáu phan viễn bằng hơi trần trờ đến rồi giờ này khắc này tất nhiên nhị công tử vô tình vô nghĩa cái t i ệ u nhân cũng thực không dám giấu dếm nhị công tử vì giờ khắc này sớm đã chuẩn bị nhiều năm hắn nghĩ duy nhất một lần đem thiếu tộc trưởng ngươi sáu văn ngã hử phan vũ cương hơi hơi hừ một cái chỉ bằng phế vật kia nằm mơ giữa ba ngày thiếu tộc trường sáu phan viễn bằng cẩn thận mở miệng ngươi nếu là không có cách nào lấy ra tốt hơn thành ý lấy lòng ngày đó mệnh công tử đợi hắn lần sau tới phan ra c h ấ n chi lúc e rằng sáu phan vũ cương không khỏi một mặt tâm trầm hơi hơi nằm đấm huyền phẩm trung giai công pháp linh thứ sáu ngày đó mệnh công tử lập tức phải rời đi trong lúc nhất thời ta làm sao có thể cầm ra được thứ càng tốt thiếu tộc trường sáu phan viễn bằng hai mắt hiếp lại việc đã đến nước này chỉ sợ ngươi muốn ở thiên mệnh công tử lần sau đến thời điểm t r i để đem nhị công tử sáu nhưng mà phan viễn bằng lời còn chưa dứt phan vũ cương đã là nhạc thanh khai khẩu cái này thiên mệnh công tử chỉ dẫn theo hai tỷ nữ tới sao một cái tụ khí cảnh nhất trọng nhất danh luyện khí t h ậ p trọng bản thân hắn cũng là luyện khí t h ậ p trọng ngay vậy phan viễn bằng trong lòng không khỏi nhảy một cái thiếu tộc trưởng hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ hắn sáu hắn muốn trực tiếp sáu lúc này phan vũ cương đã là đứng dậy mà đi nhổ cỏ không trừ gốc vô cùng hậu hoạn a phan viễn bằng hơi hơi mớt thiếu tộc trưởng thật không ngờ gần lớn dạng này sẽ không xảy ra chuyện a sáu một trăm bốn mươi sáu thứ một trăm bốn mươi sáu chương gặp tập kích một bốn sáu gặp tập kích buổi chiều s ở thiên hành tam người rời đi phan ra c h ấ n trong rừng trên đường nhỏ s ở thiên hành bông ra công tôn tử tiên giữ liêu huyên hai người vẫn nhẹ lay động bạch ngọc phiến đi về phía trước công tử sáu công tôn tử tiên hơi n g h i hoặc ngươi như thế nào không tiếp tục chiếm tiện nghi của chúng ta liêu huyên lộ ra một tia nghi hoặc nhìn hướng s ở thiên hành nô、no. s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng muốn như vậy mường bạn công tử chiếm tiện nghi không、16. mới không có công tôn tử tiên khuôn mặt đọ lên chỉ là hiếu kỷ công tử ngươi như thế nào đột nhiên rồi tính、ừ. sở thiên hành nhắc khuôn mặt đ ạ m nhiên cái này bên ngoài lại không người có thể nhìn đến lại phong quang cũng không ý tứ công tôn tử tiên giữ liêu huyên đều là khỏe môi hơi rút ra thối khoe khoang thiếu ra liêu huyên bất đầy mở miệng ngươi chừng nào thì cũng cho huyên nhi lộng một bộ huyền phẩm t r u n g g i à i công pháp gấp cái gì sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu chỉ ngươi tu vi hiện tại còn sớm có tự nhiên sẽ cho ngươi liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi cong lên cái này thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh lập tức liền chiếm tiện nghi lớn như vậy không công bằng tiểu tiện tỷ ở nơi này nói bậy bạ gì công tôn tử tiên mắt hạnh hơi chừng cái gì gọi là không công bằng trước ngươi chiếm tu vi của ta tại sao không nói không phải vậy ngươi có thể đến tụ khí cảnh luyện khí bắt trọng đoán chừng đều xa xa không thể đến h ừ liêu huyên vi vi hử một cái phía trước đó là huyên nhi cơ duyên có thể giống nhau sao công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra ngươi thực sự là tiện đến trong xương cốt đầu trước ngươi gọi là cơ duyên ta đây cũng không phải là cơ duyên liêu huyên liếc công tôn tử tiên một mắt khi đó huyên nhi không có đưa ngươi diệt cũng đã là ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh ba đời tích tới phúc khí ngươi còn không biết được cảm ân có gì đó gì quái lạ. sở thiên hành tam thân người phía sau năm tên người áo đen đang nhanh chóng theo đôi u mà đến không rõ thấy lạnh cả người bước lên không ổn sở thiên hành sầm mặt lại trong tay một đạo phù văn cấp tốc đưa vào công tôn tử tiên thể nội thấp thanh khai khẩu huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ đi mau toàn lực đào tẩu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi s ư n g sờ cấp tốc hiểu ý toàn lực thi triển hồ ảnh bộ chạy về phía trước sở thiên hành gắt gao theo tại hai nữ sau lưng dừng lại một tiếng quát lớn năm tên người áo đen không còn tiềm hơi thở theo đôi toàn lực buộc phát đuổi theo năm đạo mãnh liệt khí t ứ c một danh tụ khí cảnh nhị trọng hai danh tụ khí cảnh nhất trọng hai tên luyện khí thập trọng liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt đại biến đáng chết công tôn tử tiên thầm mắng những thứ này rốt cuộc là cái gì người làm sao lại tìm tới liêu huyên lông mày nhẹ trao lại không phải là đại phan ra a s ở thiên hành tâm tư nhanh quay ngược trở lại đại phan ra sao trùng hợp như thế đoạn thời gian trừ bọn họ hẳn là cũng không phải là những người khác chỉ là cái này cũng không quá hợp lý sáu thiếu ra các ngươi nhanh lên a l i u huyên hơi khẩn trương cái t i ế tụ khí cảnh nhị trọng mau đuổi theo tới bởi vì tu vi trước mắt là trong ba người cao nhất liễu huyên tốc độ ngược lại là s o sợ thiên hành giữ công tôn tử tiên nhanh rất nhiều có ý định thả chậm c ấ p bộ các ngươi không trốn thoát tu khí cảnh nhị trọng hắc y liên người lạnh thanh khai khẩu ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi một lúc sau tu khí cảnh nhị trọng hắc y liên người giữ sợ thiên hành tam nhân chỉ có mấy bước xa không tốt công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp kéo căng muốn bị đi theo huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ sợ thiên hành ngữ khí châm xuống đậu thủ ở đây trong lúc nguy cấp công tôn tử tiên giữ liêu huyên cấp tốc hiểu ý hai nữ sợ thiên hành nhất cùng quay người lại riêng phần mình một tiếng quát nhẹ ba người đồng thời một trưởng đánh phía theo kịp tụ khí cảnh nhị trọng hắc y hệ người các ngươi t ụ khí cảnh nhị trọng hắc y hệ người kinh ngạc vội vàng hai tay ngăn cản phanh một thanh â m vang lên sở thiên hành tam người tất cả một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào tụ khí cảnh nhị trọng hắc y gì trên thân người đ ê u đau một tiếng tụ khí cảnh nhị trọng hắc y gì trong thân thể khí huyết c u ộ n cuộn liền lùi mấy bước sở thiên hành tam người hơi dừng lại trệ hai danh tụ khí cảnh nhất trọng hắc y gì hệ người cấp tốc đuổi theo các ngươi tự tìm cái chết tu khí cảnh nhị trọng hắc y hệ người dẫn tí mặt nhấc lên một trường linh khí phiên trào đánh phía ba người. Lùi. một tiếng q u á t nhẹ sở thiên hành tam người cấp tốc tránh lui một trường thất bại tụ khí cảnh nhị trọng hắc y là người cấp tốc tấn công về phía liêu huyên trong miệng h é t lớn tất cả ngăn chặn một cái đừng để cho bọn họ chạy minh bạch hai danh tụ khí cảnh nhất trọng hắc y là người diên phần mình lên tiếng cái này tụ khí cảnh nhị trọng giao cho bản công tử sở thiên hành đi đầu ngăn đón hướng tụ khí cảnh nhị trọng hắc y về người n ân liêu huyên giữ công tôn tử tiên lên tiếng diên phần mình đón lấy một danh tụ khí cảnh nhất trọng hắc y ề người gặp sở thiên hành chủ động công tới tụ khí cảnh nhị trọng hắc y là người tức giận lanh ra một trường người tự tìm cái chết sở thiên hành c ấ p tốc bên cạnh tránh ngăn cản toàn lực đón lấy một trường tùy theo một trường phản kích mà ra hư hư l ệ n h một tiếng t ụ khí cảnh nhị trọng hắc y để người phản ứng cực nhanh một trường khác đôi o à n h mà ra phanh một tiếng văng nhỏ một tiếng h ừ nhẹ sở thiên hành tá k ì n h vừa lui bên cạnh bước vạch một cái sở thiên hành linh khí quay về một q u y ề n đánh phía tụ khí cảnh nhị trọng hắc y để người cánh tay phát giác được không giống bình thường khí tức đánh tới tụ khí cảnh nhị trọng hắc i trong lòng người nhảy một cái thể nội linh khí kịch liệt vận chuyển phanh một thanh n m văng lên đau hư một tiếng tụ khí cảnh nhị trọng hắc y để người một cái lảo đạo bên cạnh ra một bước n g ư ơ i tu khí cảnh n h ị trọng hắc y vì người n trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ chấn động tiểu tử này thực lực thật đáng sợ đây thật là tụ khí cảnh thập trọng sao xem ra quả nhiên là đến từ siêu cấp thế lực con em nồng cốt không ngừng chút nào nghỉ sở thiên hành một quyền khác công ra tu khí cảnh n h ị trọng hắc y vì người n không dám k i n h thường cấp tốc vừa lui nhường cho qua sở thiên hành nhất quyền tu khí cảnh n h ị trọng hắc y vì người n cấp tốc một trường phản công mà ra bước chân dừng lại sở thiên hành cấp tốc né tránh trong lúc nhất thời sở thiên hành liên tục cùng tụ khí cảnh n h ị trọng hắc y vì người du đấu một bên khác liêu huyên vững vàng áp chế một danh tụ khí cảnh nhất trọng h ắ y h người công tôn tử tiên thi triển ra hư ảnh chi chiêu miễn cưỡng cùng một cái khác danh tụ khí cảnh nhất trọng h y di h người chào hỏi g i ằ n g coi chiến cuộc kéo dài mấy tức hai gã khắc luyện khí thập trọng người áo đen dần dần đổi tới hai tên luyện khí thập trọng người áo đen mới vừa tới tới cấp tốc hướng về trước mắt thực lực yếu nhất công tôn tử tiên ra tay đối mặt tam phương thế công công tôn tử tiên miễn cưỡng chống lại tụ khí cảnh nhất trọng h y d người chín thân h n h cấp tốc bị khuy phá nhất danh luyện khí mười trọng h y d nhân một trưởng vững vàng đánh vào công tôn t phun ra một ngụm máu tươi công tôn tử tiên người mang trọng thương tu khí cảnh nhất trọng hắc y về người lộ ra một tia cười lạnh linh khí mãnh liệt một q u y ề n cấp tốc đánh phía công tôn tử tiên tim tiện nhân chịu chết đi thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên kinh hãi nhưng mà bị đối thủ gắt gao k i ể m chế lại không có cách nào bước ra tiểu hồ ly lẳng lơ sở thiên hành sắc mặt trầm xuống cấp tốc bước ra trợ giúp công tôn tử tiên tu khí cảnh n h ị trọng hắc y về người cười lạnh một tiếng toàn lực một quyển đánh hướng sở thiên hành tiểu tử chú ý hảo chính người a phanh một thanh â m vang lên đeo đau một tiếng sở thiên hành nhất ngụm máu tươi phun ra tuy là tổn thương nhưng m ư ợ n nhờ tụ khí cảnh nhị trọng hắc ý l h ì người một quyền này chi lực sở thiên hành hướng về tấn công về phía công tôn tử tiên tụ khí cảnh nhất trọng hắc ý l ì hề người bắn tới khoe môi mang theo tiên huyết sở thiên hành linh khí mãnh liệt quay về một quyền cực nhanh đánh phía cái tia danh tụ khí cảnh nhất trọng hắc ý hề người lan phát giác được nguy hiểm đánh tới tụ khí cảnh nhất trọng hắc ý hề người hai mắt hãi nhiên vội vàng quay người lại ngăn cản một, thanh âm lên. một tiếng hét thảm một ngụm đỏ tươi phun ra tụ khí cảnh một trọng hắc ý gì hề nhân bay ngược mà ra Bị sở t h công tử n sáu ở thiên hành lào công tôn tử tiên hơi hơi xứng sở nhìn xem ngăn tại trước người sở thiên hành ngươi sáu sở thiên hành sắc mặt tái nhuận lạnh lùng nhìn xem đếm danh hát ý thể nhân thiếu gia sáu liều huyên gắt gao bảo hộ ở sở thiên hành bên cạnh ngươi không sao chứ sở thiên hành trầm mặt không trả lời nhìn bị sở thiên hành bị thương nặng tụ khí cảnh một trọng hắc y l ì h ả nhân một mắt tụ khí cảnh nhị trọng hắc y l ì h người cùng mắt khác mấy danh hắc y l ì h ả nhân chậm ra hướng sở thiên hành ba người tụ lại hừ t ụ khí cảnh nhị trọng hắc y l ì hải nhân cười lạnh một tiếng tiểu tử các ngươi dừng ở đây rồi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lao tử sẽ để cho các ngươi bị chết thoải mái một điểm các ngươi là người nào sở thiên hành lệnh thanh khai khẩu t ụ khí cảnh nhị trọng hắc y liền g ư ờ i nhặt thanh khai khẩu đều đã là đem người chết hà tất hỏi nhiều có cái gì nghi vấn xuống hỏi diêm la vương a sở thiên hành sầm mặt lại trong đôi mắt sát ý tuân ra bây giờ thối lui còn có thể mạng sống bằng không để các ngươi chết không có c h ỗ t r ô n ếch tu khí cảnh nhị trọng hắc y rỉa người ngần người phá lên cười ha ha ha ha ha mặt khác ba danh hắc y rỉa nhân đi theo cười to ha ha sáu khu khu sáu bị bị thương nặng người áo đen phương cười ra tiếng bởi vì thương thế quá nặng đau đến ho khan hai tiếng sáu thiếu ra sáu liêu huyên nhất m ặ t hết hồn dạng này còn có thể dọa đến lui bọn hắn sao sáu công tôn tử tiên răng ngà hơi c á n đôi bàn tay trắng như phần n ắ m chặt lần này thật muốn xong đợi sao ta cùng với cái này chết biến thái cũng đã thụ thương không nhẹ sáu chỉ chúng ta ba người hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ sáu tiếng cười ngưng một cái tu khí cảnh nhị trọng hắc y thì người lạnh lùng nhìn xem sợ thiên hành tiểu tử sắp chết đến nơi khẩu khí vẫn rất điên cuồng đ ó à. n g ư ờ i sáu sợ thiên hành nhất trưởng hơi hơi ngưng ra ngựa khí băng lãnh muốn thử thử một lần sau không tiên khí thế từ sợ thiên hành trên thân dần dần tràn ra tu khí cảnh nhị trọng hắc y thì người hơi chậm lại cảm thấy một tia sợ hãi ngươi thử giả thần giả quỷ h ư lạnh một tiếng tu khí cảnh nhị trọng hắc y thì người h i p đôi mắt một cái vung tay lên bên trên tốc độ giải quyết đếm danh hát y di h ả nhân trên thân linh khí bộc phát toàn lực công hướng sở thiên hành ba người thiếu gia liêu huyên nhất cắn răng muốn ngăn tại sở thiên hành trước mặt sở thiên hành hai mắt ngưng lại nhất thanh chấm hát thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển một cố dọa người khí tức mãnh liệt bộc phát cường h ã n khí kình k h o ấ y động mà ra giữa thiên địa mênh mông linh khí cực tốc hội tụ ở sở thiên hành lòng bàn tay một cố hủy d i ệ t tính uy áp cấp tốc bao phủ trong lòng mọi người đây là đếm danh h y di h ả nhân hai mắt hoàng hốt thiếu gia phương bước ra một bước liêu huyên toàn thân run dày cái này công tôn tử tiên con ngươi kịch co lại áp lực thật là đáng sợ đây là cái gì v õ kỹ thiên mệnh thần quyết cấm tội thiên trương một tiếng quát lớn sở thiên hành nhất trưởng oanh ra c u ộ n trào linh khí hóa thành một cỗ lực hỗn độn bạo oanh mà ra a năm đều thảm chưa kịp phát ra đếm danh hắc người bị toàn bộ trôn vùi âm âm tiếng nổ vang bên trong bốn phía cây rừng bẻ gãy nghiền nát ở giữa đều bị trôn vùi thôn vệ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đi qua trong rừng một mảnh hỗn độn cái này sáu cái này sáu liêu huyên trợn mắt lưỡi này liền xong công tôn tử tiên hơi hơi mướt uy lực này sáu e rằng không thua gì tụ khí thập trọng một kích toàn lực sáu đau hừ một tiếng sở thiên hành nhất ngụ máu m tươi phu n r a thiếu gia liêu huyên k i n h hãi vội vàng đỡ lấy sở thiên hành ngay sau đó biến sắc thiếu gia sáu thiếu gia ngươi sáu tu h vi của ngươi như thế nào chỉ có luyện khí thất trọng sở thiên hành trên thân tản ra khí tức chỉ có luyện khí thất trọng cái này sáu công tôn tử tiên hơi kinh ngạc xem ra là bởi vì vừa mới một chiều kia viễn siêu cái này chết thực lực biến thái lọt vào cắn trả sáu đi khan khan một tiếng sở thiên hành đã hôn mê thiếu gia liêu huyên liền vội vàng đem sở thiên hành ôm vào trong n ự c công tôn tử tiên lộ ra vẻ lo lắng Chết cần chóng chữa thái thương thế nghiêm trọng, cần mau chóng chữa thương. biến trọng, Nơi mau đ ân y k h ô g nên ở liêu â u mau chúng chóng ta r ờ đi i trước t n Ấn. l i ê huyên vội vàng uy liếu sợ thiên hành nhất viên thuốc đem con lên cấp tốc giữ công tôn tử tiên cùng nhau rời đi sau một thời gian ngắn một núi trong đậu sợ thiên hành bị liễu huyên ôm vào trong ngực hôn mê bất tỉnh thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên nhất khuôn mặt lo lắng nhìn về phía công tôn tử tiên làm sao bây giờ thiếu gia vẫn chưa có tỉnh lại công tôn tử tiên lông mày nhẹ trao lại chết biến thái thương thế đã ổn định rồi theo lý tới nói sẽ không có chuyện gì chờ một đoạn thời gian a không cần thiết lo lắng quá mức ai sáu liêu huyên nhẹ nhàng thở dài tại sao sẽ như vậy chứ thật tốt vậy mà gặp phải loại chuyện này may mắn thiếu ra thực lực cưỡng hãn không phải vậy chúng ta hôm nay sáu công tôn tử tiên ngồi xuống thân thể đệ lên sở thiên hành người chồng việc này chờ chết biến thái tỉnh lại rồi nói sau công tôn tử tiên sắc mặt hơi hơi phức tạp cái này chết biến thái sáu đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao tại sao lại mãnh liệt như vậy võ kỹ t h i t r i ể n r a đang sợ như vậy võ kỹ không có cần hắn mặc chó đều xem như vận hạnh cái này sáu l i u huyên vi vi x ứ g sở đúng vậy a sáu thiếu gia vừa mới dùng là cái gì võ kỹ a thế mà lợi hại như vậy ngược lại tuyệt đối không phải chúng ta sở ra bên trong võ kỹ chẳng lẽ cũng là thiếu gia chính mình nộ ra tới hơi l ư ờ m liễu huyên thần sắc một mắt công tôn tử tiên nhàn nhạt một tiếng không muốn nói coi như xong ách liễu huyên lại là xứng sở nhanh chóng phản ứng trong lòng thầm đ ủ nói cái gì a sáu chẳng lẽ cùng ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh nói chúng ta là tam lý c h â n sở nhà coi như nói cũng không giải thích được thiếu gia vừa mới thi triển võ kỹ a sáu công tôn tử tiên đứng dậy hướng bên ngoài sơn động nhìn lại nô sáu sắc trời này cũng không sớm xem ra chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm có hơi phiền t h o i a sáu lại không mang lương khô tại người sáu liêu huyên mở miệng thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi đến ta nơi này ân công tôn tử tiên theo lời đi đến liêu huyên bên cạnh thân tiểu tiện t ỷ chuyện gì hơi trần c h ờ một chút liêu huyên khẽ hé m ô i son thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi tạm thời chiếu cố thiếu ra trước tiên ta công tôn tử tiên mật người ngươi chiếu cố cái này chết biến thái không phải tốt liêu huyên lắc đầu ta muốn ra ngoài làm một ít đồ ăn cùng tủi khô trở về nhóm lửa ngươi bây giờ không có thực lực tại người không tiện ở nơi này bên ngoài đi lại thiếu da có thương tích cho người nằm ở trên mặt đất không tốt cho nên tạm thời giao cho ngươi ấ n sáu tốt a công tôn tử tiên hơi điểm ngồi sổm hạ xuống sắc mặt đỏ lên từ liễu huyên trong ngực tiếp nhận liễu sợ thiên hành trong miệng nói t h ầ m nhường cái này chết biến thái ngủ ngủ trên sàn nhà cũng chết không được ca sáu một trăm bốn mươi tám thứ một trăm bốn mươi tám trương dưỡng tỷ là mối họa một bốn mươi tám dưỡng tỷ là mối họa nghe vậy liều huyên lông mày nhẹ trao lại thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi tại sao có thể dạng này thiếu da thế nhưng là liệu mình cứu được ngươi công tôn tử tiên hơi hơi bịu môi một cái cần phải kích động như vậy sao không liền nói nói mà thôi cái này chết biến thái bản sự ngươi cũng không phải không biết làm sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện liêu huyên vẫn như cụ khe nhữ lại lông mày t ố t nhanh đi a công tôn tử tiên hơi không nhịn được khoát tay áo ta sẽ chiếu cố tốt cái này chết biến thái ngươi cứ yên tâm đi lúc này liêu huyên nhưng là lộ ra trần trừ chi sắc thấy thế công tôn tử tiên nhàn nhạt một tiếng yên tâm đi thôi không cần phải lo lắng ta sẽ tổn thương cái này chết biến thái ít nhất tại hắn giải trừ trên người ta cấm chế phía trước ta không hề động hắn lý do l i u huyên bất cấm khẽ giật mình c ũ n ạch ô n nói n g h sáu hơi nhìn công tôn tử tiên thân thể không khỏi cứng đờ tiếp lấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng khe gắt một tiếng phi cái này chết biến thái bị thương còn như thế không an phận sáu sáu đại phan ra bên trong chỉ thấy phan vũ g ư ơ n g một mặt vẻ lo lắng lục thúc bọn hắn tại sao lâu như thế còn chưa trở về không phải a sáu một bên phan viễn bằng lộ ra một tia khủng hoảng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a chuyện này thế nhưng là không thể coi thường a thiếu tộc t r ư ở n g v ộ i cái gì phan vũ cương sắc mặt trầm xuống có thể lục thúc bọn hắn trên đường có việc hơi chậm c h ễ một chút thời gian thôi lục thúc bọn hắn một cái tụ khí cảnh n h ị trọng hai cái tụ khí cảnh nhất trọng còn không giải quyết được ngày đó mệnh công tử sao ta ngược lại thật ra không lo lắng bọn hắn không giải quyết được phan viễn bằng liếm liếm hơi khô khô bờ môi ta là lo lắng bị ngày đó mệnh công tử chạy thiên mệnh công tử tất nhiên sẽ đem chuyện này liên tưởng đến chúng ta đại phan ra đến lúc đó sáu phan vũ cương trầm giọng đánh gãy lục thúc bọn hắn còn chưa trở về suy đoán lung tung cái gì v â n v i n g v ộ n g p h a n viễn bằng liền vội vàng gật đầu tiếp lấy phan viễn bằng vẫn là nhịn không được thấp thanh khai khẩu thiếu tộc trưởng nếu là lục thúc bọn hắn chậm chạp không trở lại làm sao bây giờ chậm chạp không trở lại sáu phan vũ cương ánh mắt không khỏi có chút kinh hoàng tiếp lấy cắn r ă n g một cái hai ngày thời gian sáu nếu là hai ngày thời gian bên trong lục thúc bọn hắn còn chưa trở về chúng ta tự ra đi rèn luyện hai năm ra ngoài rèn luyện hai năm phan viễn bằng không khỏi khẽ giật mình tiếp lấy nhanh ch Đã như thế, lúc này sở tiên hành còn tại công tôn tử tiên trong lồng ngực nằm một lát sau liễu huyên cắt ra một cái nướng chân thú cho công tôn tử tiên thối hồ ly lảng lơ tinh ngươi công tôn tử tiên hơi bịu môi nhận lấy tiếp lấy công tôn tử tiên liền tinh tế thưởng thức tiểu hồ ly lảng lơ sáu sở tiên hành thanh em đột nhiên vang lên còn không phục thị bản công tử vào ăn nghe vậy công tôn tử tiên thân thể lập tức cứng đờ tiếp lấy khỏe môi hơi rút ra nhìn xem trong ngực s ở thiên hành ngươi sáu ngươi chết biến thái này tỉnh thiếu ra ngươi đã tỉnh l i ê u huyên nhắc hồn mặt kinh hỉ sớm tỉnh s ở thiên hành thản nhiên lên tiếng công tôn tử tiên sắc mặt tối sầm vậy ngươi còn không cút ngay cho ta cái này không thể được s ở thiên hành vội vàng lắc đầu bản công tử thụ thương nghiêm trọng đang cần một cái ấm áp hương thơm ôm ấp hoài báo trước tiên uy bản công tử ăn một miếng a sáu cút cho ta công tôn tử tiên trực tiếp đem sợ thiên hành từ trong lồng ngực đẩy lên、X6. sở thiên hành lập tức ngồi dậy tiếp lấy nhưng là kịch liệt ho khan khủ khủ sáu Khúc sáu thiếu gia liêu huyên lập tức kinh hãi vội vàng đi qua đỡ lấy sở thiên hành thiếu gia ngươi không sao chứ chết biến thái sáu công tôn tử tiên cũng là hơi kinh hãi Khúc sáu Khúc sáu sở thiên hành lại lần nữa ho khan hai cái liêu huyên bất cấm tức g i ậ n chừng công tôn tử tiên một mắt thối hồ ly l ẳ n g lơ t ì n h ngươi tại sao có thể dạng này thiếu gia có thương tích trong người ngươi tại sao có thể thô lỗ như vậy đối với thiếu gia thực sự là vong ân phụ nghĩa t á sáu công tôn tử tiên không khỏi có chút tay náy ta làm sao biết hắn còn bị thương nghiêm trọng như vậy nhìn hắn vừa mới còn một bộ cá nhôm sáu tiểu hồ ly lẳng lơ sáu s ở thiên hành ách thanh khai khẩu ngươi chuẩn bị như thế nào đền bù bản công tử sáu mười sáu công tôn tử tiên hơi hơi hé miệng ngươi nghĩ như thế nào a năm s ở thiên hành nhất đau mặt đắng bản công tử cần một cái ấm áp ôm ấp sáu sáu nghe vậy công tôn tử tiên nao nao mà liêu huyên nhưng là lộ ra vẻ cổ quái nô s ở thiên hành kinh ngạc mở miệng thế nào khúc k một tiếng ho nhẹ liêu huyên nhạt thanh khai khẩu thiếu ra nếu là không có chuyện c ũ nhưng g k ô n cần làm nhiều n g làm h vậy v hoa ă n ư i cái này xuẩn tí nữa, sở thiên hành lúc này ngù xuẩn nữa hành này lần nữa ho khan, khủ khủ 6. Khủ 6. 6. Nhưng khu khu tí Sở ho Khúc lại Ô mà không đợi s ở thiên hành ho khan hoàn tất liêu huyên nhưng là đột nhiên lấp một cái nướng chân thú đến s ở thiên hành trong miệng thiếu ra ăn nhiều nướng thịt cái này có thể ngừng cục ô ô sáu s ở thiên hành liền vội vàng đem nướng thịt lấy ra chừng liêu huyên k h sáu người cái này ngủ x u ẩ n t í nữ a không muốn sống liêu huyên bất cấm mắt trợn trắng lên thiếu ra nhân ra lo lắng như vậy ngươi ngươi tại sao có thể bộ dạng này một bên công tôn tử tiên nhưng là nhất miệng n g ư ơ i cái này ngu x u ẩ n tý nữ thực sự là t ạ o phản sở thiên hành lúc này một tay gõ hướng liêu huyên thấy thế liêu huyên cấp tốc l ó ạ i lên nhất thời làm sở thiên hành của hụt nghe vậy sở thiên hành không khỏi sắc mặt c h ầ m xuống ngu xuẩn t ỷ nữ ngươi sẽ không sợ bản công tử khôi phục thực lực tới sao liêu huyên nhưng là nhất miệng huyên nhi đoán chừng chờ thiếu gia ngươi khôi phục lại luyện khí thập trọng ít nhất cũng phải không sai biệt lắm một tháng thời gian a đến lúc đó huyên nhi có thể đã tụ khí nhị trọng a theo lý thuyết cách thiếu gia ngươi khôi phục lại có thể đánh thắng huyên nhi thời điểm ít nhất cũng phải dòng g ã một tháng trở lên thời gian một tháng a đây chính là có thể phát sinh rất nhiều chuyện lúc này l i u huyên chấp hai con ngươi thiếu gia ngươi xem chúng ta là không phải nên thật tốt ở trung đâu sở thiên hành khỏe miệng lần nữa giật giật xem ra bản công tử thực sự là dưỡng tỷ là mối hòa sáu công tôn tử tiên trong lòng không khỏi cười thầm cái này tiểu tiệt tỷ thật đúng là biết chơi a cũng dám nhường chết biến thái an quả đắng sẽ không sợ sau này bị thu thập sao là nên nói nàng thiếu thông minh đâu rồi còn là nói nàng lòng can đảm quá mập một trăm bốn mươi chín thứ một trăm bốn mươi chín chương năng lực thiên phú một bốn chín năng lực thiên phú được rồi liêu huyên đến gần hai bước sở thiên hành trong ánh mắt nghi hoặc liêu huyên đem sở thiên hành trong tay nướng thịt ôn nhu đưa đến sở thiên hành trước miệm thiếu ra liêu huyên nhẹ thanh khai khẩu bất giận nói một chút chúng ta bị tập kích chuyện nhi à ngươi nói đúng không cái tia đại phan gia nhị công tử phải tới n g ư ờ i sáu sở thiên hành tức giận tránh r a liếu hên u tay khe nhớ mày chuyện hôm nay có phải hay không đại phan gia nhị công tử làm còn không thể xác định ít nhất hắn nhưng cũng biết được lấy lòng bản công tử tự nhiên là không có lý do nữa đối chúng ta đọc thủ đương nhiên sáu sở thiên hành dừng một chút như hắn lấy lòng bản công tử chỉ là vì tê liệt bản công tử cũng không phải không có khả năng nhưng khả năng cũng không cao thật muốn biết rõ ràng có lẽ phải về phan gia trấn một chuyến gặp một lần đại phan gia mới có thể、à. liêu huyên kinh hãi thiếu gia ngươi còn muốn trở về tìm đại phan gia phiền phức sẽ không sợ có đi không về sao công tôn tử tiên hơi hơi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành n h ấ t tay tự nhiên g õ ra ngươi cái này ngu xuẩn tý nữ sáu liêu huyên vi vi vừa lui dễ dàng né qua miệng nhỏ một i ế u thiếu gia quân tử động khẩu không động thủ Ngươi thiên hành khỏe miệng giật một cái. Vô lực để tay xuống, bản công tử lười nhắc cùng ngươi này ngu xuẩn tí nữ giật lười cái. thôi, cái Sở một tay tử tì khỏe lực Vô để sở thiên hành lung túng ho nhẹ một tiếng Hử. ừ hơi hơi hừ một cái thực lực bây giờ không đủ bản công tử tự nhiên không có khả năng đi đại phan g i a tìm phiền thoái về sau nếu là còn có thể nhớ tới chuyện này đến lúc đó lại đến tính sổ sách a dù sao chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn không thể là vì cái này khu khu đại phan g i a tốn công tốn sức ân liêu huyên g ậ t đầu một cái có đạo lý chúng ta mau chóng tăng thêm tù vi mới là chính sự chết biến thái công tôn tử tiên lộ ra vẻ tò mò ngươi hôm nay diện sát cái kia vài tên thích khách là cái gì v ó kỹ vì sao lại có như thế lớn uy lực trước ngươi mới luyện khí thầm trọng không có khả năng sử dụng được huyền phẩm trở lên võ kỹ mới đúng đúng a liêu huyên hai con ngươi sáng lên thiếu ra đó là cái gì võ kỹ huyên nhi cũng muốn học mặc dù sẽ dẫn đến tu vi giảm lớn nhưng thời k h ắ c mấu chốt thế nhưng là có thể b ả o m ệ n h đâu s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn công tôn tử tiên một mắt tiểu hồ ly làng lơ ngươi không phải cũng có mấy chiêu năng lực không tầm thường võ kỹ sao một chiêu có thể hấp thu người khác tu vi một chiêu có thể hóa ra phân thân có lẽ còn có khác lợi hại hơn công tôn tử tiên mắt trợn trắng lên ta thế nhưng là hóa hình linh thú vốn là có một ít bẩm sinh năng lực thiên phú chẳng lẽ ngươi cũng là hóa hình linh thú không thành a sợ thiên hành cười liêu tiếu h ai nói với ngươi chỉ có hóa hình linh thú mới có đặc biệt năng lực thiên phú công tôn tử tiên nao nao ngươi sáu b u m ô i một cái ngươi đánh giám ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có nhân loại có thể có cái gì năng lực thiên phú đó là ngươi cô lậu quả văn s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng cắt công tôn tử tiên miết miệng không nói thì tính toán ngược lại ngươi chính là cái chết biến thái có thể phóng lên trời nhìn ngươi tâm lý vạt vẹo như vậy thương hại ngươi phần thưởng ngươi một chút năng lực đặc thù a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười liêu huyên nhẹ nhàng kéo lại liễu sở thiên hành cánh tay ách sở thiên hành vi hơi mần da thiếu ra sáu liêu huyên nhắc khuôn mặt nũng nịu ngươi không muốn nói cho thối hồ ly lảng l ợ tình cũng có thể nói cho huyên nhi a cùng huyên nhi nói riêng một chút nói có hay không hảo công tôn tử tiên khỏe môi một quất cái này tiểu tiện tỷ là phá quán tử rất bể càng ngày càng không hạ hạ hiện tại rốt cuộc là ai t a o a nói cái rắm sở thiên hành cấp tốc đem liễu huyên đẩy ra một bên mát mẹ đi chỉ ngươi cái này ngu xuẩn đầu nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu thiếu ra ngươi liêu huyên vi vi giận dữ thử thối hôn đ à n thiếu gia đồ lưu manh thiếu gia tin hay không huyên nhi bây giờ sẽ dạy ngươi a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn huyên nhi ngươi có bản lĩnh liền cứ tới hử thới hơi hừ một cái cùng lắm thì b ả n công tử nhịn ngươi đoạn thời gian này chờ b ả n công tử tu vi khôi phục lại liền đem ngươi phát hết treo lên đánh đập một tháng n g ư ơ i sáu liêu huyên mặt cười đỏ lên đồ lưu manh thiếu gia ngươi tại sao có thể xấu xa như vậy a nhàn nhạt một tiếng sợ thiên hành vẫn ăn nướng thì tới không tiếp tục để ý liêu huyên hử liêu huyên tức giận hừ một tiếng sau bữa ăn tối vì mau chóng khôi phục tu vi sở thiên hành bắt đầu tu luyện công tôn tử tiên bắt đầu lĩnh nộ cái kia bộ huyền phẩm trung d à i công pháp linh thư chỉ sợ r ứ t lại phía sau liêu huyên vội vàng đi theo bắt đầu tu luyện sáu hôm sau nhìn xem ánh mặt trời s á n g rỡ liêu huyên lười biếng giang ra v à ngheo ấn sáu thiếu ra nhẹ nhàng một tiếng ngươi đã khỏe chút không có chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ muốn đi trước còn cùng thành phố sao không sở thiên hành lắc đầu nhìn về phía một bên công tôn tử tiên sở thiên hành nhặt thanh khai khẩu chờ tiểu hồ ly lẳng lơ đột phá luyện khí thập trọng đặt đến tụ khí cảnh rồi nói sau công tôn tử tiên nao nao ách liêu huyên hơi nghi hoặc vì cái gì chu miệng nhỏ một cái huyên nhi phát hiện thiếu ra người đối với cái này thối hồ ly lẳng l ơ tình thật tốt công tôn tử tiên biết miệng s ở thiên hành gật đầu một cái liêu huyên đôi môi mềm mại như thế nào ghen liêu huyên hơi đỏ mặt thừ liêu huyên tấm qua khuôn mặt mới không có huyên nhi mới không có thèm s ở thiên hành cười liêu tiếu còn cùng thành phố cùng phan ra chấn không giống nhau đó là thành không phải c h ấ n ở nơi đó nhân khẩu đông đảo gia tộc kích thước lớn giống đại phan ra bậc này gia tộc cũng không ít còn có so với đại p h phải phải A năm gia liêu huyên gật đầu một cái cũng là còn cùng thành phố cùng đại hoàng thành thế nhưng là ngang cấp huyên nhi còn chưa có đi qua đây sáu công tôn tử tiên cổ quái nhìn xem sở thiên hành giữ liêu huyên tiểu tiện tỳ như thế nào cảm giác ngươi cũng là vừa bị cái này chết biến thái thu được tỷ nữ liêu huyên vi vi khẽ giật mình đánh giám liêu huyên nhất xin mở eo thon ta thế nhưng là cùng thiếu ra từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên cái nào cùng ngươi loại này nửa đường chen vào thối hồ ly lẳng lơ tinh một dạng phải không công tôn tử tiên miết miệng như thế nào cái này chết biến thái nhìn kiến thức rộng như vậy ngươi liền cùng cái đổ nhà quê một dạng n g ư ơ i sáu liêu huyên nhất trệ ngươi mới đổ nhà quê hừ hơi hơi hừ một cái thiếu ra nếu là không kiến thức rộng rãi còn có thể gọi thiếu ra sao nói thật giống như ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh liền so huyên nhi cao minh bao nhiêu t ự như kỳ thực ở đây tối đổ nhà quê đoán chừng chính là ngươi công tôn tử tiên mí môi một cái lừa nhắc nhiều lý tới Liêu huyên trong lòng liền lý thiếu gia rõ ràng liền cùng huyên nhi huyên huyên thâm nhất chấn trong đúng ràng cùng cùng từ tam rõ đủ, à, s ở thiên r o n n g à nào lớn lên, như thế nào cảm g á sáu. c bây giờ thiếu gia biết vậy giờ gia thiếu nhiều i vật Tốt. như h đến đồ vật nhiều như vậy tốt. Sở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán thật tốt tu luyện mau chóng đem tu vi nhấc lên bây giờ b ạ n công tử tu vi giảm lớn các ngươi cần phải bảo vệ tốt b ạ n công tử ai nha một tiếng thấp giọng hô che lây chán liêu huyên hơi bất mãn chừng liêu s ở thiên hành nhấc mắt hử, thiếu g i a ngươi đánh lén nhân ra sáu một trăm năm mươi thứ một trăm năm mươi chương chống đỡ còn cùng thành phố một năm linh chống đỡ còn cùng thành phố vài ngày sau sợ ra bên trong Ai sở á u s cựu lập một mặt đau đầu sở thiên hành tên tiểu tử khốn kiếp này lại chạy đi đâu rồi âm thầm vậy mà liền như thế biến mất mấy ngày sở ra đại trường lão cũng là một mặt đau đầu tiểu tử này không nói tiếng nào liền chơi mất tích liền không thể an phận một chút sao sở ra nhị trường lão nhưng là n h ạ t thanh khai khẩu tiểu tử này chú định cũng không phải là vật trong ao có cái gì tốt bận tâm hắn lấy trở về tự nhiên là sẽ trở về hừ sở cựu lập hơi hơi hừ một cái liền sợ tiểu tử này cùng hắn cha một dạng trực tiếp tộc nhân đều không thấy nô sáu sở ra nhị trường lão không khỏi nhữ mày thật muốn như thế chúng ta cũng không biện pháp tha bất quá ít nhất bọn hắn vẫn biết trên người mình là chúng ta sở ra huyết mạch cuối cùng có lẽ còn là sẽ trở lại sáu sáu đi t ớ i còn cùng thành phố trên đường chỉ thấy sở thiên hành ba người dạo b ư ớ c ở trên đường nhỏ ải liêu huyên nhất mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thối hồ ly l ẳ n g lơ t ì n h ngươi xem một chút ngươi đột phá đến t ụ khí cảnh vậy mà bỏ ra nhiều thời gian như vậy thật là có phụ hy vọng chúng ta công tôn tử tiên hơi n h ế t miệng không để ý liêu huyên trong lòng tầm h mắng nếu không phải thỉnh thoảng bị cấm chế phong bế tu vi ta sao có thể tiêu phí nhiều thời gian như vậy、ừ. tạm thời liền để ngươi cái này tiểu tiện tỳ đắc ý một đoạn thời gian thấy thế liêu huyên bất cấm một mặt đắc ý tiếp lấy thân mật ông liếu sợ thiên hành cánh tay thiếu ra ngươi xem huyên nhi thiên phú là không cao lắm ít nhất so với k i a thối hồ ly lẳng lơ tinh cao hơn nhiều à. có thể hay không mau trong cho huyên nhi lộng một bộ huyền phẩm trung dai trở lên công phá p à. ngay vậy công tôn tử tiên liếc liêu huyên n h ấ c mắt cái này tiểu tiện tỳ thực sự là không biết xấu hổ à. lại còn có khuôn mặt tới măng ta ừ cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại sợ thiên hành nhưng là cảm thấy hưởng thụ cái này ngu xuẩn tý nữ ngược lại là tiến triển không thiếu thật là có cạnh tranh mới có động lực a xem ra tiểu hồ ly lẳng lơ thực sự là thu được không lỗ thu được không lỗ sáu k h u k h ú sở thiên hành tiếp lấy ho nhẹ một tiếng huyên nhi ngươi bây giờ mới tụ khí nhất trọng cách tụ khí cảnh ngũ trọng còn sớm gấp cái gì thiếu ra không còn sớm hoa liêu huyên liền vội vàng lắc đầu chỉ cần cao dài công pháp vừa đến tay thiếu ra ngươi liền để thối hồ ly lẳng lơ tinh đem nàng tu vi hiện tại đều chuyển cho huyên nhi tiếp đó lại cho huyên nhi ăn mấy chục k h ỏ ả phụ trợ đan dược cái gì cái kêu huyên nhi hẳn rất nhanh liền có thể đến tụ khí ngũ trọng mấy chục khoả phụ trợ đan dược sáu sở thiên hành k h ỏ miệm giật một cái cái này ngu xuẩn tỷ nữ thật đúng là sẽ nhớ sáu công tôn tử tiên nhưng là hai con ngươi mở to tiểu thiệt thì đừng cứ mãi đem chủ ý đánh tới trên đầu ta thối hồ ly lẳng lơ t ì n h ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì liêu huyên nhắc khuôn mặt lơ đễm ngược lại ngươi tu vi tới cũng nhanh nhưng mà đột phá chậm nhường huyên nhi sớm một chút đạt đến tụ khí ngũ trọng đột phá cảnh giới đối với tất cả mọi người có chỗ tốt đây chính là đôi bên cùng có lợi a hừ công tôn tử tiên hừ lạnh một tiếng đánh chết ta đều sẽ không đem tu vi đưa cho ngươi liền làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi thiếu ra ngươi xem nàng liêu huyên lập tức không vui sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt tức giận nên làm như thế nào bản công tử tự có chừng mực ngươi thiếu cho bản công tử thêm phiền a năm liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi một i h u sau một thời gian ngắn còn cùng thành phố bên trong hoa liêu huyên n h ấ t mặt hân hoan tung tăng cái này còn cùng thành phố thật tốt nhiều người a thật náo nhiệt công tôn tử tiên trong hai con ngươi cũng là để lộ ra vẻ tò mò thật là không có thấy qua việc đời sở thiên hành nhàn nhạt đong đưa bạch ngọc phiến lúc này liêu huyên đã là chạy đến một chỗ tạp hóa quán nhỏ chỗ vớt vớt đủ loại đồ chơi nhỏ cái này ông chủ sạp nhỏ là một cái lao đầu nhi công tôn tử tiên đi tới liêu huyên bên cạnh thân hơi hơi n h ữ mày tiểu tiện tỳ ngươi còn nhỏ à? còn đối với những đồ vật này cảm thấy hứng thú liêu huyên nhưng là cầm lấy một cái đồ chơi chống nhỏ tại công tôn tử tiên trước mặt lắc lắc chống nhỏ hai bên treo trâu lúc này gõ phải chống nhỏ thùng thùng vang dội thấy thế công tôn tử tiên không khỏi hơi ngựa ra sau một tay cản g ra ngươi sáu liêu huyên nhắc khuôn mặt đặc ý huyên nhi liền thích làm gì chán ghét đẩy ra liếu huyên tay công tôn tử tiên miết miệng nhàm chán sợ thiên hành ở một bên tức giận cười liêu tiếu lão bản l i u huyên vui vẻ nhìn về phía ông chủ sập nhỏ Cái n sợ thiên hành là người không cần huy nhi ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi tiếp lấy liêu huyên đã làm một đường chơi lấy chống nhỏ giữ sợ thiên hành hai người đi ở trên đường cái công tôn tử tiên không khỏi lường liêu huyên nhắc mắt cái này tiểu tiện tỉ cũng quá buồn chán lại là đi lại phút chốc công tôn tử tiên trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ cổ quái đánh giá bốn phía chỉ thấy dọc theo đường đi thỉnh thoảng thì có ăn mặc trang điểm lộng lấy cô nương tại ôm khách còn c u n g thành phố bởi vì địa thế đặc thù ăn chơi đàng điếm chỗ mọc lên như rừng dùng cái này hấp dẫn ngoại thành người đến đây tiêu khiển là một cái lệnh bốn phía thành trấn phong lưu đám tử đệ lưu liên quên về thành thị công tôn tử tiên lông mày nhăn lại cái này còn cùng thành phố như thế nào khắp nơi đều là những thứ này bận tiệu chỗ ngay vậy l i u huyên dừng lại trong tay đùa bỡn chống nhỏ quét bốn phía một mắt cũng là hơi hơi những mày tòa thành lớn này tại sao như vậy đó à còn thua thiệt huyên nhi phương thăng lên một chút hào cảm. ừ xem ra cũng bất quá như thế đi thôi s ở thiên hành lắc đầu có cái gì tốt ngạc nhiên đây không phải chuyện rất bình thường sao ừ liêu huyên nhất đ i n g môi ngươi một cái lưu manh thiếu ra loại sự tình này đối với ngươi mà nói tự nhiên là bình thường thiếu ra huyên nhi cảnh cáo ngươi a ngươi cũng không thể đi chỗ đó loại địa phương s ở thiên hành nhưng là không để ý tới liêu huyên một lát sau một trang trí không tầm thường trong khách sạn chỉ thấy s ở thiên hành ba người đến mới vừa nhập môn một cái điếm tiểu nhị đã là tiến lên đón ba cái vị quý khách không biết là muốn ăn cơm hay là muốn vào ở ăn trước bữa cơm sở thiên hành quét trong khách sạn một mắt nhàn nhạt một tiếng cho bạn công tử mang đến gian phòng minh bạch điếm tiểu nhị gật đầu một cái mời đi theo tiểu nhân hơi nghiêng sở thiên hành ba người đã là đi lên lầu một gian tương đối an tĩnh lầu các chỗ sở thiên hành tùy ý gọi vài món thức ăn sau đó điếm tiểu nhị liền lui xuống nhìn chung quanh công tôn tử tiên không khỏi mở miệng ở đây ăn một bữa cơm nếu không thì thiếu tiền a sáu tối đa cũng liền mấy l ư ợ n g bà ca sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem lầu dưới đường cái chỉ thấy trên đường cái muôn hình muôn vẹn g ư ờ i lai văng lấy l i u huyên hơi phàn thiếu ra coi như chúng ta bây giờ nhiều tiền cũng không thể dạng này phung phi a s ở thiên hành nhưng là không nhìn l i ê u huyên phàn nàn tiếp tục mở miệng cái này còn cùng thành phố người nào đều có thể sẽ gặp phải hai người các ngươi tốt nhất cho bản công tử thông minh một chút ách l i ê u huyên một người thiếu ra ngươi đây là ý gì cái này còn cùng thành phố có cái gì đặc thù sao đương nhiên s ở thiên hành cười liêu tiếu ở đây câu lan kỹ viện nhựa a một trăm năm mươi mốt thứ một trăm năm mươi mốt chương một bạn thai một ngày mồng một tháng năm một bạn thai l i ê u huyên nhất khuôn mặt mắc cờ đỏ bừng k h é gấp một tiếng công tôn tử tiên nhàn nhạt một tiếng vậy ta cùng cái này tiểu tiện thì có gì cần chú ý sao hử liêu huyên vi vi hử một cái thức ốc còn có cái gì cần thiết phải chú ý không phải liền là hiệp trợ thiếu gia trang tỏi sao công tôn tử tiên lộ ra một tia xấu hổ người sáu víu một cái miệng hử người nào không biết hiệp trợ cái này chết biến thái trang tỏi ta bất quá là hỏi còn có cái gì cần thiết phải chú ý chỗ liêu huyên biết miệng nào còn có cái gì cần thiết phải chú ý chỗ nếu là thấy có người dám đối với thiếu gia nói chuyện lớn tiếng ngươi liền trực tiếp đi lên một bạn thai là được rồi công tôn tử tiên hơi hơi n h ữ mày trực tiếp đi lên một bạn thai sáu hơi nghiêng đồ ăn đưa đi lên những thức ăn này nhìn cũng thực không t ồ i a sáu liêu huyên đi đầu nếm thử công tôn tử tiên hơi hơi s ư ớ n g sở cái này chết biến thái thật đúng là sẽ hưởng thụ đã như vậy vậy ta cũng không khách khí đầu ngón tay rối ra không khách khí cầm đ ũ a lên s ở thiên hành tức giận lắc đầu liêu huyên nhẹ nhàng nhấp một cái nước dùng ân sáu lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ mùi vị k i a thật tươi tùy ý mở miệng thiếu ra a hiện tại tu vi thấp như vậy làm sao xử lý a s ở thiên hành tùy ý kẹp một khối thịt nát cái gì làm sao xử lý đương nhiên là tiềm linh sân a liêu huyên vi nhữ mày ngươi bây giờ cái dạng này chúng ta còn có thể tiếp tục đi tiềm l i n h sân s a o nếu không trở về lại tu luyện từ đầu một tháng trở về cái gì trở về sợ thiên hành cười liêu tiếu không phải còn có các ngươi sao hẳn là cũng đủ ta sáu chúng ta sáu liêu huyên l ắ c ba l ắ c bắp hỏi nhìn một chút công tôn tự tiên thiếu ra ngươi nói đùa sao ngoài cửa một hồi tiếng ồn ào chuyển đến tào công tử ngày hôm nay trong tiệm đã người lấy a điếm tiểu nhị thanh em rồn rập v ă n g lên đi ra đừng cản bản công tử người nào đầy ách sáu một đạo nớp rượu thanh em vang lên sẽ không cho bản công tử rõ ràng người sao tào công tử chữ thiên số một các bị hoa nhị công tử m ớ n chữ thiên số hai các bị biện thất công tử m ớ n chữ thiên số ba các bị quản đại công tử m ớ n tiểu nhân rõ ràng bất động a vậy cái này chữ thiên số bốn các đâu cái này sáu cái này chữ thiên số bốn các là sáu ừ lại tới chút a o miêu a cậu đúng không nói cho người bao nhiêu tiền đoa chính là người cái tên này thực sự là không hiểu làm việc cầm ấy cái tiền trinh liền dám đắc tội tào công tử một đạo hơi nhọn giọng nữ vang lên tào công tử tiểu nhân không có a cái gì có hay không người phía dưới không có sao cúc n g a y cho ta a một tiếng thấp giọng h ô phanh một thanh âm vang lên cửa phòng bị mở ra một cái uống có chút say khất nam tử trẻ tuổi xông đến liêu sở thiên hành tam nhân bên trong lầu nam tử trẻ tuổi một thân trang phục trắng n õ n hơi mặt tuấn tú bên trên hơi hơi say hồng mang theo một tia dính qua nhiều t i ể u s ắ c đổi phế chi sắc nam tử trẻ tuổi t à o dạ xương còn c u n g thành phố t à o ra tử đ ệ t à o dạ xương tả hữu tất cả ô m một cái trang phục xinh đẹp quyến rũ cô gái trẻ tuổi mang men say hai mắt h i ế lại mơ hồ đánh giá sở thiên hành tam nhân điếm tiểu nhị vội vàng đi theo vào một mặt khổ sở nhìn xem song phương sở thiên hành vi hơi n h ư mày liêu huyên giữ công tôn tử tiên lộ ra vẻ trắng ghét gặp sở thiên hành tam nhân trang phục không tầm thường t à o dạ xương tay trái ôm tên kia cô gái trẻ tuổi tiểu thanh khai khẩu tào công tử người này đấy chúng ta vẫn là đội chỗ a ách sáu t à o dạ xương ở rượu nhẹ liếc nhìn sở thiên hành tam nhân dương thanh khai khẩu rất lạ m à t a ngươi là chạy đi đâu tới đứa nhà quê còn không cho bản công tử lăn cái, kia hai cái tiểu nương môn lưu lại các ngươi là nhà ai sân dáng dấp rất duyên dáng dấu hiệu a mới tới công tôn tử tiên chậm dãi đứng dậy tàu r ự c tiếp t đi hướng dạ xương Ấn. sương Tàu dạ có chút mắt say lờ đờ m u n g lung tiểu nương tử nhanh như vậy liền ôm ấp yêu thương ta thích sáu ba một tiếng v a n g dọn công tôn tử tiên hung hăng quạt tàu dạ xương một bạt hai mọi người tại đây nao nhao s ư ơ n g sở cái này sáu cái này sáu điếm tiểu nhị sắc mặt cứng ngắc nhìn xem tàu dạ xương tàu công tử sáu liêu huyên mắt hạnh trận lên như thế nào thối hồ ly lẳng lơ tinh mỗi lần cũng là ngang ngược như vậy một lời không hợp liền trực tiếp động thủ sáu sợ thiên hành khỏe miệng hơi rút ra mới vừa rồi không phải ngươi dậy nàng trực tiếp đi lên một bạt hai sao Liêu vi vi huyên t ba lại là một tiếng văng dọn công tôn tử tiên lại là một bàn thai tác gia lạnh lùng một tiếng lan người sáu người sáu tạo dạ xương giận dữ người tự tìm cái chết tạo dạ xương đẩy ra bên cạnh hai tên cô gái trẻ tuổi khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát luyện k h í bắt trọng chi cảnh công tôn tử tiên bởi vì tu vi vẫn bị phong lấy t h ờ i biến sắc mặt cười lạnh một tiếng t à o dạ xương một tay vung lên một cái tắt nhắm ngay công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp bàn tay chưa rơi xuống s ở thiên hành sắc mặt bình thản nhanh nhẹn cầm lấy trên bàn đĩa nhỏ một v ậ t hình đĩa nhỏ vung ra hưu một tiếng đĩa nhỏ cấp tốc đánh út về phía t à o dạ xương dưới thân tạo dạ xương không chút nào phản ứng lại phấp một tiếng văng nhỏ a năm h sáu một tiếng q u á thiếu tạo dạ xương một mặt vặn vẹo tre lấy hạ thân gây nên thân thể đau s á u đau s á u bình một tiếng đĩa nhỏ ngã xuống mặt đất trực tiếp pha toái t à o công tử hai tên cô gái trẻ tuổi vội vàng đỡ lấy t à o dạ xương công tôn tử tiên hơi biến môi thực sự là phế vật t à o dạ xương dần dần chậm lại ngươi sáu chén chóng o triệt để t ắ n đi khẽ ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mặt công tôn tử tiên lại nhìn hướng s ở thiên hành tiểu t ử túi ngươi là người nào dám đối với ta t à o dạ xương đọc thủ sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu bản công tử không muốn nói nhảm nhìn về phía tàu dạ xương lan bá đạo khí thế tràn ra tào dạ sương không hiểu dùng mình một cái khoe miệng giật giật ngươi sáu s ở thiên hành híp đôi mắt một cái nô lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm tào công tử sáu một cái cô gái trẻ tuổi tiểu thanh khai khẩu chúng ta vẫn là rời đi à vị công tử này giống như không đơn giản sáu h ừ tào dạ sương hừ lạnh một tiếng tiểu t ử túi ngươi cho bản công tử trở lấy g ắ t lại một cái câu n o a n thoại sau đó vội vàng mang theo hai tên nữ tử quay người rời đi công tôn tử tiên miết miệng thứ đồ gì mấy vị quý khách nếu là không có việc gì tiểu nhân cũng cáo lui trước điếm tiểu nhị vội vàng với lui l ầ u các ngoài truyền tới nạo h báng âm thanh nhà t à o dạ xương ngươi như thế nào vừa tới liền đi a tốc độ này cũng quá nhanh a ha. hai cái tiểu nương bị thỏa mãn sao ha ha ha ha biện hợp liên quan gì đến ngươi t à o dạ xương âm thanh tức giận vang lên trở lại sở thiên hành tam nhân bên trong lầu công tôn tử tiên chậm rãi trở lại chỗ ngồi nhặt thanh khai khẩu chết biến thái bộ dạng này đầy đủ khí phái a liêu huyên thần sắc cổ quái nhìn xem công tôn tử tiên thối hồ ly lạng lơ tình ngươi thật đúng là ngốc phải khả ái a sáu một trăm năm mươi hai thứ một trăm năm mươi hai chương thử nghiệm cảm giác một năm hai thử nghiệm cảm giác tiểu tiện tỷ người nói cái gì công tôn tử tiên hơi hơi giận dữ tựa hồ lại muốn minh bạch cái gì tuyết cổ thoáng chốc nhiễm lên một tầng c ô i hồng n g ư ơ i sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu tiểu hồ ly lẳng lơ làm được cũng không tệ lắm muốn cái gì khen thưởng liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao khẽ giật mình thiếu ra liêu huyên mắt hạnh vừa mở n g ư ơ i nói cái gì tối h hồ ly lẳng lơ tinh làm rất tốt nàng như thế lỗ mãng sẽ không sợ mang phiền vái tới cho người sao sợ thiên hành cười nhạt một tiếng vừa mới người kia mặc dù có chút thân phận nhưng thực lực bản thân cũng không cao lại không hộ vệ nếu không cũng sẽ không bị tiểu hồ ly lẳng lơ dễ dàng cẩn thân cho nên người này sẽ không có quá lớn thân phận không có gì đáng lo lắng húng chi cái này còn cùng thành phố ngư long hô tạm một chút ngoại thành tới con em quý tộc lại càng không thiếu giữa hai bên tại không biết rõ ràng lai lịch phía trước cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bất luận cái nào hừ chính là công tôn tử tiên kiêu ngạo vung lên cổ trắng khinh bị nhìn xem liều huyên ta liền là nhìn thấy điểm ấy phương cho cái kia đứa đần một hạ mã huy người cái này tiểu tiện t h thật là ngu phải có thể dạng này cũng nhìn không ra người đánh rắm liêu huyên mắt hạnh trừng một cái ngươi rõ ràng chính là ngốc không x ứ n g s ở t r è o lên đi lên cho cái kia đứa đ ầ n một cái tát mẹo mù đụng chuột chết thôi trang cái gì trang công tôn tử tiên cao ngạo hơi n g ử a đầu không tiếp tục để ý liêu huyên thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi liêu huyên khuôn mặt nhỏ tức giận công tử sáu công tôn tử tiên kiệu mị nhìn hướng s ở thiên hành ngươi vừa mới có phải hay không nói muốn khen thưởng tử tiên ân s ở thiên hành cười liêu tiếu ngươi muốn cái gì công tôn tử tiên một mặt vũ mị giải khai tử tiên cấm chế trên người có hay không hảo tử tiên cam đoan coi như giải khai cấm chế về sau cũng nhất định sẽ tận lực phục thị công tử thiếu ra không thể liêu huyên vội vàng mở miệng sở thiên hành vi cười gật đầu một cái ân ngươi qua đây công tôn tử tiên hơi xứng sở lộ ra vẻ vui mừng cái này chết biến thái đáp ứng liêu huyên kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành cái này sáu thiếu ra dễ dàng như vậy đáp ứng công tôn tử tiên bước chuyển chuyển bước chân đi tới sở thiên hành bên cạnh thân nhẹ thanh khai khẩu công tử sáu sở thiên hành k h o miệng dâng lên đại thủ nô ra nhà một tiếng duyên dáng kêu to công tôn tử tiên bị sở thiên hành ôm ngồi ở trong n g không đợi công tôn tử tiên phản ứng lại sở thiên hành n h ấ t tay cấp tốc đặt tại công tôn tử tiên trên bụng liêu huyên hai con ngươi mở to hừ tên lưu manh này thiếu ra quả nhiên không có ý tốt công tôn tử tiên kinh hãi chết biến thái ngươi nghĩ làm cái gì một tháng sở thiên hành cười liêu tiếu đại thủ tại công tôn tử tiên trên bụng v ú t ve bản công tử cho ngươi một tháng tự do biểu hiện thời gian ngươi tốt nhất chắc chắn một tháng thời gian công tôn tử tiên khẽ giật mình cảm thụ được trên bụng ấm áp gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng miến răng như lợi chết biến thái ngươi lay là thừa cơ chiếm tiện nghi công tôn tử tiên vừa dứt lời chỉ cảm thấy một cố dị lực cấp tốc từ nhỏ trên bụng chuyển đến nao nao chỉ là phút chốc công tôn tử tiên dần dần cảm nhận được trong cơ thể linh khí trên thân bụi gai đường vần cũng tùy theo diêm g ú a h i ệ n lên hơi nghiêng một tiếng t h ấ p giọng hô công tôn tử tiên bị s ở thiên hành đẩy đứng lên cảm thụ được thể nội s u n g danh linh khí công tôn tử tiên sắc mặt vui mừng hơi hơi ô quyền đa tạ công tử ân s ở thiên hành gật đầu một cái biểu hiện tốt một chút cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng là công tôn tử tiên cung kính lên tiếng liêu huyên miệm nhỏ một biểu cái này ngốc không sững sờ trèo lên t ố i hồ ly lặng lợ tinh cao hứng ngươi sử dụng lực lượng của mình còn muốn cảm tạ thiếu ra thực sự là đ i ệ n hình bị bán còn muốn thay người kiếm tiền tiền hoặc là ta nên nói là thiếu ra thủ đoạn quá mức cao minh đúng công tôn tử tiên sắc mặt hơi mất tự nhiên công tử ngươi cấm chế này giải khai thủ pháp như thế nào như thế dùm già còn muốn dạng này sờ l o ạ n liền không thể ngắn gọn chút sao s ở thiên hành lắc đầu không phải thủ pháp dùm già thuần túy là b ả n công tử muốn thử xem xúc cảm n g ư ơ i công tôn tử tiên mắt hạnh t r ợ n lên khoe môi một quất cái này chết biến thái ta là không phải, phải thừa dịp bây giờ thật tốt thu thập cái này chết biến thái một trận dòng dã một tháng thời gian a đầy đủ đem hắn treo lên hoa thức hành hung a sáu liêu huyên trong lòng thầm mắng vô s ỉ sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem công tôn tử tiên đừng có những cái kia không thiết thực ý nghĩ bạn công tử tùy thời có thể đưa n g ư ờ i triệt để giam cầm công tôn tử tiên thân thể cứng đở khoe m ô i lại là một quất cái này chết biến thái sáu ngoài khách sạn tàu đem xương sắc mặt tâm trầm vừa rồi tiểu t ử túi h kia các ngươi thấy rõ không có ách tại tàu đem xương bên tay trái cô gái xinh đẹp mở miệng tàu công tử vừa mới công tử kia tiểu ca khí độ bất phàm sợ là có chút lai lịch ngoại trừ tiểu tử kia cùng cái kia hai tên tiểu thiện nhân còn có không một người nào khác tào đem xương hai mắt hít lại hắn giống như không có hộ vệ ở bên người cái này sáu cô gái xinh đẹp cao lại lông mày giống như không có sáu tào công tử vẫn là thôi đi công tử kêu tiểu ca nhìn không đơn giản a hừ tào đem xương hừ lạnh một tiếng cái gì không đơn giản l i ê n hộ vệ cũng không có ta cũng không tin hắn có thể có bao nhiêu lai lịch tốt xấu ta cũng là có thế t ử chỗ dựa người c h à n g tử này ta nhất định phải tìm trở về sáu sau một thời gian ngắn sợ thiên hành ba người rời đi khách sạn liêu huyên giữ công tôn tử tiên vốn là mỹ mạo lúc này công tôn tử tiên trên người bụi gai hoa văn c à n g là có kiểu khác yêu diễm động lòng người trong lúc nhất thời hai nữ liên tiếp hấp dẫn trên đường ánh mắt của người đi đường thiếu ra liêu huyên mở miệng kế tiếp chúng ta muốn đi đâu trực tiếp rời đi còn cùng thành phố sao không s ở thiên hành lắc đầu nhìn chung quanh câu lan cùng những cái kia làm khách nữ tử ở nơi này còn cùng thành phố dừng lại một đoạn thời gian a bản công tử xem có thể hay không lấy tới sách t h a n g tu vi đang dược sách t h a n g tu vi đang dược liêu huyên lộ ra vẻ c ủ quái nhỏ giọng thầm thì sách t h a n g tu vi đ a n dược làm sao lại dễ tìm như vậy cho dù có đó cũng là đắt đến muốn chết ta thiếu gia ngươi không phải là ý không ở trong lời mà là muốn nhân cơ hội đi những kia địa phương quỷ quại à. huyên nhi s ở thiên hành mi đầu nhất chọn ngươi nói cái gì ách sáu liêu huyên liền vội và n g l ắ t đầu không có gì huyên nhi nói là thiếu gia nếu là nghị cấp tốc sách t h a n g tu vi chúng ta không phải còn có tiểu hồ ly lẳng lỡ sao chỉ cần thiếu gia ngươi thuyết phục nàng sáu tiểu tiệt t ỷ n g ư ơ i câm miệng cho ta công tôn tử tiên căm tức nhìn l i u huyên cái này tiểu tiệt tỉ suốt ngày đều đưa chủ ý đánh vào trên người của ta quả thực đáng giận liêu huyên hơi co lại cổ trắng nhỏ giọng lúng túng thiếu ra ngươi xem nàng sáu bởi vì công tôn tử tiên tu vi đã giải phong liêu huyên cũng không dám nhiều giữ công tôn tử tiên ngạc khí sợ thiên hành cười liêu tiếu coi như bản công tử thuyết phục cái này tiểu hồ ly lạng lơ ai tới cho chúng ta thi triển công pháp huyên nhi ngươi sao công tôn tử tiên giữ liêu huyên đều là khẽ giật mình công tôn tử tiên trong lòng thầm nghĩ khó trách cái này chết biến thái một mực không có đề cập qua để cho ta đem tu vi truyền cho hắn nguyên lai、like、hắn là không có cách nào nghịch thi công pháp đem ta tu vi cầm lấy đi、ừ. cái này chết biến thái thực sự là tâm cơ thâm trầm kỳ thứ sáu s ở thiên hành có ý riêng nhìn xem công tôn tử tiên muốn bản công tử mau chóng khôi phục tu vi tiểu hồ ly lẳng lơ bản thân liền biết một cái phương pháp cũng không biết nàng có nguyện ý hay không một trăm năm mươi ba thứ một trăm năm mươi ba chương chán sống sao một năm ba chán sống sao n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên khuôn mặt đỏ lên chết biến thái ngươi không nên đánh cái chủ ý kia ngươi đây là đối ta nhục nhã hừ ta sẽ không đáp ứng ngươi a thốt a sợ thiên hành bất đắc dĩ nhú vai thiếu ra đến tội cùng là biện pháp gì a liêu huyết nhất khuôn mặt vẻ tò mò phía trước liền nghe ngươi đề cập tới ngươi liền cùng huyên nhi nói một chút ta công tôn tử tiên một mặt mắc cỡ đỏ bừng chừng liêu huyên tiểu tiện thì câm miệng cho ta liêu huyên cổ trắng hơi hơi co rút vội vàng im lặng miệng nhỏ biển liêu biển cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh kích động như vậy làm gì vậy chẳng lẽ phương pháp kia có gì đó cổ quái sao lại là đi lại đếm khắc phía trước truyền đến một hồi tiếng la mấy người xông tới mặt t à o dạ s ư ơ n g ôm hai tên nữ tử mang theo đếm danh tàu gia tử để đến tàu dạ xương đám người cấp tốc vây quanh ở sở thiên h à n h ba người trước mặt bảy danh tàu i a từ đệ khí tức trên thân chắn ra tất cả đang luyện khí sáu bảy trọng t à h ư u cao nhất cũng mới luyện khí bắt trọng k i n h thường nhìn xem tàu dạ xương công tôn tử tiên hơi biễm môi tên ngu si này lại đến đòi đánh hơn nữa còn mang theo một đống ngay tại công tôn tử tiên muốn đi ra khỏi thời điểm sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng ngăn tại công tôn tử tiên trước người đem ngăn trở công tôn tử tiên lộ ra một tia nghi hoặc nhìn một chút sở thiên hành tàu dạ xương một môn này giống như cùng lúc trước có chút không giống giống như càng thêm yêu mị chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cúng say lại nhìn một chút liêu huyên tàu dạ sương hơi hơi liếm môi một cái một hồi dạy dỗ xong tiểu tử túi kia nhất định phải đem cái này hai tiểu nương môn và lấy cái gọi là chó ngoan không c ả n đường s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu khinh miệt quét tàu dạ sương đám người một mắt một đám thùng cơm ở nơi này đường cái trướng mắt chán sống sao tàu dạ sương giận dữ cậu tập t r ù n g n g ư ờ i nói cái gì lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi lớn mật một tiếng khe tê liêu huyên nhất bước liền muốn bước ra soát một tiếng văng nhỏ sợ thiên hành bạch ngọc phiến rối ra lạnh nhạt cản lại l i u huyên thiếu ra l i u huyên vi vi khẽ giật mình tào dạ sương kinh ngạc nhìn một chút liêu huyền trong lòng đối với sở thiên hành thân phận có chút kinh nghi sở thiên hành đối với tào dạ sương cả đám ngoắc ngón tay khỏe miệng dâng lên tới các ngươi cùng tiến lên mới tới còn cùng thành phố ngược lại có chút nhàm chán bản công tử hôm nay không ngại rắt rắt chó n g ư ơ i tào dạ sương sắc mặt tâm trầm tiểu t ử túi h chào ngươi lớn c ầ u khí ta cũng không tin ngươi đã luyện khí cựu trọng bảy danh tào i a tử đệ đều là một mặt tức giận a sở thiên hành cười liêu tiếu bất tài bản công tử luyện khí thất trọng tùy theo sở thiên hành trên thân luyện khí thất trọng khí tức trắn ra luyện khí thất trọng tào dạ xương nao nao tiếp lấy trong lòng vui mừng khỏe miệng cười lạnh tiểu t ử túi đầu góc ngươi cháy hỏng a chỉ là luyện khí thất trọng cũng dám như thế nói lớn không ngượng đừng nói là ngươi là người điên từ đâu tới bảy danh tào ra t ử đệ cười lên ha h a n g ố c cầu nhóm cười đủ không có s ở thiên hành vẫn như c ũ một mặt nụ cười lạnh nhạt cười đủ liền nhanh chóng quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu đứa đ ầ n tào dạ xương n ế t miệng tiếp lấy phất tay hết lớn bên trên cho ta đem tiểu từ ngốc này đánh thanh tỉnh không phải vậy cũng không biết đông tây nam bắc một tiếng rơi xuống tào dạ xương cùng một chúng tạo ra từ đệ cùng nhau công hướng sợ thiên hành hai người các ngươi nhìn xem s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng thân ảnh giống như quỷ mị nên ra liêu huyên giữ công tôn t ử tiên nhìn lẫn nhau một cái theo lời bất động s ở thiên hành nhất bước bước ra trong nháy mắt nhường cho qua đánh tới một quyền cầm trong tay bạch ngọc phiến cấp tốc ngăn đón ra khẽ đ ẩ y tình s ở thiên hành khống lấy một danh tàu ra t ử đệ tay phản đánh phía hắn giữa n g ự ờ bụng phanh một thanh em văng lên têu đau một tiếng cái này danh tàu ra t ử đệ một mặt vặn vẹo cung thành con tôm hình dáng lại là xê dịch bước sợ thiên hành trở tay gậy ra trong nháy mắt chặn lại một trường sợ thiên hành nhất g i đánh ra têu đau một tiếng lại là một danh tào gia t ử đệ n g ã xuống xoay cho thân sở thiên hành nhất chân vận kinh đạp về phía một danh tào gia t ử đệ đầu gối ổ khiến cho trực tiếp quỷ xuống đầy đất sở thiên hành thân ả n h chấp động ở giữa một cái danh tào gia t ử đệ kinh hãi bị đánh bại liêu huyên nhất khuôn mặt hưng phấn tay nhỏ vô vô hoa、wow, thiếu gia rất đẹp trai khí thiếu gia huy vũ công tôn tử tiên miết miệng nhàm chán trong khoảnh khắc một tiếng hét thảm tào d ạ xương cổ đã bị sở thiên hành trực tiếp dẫm ở dưới chân vây xem người qua đường n h o nhao kinh ngạc cái kêu hai tên nữ tử một mặt kinh hoàng lui về phía sau sở thiên hành cũng không nhiều để ý tới tiểu tử thả ta ra nhưng biết ta là người như thế nào t à o dạ sương một mặt kinh hoàng kêu to trong lòng càng là hãy nhiên tiểu tử này đến tột cùng là người nào rõ ràng chỉ có luyện khí thất trọng như thế nào lợi hại như vậy a sợ thiên hành dưới chân đột nhiên hơi dùng sức không có hứng thú biết a một tiếng h é t thảm t à o dạ sương liên tục cầu xin tha thứ công tử tha mạng công tử tha mạng s ở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó có thể hiểu mê mê hiểu tạo dạ sương liền vội và ngật đầu vấn đề thứ nhất sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng ở đây có thể có cái gì có địa phương thú vị nếu là chỉ có bốn phía này kỹ việc q u ậ t quyển tiêu công tử liền đạp gây chó của người cổ t à o dạ xương sắc mặt đại biến vội v a n g mở miệng công tử nhường tiểu nhân suy nghĩ một chút nhường tiểu nhân suy nghĩ một chút đúng t à o dạ xương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng công tử ngươi sẽ đến cái này còn cùng thành phố bao nhiêu cũng biết đây là địa phương nào à ân s ở thiên hành gật đầu một cái có biết một hai cái này sáu ở đây nổi danh nhất cũng chính là thanh lâu viện từ sáu tạo dạ xương ấp á p đúng đương nhiên trừ cái này cái còn có không ít quán đánh bạc sáu quán đánh bạc bản công tử không có hứng thú sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng đã sớm n g o a n nghị aa sáu t à o dạ xương liền vội và ngật đầu còn có sáu còn có chính là danh kỳ tể tụ bách hoa cát nơi đó cô nương phần lớn là bán nghệ không bán thân t à i nghệ xuất chúng không thiếu danh môn quý tộc đều thích hướng về nơi nào đây công tử ngươi sáu a sợ thiên hành vi hơi khinh thường cái gì bán nghệ không bán thân bản công tử thấy cũng nhiều t à o dạ xương hơi hơi nuốt tiểu tử này từ đâu tới cái này cũng trứng mắt cái kia cũng coi thường đây là chơi ta sao sợ thiên hành hơi không kiên nhẫn cuối cùng một cái vấn đề a tạo dạ xương âm thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng mở miệng công tử mời nói tiểu nhân nhất định biết gì trả lời đó sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu ở đây gần nhất có hay không sách thăng tu vi đan dược xuất hiện sách thăng tu vi đan dược tạo dạ xương ngần người công tử nói là linh cảnh đan sao linh cảnh đan dị thường chân quý đan dược có thể trực tiếp để thăng võ giả tu vi đối với luyện khí cảnh võ giả căn cứ vào bản thân võ giả cảnh giới thể chất cùng linh cảnh đơn thuần chất có thể tăng lên một tới sáu trọng cảnh giới không đợi đối với tụ khí cảnh võ giả linh cảnh đan hiệu quả liền cực kỳ nhỏ có thể tăng lên một trọng đã là không tệ bởi vì giá cả đắt đỏ hiệu q một, một, một tiếng h cảnh kêu thảm tạo dạ xương vội vàng cầu xin tha thứ công tử bất giận công tử bất giận thiểu nhân liền nói thiểu nhân liền nói sở thiên hành dưới chân hơi bông lỏng công tử sáu t à o dạ xương một mặt kinh hoàng chân trờ công á i kia linh k có có đan Ta cảnh h b i ế tôn có k h g có b ấ tử q u tiên một mặt bất mãn đám giác ư ờ i này thực sự là tiện nghi bọn hắn Công tử làm s a o lại không để thiên ử tiên ra tay t ra đâu. Sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn công tôn tử tiên một mắt một cái cô nương ra nhà cả ngày chém chém g i ế t g i ế t còn thể thống gì công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng công tử ngươi nói gì đây sáu rõ ràng là những người này thích gan đ ò n sáu s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến tiêu sái bước đi đi khắp nơi đi thôi a công tôn tử tiên khẽ gật đầu liêu huyên đi qua công tôn tử tiên bên cạnh cổ quái nhìn công tôn tử tiên một mắt thối hồ ly lảng lơ tinh ngươi thẹn thùng cái gì kình thiếu ra nói lời cũng không thể chiếu vào ngoài sáng ý tứ tới ngay a sáu công tôn tử tiên nao nao khỏe môi một quất cái này tiểu tiện tỷ sáu một đường du lịch thỉnh thoảng có cô nương hướng s ở thiên hành vứt bị nhãn tao thủ l ộ n g tư s ở thiên hành nhất lộ không nhìn một đoạn thời gian thiếu ra gia sáu liêu huyên lộ ra một tia hiếu k ỷ ngươi vậy mà thật sự đối với mấy cái này câu lan nữ tử không có hưng thu à. s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng dong chi tục phấn không có ý gì a năm liêu huyên trong lòng mừng thầm cái tia thiếu ra chuẩn bị ở chỗ này chờ thời gian bao lâu sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu chờ ở đây phòng đấu giá đấu giá kết thúc chúng ta lại rời đi a phòng đấu giá sáu liêu huyên lông mày nhẹ trao lại phòng đấu giá đồ vật đều rất quý a sáu thiếu gia chúng ta sáu không đợi liêu huyên nói xong sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến rối ra nhẹ nhàng che lại l i ê u huyên miệng nhỏ x u ý t đừng nói chuyện bản công tử sức thừa nhận kém thiếu gia ngươi liêu huyên đẩy ra trước mặt bạch ngọc phiến miệng nhỏ một i g u thử sáu bách hoa cát nhã các bên trong một công tử ca đang thường thức k h ú c một trung niên nam tử đi tới công tử ca bên cạnh thân thế tử tạo dạ xương công tử cầu kiến long hòa đình điên cùng long đế quốc thế tử một trong a long hòa đình vi hơi những mày lại là tên kia sự t ì n h gì không rõ ràng nam tử trung niên lắc đầu long h ỏ a đình ngón t r ỏ gõ nhẹ có chút không vui thế tử sáu nam tử trung niên thấp thanh khai khẩu có gặp hay không sáu long h ỏ a đình vi hơi mở miệng nô sáu nhường hắn vào đi là nam tử trung niên cung kính lên tiếng thối lui hơi nghiêng t à o dạ xương một mặt cung kính đến gặp qua thế tử long h ỏ a đình nghe khúc không có đáp lại t à o dạ xương đứng ở một bên cũng im lặng một lát sau ân sáu long hòa đình nhàn nhạt gật đầu một cái vậy là chuyện gì trở về thế tử sáu tàu dạ s ư ơ n g hơi trong trước tiểu nhân hôm nay bị một cái tiểu t ử thúi khi dễ a năm long hòa đình vi hơi nếch miệng lại là này chút phá sự sau đó thì sao ạch sáu cái này sáu tàu dạ s ư ơ n g hơi lung túng tiểu t ử thúi kia giống như có chút lai lịch ân long hòa đình không đếm xỉa tới lên tiếng tàu dạ s ư ơ n g nhìn xem long hòa đình thân sắc hắn không có hộ vệ ở bên người a long hòa đình bình thản gật đầu một cái nhưng sáu bên cạnh hắn có hai cái tiểu nương một sáu tàu dạ xương nhìn chằm chằm long hòa đình tư sắc không ở nơi này bách hoa các hoa khôi phía dưới sáu nô long hòa đình quay đầu nhìn về phía tàu dạ sương ngươi vừa mới nói cái gì tàu dạ sương mừng thầm tiểu tử thúi kêu bên cạnh có hai cái tư sắc không ở bách hoa các hoa khôi dưới tiểu nương môn long hòa đình sắc mặt k h ẽ động sơ căm một cái có ý tứ nói một chút chuyện gì xảy ra ân tàu dạ sương gật đầu một cái hôm nay ta gặp phải một cái tiểu tử thúi nghiên kỷ cùng thế tử tương tự bên cạnh chỉ dẫn theo hai tên dáng điệu không tệ tiểu nương môn không biết là lai lịch gì người này tương đương quần vọng một lời không hợp liên đối với tiểu nhân ra tay đánh nhau a long hòa đình nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tàu dạ sương vô duyên vô cớ liền đối với ngươi ra tay đánh nhau ách sáu t à o dạ xương là người ngữ khi y ế u ớt chúng ta xảy ra một chút tranh chấp nhỏ sáu a long hỏa đình lộ ra nhiên b i ể u lộ hắn như thế nào khi dễ ngươi hắn sáu t à o dạ xương sắc mặt biến thành giận tiểu tử túi h kia bên đường đem ta dẫm ở dưới chân bằng mọi cách đ ụ c nhã làm khó dễ nhường tiểu nhân xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ các loại long hỏa đình vi nhữ mày ngươi vừa mới nói tiểu tử túi h kia không có hộ vệ ở bên người ở nơi này còn cùng thành phố còn có thể khi dễ ngươi đúng vậy tàu dạ xương nghiến răng n g h i lợi tiểu tử túi kia thực lực mười phần cường hãn tiểu nhân bắt hắn không có cách nô long h ỏ a đình lông mày cao c h ặ t cường hắn bao nhiêu cái này sáu t à o dạ xương trần c h ờ một chút tiểu nhân sáu bảy luyện khí thất trọng xung quanh đường huynh đệ cùng tiến lên sáu đều không phải là đối thủ của hắn sáu long h ỏ a đình lộ ra một tia kinh n g ạ c sáu bảy luyện khí thất trọng võ giả cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn thiên kia luyện khí cựu trọng sao hơn nữa niên kỷ cùng bản thế tử tương tự x n sáu t à o dạ xương nao, nao cẩn thận đáp lại tiểu tử túi kia sáu chỉ có luyện khí thất trọng sáu cái gì long hòa đình kinh hãi chỉ có luyện khí thất trọng là sáu đúng vậy sáu tàu dạ sương gật đầu một cái thế tử thế nào long h ỏ a đình lộ ra một tiệm ngưng trọng chỉ có luyện k h í thất trọng liền có thực lực như thế tất nhiên là có chút lai lịch sáu long h ỏ a đình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tàu dạ sương ngươi thật sự không biết tên kia lai lịch không biết long h ỏ a đình liền vội vàng lắc đầu tiểu nhân thật sự không biết cái kia sáu long h ỏ a đình hai mắt h í p lại hắn khi dễ ngươi thời điểm ngươi nhưng có báo lên bản thế tử danh hảo ách sáu tàu dạ sương hơi lung túng tiểu nhân vốn là nghĩ báo ra bản thế tử danh hảo dọa một chút tiểu tử túi i a không muốn còn không có mở miệng tiểu tử thúy kia liền đã đậu thủ hơn nữa hắn còn mãn bất tại hồ nói không có hứng thú biết ta có lai lịch già sao sáu Nô sáu long hỏa đình vi hơi t r ầ m xuống âm xem ra là có chút thân phận sáu lần nữa nhìn về phía tàu dạ xương long hỏa đình nhạt thanh khai khẩu ngươi xác định tiểu tử thúy kia bên cạnh không có hộ vệ tiểu nhân chắc chắn tàu dạ xương liền vội vàng gật đầu hảo long hỏa đình đứng lên b ả n thế tử liền đi gặp một lần hắn xem là thần thánh phương nào tàu dạ xương đại hỷ tiểu nhân cũng là ý nghĩ này thế tử xuất mã tất nhiên có thể thử ra tiểu tử thúy kia sâu c một trăm năm mươi lăm thứ một trăm năm mươi lăm trường trời cao đất rộng một năm năm trời cao đất rộng đêm sở thiên hành ba người trở lại ngoài khách sạn cả đám c ả n ở trên đường long hỏa đình cầm đầu sau lưng hai thì hai tên nam tử trung niên hai tên nam tử trung niên sau đó là bao quát tàu dạ xương ở bên trong cùng trước đây bảy tên tàu ra tử đệ mấy chục người cả đám thành vây quanh chi thế ngăn tại sở thiên hành ba người trước mặt không dễ thấy một chỗ tàu dạ xương hai mắt hơi híp nhìn xem sở thiên hành tiểu t ử túi lần này thế tử xuất mã nhìn ngươi còn có thể hay không càng rỡ ánh mắt rơi vào công tôn tử tiên g ữ liêu huyên trên thân t à o dạ s ư ơ n g có chút cảm giác khó chịu thế tử xuất mã cái này hai tiểu nơ môn ta đoán chừng là p h sáu long hỏa đình ánh mắt tại công tôn tử tiên giữ liêu huyên dáng người yểu điệu bên trên hơi hơi lấp lóe đáy mắt đều là kinh diễm c h i sắc cỡ nào xinh xắn hai vị tiểu mỹ nhân a t à o dạ s ư ơ n g g i a hỏa này không có l ừ a gạt bản thế tử ánh mắt chuyển tới s ở thiên hành trên thân long hỏa đình một mặt lạnh nhạt gia hỏa này lại là một thế lực nào tự đệ quả thật có chút khí thế mặt khác hai vị kia tiểu mỹ nhân cùng hắn là quan hệ như thế nào nhìn tựa hồ rất tuân theo hắn không phải là thị nữ của hắn a sáu sợ thiên hành giữ long hòa đình nhàn nh l o n g hỏa đình nhạt thanh khai khẩu n g ư ơ i là người nào n g ư ơ i sáu s ở thiên hành cười nhạt có tư cách biết được sao long hỏa đình h i ế p đôi mắt một cái khẩu khí thật lớn quả thật đầy đủ công vọng ngươi có biết bản thế tử là người phương nào thế tử s ở thiên hành m i đầu nhất trọn quét long hỏa đình một đám thủ hạ một mắt nhạt thanh khai khẩu điên cùng l o n g đế quốc đế đô tới long hỏa đình khe nhữ mày tiểu t ử này quả thật có chút lai、like、lịch sáu nhìn hắn giọng điệu này chẳng lẽ là những cái kia siêu cấp tông môn sáu liều huyên sắc mặt bình thản trong lòng thất kinh ông trời ơi thế tử a sáu đây chính là con ca lớn sáu thiếu ra túi được sao sáu không tệ long h ỏ a đình nặng thanh khai khẩu bản thế tử điên cùng long đế quốc long h ỏ a đình ngươi đến tột cùng là người nào x u ố t một tiếng văng nhỏ sở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến bản công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử long h ỏ a đình m i đầu nhất nhăn lạnh thanh khai khẩu chưa từng nghe qua a sở thiên hành cười liêu tiếu bây giờ không liền nghe qua sao long h ỏ a đình hai mắt hít lại phía sau ngươi là một thế lực nào ừ sở thiên hành ngữ khí lạnh nhạt nếu là điên cùng long đế quốc thái tử tự mình đến đây bản công tử có lẽ sẽ báo cho m ư ờ hai đến nôi các ngươi mấy cái này thế t ử sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu không nói nhiều n g ư ơ i sáu long hỏa đình nao nao mở miệng cười to ha ha ha ha ha sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên thiên mệnh công tử đúng không long hỏa đình cười lạnh mở miệng một thân một mình tại bản thế t ử trước mặt ngươi còn dám ngông cùng như thế như thế nào là cho rằng thực lực ngươi cao minh có thể hoành hành không sợ một thân một mình s ở thiên hành cười liêu tiếu n ữ khí khinh thường vô tri công tôn tử tiên giữ liêu huyên nhất khuôn mặt cổ quái nhìn lẫn nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương thoáng qua một tia rào hoạt k cười công tôn tử tiên trong lòng thầm nghĩ cái này chết biến thái thật đúng là biết chơi người long h ỏ a đình hơi xứng sở c a o mày nhìn một chút công tôn tử tiên giữ liêu huyên trong lòng có chút kinh nghi h ừ giả vờ giả vịt long h ỏ a đình hư lạnh một tiếng bên cạnh ngươi trừ cái này hai cái tiểu mỹ nhân căn bản không mang hộ vệ gì mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao đây là điên cùng long đế quốc không phải ngươi có thể tùy ý cùng vọng chỗ hết thể thực lực nói chuyện hộ vệ sở thiên hành nhìn một chút long hòa đình sau lưng hai vị nam tử trung niên sắc mặt c ủ quái ngươi nói là hai cái này lão nam nhân sao long hòa đình mi đầu nhất nhăn ngươi muốn nói cái gì xin lỗi sở thiên hành lắc đầu bản công tử không có bên người mang theo hai tên lão nam nhân mới tốt thổi p h u một tiếng v a n g r ộ i công tôn tử tiên giữ liêu huyên che miệng cười khẽ đều là thầm mắng sở thiên hành vô sỉ.、Người、sáu. Long đình sắc mặt cứng Người Long đình cứng sương người Tào hỏa ắc. mặt dạ xỉ Rất tốt. Long sắc mặt tâm trầm, tốt. mặt Long đình không uống hỏa sắc tâm rượu mời thích phạt. trách cũng uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách bản Vậy là long hỏa đình sau lưng bên trái nam tử trung niên trầm thấp lên tiếng bước ra một bước linh khí phun trào luyện khí thập trọng c h i cảnh tạo dạ xương đại hỷ ừ lôi đ ạ i thuốc xuất mã tiểu tử túi h ngươi có nếm đ mùi đau khổ a s ở thiên hành m i đầu nhất trọn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tiểu tử lôi thành t ừ n g bước t ừ n g bước khí thế mãnh liệt b ư ớ c hướng s ở thiên hành lần thứ nhất đi ra ngoài s a o không biết trời cao đất rộng như thế s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ lấy động một mặt đ ặ m nhiên long hỏa đình hơi hơi xứng sở tiểu tử này thật không ngờ không có sợ hãi chẳng lẽ hắn còn có thể cùng luyện khí thập trọng chống lại không thành không có khả năng lôi thành hơi nhũ mày cảm giác có chút bị xem nhẹ sắp mặt càng là tức giận c ấ p bộ tăng tốc cấp tốc b ư ớ c hướng sở thiên hành liêu huyên hướng công tôn tử tiên hơi hơi dương lên bài nháy mắt ra giấu ta tới công tôn tử tiên miết miệng tùy ngươi ta mới không có thèm cấp tốc đi tới sở thiên hành trước mặt lôi thành đấm ra một q u y ề n chật quát một tiếng gục xuống cho ta đối mặt đâm đầu vào một q u y ề n sở thiên hành vẫn như c ũ một mặt đ ặ m nhiên tạo dạ xương một bộ xem kịch vui bộ dáng tựa hồ đã nhìn thấy sở thiên hành bị đánh gục trắng cảnh long hỏa đình cười lạnh nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực Bản thế, thế t cái, bước bước cái gì lôi thành hãi nhiên một mặt kinh hãi tu khí nhất trọng long hỏa đình bọn người nhao nhao kinh hãi phanh một thanh nhâm vang lên đau hừ một tiếng một tia đỏ tươi từ khỏe môi tràn ra lôi thành đăng đăng, đăng liền lùi mấy bước lảo đảo đứng vững lôi thành cả cánh tay run lên run run dậy một mặt khó tin chừng liêu huyên ngươi tu khí cảnh cường giả như thế nào như thế sáu long hòa đình sắc mặt cứng ngắc khoe miệng co giật như thế cái nũng nịu tiểu mỹ nhân lại là tụ khí cảnh nhất trọng cái này sao có thể t à o dạ xương hơi hơi nuốt mẹ ruột của ta nha tiểu nương môn này lại là tụ khí cảnh cường giả ánh mắt rơi vào một mặt lãnh đ ạ m công tôn tử tiên trên thân t à o dạ xương lần n ữ a nuốt tiểu nương môn này sẽ không cũng là tụ khí cảnh a sáu không biết trời cao đất rộng s ở thiên hành thanh âm nhàn nhạt văng lên cước bộ b ư ớ long hòa đình đám người sắc mặt đỏ lên một mặt lúng túng có chút xấu hổ vô cùng gặp sợ thiên hành đi tới lôi thành không tự kìm hãm được nhường ra con đường công tôn tử tiên giữ liêu huyên cùng kính đi theo sở thiên hành bên cạnh thân long h ỏ a đình bọn người trong mắt công tôn tử tiên giữ liêu huyên tản ra khí thế là cao ngạo lạnh nhạt sở thiên hành nhất từng bước đi hướng long h ỏ a đình long h ỏ a đình sau lưng một tên khác nam tử trung niên hơi chần chờ cất bộ b ư ớ c ra cấp tốc ngăn tại long h ỏ a đình trước người không chút phật lòng sở thiên hành đạm nhiên tiến lên nam tử trung niên khỏe miệng giật giật hơi nuốt một chút quắt khẽ một tiếng dừng lại huyên nhi sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng rõ ràng một chút trên đường trướng mắt cho bụi một trăm năm mươi sáu thứ một trăm năm mươi sáu chương n g ẹ o túng thế từ một năm sáu n g ẹ o túng thế từ、lá. thiếu ra liêu huyên cung kính lên tiếng liêu huyên thiếu ra hai chữ mở miệng long hỏa đình bọn người nhao nhao khẽ giật mình sắc mặt biến h u y ễ n long hỏa đình hơi n u ố t vậy mà thật là thị nữ x ấ u như thế thiên tri tiêu nữ cũng chỉ là thị nữ x ấ u vậy cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là x ấ u liêu huyên nhất bước bước ra hộ ảnh bộ thi triển thân ảnh cực nhanh t r ậ t lóe lên nam tử trung niên còn không kịp phản ứng liêu huyên xuất hiện ở trước mắt Người xấu đầu ngón tay dễ dàng đẻ xuống nam tử trung niên nâng tay lên mũi chân hướng về nam tử trung niên bên cạnh r a liều huyên khựu u tay bên trên linh khí phun trào cấp tốc v ọ t tới nam tử trung niên giữa ngực bụng bất ngờ không kịp đề phòng phanh một thanh â m vang lên nam tử trung niên phát ra đau hử một tiếng ạch sáu ạch sáu nam tử trung niên sắc mặt đau đớn tái n h ợ n khàn khàn mở miệng ngươi sáu hừ h ử lạnh một tiếng liêu huyên đầu ngón tay vận k ì n h vị lại eo nhỏ nhắn vận tình bốn k é o một tiếng kinh hô nam tử trung niên cả người bị quật bay ra ngoài chật vật ngã xuống mạ đau âm thanh t ê u t ê n long hỏa đình đám người k h ỏ miệm co giật liêu h u y ê n cung kính đứng tại một bên thiếu ra thỉnh s ở thiên hành thần sắc đạm nhiên cước bộ vẫn như cũ t à o dạ xương bọn người nhao nhao hãi nhiên không người dám ngăn cản đối mặt từng bước một đi tới s ở thiên hành long hòa đình sắp mặt khó coi lộ ra một k i a khủng hoảng n g ư ơ i sáu. Người nghĩ ư ơ i n g làm cái gì không trả lời s ở thiên hành đạm nhiên tiến lên s ở thiên hành trên thân một c ố khí thế cường h á n ép tới long hòa đình có chút thở không nổi n g ư ơ i sáu n g ư ơ i sáu long hòa đình hơi hơi run dậy cước bộ liền lùi lại một cái lảo đảo long hòa đình chật vật ngã xuống một bên khủng hoảng nhìn xem sợ thiên、hành. bản thế tử thế nhưng là sáu không đợi long h ỏ a đình nói xong sở thiên hành đạm nhiên đi qua không thấy long h ỏ a đình thế nhưng là sáu có thể sáu long h ỏ a đình chậm rãi n g ậ m miệng lại trong lòng âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm bất chi bất giác mồ hôi nhiễm b ớ t phía sau lưng sáu sở thiên hành bước chân dừng lại hơi quay đầu nhẹ liếc nhìn long h ỏ a đình long h ỏ a đình trong lòng nhảy một cái cơ thể hơi kéo căng thế tử đại nhân sáu sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu coi như lại như thế nào nghèo túng người tốt xấu cũng là điên cùng long đế quốc nhân vật thượng lưu đừng cả ngày cùng một chút người bừa bộn sen lẫn trong cùng một chỗ cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ thỉnh chú trọng thân phận cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen là muốn trở thành thượng nhân vẫn là dần dần biến thành dưới chân nô thật tốt suy nghĩ l o n g hòa đình sắc mặt lãnh đ ạ m lắc đầu chúng ta đi thôi thế tử t à o dạ s ư ơ n g vội vàng đuổi theo hôm nay việc này sáu muốn hay không tiểu nhân nhường trong tộc trưởng bối xuất mắt sáu lão hòa đình có chút chán ghét l ư ờ m t à o dạ s ư ơ n g một mắt ngươi xác định các ngươi tạo ra trưởng bối sẽ ra tay sao ách sáu cái này sáu t à o dạ s ư ơ n g sắc mặt cứng đờ trong lòng thầm nhủ nói đùa cái gì cái này ngay cả thị nữ cũng là tụ khí cảnh nhân vật tộc trưởng không rút ta một bạt thai cũng không thể rồi còn ra ngựa gì sáu ta không phải liền là nghĩ tỏ thái độ độ sao sáu hừ nhàn nhạt hừ một tiếng lão hòa đình mang người rời đi không chút nào suy nghĩ nhiều để ý tới tào dạ xương thế sáu thế tử sáu tào dạ xương khỏe miệng giật giật k h ẽ t h ở dài một tiếng tính toán tự nhận xui xẻo sáu trên đường thế tử lôi thành thấp thanh khai khẩu vừa mới công tử kia đến tột cùng là lai lịch ra sao có đầu m ố i chưa thiên mệnh công tử sáu long hỏa đình sắc mặt phức tạp lắc đầu không biết hẳn là những cái kia siêu cấp tông môn thiếu tông chủ các loại nhân vật a bằng không làm sao có thể nhường loại kia thiên tri kiêu nữ trở thành thị nữ thực lực của bản thân hắn cũng là bất phàm a sáu lôi thành k h ẽ thở dài một tiếng nghĩ không ra sẽ ở còn cùng thành phố loại địa phương này gặp phải bực này nhân vật thực sự là xui xẻo a sáu những cái kia siêu cấp tông môn vốn là không thể phỏng đoán ngẫu nhiên xuất hiện ở đây cũng không cái gì tốt kỳ quái huống chi sáu long h ỏ a đình trầm ngâm một hồi cũng không coi là xui xẻo dù sao ngày đó mệnh công tử nói không sai coi như dù thế nào nghèo túng sáu ta tốt xấu vẫn là thế t ử a sáu thế t ử sáu lôi thành sắc mặt biến thành hơi phức tạp đi thôi long hòa đình k h á thở dài một tiếng bản thế tử chính xác không nên tiếp tục ở đây còn cùng thành phố tiêu trầm sáu sáu khách sạn trong phòng ha ha ha sáu liêu huyên nhịn không được cười to thiếu ra đây thật là chơi thật vui quá kích thích thế này tử thế mà bị chúng ta hủ phải sửng sốt một chút vừa mới nét mặt của bọn hắn nhiều đặc sắc ca ha ha ha s ở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu chỉ ngươi ưa thích chơi cái gì đó liêu huyên bất vui lòng rõ ràng chính là thiếu ra ngươi dẫn đầu chơi hừ s ở thiên hành vi hơi hừ bản công tử đó là tạo thế thuận tiện chúng ta ở nơi này còn cùng thành phố đi lại công tôn tử tiên miết miệng nhân gia tốt xấu là thế tử các ngươi sẽ không sợ hắn quay đầu tìm người đến báo thù liêu huyên vi vi khẽ giật mình có chút lo lắng nhìn hướng sở thiên hành đúng vậy a thiếu gia tên kia thế nhưng là thế tử a lai lịch không nhỏ nếu là lần sau lại đến sáu yên tâm đi sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chỉ là nghèo túng thế tử thôi hù dọa một chút còn cùng thành phố bên trong những thế lực nhỏ này tiểu gia tộc nhân vật vẫn được gặp phải bản công tử vậy thì phải ngoan ngoãn nằm sấp l i ê n xem như điên c ồ n g long đế quốc thái tử tự mình đến đây bản công tử cũng chưa chắc không thể đem chơi đến xoay quanh ân liêu huyên thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái thiếu gia lợi hại như vậy lại thêm lợi hại như vậy với nhi nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi không sợ bất luận kẻ nào công tôn tử tiên mắt trận trắng lên thực sự là tự luyến s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu cái gì tự luyến liêu huyên nhất khuôn mặt bất mãn ta đây là tự tin người cái này thối hồ ly lẳng lơ t ì n h thật tốt đi theo học ca、Cách. công tôn tử tiên mặt coi thường liền cái này ta còn cần học điêu trùng tiểu kỹ mà thôi có gì để đắc ý thực sự là tự luyến liêu huyên vội vàng khinh bị công tôn tử tiên một lần công tôn tử tiên miết miệng lười nhắc giữ l i u huyên tính toán đúng thiếu ra l i u huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc làm sao ngươi biết tên kia là nghèo túng thế tử s ở thiên hành cười liêu tiếu không phải nghèo túng thế tử sẽ chạy tới nơi này đùa nghịch vi phong X6, Tốt A6. Liêu huyên một trách thế tử chút ít. Huyên nhi nhất cá nhân liền có thể A6. A. hai có có、so、gia sau, ta hay Liêu liền lắc người, giác coi nhi thiên cười, nhiều tiểu nhiều. giá huyên quá Huyên khó hộ cạnh khó nhân này luyện bên cũng bọn hắn xuống Cũng Cảm mạnh mau đêm lắm hộ tộc hội trọng rất hành là dài vệ vệ, thúc để đất đầu đầu dập thập phần Sở hơn l sở, là là、no. sở thiên u gật hành vẫn ung dung nhìn xem công tôn tử tiên tiểu hồ ly làng lơ ngươi nghĩ ở nơi này còn cùng thành phố dùng cấm thuật sách thang tu vi công tôn tử tiên khẽ gật đầu có chút không cam lòng nhìn sở thiên hành ánh mắt ở đây võ già đông đảo nếu là có công tử các ngươi tương trợ sáu liêu huyên cổ quái nhìn xem công tôn tử tiên trong lòng có chút ý động lại có chút phản cảm cắn răng thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh mau chóng sách thăng t ù vi là chuyện tốt nhưng dùng linh tinh cấm thuật hại người cẩn thận lọt vào báo h ư n g sáu công tôn tử tiên nao nao lông mày nhẹ trao lại nếu là người khác hoặc chết biến thái nói lời nói này ta khẳng định muốn chửi mắng hắn một trận nhưng cái này tiểu tiệt t ỷ bản tính chính xác tương đương thiệt lương ai sáu a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười hại không sợ người ngược lại là thứ yếu ở nơi này nhiều người nhiều miệm chỗ sử dụng loại này cấm thuật một khi bị phát hiện phiên phức thế nhưng là tương đối lớn a hơi không cẩn thận tiểu hồ ly lẳng lơ thân phận của ngươi đều sẽ bại lộ một cái chưa trưởng thành lên hóa hình linh thú đối với thiên thiên vạn vạn võ giả tới nói đây là bao lớn dụ hoặc a cũng không phải người người cũng giống như bản công tử thiện lương như vậy sẽ như vậy cẩn thận che chở ngươi trưởng thành a sáu công tôn tử tiên lộ ra một tia lo lắng nếp miệng cái này chết biến thái thực sự là không biết xấu hổ dùng cấm chế đem ta đã k h ô n g chế còn có mặt mũi nói lời nói này hừ đánh chết ta đều sẽ không đi theo hắn cái này chết biến thái trong xương cốt cũng không phải là vật gì tốt l i u huyên trong lòng hơi hơi hừ một cái Thử, cái này sở thiên hành muốn v a i sắc trời cũng không sớm nên nghỉ ngơi nếu như các ngươi muốn lưu ở bản công tử trong phòng qua đêm bản công tử cũng không để ý nằm mơ giữa ban ngày công tôn tử tiên giữ liêu huyên miệng đồng thanh mở miệng sở thiên hành cười liêu tiếu sáu hôm sau sở thiên hành ba người ở trong khách sạn ăn đ i ể m tâm một cái công tử ca lạng y ê n đến nô sở thiên hành ba người hơi kinh ngạc tại hạ biện gia thiếu tộc trường biện gia thất công tử biện hợp biện hợp chắp tay thi cái lễ gặp qua thiên mệnh công tử biện ra thiếu tộc trưởng là biện hợp thân phận biện ra thất công tử là biện hợp xưng hô là chỉ biện ra trong thế hệ thanh niên thiên phú xếp hạng đệ thất liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi hơi s ư n g sờ a s ở thiên hành cười nhạt một tiếng nhìn xem biện hợp các hạ ưa thích ở người khác điểm tâm lúc đến đây q u ấ y rời sao ách sáu biện hợp một người lộ ra vẻ lúng túng xin lỗi là tại hạ đường đồ tại hạ một hồi lại đến t ạ m cáo từ trước không cần sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng cầm lấy trên bàn khăn tay xoa xoa tay ăn đến cũng không xê xích gì nhiều nói đi có chuyện gì biện hợp một mặt ý cười trong tộc muốn mời công tử đi tới khoản đãi một phen không biết công tử có thể hay không n ể mặt liêu huyên giữ công tôn tử tiên l i ế t nhau tất cả nhìn thấy đối phương trong tròng mắt vẻ c ổ quái nô sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử không này rảnh rỗi a năm dạng này a sáu biện hợp gật đầu một cái vẫn là một mặt ý cười không biết công tử tới còn cùng thành phố cần làm chuyện gì có lẽ chúng ta biện ra có thể cống hiến sức lực một hai a s ở thiên hành cười liêu tiếu bất quá là trùng hợp đi ngang quá thôi như vậy sáu biện hợp từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu đây là chúng ta biện ra nho n h ỏ tâm ý quyền lương cho công tử và mèo thỉnh công tử vui vẻ nhận s ở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi nhận lấy là công tử liêu huyên lên tiếng đứng dậy tiếp nhận ngân phiếu nếu không có việc khác tại hạ cáo lui trước biện hợp chắc tay ân s ở thiên hành gật đầu một cái hơi dừng lại chấm đã ân biện hợp một người không biết công tử có gì phân phó mấy ngày nay còn cùng thành phố sẽ có đấu giá hội đúng không sợ thiên hành mở miệng hỏi tham ngươi cũng đã biết trong đó tường tình đấu giá hội biện hợp hơi khẽ giật mình gật đầu một cái quả thật có bất quá bán đấu giá đồ vật thật nhiều không biết công tử mục tiêu là cái gì linh cảnh đan s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng a cái này a biện hợp gật đầu một cái lần hội đấu giá này ngược lại là có một khỏa. hảo s ở thiên hành cười liêu tiếu xem ra bản công tử quả thật có tất yếu ở đây lại dừng lại một thời gian biện hợp trong lòng kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử vậy mà muốn linh cảnh đan đồ chơi kia giá cả có thể so với huyền phẩm chung dài công pháp linh thư cũng liền với luyện khí cảnh võ giả có tác dụng tương đối mà nói kém xa một bộ huyền phẩm trung giai công pháp linh thư thực dụng thậm chí ngay cả huyền phẩm hạ giai công pháp linh thư đều chưa hẳn có thể so sánh được với nhìn liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mắt biện hợp lộ ra một tia thoải mái cũng đối cái này thiên mệnh công tử liền thị nữ cũng là tụ khí cảnh cừng giả chắc là không thiếu công pháp linh thư chẳng bằng lộng nhiều mấy k h ỏ a linh cảnh đan mau chóng nâng nâng tu vi sáu ai người này cùng người thực sự là không thể so sánh a sáu biện hợp mỉm cười mờ miệng cái này linh cảnh đan mặc dù là vật hy hãn bất quá ở nơi này còn cùng thành phố chịu tốn khoản tiền này không nhiều công tử hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống a sợ thiên hành nhất khuôn mặt tùy ý có lẽ vậy đúng cái này còn cùng thành phố phòng đấu giá có thể có cái gì đặc t h ù quy c ủ không không có biện hợp lắc đầu hơi trầm ngâm một hồi công tử mới tới còn cùng thành phố chắc hẳn ở chỗ này phòng đấu giá cũng không có phòng tiếp khách ra s ở thiên hành gật đầu một cái chính xác như thế sáu biện hợp nhìn một chút s ở thiên hành sắc mặt công tử nếu là không để ý đến lúc đó có thể cùng chúng ta biện ra cùng nhau đi tới chúng ta biện ra tại phòng đấu giá có chuyên phòng phòng đấu giá lúc sẽ khá thanh tính nô sáu sợ thiên hành hơi trầm ngâm cười liêu tiếu quyền k i a công tử liền c u n g kính không bằng t n g mệnh k h á c h khí biện hợp mỉm cười nếu không có việc khác tại hạ tạm cáo từ trước sở thiên hành gật đầu một cái thỉnh biện hợp rời đi về sau thiếu ra sáu liêu huyên sắc mặt cổ quái nhìn xem trong tay ngân phiếu ẩn ẩn hàm chứa một nụ cười cái này biện ra thiếu tộc trưởng thật có ý tứ vậy mà ngây ngốc chạy tới lấy lòng vô duyên vô cớ liền có thêm một nghìn lựa ư bạc huyên nhi có chút ngượng ngủ x o á t một thanh âm vang lên sở thiên hành bạch ngọc phiến bày ra sáu tạo ra bên trong phòng nghị sự tạo ra tộc dài cùng mấy vị trưởng lao tất cả tại tào gia tộc dài cùng mấy vị trưởng lão một mặt tâm trầm tàu ộ c trường, trưởng t mấy vị trưởng láo sáu. o đêm nhiên, một mặt mất tự nhiên, không biết tìm sương không tự biết t i ể tử có chuyện gia ì Phanh một thanh âm văng lên. một âm Tào g tộc dài tức giận vô hà mồm ộ t cái, đ gào thét ta thật muốn một cái tát đưa ngôi đồ hôn trướng này chút chết、X6. t à o dạ s ư ơ n g sắc mặt khó chịu liên rút khoe miệng chẳng lẽ ngày đó mệnh công tử sự t ì n h x ấ u nói tạo i a tộc dài nặng thanh khai khẩu có phải hay không có một vị tự s ư ơ n g thiên mệnh công tử tới t r ư ớ c còn cùng thành phố cái này sáu cái này sáu t à o dạ s ư ơ n g ấp đúng mở miệng đúng vậy sáu không biết tộc trưởng vì cái gì hỏi sáu n g ư ơ i tạo i a tộc dài một khuôn mặt sắc mặt giận dữ ngươi có phải hay không đắc tội cái này thiên mệnh công tử không có không có t à o dạ s ư ơ n g liền vội vàng lắc đầu ta chỉ là cùng hắn có chút ít hiểu lầm ngày đó mệnh công tử hẳn là cũng không có để ở trong lòng sáu ngươi giỏi lắm đồ hông t ư ớ n g tạo i a tộc dài một khuôn mặt khó coi nếu không phải ngươi kết giao thế tử lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi ạch sáu cái này sáu t à o dạ xương khỏe miệng giật một cái tộc trường sáu dễ t r e o không gây chọc ai không tốt thị nữ này cũng là tụ khí cảnh liền thế tử cũng không để ở trong mắt thiên mệnh công tử ngươi cũng dám t r e o chọc trở về tạo i a tộc dài tức giận khó bình có phải hay không cho là định hót thế tử ngươi liền có thể không coi ai ra gì x ô n g pha tộc trường sáu tạo dạ xương một mặt khóc tang ta làm sao biết ngày đó mệnh công tử cường thế như vậy cái này còn cùng thành phố chưa từng tới qua như vậy đại nhân vật sáu bất quá sáu t à o d ạ n xương thấp giọng lúng túng ngày đó mệnh công tử rõ ràng không đem ta để vào mắt ta hoàn toàn không cùng ta so đo ý tứ tộc trường ngươi cũng không cần lo lắng quá mức giống chúng ta dạng này tiểu g i a tộc tiểu nhân vật nhân ra không nhìn chúng cũng lười cùng chúng ta t ố n sức sáu h ừ t à o ra tộc dài hư lạnh một tiếng ngươi có biết biện ra cái kia thằng danh con đã đi b ã i phòng thiên mệnh công tử cái này sáu t à o d ạ n xương sắc mặt cứng đờ, biện hợp cái kia hữu đản làm sao có thể bọn hắn tin tức linh thông như vậy tin tức linh thông cái rắm ngươi thỉnh thế tử xuất mã nhường thế tử tại cửa khách sạn bị hung hăng làm lụt một trận bây giờ mấy gia tộc lớn nhà ai không biết tàu gia tộc giải phá vỡ m a n g to trước đây người ưu tiên lấy lòng thế tử biện ra cái này thằng g i à n h con theo sát lấy bắt kịp kết quả tàu i a chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt bây giờ người đắc tội càng có lai lịch thiên mệnh công tử cái này thằng g i à n h con lại đi tới lấy lòng người làm muốn giết chết chúng ta tàu i a sao cái này sáu cái này sáu tàu dạ xương run nhẹ nhẹ t ố t t ố t tàu i a đại trường lão mở miệng bây giờ không phải là vấn tội thời điểm vẫn là mau chóng đem cục diện vãn hồi a ân Gia tộc dài chậm chỉ hoãn sát mặt, trong khách sạn sợ thiên hành bày ra bạch ngọc phiến mỉm cười đây cũng không phải là chỉ nghênh ngốc sẽ sớm một chút đến đây lấy lòng bản công tử đó là hắn sáng suốt bản công tử thế nhưng là chú định áp đảo vạn giới phía trên đến lúc đó vừa muốn để lấy lòng liền môn cũng không tìm tới a năm liêu huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái nghe giống như rất công ó đạo lý. c tử ô n t tiên miết miệng, sáu công, công tôn tử tiên lộ ra một tia hiếu kỳ ngươi thực sự là cái nào đó siêu cấp tông môn thiếu tông chủ s ở thiên hành nhất khuôn mặt tự tiếu phi tiếu nhìn xem công tôn tử tiên ngươi đoán liêu huyên che miệng nhỏ mắt hạnh t r á n h vụ sáng trợt nhìn xem công tôn tử tiên cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh thật tốt khôi h à i à liền nàng cũng cho là thiếu gia là cái gì ghê gớm nhân vật đâu thiếu gia đây thật là diễn kỹ cao tuyệt ta ngay cả người mình đều lừa gạt bất quá nói trở lại nếu không phải hiểu rõ huyên nhi có thể đều muốn bị thiếu gia lừa gạt đi qua sáu liêu huyên biểu lộ không nói ra được linh động khả ái nhìn liêu huyên nhắc mắt công tôn tử tiên khỏe môi có chút co lại đoàn c á i rắm coi như không phải cái kia cũng tám chín phần mười có thể có sâu như vậy không lường được thủ đoạn viễn siêu thường nhân kiến thức có thể lại là người bình thường sao ta đây ta đây liêu huyên vội vàng mở miệng một mặt khao khát nhìn xem công tôn tử tiên ngươi đoán một chút n h ị n ngươi công tôn tử tiên khỏe môi lộ ra một k i a khinh thường xem xét chính là công tử tại ven đường tùy ý nhặt được tiểu t i tỷ ngươi nói cái gì liêu huyên hai con ngươi chừng một cái một mặt tức giận sở thiên hành vụ t r ộ n cười liêu、tiếu. Ơn. làm sao công tôn tử tiên lông mày vẩy một cái ưỡn ngực một cái phía trước đẹp phòng muốn cùng ta đập thủ n g ư ơ i n g ư ơ i liêu huyên có chút khiết đảm nhìn về phía liêu sợ thiên hành một bộ điểm đạm đáng yêu thiếu ra thối hồ ly lẳng lơ tinh khi dễ người ngươi nhanh lên phong tu vi của nàng có hay không hảo công tôn tử tiên khỏe môi một quất cái này tiểu tiện tỷ sáu Tốt. sợ thiên hành n h ấ t khuôn mặt không kiên nhẫn đều cho bản công tử yên t ĩ n h một điểm bản công tử phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian mau chóng khôi phục tu vi muốn ồn ào ra ngoài náo a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng không lâu sau đó tạo i a nhất trước mọi người tới bãi phòng bị sở thiên hành nhường liêu huyên tùy ý đ ư ở n làm cho người tạo i a tâm kinh hoàng sau đó hai ngày lại có chút gia tộc đến đây bãi phòng sở thiên hành đều là đóng cửa không thấy làm cho còn cùng thành phố mấy gia tộc lớn n g ỡ tới không thôi thiếu g i a liêu huyên nhất khuôn mặt n g h i hoặc vì cái gì không gặp gỡ những gia tộc này à đoán chừng có thể có không thiếu lễ vật có thể thu à không đợi sở thiên hành mở miệng công tôn tử tiên n ế t miệng cái này gọi là treo giá hiểu nếu làm yêu cầu gì đều gặp chẳng phải là lộ ra công tử rất không có cấp bậc liêu huyên giật mình hơi hơi hừ một cái Ừ, ta làm sáu a ra o lại không biết, liền lộ biết, hỏi một chút mà thôi. tiên khinh nói i không không chút h Công tôn n bị, một tử cố ý mà vẻ thời gian dần dần trôi qua đấu giá hội sắp bắt đầu khoáng đ ạ t phòng đấu giá cửa ra vào biện hợp biện ra cả đám yên tĩnh trở t à o ra nhất đám người cùng thế tử long hòa đình tại một bên khác nói chuyện tiếng t à o ra tộc dài cùng long hòa đình thỉnh thoảng nhìn biện ra một mắt thế tử t à o ra tộc dài một khuôn mặt khen t ặ n g ý cười lần hội đấu giá này có thể chọn chúng cái gì nô sáu long hòa đình nhàn nhạt lên tiếng cũng không cái gì Bất quá chỉ là một chút tu quả u chỉ là l y ân tạo gia tộc thêm chút một chút đầu thực lực làm trọng những vật này vẫn là càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt người nói sáu long h ỏ a đình lộ ra tùy ý biểu lộ nhìn về phía biện r a cả đám cái này biện ra tựa như là đang chờ ai ách sáu cái này sáu tạo gia tộc dài hơi đánh giá long h ỏ a đình thần sắc một mắt có chút tức giận mở miệng cái này biện ra sớm liền đi định b ợ tên kia thiên mệnh công tử đoán chừng là đang chờ thiên mệnh công tử a hử cái này biện ra thực sự là kẻ định hót định hót thiên mệnh công tử thậm chí ngay cả tới cùng thế tử trào hỏi đều không được đã hiểu a long hòa đình nhàn nhạt một tiếng trên đường biện ra đã cùng bản thế tử chào hỏi chỉ bất quá bản thế tử không muốn cỡ nào cọ tới trước một bước ách t à o g i a tộc dài hơi lung túng tuy ý nhìn t à o g i a tộc dài một mắt long hòa đình nhạt thanh khai khẩu nghe nói thiên mệnh công tử cũng dự định tham gia lần hội đấu giá này thế tử sáu t à o dạ sương cẩn thận mở miệng có lẽ vậy phía trước sáu nói t à o dạ sương ngừng miệng hơi sững sờ nhìn về phía một bên long hòa đình bọn người theo nhìn sang sở thiên hành nhẹ lây động bạch ngọc phiến mang theo liễu huyên g ữ công tôn từ tiên chầm dãi tới biện hợp biện ra cả đám hai mắt sáng lên 159 t h ứ 159 c h ư ơ n g đấu giá bắt đầu một năm c đấu giá bắt đầu biện hợp một mặt ý c ư ờ i nên hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi đã đến nô sở thiên hành quét biện ra cả đám một mắt để các ngươi chờ lâu không dám một cái bạch thi nam tử trung niên tiến lên vừa c h ắ p tay biện gia tộc trưởng gặp qua thiên mệnh công tử nguyên lai là biện gia tộc trưởng sở thiên hành cười liêu tiếu hơi hơi c h ắ p tay t i ể u ngưỡng đại danh sáu cách đó không xa t à o gia tộc g i ả i cười lạnh biện ra những người này thật đạo đức giả thế tử chúng ta sáu long hỏa đình giống như không nghe thấy cất bước đi hướng sở thiên hành thế tử sáu t à o gia tộc dài hơi hơi s ư ớ n g sở lộ ra vẻ lúng túng đi chúng ta cũng đi qua t à o gia tộc dài túi đầu nói một tiếng đi theo long h ỏ a đình sau lưng sáu đi tới s ở thiên hành trước mặt thiên mệnh công tử long h ỏ a đình chắp tay nợ nụ cười lại gặp mặt lần trước sự tình thực là xin lỗi a nguyên lai là thế tử s ở thiên hành cười liêu tiếu một hồi hiểu lầm không nhắc cũng được gặp qua thế tử biện ra cả đám nhao nhao thi cái lễ long h ỏ a đình tâm tình tốt rất nhiều buổi đấu giá này sắp bắt đầu thiên mệnh công tử chúng ta đi vào đi tạo gia tộc dài vội vàng theo sau vừa c h ắ p tay thiên mệnh công tử sáu hảo s ở thiên hành gật đầu một cái đi thôi tựa hồ không trông thấy tào gia nhất chúng nhân đồng dạng s ở thiên hành giữ long hỏa đình đi đầu hướng bên trong phòng đấu giá bước đi tào gia tộc dài một đám người cứng tại tại chỗ biện gia tộc trưởng tự tiếu phi tiếu nhìn tào gia tộc dài một mắt đối với biện gia n h ạ t thanh khai khẩu đi chúng ta đi vào đi biện gia cả đám theo sát lấy tiến vào phòng đấu giá tào gia tộc miệng dài sừng hơi rút ra sắc mặt tái xanh thầm mắng một tiếng đáng chết tào gia nhất chúng nhân đều là một mặt khó coi bên trong phòng đấu giá thiên mệnh công tử long hỏa đình một mặt ý cười nếu là không để ý đến ta cái kia xương phòng quan sát buổi đấu giá này như thế nào xin lỗi sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười bản công tử đã đáp ứng đến biện ra ngồi bên này ngồi biện ra long hỏa đình hơi nhữ mày nhìn về phía biện ra cả đám biện ra tộc trưởng lúng túng cười liêu tiếu thế tử sáu sở thiên hành vi hơi c h ắ p tay đa tạ thế tử hảo ý a long hỏa đình vừa c h ắ p tay không sao đấu giá hội sau khi kết thúc lại mời thiên mệnh công tử tụ lại hảo sở thiên hành gật đầu một cái nếu là thời gian có nhiều lời nói một lát sau sở thiên hành giữ biện ra đi tới chuyên trong phòng dưới cửa nhìn lại một vòng ngồi mấy trăm người muôn hình muôn vẻ có thương khách các gia tộc nhân vật trọng yếu lang thang võ giả thiên mệnh công tử b i ệ n gia tộc trưởng mở miệng cái này đấu giá lập tức phải bắt đầu ân sở thiên hành gật đầu một cái liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình đứng tại sở thiên hành hai bên một mặt nghiêm túc sở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ ngồi đi ở đây không cần quá c ô u n ệ liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi hơi xứng sở hai người nhìn lẫn nhau một cái đa tạ công tử đa tạ thiếu gia liêu huyên g ữ công tôn tử tiên đồng thời mở miệng r i ê n g phần mình tìm cái ghế ngồi xuống biện gia mấy người chỉ là nhìn xem không dám nhiều lời biện gia tộc trưởng cười liêu tiếu h hai vị cô nương chính là thiên mệnh công tử người bên cạnh thân phận cao quý nếu là vận ứng chúng ta ngồi cũng không không bị giảng bờ ca liêu huyên giữ công tôn tử tiên khép cười liêu tiếu h trong lòng cười thầm không thôi sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên hơi nghiêng trong phòng đấu giá trung tâm trên sân khấu một trung niên nam tử đến tuyên đọc một phen đấu giá quy củ、Tốt. nam tử trung niên lãng thanh khai khẩu đấu giá chính thức bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá hoàn mỹ bồi nguyên đan một cái cô gái trẻ tuổi nâng một cái đĩa đi tới trên mâm là năm cái màu sắc mượt mà màu trắng bình xứ hoàn mỹ bồi nguyên đan năm bình mỗi bình một trăm h quả nam tử trung niên n h ạ t thanh khai khẩu mỗi bình năm ngàn ngân lượng giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn trăm lạ n g mặt dòng năm một trăm hai một thương khách mở miệng năm hai t r hai mươi hai lại một người mở miệng năm ba trăm hai mươi sáu cha biện hợp mở miệng chúng ta muốn hay không cạnh tranh cái này hoàn mỹ bồi nguyên đan số lượng không thiếu nếu là toàn bộ lấy xuống tiết kiệm xuống trong tộc rất nhiều chi tiêu viện gia tộc trường lắc đầu không đội xem trước một chút mặt khác mấy nhà phản ứng toàn bộ lấy x u ố n g rất không có khả năng có thể cầm xuống một bình còn kém không nhiều lắm ân biện hợp gật đầu một cái không lâu sau đó biện g i a lấy bảy n g h n năm trăm lượng bạch ngân t r ụ được một bình hoàn mỹ bồi nguyên đan biện hợp có chút không vui h ừ bị quản gia cái kê hôn đạn hố mấy trăm lượng bạc s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem không có hứng thú chút nào hoàn mỹ bồi nguyên đan bán đấu giá xong sau đó là hoàn mỹ cô nguyên đan cùng một chút chân quý dược liệu cấp thấp công pháp võ kỹ linh thư các loại đấu giá một đoạn thời gian xuống sợ thiên hành liên tục áp cảm thấy có chút nhàm chán. Rơi vào biện càng thấy sở thiên hành lai lịch không đơn giản không chút nào đem các loại bình thường tu luyện vật phẩm để ở trong mắt kế tiếp đăng hí kịch bắt đầu nam tử trung niên cười nhạt một tiếng huyền phẩm trung giai công pháp linh thư một bộ giá khởi điểm ba ngàn hoàng kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn trăm lượng hoàng kim huyền phẩm trung giai công pháp liêu huyên hai con ngươi sáng lên nhìn hướng sở thiên hành thiếu gia sáu biện gia tộc trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía liêu huyên sở thiên hành khoát tay áo ngươi bây giờ còn không dùng được biện gia tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ thị nữ này lại muốn hướng thiên mệnh công tử đòi hỏi huyền phẩm trung g i a công pháp sáu bất quá thị nữ này thiên phú chính xác kinh người bằng chứng ấy tuổi vậy mà đã đ ạ t đến tụ khí cảnh a năm liêu huyên hơi thất lạc túi đầu lên tiếng trong lòng thầm đủ thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh đều có huyền phẩm trung giai công pháp sáu bất quá cũng là cái này huyền phẩm trung giai công pháp linh thư mắc như vậy lấy xuống còn kém không nhiều đem trên thân toàn bộ tiền tiền tiêu xong sáu công tôn tử tiên miết miệng cái này tiểu tiện tỷ còn nghĩ theo tà phân cao thấp s ở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm chờ ngươi tu vi đã đến bản công tử tự nhiên sẽ cho ngươi không thể thiếu c h ỗ tốt của ngươi ân l i u huyên gật đầu một cái đà tạ thiếu ra Thiên n m ệ ạch biện, biện gia tộc trưởng liền vội vàng gật đầu v v v là tiểu du quy liêu huyên miệng nhỏ không thể phát giác cong lên ừ hôn đản thiếu gia vị sĩ diện liền huyền phẩm trung giai công pháp linh thư cũng không cần một lát sau huyền phẩm trung giai công pháp linh thư bị một cái thương khách lấy năm nghìn lượng hoàng kim vô tới Ai? biện hợp khe khẽ thở dài đáng tiếc như biết năm nghìn lượng hoàng kim có thể cầm xuống ta cũng nghĩ l ấ y xuống hử biện gia tộc trưởng nhàn nhạt một tiếng chúng ta lần này trọng điểm không phải cái này huyền phẩm t r u n g d à i công pháp linh thư không thấy tạo ra mấy cái gia tộc đều không động sao một hồi cạnh tranh bạc cũng không biết có đủ hay không minh bạch biện hợp trịnh trọng gật đầu một cái vật phẩm đầu ra tiếp theo nam tử trung niên dừng một chút quét đám người một mắt lãng thanh khai khẩu linh cảnh đan liêu huyên g ữ công tôn tử tiên biện ra mấy người n h o nhau nhìn hướng sợ thiên hành nô sáu sợ thiên hành vi khẽ nâng ngầm đầu một trăm sáu mươi thứ một trăm sáu mươi chương bán cái mặt mũi mười sáu tuổi bán cái mặt mũi sở thiên hành cười liêu tiếu không đội xem bao nhiêu người cướp ân liêu huyên gật đầu hoàn mỹ linh cảnh đan nam tử trung niên đấu giá sư âm thanh hơi tăng lên có thể ổn định nhường luyện khí cảnh võ giả trực tiếp tăng lên một trọng tu vi luyện khí thập trọng trực tiếp đại viên mãn chỉ cần tư chất không phải quá kém trực tiếp để thăng hai trọng thậm chí tam tứ trọng trở lên cũng không thành vấn đề đấu giá sư quét đám người một mắt cũng không có quá lớn phản ứng đ ầ u giá sư trong lòng có chút bất đắc dĩ linh cảnh đan xem ra cũng chỉ có đế đô sẽ khá quý hiếm á còn cùng thành phố ở đây chịu tốn khoản tiền này thật đúng là không nhiều chỉ tiếc trước mắt đế đô bên kia thị trường đã đẩy cần linh cảnh đan thế lực lớn cũng không nhiều trừ phi có thể gặp được đến những cái kia đại tông môn đại lượng thu mua vật tư sáu hơi thu liễm cảm xúc đ ầ u giá sư n h i ệ t huyết mênh mông mở miệng hoàn mỹ linh cảnh đan một cái chỉ cái này một cái giá khởi điểm ba nghìn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn trăm lượng hoàng kim ba nghìn lượng hoàng kim một thương nhân mở miệng trâm tính phúc chốc ba nghìn một trăm lượng hoàng kim một lao giả mở miệng lại là trầm tĩnh phúc chốc ba hai trăm l ư ợ n g hoàng kim một áo xám nam tử trung niên mở miệng nhìn dường như là còn cùng thành phố mỗ gia tộc cao tầng ba ba trăm l ư ợ n g hoàng kim lao giả tăng giá đầu giá sư lộ ra vẻ vui mừng xem ra có hy vọng ba bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim áo xám nam tử trung niên lại thêm lao giả trầm mặc không còn lên tiếng t r ầ m đợi phúc chốc lại không người lên tiếng đầu giá sư hơi thất lạc cũng được ít nhất cũng không thiệt t ỏ i thu mua thuốc này chi phí nghiệp đoàn vốn cho rằng phía trước người kia nhu cầu cấp bách bạc giá thấp thu mua cái này đan dược có thể kiếm một món tiền xem ra cũng không kiếm được bao nhiêu hại sáu ba bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim một lần đầu giá sư xem kỹ lấy đám người chỉ cái này một cái cơ hội bỏ lỡ liền không biết khi nào không người đáp lại ba bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim hai lần đầu giá sư lại để cao âm thanh tính toán gây nên đám người nhiệt huyết thiếu ra sáu liêu huyên có c h ú t gấp có phải hay không phải ra khỏi giá sở thiên hành nhàn nhạt gật đầu một cái ba năm trăm l ư ợ n g hoàng kim một đạo âm thanh vang dội vang lên đám người nhao nhao khẽ giật mình âm thanh đến từ long hỏa đình sư phỏng thiên kia lôi thành thanh âm là cái k i a thế tử liệu huyên vi vi khẽ giật mình hắn cũng muốn linh cảnh đan biện ra mọi người sắc mặt cổ quái s ở thiên hành thần sắc bình h à n đám người thấp giọng nói nhỏ thế tử ra tay rồi cái này linh cảnh đan mặc kệ còn có không ai m u ố n cũng sẽ không có người dám ra giá sáu nghĩ không ra thế tử lại là muốn cái này linh cảnh đan ân thế tử tu vi cũng là luyện khí cảnh xem ra là khẩn cấp sách thăng tu vi sáu đầu giá sư hơi hơi vui mừng cũng hơi hơi bất đắc dĩ lại nhỏ kiếm lời một bút bất quá thế này tử lên tiếng đoan chừng lại càng không có người tăng giá trong tĩnh phúc chốc trước đây áo xám nam tử trung niên cũng không dám lên tiếng ba n g h n năm trăm lượng hoàng kim một lần đấu giá sư mở miệng ba n g h n năm trăm lượng hoàng kim hai lần đấu giá sư âm thanh hơi chút dứt khoát tựa hồ xác định sẽ không có người tăng giá huyên nhi s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng thêm ân liêu huyên vi vi gật đầu một cái ba n g h n năm trăm lượng hoàng kim ba lần đấu giá sư sắc mặt bình thản thành sáu ba n g h n sáu trăm lượng hoàng kim liêu huyên thanh âm thanh thúy quanh quẩn toàn bộ phòng đấu giá đám người n a o n a o khẽ giật mình một hồi xôn xao ai thật to gần a cũng dám cùng thế tử tranh đúng a là ai a cái này còn cùng thành phố mấy cái đại gia tộc cũng không dám đắc tội thế tử cái nào liệu lính gia hỏa không muốn ở nơi này còn cùng thành phố l a n lộn ách sáu cái tia sáu thượng như là biện ra xương phòng truyền gia âm thanh sáu biện ra cái này sao có thể lại là biện ra bọn hắn muốn cùng thế tử đối kháng thanh âm mới rồi còn giống như là một cái tiểu cô nương xem ra có gì đó quái là a sáu sáu đám người kinh nghi đầu giá sư ngốc lăng nhìn xem biện ra xương phòng chỗ cái này biện ra muốn cùng thế tử cạnh tranh tào ra bên này ngày đó mệnh công tử ra tay rồi sáu tào đem xương lần người thế tử còn giống như không biết lần hội đấu giá này thiên mệnh công tử muốn chính là linh cảnh đàn sáu tào gia tộc dài một khuôn mặt bình thản việc này không liên quan gì đến chúng ta còn cùng thành phố còn lại mấy gia tộc lớn lặng lặng nhìn long h ỏ a đình trong x ư ơ n g phòng long h ỏ a đình lông mày tao chặt thế tử sáu lôi thành trần t r ơ mở miệng thanh âm kia dường như là ngày đó mệnh công tử bên cạnh vị kia tụ khí cảnh thị nữ sáu ân long h ỏ a đình gật đầu một cái lôi thành sắc mặt có chút khó xử thế tử cái này thiên mệnh công tử có thể hay không cố ý làm khó dễ chúng ta hay là hắn thật muốn cái này linh cành đan không biết long h ỏ a đình m ặ t không thay đổi lắc đầu lôi thành một mặt trần t r ở vậy chúng ta sáu thêm long h ỏ a đình cắn răng bản thế tử sao có thể ở nơi này trước mặt mọi người lần nữa bị nhục nhã lôi thành hơi trầm mặc gật đầu một cái mở miệng ba nghìn bảy trăm lượng hoàng kim đám người nao nhao hiếu kỳ nhìn về phía biện ra xương phòng chỗ có chút xem kịch vui biểu lộ hh ắ c ắ cái c này biện ra còn dám kêu giá sao đoán chừng không dám a vừa mới hẳn là tiểu bối không hiểu chuyện có đạo lý biện ra nào có lá gan này cùng thế tử đối nghịch sáu biện ra đám người một mặt cổ quái biện ra tộc trưởng cẩn thận mở miệng thiên mệnh công tử thế này tử hắn có thể sáu l i ê u huyên chân mày cao lại có chút không vui ba tám trăm l ư ợ n g hoàng kim ách sáu biện ra tộc trưởng là người một cái mũi cho im lặng không nói sáu đám người xôn xao bạo động không thôi cái này biện ra thật đúng là cùng thế tử khiếu bản có ý tứ a có ý tứ chuyên n ô n thế này tử không có bao nhiêu năng lượng xem ra là thật sự sáu sáu long hỏa đình một mặt xanh xám hơi hơi năm đấm lôi thành lông mày tao chặt khoe miệm giật giật không đợi lôi thành tăng giá liêu huyên mở miệng thế tử đại nhân viên này linh c ả n h đan thiếu ra m ớ n mong rằng thành toàn đám người nhao nhao kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ không chắc thiếu ra chẳng lẽ là biện ra thất công tử không thể a biện ra thất công tử có c ă n đảm này cùng thế tử tranh sao biện ra cũng sẽ không cho phép a nhưng biện ra ngoại trừ thất công tử còn ai có cái này phân lượng sáu sáu cái này sáu lôi thành m ộ t người nhìn về phía long hòa đình thế tử sáu long hòa đình sắc mặt d ừ n g một chút hơi lệ khí nhặt thanh khai khẩu nếu là thiên mệnh công tử muốn cái này linh cành đan bản thế tử tự nhiên bán mặt mũi này âm thanh quanh quẩn đám người nhao nhao kinh ngạc thiên mệnh công tử đây là ai a nghe thế tử ngữ khí tựa hồ có lai lịch lớn chưa từng nghe qua biện ra lúc nào có nhân vật này sáu đúng phía trước mơ hồ nghe qua còn cùng thành phố tới một đại nhân vật giống như thế tử đều ở đây trong tay hắn ăn phải cái lô vốn đ o á n c h ừ n g chính là chỗ này thiên mệnh công tử nghĩ không ra sẽ ở biện ra nơi đó cái này biện ra đ ị n h hót động tác thật đúng là nhanh sáu liêu huyên thần sắc bình thản trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm như vậy thì tiết kiệm xuống không thiếu tiền tiền sáu đa t ạ sợ thiên hành thanh âm nhàn nhạt văng lên long hỏa đình sắc mặt tốt lên rất nhiều k h á c h khí lôi thành thở vào một cái xem ra cái này thiên mệnh công tử hay là trò mặt mũi biện gia tộc trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra hô may mắn bọn hắn không có huyên náo quá căng biện gia tộc trưởng lộ ra một tia không hiểu ý cười hiện tại xem ra thế tử đúng là khá k i ê n kỵ thiên mệnh công tử như vậy sáu một trăm sáu mươi mốt thứ một trăm sáu mươi mốt chương mượn cái mặt mũi một m sáu m ư ơ mượn cái mặt mũi mọi người kinh nghi ngờ tới bên trong s ở thiên hành thuận lợi bắt lại linh c ả n h đan nhìn thật sâu biện ra xương phòng mật mắt đấu giá sư mở miệng vật phẩm đấu giá tiếp theo g e n linh vũ khí luyện khí trường thương m hai c á i t r á n g hán mang lên mười trôi trường thương trường thương thượng tán ra trận trận sóng linh khí g e n linh vũ khí lấy phương pháp đặc thù luyện chế được vũ khí g e n linh vũ khí phẩm giai đối ứng võ giả phẩm giai người bình thường sử dụng đều có thể đúng đúng ứng võ giả tạo thành tổn thương đối với cùng giai võ giả t ớ i nói trong chiến đấu nắm giữ g e n linh vũ khí không cần sử dụng võ kỹ liền có thể nhẹ nhõm đối với đối phương tạo thành trí mạng thương hại tiết kiệm xuống không thiếu linh khí g e n linh vũ khí thiếu hụt cũng rõ ràng g e n linh vũ khí thuộc về bảo vật giá cả không ít cấp thấp g e n linh vũ khí đối với cao giai võ giả tờ nói cùng vũ khí bình thường không khác nhau quá nhiều. đ ồ n quan sát đám người phản ứng một hồi đầu giá sư cao thanh khai khẩu luyện ký trường thương người trôi giá khởi điểm bốn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn trăm lượng hoàng kim bốn một trăm linh lượng hoàng kim một người mở miệng 4.200 l ư ợ n g hoàng kim lại một người mở miệng 4.500 l ư ợ n g hoàng kim sáu liêu huyên âm thầm tắt lưỡi bảo vật này một kiện liền mấy trăm lượng hoàng kim cũng chỉ có thể đang luyện khí cảnh sử dụng còn không bằng đổi mấy quyển linh thư s ở thiên hành cười liêu tiếu có cái này rèn linh vũ khí người bình thường đều có thể tổn thương được luyện khí thập trọng võ giả cho võ giả phối hợp hiệu quả không cần nhiều lời tương đối mà nói vẫn có tương đương giá trị cũng là liêu huyên gật đầu một cái liếc nhìn sợ thiên hành trong tay bạch ngọc phiến thiếu ra cái kia cây quạt đến tột cùng là cái gì phẩm dai bảo vật lại không có sóng linh khí nhìn giống như thông thường bạch ngọc phiến nhưng phía trước rõ ràng đả thương một đầu tụ khí cảnh linh thứ sáu phát giác được liễu huyên tiểu động tác sở thiên hành cười liêu tiếu không nói nhiều năm lượng hoàng kim long h ỏ a đình xưng phỏng lôi thành thanh âm truyền ra đám người nhao nhao cả kinh không người tăng giá nữa mới trôi luyện khí trường thương bị long h ỏ a đình cầm xuống lại một vòng đấu giá bắt đầu công tôn tử tiên nhặt thanh khai khẩu thế này tử không phải là phía trước bị công tử dạy dỗ bị kích thích đi a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không nhiều bình luận mấy vòng đấu giá trong lúc đó long hòa đình lại trụ được một bộ đặc thù hoảng phẩm thượng giai vo kỹ linh thư ai biễn gia tộc trưởng khé thở dài một tiếng đặc thù hoàng phẩm thượng giai võ kỹ linh thư a chỉ tiếp bị thế tử mướn biễn gia tộc trưởng vụng trộm nhìn một chút sở thiên hành thân sắc sở thiên hành hai mắt khép hờ lấy một tay chống đỡ bài một mặt vẻ đ ạ m nhiên tựa hồ không quan tâm chút nào liêu huyên nhìn liêu sở thiên hành n h ấ t mắt sắc mặt bình thản trong lòng hơi hơi hâm mộ uy lực tiếp cận huyền phẩm hạ giai vũ kỹ hoàng phẩm thượng giai võ kỹ a hử thối hôn đản thiếu ra lại không ra thật muốn trực tiếp ra g i muốn đi qua ngược lại đến lúc đó nói thiếu ra mướn nhất định có thể cầm số sáu công tử công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu Đan đã đi. tay, ta ra gia chúng không nên ngáp một cái, công tôn tử tiên nhìn có chút ý rời. Biện gia tộc trưởng trong lòng nhảy một cái, không、tốt. Nô dược cái, có chút tộc cái, tới một tử một tốt. phải rời Hơi hơi rời. là ý sở thiên hành chậm rãi mở hai mắt ra tiểu hồ ly làng lơ ngươi nếu là vây lại vậy chúng ta liền rời đi a công tôn tử tiên miết miệng biện gia tộc trưởng vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử sáu nô sở thiên hành nhàn nhạt nhìn về phía biện gia tộc trưởng chuyện gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên tò mò nhìn về phía biện gia tộc trưởng cái này sáu biện gia tộc trưởng hơi chần chờ biện nào đó có một chuyện muốn mời công tử hỗ trợ nói đi sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nhìn một chút sở thiên hành sắp mặt biện gia tộc trưởng cẩn thận mở miệng biện nào đó muốn mượn cái mặt mũi không biết sáu mượn cái mặt mũi liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao khẽ giật mình a sở thiên hành cười liêu tiếu h muốn bản công tử giúp ngươi cạnh tranh đúng vậy biện gia tộc trưởng gật đầu một cái như thiên mệnh công tử không thuận tiện lời nói coi như biện nào đó không nói qua liêu huyên cổ quái nhìn biện gia tộc trưởng m ộ t mắt cái này biện gia tộc trưởng cũng là sẽ đánh tính toán huyên nhi muốn hay không thừa cơ gõ hắn một bút đâu sáu sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt n g h i ê n n g ấ m các ngươi mấy gia tộc lớn đều nhìn chúng buổi đấu giá này cùng một kiện vật phẩm thiên mệnh công tử quả nhiên mắt sáng như đ ố c biện gia tộc trưởng một mặt tán thưởng không cần lộ ra khoa trương như thế biểu lộ sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử cho ngươi mượn mặt mũi này chính là liền không biết mặt khác mấy gia tộc lớn có nể mặt này hay không a biện gia tộc trưởng sắc mặt vui mừng không sao mặc kệ kết quả như thế nào biện nào đó đều tại đây đa tạ thiên mệnh công tử sở thiên hành vi điểm cười đầu hơi nghiêng lần này đấu giá hội một món cuối cùng vật phẩm đấu giá Đầu giá sáu ư người cao thanh khai khẩu, vẫn nhìn mọi người tại khẩu, nhìn vẫn mọi đây. đ người nín ngợi. hơi chậm đ ầ giá sư n huyền ạ t thanh khai h k ẩ h u phẩm thượng giai công pháp l i có, có thể ư làm cho võ giả đạt đến vỏ đồng cảnh vỏ đồng cảnh lấy linh khí rèn luyện làn da huyết nục võ giả năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều tu khí cảnh võ giả cơ hồ khó thương vỏ đồng cảnh võ giả một chút liệu thư thường thường hơi hơi huyên hai m trung g i con ngươi lấp lóe h u y ề n phẩm thượng giai công pháp linh thư a nếu là cho huyên nhi thật là tốt biết bao a không biết cái này linh thư muốn bao nhiêu tiền sáu a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nguyên lai、like、là huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư liệu huyên vi vi bịu mua một cái thiếu gia thật là không có tâm không có phổi công tôn tử tiên trong lòng kinh nghi cái này chết biến thái đấu dần dần giá sư trịnh trọng mở miệng huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư một bộ giá khởi điểm ba vạn lượng hoàng kim mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngàn lượng hoàng kim ba vạn một ngàn lượng hoàng kim tạo i a sư phỏng tạo đêm xương thanh âm t h u y ể n gia ba mươi hai vạn lượng hoàng kim một lao giả mở miệng ba vạn ba ngàn lượng hoàng kim lại một người mở miệng sáu liêu huyên trợn mắt hốc mổm miệng nhỏ giật giật suýt nữa lên tiếng kinh hô ba vạn sáu một trăm sáu mươi hai thứ một trăm sáu mươi hai chương đấu giá kết thúc một sáu hai đấu giá kết thúc liêu huyên v i v i v v ba vạn lượng hoàng kim sáu ông trời ơi sáu ta muốn đi nơi nào lộng nhiều tiền như vậy tiền sáu ba sáu vạn lượng hoàng kim ba mươi bảy lượng hoàng kim ba mươi chín lượng hoàng kim sáu từng tiếng tăng giá huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư giá cả cấp tốc tăng vọt liêu huyên sắc mặt có chút cứng ngắc cái này huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư giá cả mắc như vậy thiếu ra về sau khả năng giúp đỡ huyên nhi lấy tới sao sáu công tôn tử tiên sắc mặt có chút mất tự nhiên nếu là không có đầy đủ tiền tài cái này con đường tu luyện thực sự là gian khổ và dài dằng dặc c a sáu nhìn một mặt không hứng thú lắm sợ thiên hành nhất mắt công tôn tử tiên trong lòng thầm nghĩ đi theo cái này chết biến thái bên cạnh cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt ít nhất an toàn có bảo đảm hơn nữa còn có phong phú tài nguyên tu luyện cung cấp sáu huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư giá cả cấp tốc đạt đến bốn năm vạn lượng hoàng kim giá cả còn tại để thăng bốn vạn sáu ngàn lượng hoàng kim tạo ra thêm vào bốn vạn bảy ngàn lượng hoàng kim biện hợp thêm vào bốn tám vạn lượng hoàng kim hoa g a thêm vào sáu biện gia tộc trưởng nhìn về phía liêu s ở thiên hành một mặt chờ mong không vội s ở thiên hành tiếu liêu tiếu bây giờ quá sớm đại gia thế đang mạnh cái này sáu biện gia tộc trưởng hơi hơi chần c h ở quét biện gia tộc trưởng một mắt s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu biện gia hẳn là không đến mức nhanh như vậy lục t r í a không biện gia tộc trưởng vội vàng l g ấ t đầu điểm ấy giá cả biện gia chịu được nổi liền sợ lấy sau cùng không dưới s ở thiên hành gật đầu một cái nếu là tất tranh c h i vật nếu muốn giá thấp cầm xuống luôn có người đỏ mắt không cam tâm a ân biện gia tộc trưởng hiểu ý gật đầu t h i ân mệnh lôi thành t n gật xương n p h ò đầu một cái huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư giá cả đạt đến sáu vạn lượng hoàng kim truy giá cả tốc độ dần dần chậm lại còn giữ lại căn bản làm ấy gia tộc lớn cạnh tranh sáu mươi một đến vạn lượng hoàng kim tạo ra ra giá hơi dừng lại sáu mươi hai lượng hoàng kim quản gia ra giá sáu ba vạn lượng hoàng kim t à o ra theo sát ra giá lại là hơi dừng lại sáu mươi bốn lượng hoàng kim biện ra ra giá sáu mươi năm lượng hoàng kim t à o ra khí thế như hồng thiên mệnh công tử sáu biện gia tộc trưởng có chút chật vật nhìn hướng sở thiên hành tiền của chúng ta có chút căng thẳng sáu hơi cười l i ê u tiếu h sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng huyên nhi ân liêu huyên gật đầu một cái hơi để khí l i ê u huyên thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng sáu vạn bảy ngàn lượng hoàng kim sáu vạn sáu tạo ra tàu, tàu đem xương thanh âm hơi chậm lại không nói xuống Đám người nhao nhao sáu n nương kia thanh âm. Là thiên mệnh công tử ra tay rồi. Ngày đó mệnh công tử cũng muốn g sở. Lại là Là kia rồi. cô c ra tay tử tử âm. đó i này h y ề n phẩm tào h pháp linh thư. ư ợ n công g giai t ra trong s ư ơ n g phòng tộc sáu tộc sáu tào đêm s ư ơ n g hơi phun ra n u ố t vào tộc trưởng là ngày đó mệnh công tử sáu tào ra tộc tăng thể diện sắc hơi trầm xuống sớm không xuất thủ bây giờ mới đến ra tay vừa mới biện ra rõ ràng cũng tại cạnh tranh tất nhiên là biện ra đám người kia nhường thiên mệnh công tử đứng ra đáng giận cái tia sáu tào đêm xương một mặt trần trở vậy chúng ta làm sao bây giờ sáu còn thêm sao nô sáu t à o ra tộc dài hơi hơi do dự biện ra thỉnh thiên mệnh công tử đứng ra chúng ta nếu là đối lấy làm bọn hắn biện ra không có tổn thất gì ngược lại để chúng ta tạo ra triệt để cùng cái này thiên mệnh công tử đối lập t à o ra tộc dài một căn răng cái này linh thư từ bỏ hô sáu t à o đem s ư ơ n g âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm long h ỏ a đình trong s ư ơ n g phòng nô long h ỏ a đình kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử vậy mà ra tay rồi lôi thành n h à n nhạt một tiếng rất rõ ràng đây là giúp biện ra đứng ra long h ỏ a đình gật đầu một cái xem ra cũng chỉ có thể có thể như thế thật hiếu kỳ cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao tào ra không còn ra giá, giá những người còn lại cũng không người ra giá, giá trang diện lâm vào trầm tĩnh đấu giá sư sắc mặt biến thành cương không phải chơi như vậy a đấu giá sư bất đắc dĩ lay động đầu ai cũng được cái giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều ngày đó mệnh công tử không có sớm ra tay ép giá cũng coi là cho chúng ta đấu giá hội mặt mùi a sáu không người ra giá, giá đấu giá sư ba tiếng định giá sau đó huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư bị biện ra thuận lợi cầm xuống thiên mệnh công tử biện gia tộc trưởng hướng về phía sở thiên hành nhất ông quyền thực sự là cảm kích vật phẩn k h á c h khí sở thiên hành tiếu liêu tiếu t i ệ n tay mà thôi thôi thiên mệnh công tử biện gia tộc trưởng mở miệng biện nào đó chuẩn bị thiết tiến khoảng đãi một phen mong rằng n ể mắt không cần sở thiên hành lắc đầu biện gia tộc trưởng lộ ra một tia thất lạc nô sáu sở thiên hành hơi trầm âm các loại ân biện gia tộc trưởng vội vàng mở miệng không biết thiên mệnh công tử có gì phân phó sở thiên hành tiếu liêu tiếu bạn công tử bây giờ ngược lại là có một việc nghĩ làm phiền các ngươi biện gia chuyện gì biện gia tộc trưởng một mặt trịnh trọng biện gia nhất định tận lực vì đó cũng không phải cái đại sự gì sở thiên hành vi mỉm cười một cái trước đây bản công tử lọt vào súc sinh tập kích thụ c h ú t thương dẫn đến tu vi lùi lại bây giờ linh cảnh đan đã đến tay sáu sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem biện gia tộc trưởng bản công tử chuẩn bị tìm cái địa phương thật tốt khôi phục tu vi a năm biện gia tộc trưởng gật đầu một cái nguyên lai、like、đây chính là thiên mệnh công tử cạnh tranh cái này linh cảnh đan nguyên nhân a sáu liều hiên giữ công tôn tử tiên n h o nhao kinh ngạc hảo biện gia tộc trưởng trịnh trọng gật đầu một cái biện gia có thể làm thiên mệnh công tử cung cấp nơi thích hợp lại có thể là trời mệnh công tử hộ pháp nếu có yêu cầu khác biện gia cũng có thể toàn lực thỏa mãn đa tạng sở thiên hành tiếu liêu tiếu đầu giá hội sau khi kết thúc sở thiên hành cự tuyệt còn cùng thành phố một đám gia tộc mời cùng biện gia tộc trưởng bọn người về tới biện gia biện gia một chỗ dưới mật thất bên trong bốn phía rộng rãi sáng tỏ thiếu gia liêu huyên nhìn bốn phía một mắt ngươi chuẩn bị bây giờ tại ở đây khôi phục tu vì sao ân sở thiên hành gật đầu một cái công tôn tử tiên nhạt thanh khai khẩu nơi này tốt linh khí trần đầy hẳn là một khối tu luyện bảo điệp s ở thiên hành tiếu liêu tiếu cái này biện ra quả thật có tâm h ừ công tôn tử tiên hơi hơi hừ một cái tiểu mỹ liếc liêu s ở thiên hành n h ấ c mắt ai bảo công tử ngươi tới lịch bất phàm ai không muốn thật tốt định bợ định bợ đúng không s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiểu hồ ly làng lơ bản công tử tạm thời không r ả n h cùng ngươi tán tỉnh các ngươi trước tiên thật tốt làm gốc công tử hộ pháp a công tôn tử tiên biết miệng l i u huyên k i n h bị lường công tôn tử tiên một mắt cái này thối hồ ly làng lơ tinh thực sự là không biết xấu hổ không tiếp tục để ý l i u huyên giữ công tôn tử tiên sợ thiên hành chậm rãi quanh chân mồi xuống uống linh c ả n h đan sở thiên hành dần dần vận khởi thiên mệnh t h ầ n quyết mấy tức ở giữa bốn phía linh khí xảy ra rõ ràng ba động liên tục không ngừng cấp tốc tràn vào sở thiên hành thể nội công tôn tử tiên hơi kinh hãi cái này sáu cái này sáu đây là công pháp gì lại có thể dễ dàng như thế điều động bốn phía linh khí liêu huyên nhất song mắt hạnh liền nháy cái này cùng thiếu ra trước đó lúc tu luyện khác biệt rất lớn a sáu chẳng lẽ là bởi vì cái kia linh c ả n h đan nguyên nhân một trăm sáu mươi ba thứ một trăm sáu mươi ba chương tụ khí nhất trọng một sáu ba tụ khí nhất trọng bên trong mật thất dưới đất linh khí phun trào sở thiên hành khí thế trên người liên tục tăng lên công tôn tử tiên có chút trận mắt l ư u lưỡi tốc độ này cũng quá nhanh a cấp tốc leo lên sóng linh khí sở thiên hành đạt đến luyện khí bắt trọng luyện khí bắt trọng công tôn tử tiên khỏe môi hơi hơi giật giật thật nhanh l i ê u huyên lăng lăng nhìn xem thiếu gia chính là thiếu gia sáu tốc độ không chỉ sở thiên hành khí thế vẫn như cũ cấp tốc kéo lên phút chốc sở thiên hành đạt đến luyện khí t u trọng sở thiên hành tu vi tốc độ tăng lên không giảm cái này sáu công tôn tử tiên hơi hơi vớt cái này sáu đây là muốn trực tiếp khôi phục luyện khí thập trọng a sáu liêu huyên hai tay ôm ngực ngạc nhiên thiếu ra thế nhưng là vũ đạo thiên mới tốc độ này có cái gì kỳ quái đâu cái này sáu cái này vẫn là vũ đạo thiên mới công tôn tử tiên trận trắng mắt đây quả thực là yêu nghiệt ách sáu liêu huyên m ở người yêu nghiệt ta sáu còn giống như là thật có đạo lý tiểu tiện t ì công tôn tử tiên mở miệng h ỏ i tham công tử rốt cuộc là lai lịch ra sao cái này ta vậy mà sáu liêu huyên dừng một chút đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng liêu huyên nhàn nhạt một tiếng ta chỉ biết lao ra cùng phu nhân là siêu cấp tông môn đệ tử những thứ khác ta cũng không tin tưởng lao ra Phu nhân, công tôn tử tiên mở người thật đúng là siêu cấp tông môn tới sáu công tôn tử tiên mở miệng cái nào siêu cấp tông môn không biết liêu huyên nhất lắc đầu ta cũng chỉ biết là siêu cấp tông môn công tôn tử tiên chân mày cao lại ngươi không phải cùng công tử thanh mai chúc mã sao làm sao lại không biết là tông môn nào ngươi đùa bỡn ta đúng không liêu huyên m i ế t miệng ta theo thiếu gia cũng không phải tại nơi siêu cấp tông môn bên trong lớn lên nơi nào tin tưởng công tôn tử tiên hơi hơi kinh ngạc không phải tại siêu cấp tông môn bên trong lớn lên thật đúng là phức tạp sáu sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt tại công tôn tử tiên giữ liêu huyên kinh ngạc và dữ liệu trong ánh mắt sở thiên hành đạt đến luyện khí thập trọng công tôn tử tiên thì thào một tiếng luyện khí thập trọng sáu hoa liêu huyên tay nhỏ v ỗ vỗ một mặt vui vẻ thiếu ra tu vi khôi phục lại như vậy thì không cần lo lắng sở thiên hành tu vi tăng lên tốc độ dần dần chậm lại cũng không có ngừng dấu hiệu cái này sáu công tôn tử tiên hơi hơi xứng sở còn tại để thăng thời gian dần dần trôi qua công tôn tử tiên trái tim nhỏ thùng thùng nhảy có chút không dám tin công tử sẽ không sáu sẽ không còn muốn đột phá a sáu huyên k u ô n mặt nhỏ khẩn trương hồi lâu sau trong mặt thất sóng linh khí trở nên kịch liệt hơn công tôn tử tiên con n g ư ơ i hơi co lại chẳng lẽ sáu liêu huyên mắt hạnh liên tục nháy sở thiên hành hai mắt vừa mở một đạo tinh quang tránh ra nhất thanh chấm hát khí thế cường hãn từ sở thiên hành trên thân buộc phát ra trong mặt thất nổi lên một hồi c u n phong công tôn tử tiên lấy tay trái mắt khoe môi liên rút tụ khí cảnh nhất trọng liêu huyên trợn mắt h ố t mồm điên rồi điên rồi thiếu ra vậy mà tụ khí cảnh không xong như thế nào không xong nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành thu liễm khí t ứ c chậm dại đứng lên ách liêu huyên vội và ngất đầu không có sáu không có gì không tốt s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyền có phải hay không bản công tử thực lực thăng lên tới lại có thể thu thập n g ư ờ i cho nên h u y ề n nhi ngươi cảm thấy không tốt không có sáu không có liêu h u y ề n cái đầu nhỏ lắc chống lúc lắc tựa như tuyệt đối không có loại chuyện này s ở thiên hành cười liêu tiếu chỉ ngươi ngu xuẩn tâm tư nhiều nào có liêu h u y ề n chu mỏ một cái Tốt. s ở thiên hành chậm rãi rỗi người ra a sáu chậm rãi nằm đ ấ m s ở thiên hành chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể trần đầy có thể trực tiếp xuất phát công tử công tôn tử tiên hơi hơi cúi đầu muốn đi trước tiềm linh sân s a o công tôn tử tiên thái độ kính cẩn nghe theo rất nhiều nhìn xem công tôn tử tiên sở thiên hành vi mỉm cười một cái gật đầu một cái rời đi mật thất dưới đất thiên mệnh công tử b i ệ n g i a tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành còn có chuyện gì sao sở thiên hành lắc đầu bản công tử nên rời đi rời đi b i ệ n g i a tộc trưởng hơi s ữ n g sở thiên mệnh công tử ngươi không phải nói ngươi muốn khôi phục tu v i sao như thế nào đột nhiên lại muốn rời đi nô sở thiên hành cổ cái nhìn xem biện ra tộc trưởng bản công tử tu vì đã khôi phục cái gì biễn ra tộc trưởng chừng mắt nhìn thu vi khôi phục biện hợp nhất khuôn mặt ngạc nhiên thu vi khôi phục là s ở thiên hành gật đầu một cái b i ệ n gia tộc trưởng hai mắt hơi chừng nhìn một chút công tôn tự tiên lại nhìn một chút liêu huyên cái này sáu cái này sáu b i ệ n gia tộc trưởng có chút phản ứng không kịp thiên mệnh công tử một ngày này cũng chưa tới người tu h vi liền khôi phục liền xem như cái k i a linh cảnh đan dược hiệu cũng không nhanh như vậy hấp thu sóng a s ở thiên hành lắp đầu n ở nụ cười bản công t ử dạ dày hảo ách sáu biễn gia tộc trưởng hơi xứng sở hảo sáu tốt a sáu biễn gia tộc trưởng gật đầu một cái Thiên mệnh công tử thường, đột. mệnh không phải người thường, là biện nào đó đột. Không người biện công vốn nào đường là là đó s a o Sở thiên hành vi mỉm cười một cái nếu không có việc khác bản công tử liền cáo tử cái này sáu b i ệ n gia tộc trưởng hơi do dự thiên mệnh công tử không níu kéo mấy ngày sau không s ở thiên hành lắc đầu bản công tử lần này đi ra rèn luyện còn có chuyện quan trọng tại người ân sáu b i ệ n gia tộc trưởng khẽ gật đầu vậy liền để biện nào đó tiễn đưa thiên mệnh công tử rời đi à s ở thiên hành vi mỉm cười một cái không nói nhiều quay người mà đi công tôn tử tiên g ữ liêu huyên vội vàng đuổi theo biễn gia tộc trưởng cùng biện hợp cung kính theo tại ba người sau lưng rời đi biện ra sở thiên hành ba người hướng ngoài thành rời đi thiếu ra liêu huyên mở miệng như vậy vội vã rời đi làm cái gì lưu nhiều mấy ngày cũng tốt ta ngược lại chúng ta thời gian vẫn là rất nhiều sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười chỉ ngươi ham chơi nào có sáu liêu huyên nhỏ giọng lẩm bẩm sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử bây giờ này danh đầu quá lớn lưu tại nơi này thời gian càng dài càng dễ dàng dẫn xuất phiền phước vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn a năm liêu huyên miệng nhỏ khẽ nếp kỳ thứ sáu liêu huyên lẩm bẩm một tiếng huyên nhi cảm thấy à chúng ta trước lúc rời đi trước tiên thừa cơ dọa dẫm cái này còn cùng thành phố mấy gia tộc lớn một bút có phải hay không càng tốt hơn một chút hơn s ở thiên hành vi hơi cái s u thế liệt n g ư ơ i sáu công tôn tử tiên lăng lăng nhìn xem liêu h u y ề n cái này tiểu tiện tì cả ngày đầu góc đều đang nghĩ thứ gì à đều là suy nghĩ chiếm món lời nhỏ sáu ách liêu h u y ề n kinh ngạc thế nào h u y ề n nhi nói sai rồi sao s ở thiên hành tức giận lắc đầu n g ư ơ i cái này ngu xuẩn t ỷ nữ đừng cả ngày suy nghĩ những thứ này không có tiền đồ tiểu hoạt động ánh mắt phóng xa một chút nhìn sao xa làm cái gì liêu huyên nhỏ giọng thầm thì nhiều như vậy mệt mỏi a được rồi được rồi sở thiên hành nhất phó bị đánh bại bộ dáng ngươi vui vẻ là được rồi liêu huyên miệng nhỏ có chút mở ra ta sáu xoát một thanh em vang lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến đi nhanh hai b ư ớ c ca tranh thủ thời gian chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị liêu huyên đóng lại miệng nhỏ mất máy sáu một trăm sáu mươi b ố thứ một trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g chống đỡ tiềm linh sơn tháng một năm sáu bốn chống đỡ tiềm linh sơn sở thiên hành ba người nhanh chóng rời đi còn cùng thành phố một trong đình viện thế tử lôi thành cung kính mở miệng thiên mệnh công tử rời đi còn cùng thành phố nô long hỏa đình mật người nhanh như vậy lôi thành gật đầu một cái xem ra mấy ngày nay hắn lưu lại còn cùng thành phố chỉ là vì cái kia linh cảnh đan ân sáu long hỏa đình hơi hơi do dự chúng ta cũng rời đi a chúng ta lôi thành kinh ngạc đi nơi nào long hỏa đình cắn răng trở về đế đô sáu nguyên câu sơn hơn m ộ ư ơ i người bốn phía lùng tìm một di hải chỗ lục gia nhất hộ vệ kinh hoàng hô to ở đây phát hiện di hải có chúng ta sở ra di vật âm thanh chuyên gia hơn m ộ ư ơ i người cấp tốc tập trung một trung niên nam tử một mặt trầm trọng đến nhìn xem trên đất di hải nam tử trung niên một mặt khó coi khó khăn sáu c h ẳ n g lẽ sáu nhất đình tao nộ linh thu tập kích lục gia sáu hộ vệ đưa lên một khối có vết máu cổ xưa lệnh bài đây là lao trần lệnh bài sáu lao trần lệnh bài nam tử trung niên hơi hơi kinh ngạc vội vàng tiếp nhận lệnh bài nam tử trung niên lật ra xem xét vết máu bốn chữ thiên mệnh công tử nam tử trung niên con ngươi co r ụ t lại thiên mệnh công tử đây là ý gì hộ vệ thấp thanh khai khẩu thiếu tộc trưởng n ộ hại có thể hay không cùng cái này có liên quan sáu nô sáu nam tử trung niên sắc mặt â m trầm hai mắt khẽ hít một cái nam tử trung niên nặng thanh khai khẩu đem đó đôn mang bốn bộ xuống, nghi xét tinh tưởng, tiếp đó chỉnh đôn xuống, toàn phía tiếp hết thẻ hiệu khả xét dấu Là. vệ. sáu s ở thiên hành bên này thiếu ra liêu huyên mở miệng chúng ta bây giờ cách tiềm linh sơn khoảng cách vẫn là rất xa xôi a s ở thiên hành cười liêu tiếu h sau đó thì sao tiếp đó sáu tiếp đó sáu liêu huyên ngập ngừng một tiếng thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta mới hảo hảo để thăng một chút tu vi a sáu không cần s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười tốc độ cao nhất chạy tới tiềm linh sơn muốn sách thăng tu vi tại tiềm linh sơn cũng có thể a liêu huyên nhất khuôn mặt khổ tướng huyên nhi luôn cảm thấy chúng ta bây giờ thực lực này vẫn là kém chút đâu sáu sợ cái gì công tôn tử tiên nhàn nhạt một tiếng không phải còn có ta sao bằng vào chúng ta thực lực bây giờ có ta cùng công tử tại chỉ cần không tiến vào quá sâu khu vực áp lực ứng không lớn a năm liêu huyên lăng lăng lên tiếng suýt nữa quên mất còn có thối h ổ ly lẳng lơ tinh ngươi cái này hóa hình linh thú nhưng mà sáu liêu huyên thấp giọng bổ sung một câu huyên nhi luôn cảm thấy ngươi con này hóa hình linh thú giống như không quá có x sáu công tôn tử tiên lông mày vậy một cái ngươi nói cái gì không có sáu không có gì l sáu hơn nửa tháng đi qua thiếm linh sơn thế núi kéo dài rừng rậm bao trùm từng toa cự thạch chi chít khắp nơi địa thế rắc rối phức tạp điều ngữ thú âm không dứt sở thiên hành ba người đi tới dưới núi hoa liêu huyên n h ắ t khuôn mặt sợ h ã i thán phục đây chính là tiềm linh sơn nha thực sự là linh khí mười phần a sở thiên hành vi mỉm cười một cái nếu là sớm một chút đến nơi đây rèn luyện h u y ê n nhi ngươi có thể thì đến được tụ khí nhị trọng t ụ khí nhị trọng sáu liêu huyên nhỏ giọng thầm thì nghe rất không tệ nhưng huyên nhi vẫn cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu điểm đi thôi sở thiên hành cười liêu tiếu h cũng không để ý liêu huyên phản ứng sở thiên hành đi đầu đi hướng t i ề m linh sơn công tôn tử tiên không chút do dự đ ổ i kịp liêu huyên trần trờ một chút bước nhỏ đ ổ i kịp núi rừng bên trong liêu huyên khuôn mặt nhỏ cẩn thận chú ý đến b ố i phía thiếu gia ở đây thật sự tuyệt không ở dạng khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía cảm giác phải không sở thiên hành nhắc khuôn mặt đặc nhiên bản công tử ngược lại là không có cảm giác gì ân công tôn tử tiên gật đầu một cái ta cùng với công tử cảm giác một dạng liêu huyên thầm mắng tử cái này hai thối hôn đản mới bao lâu này liền mưu tầm mưu mã tầm mã tiến h lên phút chốc công tôn tử tiên dừng bước công tử các loại nô sở thiên hành nghi ngờ nhìn về phía công tôn tử tiên liêu huyên vi vi s ư ớ n g sở công tử công tôn tử tiên quét mắt bốn phía một mắt phụ cận đây hẳn là con nào đó linh thú khu vực a sở thiên hành kinh ngạc cái này tìm linh sơn quá lớn tăng thêm nguy cơ từ phía trên bản đồ ngược lại là không có quá tường tận miêu tả ân công tôn tử tiên gật đầu một cái bây giờ chúng ta đi lại cẩn thận một chút ta sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu linh thú này rất mạnh cũng không phải rất mạnh công tôn tử tiên lắc đầu hẳn là cũng liền tụ khí cảnh nhất nhị trọng a dù sao nơi này còn là tương đối khu vực bên ngoài h o a liêu huyên vv i i cả kinh ở đây t i ể u ra hiện tụ khí cảnh linh thú a a sở thiên hành c ư ờ i liêu tiếu chỉ có tụ khí cảnh nhất nhị trọng vậy thì không cần cẩn thận như vậy dù sao chúng ta cũng là thuận đường rèn luyện công tôn tử tiên khẽ gật đầu công tử nói là l i u huyên mở miệng thiếu ra sáu tiểu hồ ly là lơ sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng những linh thú này có thể phát hiện ngươi sao bị ngươi không nhìn liêu huyên miệng nhỏ một i ế u quá đáng nô sáu công tôn tử tiên lắc đầu dưới tình huống bình thường không cách nào phát hiện được ta chỉ cần cảnh giới không phải cách biệt qua xa liền xem như chính diện giao thủ những linh thú này cũng rất khó phát hiện được ta thân phận dù sao ta bây giờ đã tụ khí cảnh các phương diện năng lực cũng lớn có đề thăng sở thiên hành cười liêu tiếu h như vậy thì tốt chúng ta tiếp tục lên đường đi sau một thời gian ngắn một tiếng thu hống chuyển ra một đầu rực phong hổ xuất hiện ở sở thiên hành ba người trước mặt tản mắt ra từng trận khí tức nguy hiểm s ở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên tu khí cảnh nhất trọng dựng phong hồ công tử công tôn tử tiên thấp thanh khai khẩu nó đang cảnh cáo chúng ta rời đi đây là địa bàn của nó tựa hồ không quá muốn cùng chúng ta xung đột a s ở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử nhìn nó là tự nghĩ t r e o chọc không nổi chúng ta a liêu huyên kinh ngạc thối hồ ly lẳng lơ t ì n h ngươi có thể đọc h i ể u xúc sinh này biểu đạt ý tứ nói nhảm công tôn tử tiên miết miệng l i u huyên gật đầu một cái năng lực này rất không tệ huyên nhi sáu sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng xúc sinh này giao cho ngươi a l i u huyên nhất xứng sở ta vì cái gì bởi vì ngươi thực lực yếu nhất x u ấ t sinh này thích hợp cho người luyện tập sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu đi thôi lại không tốt hảo cố gắng thì không theo kịp liêu huyên lăng lăng nhìn xem sở thiên hành thiếu ra là cảm thấy ta vướng vữ sao sáu giống gầm lên giận dữ vang lên tựa hồ bởi vì bị không nhìn rực phong hổ mười phần phẫn nộ ân liêu huyên nghiêm túc gật đầu một cái liêu huyên cẩn thận đi hướng rực phong hổ tới nhìn huyên nhi như thế nào thu thập ngươi cảm nhận được liêu huyên khí thế rực phong hổ hai mắt hơi hơi lấp lóe tựa hồ có chút sợ hãi một tiếng khét ư liêu huyên thân ảnh khéo động cấp tốc tấn công về phía r ự c phong hổ một trăm sáu mươi lăm thứ một trăm sáu mươi lăm chương núi này rất lớn một sáu năm núi này rất lớn giống rít lên một tiếng r ự c phong hổ tức giận đánh ra một đạo liệt d i ễ m trảo liêu huyên hai con người ngưng lại hồ ảnh bộ thi triển c h ấ p động thân ảnh dễ dàng tránh đi r ự c phong hổ công kích cấp tốc đi tới r ự c phong hổ bên cạnh thân liêu huyên nhất trưởng nhấc lên r ự c phong hổ hoảng hốt vội vàng t r á n h n ẽ hư nhẹ một tiếng liêu huyên nhất trưởng linh khí ngưng kết mà ra hạnh trường hạc chi hư ảnh hiện lên liều huyên cường thế một trường thẳng bành mà ra Phen một, một tiếng h h a vang n lên. âm Một t chu thấp d i ữ a phong hổ không thể triệt để tránh đi trên thân bị h oanh ra một đạo trưởng ấn d i ữ a phong hổ thân thể cường tráng rời qua một bên mấy trượng miễn cưỡng ổn định thân hình liêu huyên không ngừng nghỉ chút nào thân ảnh k h ẽ động nhanh chóng truy hướng d i ữ a phong hổ d i ữ a phong hổ trong lòng biết không ổn giật mình muốn trốn không cửa mắt lộ ra h u n g quang nhìn chăm chú liêu huyên d i ữ a phong hổ quyết tâm liều chết một trận chiến một lúc sau một người một thú liên tục giao thủ sáu phút chốc liêu huyên ra tay toàn lực phía dưới đánh bại dễ dàng giữa phong hổ giữa phong hổ có quắp mà ngã trên mặt đất không thôi liêu huyên vô vũ tiểu trưởng ừ thực sự là không biết tự lượng sức mình cũng dám cùng h u y ê n nhi độc thủ không tệ s ở thiên hành t i ế u liêu tiếu cơ bản xem như bước vào võ đạo cánh cửa ân liêu huyên trong lòng vui mừng tiểu hồ ly lẳng lơ s ở thiên hành mở miệng đem súc sinh này hấp thu à nhân cơ hội này mau chóng đem tu vi thăng lên công tôn tử tiên hơi xứng sở liêu huyên hâm mộ nhìn về phía công tôn tử tiên thối hồ ly lẳng lơ tinh yếu đột nhiên tăng mạnh sáu công tử sáu công tôn tử tiên có chút lại ngủ trần trờ không nói nô sợ thiên hành mi đậu nhất trọn có vấn đề gì không ách sáu cái này sáu công tôn tử tiên ấ đúng công tử sáu tử tiên không dám ở nơi này sử dụng cái kia cấm thuật sáu a sợ thiên hành kinh ngạc vì cái gì công tôn tử tiên thấp thanh khai khẩu sử dụng cái kia cấm thuật khí tức của ta tất nhiên tiết lộ linh thú đối với cái này tương đương mất cảm ở nơi này đầy khắp núi đổi linh thú chỗ sáu ai sáu sợ thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng lắc đầu không nói nhiều xin lỗi sáu công tôn tử tiên túi đầu nói nhỏ lại để cho công tử thất vọng không sao sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nếu thật dễ dàng như vậy có thể đưa n g ư ơ i tu vi tăng lên ngươi cũng sẽ không dễ dàng rơi vào bản công tử trên tay a công tôn tử tiên nao nao đúng vậy a sáu sở thiên hành thiếu liêu tiếu tay chân bồi dưỡng không nổi coi như bồi dưỡng một cái hầu gối tỷ nữ a công tôn tử tiên hai con ngươi hơi hơi v ừ a mở một mặt nổi giận ngươi một cái chết biến thái liêu huyên thầm mắng tử h liêu manh thiếu ra đi thôi sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng chúng ta trước đem cái này tiềm linh sơn quen thuộc công tôn tử tiên dưới sự giúp đỡ sở thiên hành dần dần quen thuộc tiềm linh sơn một phần khu vực tình trạng đêm đống lửa phát lên bốn phía côn trùng tê u vang chập trùng s ở thiên hành vi cười mở miệng có tiểu hồ ly lẳng lơ ngơi ư ở đây muốn quen thuộc cái này tiềm linh sơn thực sự là xe nhẹ đứng quen liêu huyên nghiêm túc lật nướng thịt rừng đúng vậy à thối hồ ly lẳng lơ tinh năng phân biệt ra nơi nào có lợi hại linh thú ở đây chúng ta quả thực lại như cá gặp nước không nên xem t h ư ờ n g công tôn tử tiên lắc đầu có chút giỏi về ẩn nấp tung tích cao dài linh thú ta vẫn rất khó phân biệt ra được cho nên đừng quá ỉ lại năng lực của ta yên tâm sáu còn có thiếu ra ở đây sáu l i u huyên hít hạ tú mũi không sai biệt lắm có thể ăn nghe mùi thơm sở thiên hành tiếu liêu tiếu h u y ê n nhi n g ư ơ i ưu điểm lớn nhất vẫn là thích hợp làm hậu cần a ừ liêu huyên chu mỏ một cái có chút không vui chính là công tôn tử tiên mở miệng tay nghề tốt như vậy thành thành thật thật làm bếp núc nha hoàn không phải thật tốt sao theo ta tranh gì đây liêu huyên t r ừ n g công tôn tử tiên một mắt thối hổ ly lạng lơ tinh đêm nay không cho phép ngươi ăn ta làm thịt rừng ách sáu công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra sáu hôm sau một trên đá lớn sở thiên hành nhìn g i xa tứ phương m ê n ngông sơn lâm xanh úng tươi tốt kéo dài không dứt thường có phi cầm tại cây rừng ở giữa bay lượn thiếu ra liêu huyên n g h i hoặc nhìn ra cái gì sao ở đây giống như ngoại trừ tương đối thích hợp rèn luyện giống như cũng không nhìn thấy có gì cơ duyên s ở thiên hành lắc đầu cơ duyên nếu là người gặp nhau liền gặp còn có thể gọi cơ duyên sao không phải liêu huyên cấp cấp bị lầm phong thổi loạn t ó c p ai huyên nhi chẳng qua là cảm thấy có từng điểm từng điểm thất vọng s ở thiên hành tiếu liêu tiếu ở đây tất nhiên có thể cơ duyên không ngừng tất nhiên có dấu đại bí mật nếu có thể tìm ra cái này đại bí mật đây mới thật sự là cơ duyên a thế nhưng là sáu liêu huyên lông mày nhẹ trao lại có thiếu gia ngươi ý tưởng này cũng không tại số ít thật có thể tìm ra cũng sớm bị tìm ra a phải biết trên đời này vẫn có rất nhiều chúng ta bây giờ xa xa không kịp nổi cường giả a tỉ như lao ra cùng phu nhân cái kia siêu cấp t ô n g môn nơi đó cường giả cũng không biết cảnh giới gì a sợ thiên hành thiếu liêu thiếu tại cái này giới thực lực mạnh cực cũng có hạn có phép tắc c ư ớ p thúc cùng hạn chế cực hạn cũng bất quá hóa linh cảnh luận tầm mắt liền xem như ngàn vạn thế giới cũng không mấy người có thể cùng bản công tử đánh đồng thế nhân tìm không ra bí mật không có nghĩa là bản công tử tìm không ra liêu huyên miệm nhỏ k h a nhết thiếu gia ngươi tự đại chứng lại phát tác có muốn ăn chút gì hay không thuốc công tôn tử tiên lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành cái này chết biến thái thật đúng là tự luyến đến rồi cảnh giới nhất định xoát một thanh â m vang lên sợ thiên hành trong tay bạch ngọc phiến liên tục gõ ra ai u ai u hai tiếng kêu đau truyền ra liêu huyên che lấy c h á n t h ở phì phò t r ừ n g sợ thiên hành trong lòng thầm mắng hôn đ à n thiếu ra ngươi h ả o ý tưởng nhớ khoác lác còn sợ người nói sợ thiên hành mi đầu nhất trọn ngu xuẩn tỷ nữ ngươi cái này ánh mắt là còn có ý kiến không có l i u huyên liền vội vàng lắc đầu công tử công tôn tử tiên một mặt oán giận tử tiên lại không nói ngươi ngươi tại sao muốn đánh tử tiên、ừ. sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử từ ánh mắt của ngươi nghe được tiếng lòng của ngươi Ngươi! công tôn tử tiên khỏe môi một quất cái này chết biến thái thực sự là đáng giận liêu huyên m i ế t miệng thiếu ra ngươi lợi hại như vậy vậy bây giờ có thể phát hiện manh mối gì đương nhiên sở thiên hành nhất khuôn mặt tự tin liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc công tôn tử tiên vội vàng công tử ngươi phát hiện cái gì quét hai nữ một mắt sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử phát hiện cái này tiềm linh sơn rất lớn cần hao phi không thiếu thời gian ách sáu l i u huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao nhao xứng sở Liêu huyên nhất mắt trật trắng, không biết xấu hổ thiếu công tôn tử tiên khỏe môi hơi nhất, cái này chết biến thái huyên xấu nhắc không hổ khỏe nhết, chết này trắng, Công tôn mắt trật tử ra. thực sở ự cực là vô sỉ s đến cực điểm. Tốt.、Sở、thiên hành n h ấ t khuôn mặt lơ lễm đừng ở chỗ này nhiều như vậy tiểu tâm tư nhanh chóng cho b ả n công tử thu thập tư liệu a công tử công tôn tử tiên nhìn xem một phương bên kia cũng có người đến rèn luyện nơi xa lm sáu bảy người ở trong rừng đi lại ân sáu sở thiên hành sắc mặt bình thản tới này tìm linh sơn lịch luyện võ giả không phải số ít số đông cũng là mong đợi tìm được một phần cơ duyên nô công tôn tử tiên chân mày cao lại bọn hắn giống như hướng chúng ta bên này đi tới tựa hồ phát hiện liễu sở thiên hành ba người sáu bảy người phương hướng định tại liễu sở thiên hành ba người bên này a sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng chúng ta đi sở thiên hành nhảy xuống cự thạch liễu huyên giữ công tôn tử tiên hơi s ữ n g sở nhảy xuống theo cự thạch sở thiên hành ba người bước nhanh rời đi xa xa sáu bảy đạo thân ảnh tăng nhanh tốc độ một trăm sáu mươi sáu thứ một trăm sáu mươi sáu chương bí mật hình dáng một sáu sáu bí mật hình dáng giữa rừng núi sở thiên hành ba người bước nhanh t i m hành thiếu ra liễu huyên hơi khẩn trương n h ân sở thiên hành gật đầu một cái không lâu sau đó bảy người đi tới sở thiên hành ba người rời đi không lâu chỗ bảy tên nam tử nghiên kỷ phân biệt tại hai mươi đến chừng bốn mươi một tuổi trẻ tiểu tử triệu lỗi mở miệng vương sư thúc bọn hắn chạy h ừ nam tử trung niên vương đại quân nhàn nhạt một tiếng ngược lại là thông minh một cái khác nam tử trung niên lý đằng mở miệng ba người kia nhìn nghiền kỵ giống như không phải rất lớn cũng dám chạy tới nơi này vương đại quân tinh tế dò xét lấy b ố n phía giống như vậy không biết trời cao đất rộng tới tiềm linh sơn chịu chết hàng năm đều sẽ có một chút mặc dù không nhiều bất quá phần lớn cũng là một chút có chút năng lực có chút vô liếng giống như vậy quần vọng tiểu bối ở tại bọn hắn trong thế lực cơ bản đều có chút địa vị trên người có chút đáng tiền đồ vật triệu lỗi cẩn thận mở miệng vương sư thúc người đây là muốn cấp bọc ca tiểu từ túi người biết cái gì vương đại quân hơi hơi không vui ngươi không cướp người khác cũng sẽ cướp nếu là được cái gì bà bối sao lại không phải cái này t i ề m linh sơn một loại khác cơ duyên đâu nếu là gặp phải không có thế lực nào tuổi trẻ thiên tài tiểu bối có lẽ còn có thể mang về tông môn bồi dưỡng đối với chúng ta toàn bộ tông môn cũng là một chuyện tốt triệu lỗi liền vội và ngật đầu v â n v â n v â n bảy n g ư ờ i này là một cái môn phái nhỏ đi ra lịch luyện đội ngũ tùy ý tìm tòi sau một thời gian ngắn lý đằng mở miệng xem ra chính xác đã rời đi động tác thật đúng là nhanh ân vương đại quân k ẽ nhữ mày cẩn thận như vậy ngược lại để người có chút ngoài ý mới Thực lực đoán chừng cũng không phải rất mạnh a có thể muốn tiện nghi khắc rèn luyện giả vương sư minh quên đi thôi lý đằng lắc đầu loại này kiếm bộn sự tình cũng không cần quá trông cậy vào thủy chung là để thằng chúng ta tông môn thực lực bản thân đáng tin nhất vương đại quân n h ạ t thanh khai khẩu ta cũng liền tới thử thời và thôi đi thôi xem có thể hay không làm thịt vài đầu hy hữu linh thú lộng điểm tài liệu trở về ha ha lý đằng cười liêu tiếu đúng vận may này còn không bằng xem có thể hay không lộng đầu cao giai linh thú thú con hoặc là cao giai chứng linh thú trở về đây sáu vương đại quân bảy người dần dần rời đi nơi xa vừa ẩn bí cây, cây cối bên trong thiếu gia liêu huyên thấp thanh khai khẩu những người kia rời đi s ở thiên hành đạm thanh đáp lại không đ ổ i một hồi lại đi ra a năm liêu huyên gật đầu một cái thiếu gia ngươi xem những người kia thực lực như thế nào nô sáu s ở thiên hành hơi trầm âm mạnh nhất vị kia hẳn là cũng liền tụ khí ngũ lục trọng t à hữu tụ khí ngũ lục trọng sáu liêu huyên âm thầm tắt lưỡi nếu là chính diện đụ tới chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm sợ cái gì công tôn tử tiên miết miệng đến lúc đó nhường công tử lại thi triển một chút lần trước cái kia chiêu thức một chiêu đem bọn hắn oanh sát không phải á c sáu liêu huyên là người lần trước cái kia chiêu thức liêu huyên hai con ngươi hơi mở thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi không phải là nói thiếu gia lần trước dùng xong sau đó liền tu vi lùi lại chiêu kia à. đương nhiên công tôn tử tiên một mặt lơ đ ễ m ngược lại không chết được thì phải liêu huyên miệng nhỏ một ýu thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh ngươi tại sao có thể bộ dạng này lại nhìn một chút sở thiên hành liêu huyên trong lòng thầm đủ bất quá thiếu gia nếu là tu vi lại rót lui một điểm vậy thì có không thể khi dễ huyên nhi tiểu tiệt thì công tôn tử tiên nhạc thanh khai khẩu kỳ thực trong lòng ngươi cũng rất tình nguyện a a hơi xứng sở liêu huyên liền vội vàng lắc đầu nào có rõ ràng chính là ngươi cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh muốn như vậy s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu thút đi ra ngoài đi trước mắt đến xem cái này tiềm linh sơn ngoại vi hẳn là không đáng giá gì tìm kiếm chúng ta trực tiếp hướng về chỗ sâu đi thôi s ở thiên hành đi ra cây cối chỗ sâu sáu liêu huyên hơi lộ ra một chút sợ hãi ân công tôn tử tiên nhàn n h ạ t gật đầu một cái bước nhẹ đ ổ i kịp liêu huyên vội vàng đuổi theo tiểu hồ ly lẳng lơ sợ thiên hành vi mịm cười một cái lần này thì nhìn g ư ơ i nếu có thể thuận lợi nhô ra cái này tiềm linh sơn bí mật bản công tử trọng trọng có thưởng công tôn tử tiên thấp giọng đáp lại tử tiên không yêu cầu xa v ở i cái gì trọng thưởng hy vọng công tử có thể trả tử tiên thân tự do l i ê u huyên vi vi xứng sở nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành quét công tôn tử tiên một mắt cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi công tôn tử tiên hơi hơi nhũ mày t i ê n tâm đi sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đi theo bản công tử bên cạnh đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi thời cơ chín b u ồ i ngươi không nói bản công tử cũng sẽ thả ngươi rời đi bây giờ có ngươi bất quá là bản công tử bây giờ có thật nhiều sự tình cần ngươi hỗ trợ vung ra ngươi ngươi thực tình đồng ý giúp đỡ cố nhiên là chuyện tốt nhưng công ó tử, dần dần tử, tử sáu công tôn tử tiên hơi hơi những mày còn lại những địa phương kia có chút thật sự là quá nguy hiểm có chút tử tiên thực sự không nắm chắc người xem sáu ân sợ thiên hành gật đầu một cái cũng không xê xích gì nhiều sợ thiên hành lấy ra một bức địa đồ so sánh một chút địa đồ cũng có một cái đại khái hình dáng sáu hình dáng liêu huyên nhắc khuôn mặt to mò nhìn về phía địa đồ thiếu gia cái gì hình dáng nha ở đây tiềm ẩn bí mật hình dáng s ở thiên hành nhạt t h a n h khai khẩu liêu huyên vi vi cả kinh thiếu gia ngươi tìm được bí mật của nơi này công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn về phía địa đồ còn không có s ở thiên hành lắc đầu ạ c sáu liêu huyên là người cả m tình thiếu gia ngươi lại tại lửa gạt người a sáu s ở thiên hành cũng lời giữ liêu huyên tính toán hơi hơi nhắm mắt cần một chút thời gian sửa sang một chút có thể giấu giếm được người trong thiên hạ bí mật há lại sẽ quá mức đơn giản thiềm linh sơn bên ngoài tất cả nhân mã dần dần đến đám người xuống xe ngựa có bảy mươi tám mươi người chi chúng cầm đầu là một gã lao giả tám tên trung niên nam nữ còn lại số đông là nam nữ trẻ tuổi cùng thiếu niên thiếu nữ điên cùng long đế quốc công chúa long nguyệt nhi cùng n h ạ t nhã thiểu nữ ở trong đó chính là thiên long học trước viện đến rèn luyện đội ngũ linh phượng học tỷ long nguyệt nhi n h ạ t thanh khai khẩu chúng ta cuối cùng đến rồi tìm linh sơn cùng một chỗ lúc không giống nhau long nguyệt nhi một mặt bình thản thận trọng có chút tránh xa người ngàn dặm lanh ý nhạc nhã t i ể u nữ bình tĩnh vận đầu công chúa điện hạ tôn quý thân thể chuyến này nhất thiết phải nhạc nhã t i ể u nữ bạch gia bạch linh p ư ợ n g chính là sở thiên hành vị h ư n thê một trăm sáu mươi bảy thứ một trăm sáu mươi bảy chương muốn làm gì thì làm một trăm sáu mươi bảy muốn làm gì thì làm linh phượng cô nương một đạo âm thanh dịu dàng vâng lên một thân xuyên hoa l ệ phục sức x i n h đẹp công tử tao nhã lễ độ đi hướng bạch linh phượng đi tới bạch linh phượng trước mặt x i n h đẹp công tử văn nhã mở miệng có bản hoàng tử tại hoàng n ộ i cùng linh phượng cô nương an toàn của ngươi cũng không nhất định quá lo lắng xinh đẹp công tử điên cùng long đế quốc tam hoàng tử long tam phó bạch linh phượng bình tĩnh cười liêu tiếu h linh phượng ở đây đa tạ tam hoàng tử hào ý long tam phó vội vàng cười liêu tiếu khắc khí ừ long nguyệt nhi hừ lạnh một tiếng Tam h o à n g nguyệt nhi nhất miệng tam hoàng lại huynh người đánh cờ đều không phải là đối thủ của ta văn không được võ không được kêu to cái dám a long tam phó khỏe miệng hơi rút ra thật muốn bóp chết nha đầu chết tiền này a một đạo chế nhạo âm thanh vang lên một cái mang theo một tia tà mỹ ý cười tuấn lang công tử đến tam hoàng đệ l i ề n tụ khí cảnh c n ũ g k h ô nguyệt đ nhi không kiên nhẫn phiền phức hai vị hoàng huynh cách chúng ta xa một chút đi ở mỹ nhìn xem mắt phiền khúc khúc long đồng vội ho một tiếng Vi u y n huynh bất quá là đến tìm linh p h ư ợ n g học nội giao lưu trao đổi tâm đắc tu luyện làm phiền tiểu hoàng hội ngươi chuyện gì chính là long tam phó đạm thanh phụ h o ạ n long nguyệt nhi lông mày nhăn lại chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt đều cho bản cung c ú t sang một bên ngươi long tam phó cùng long đồng nhao nhao lộ ra tức giận long nguyệt nhi mặt coi thường các ngươi không phải liền là muốn theo đuổi linh p h ư ợ n g học t ạ sao ai nhìn không ra há tất ở nơi này đạo đức giả thiên long học viện cả đám nhao nhao xem náo nhiệt bạch linh nguyện thần sắc bình tĩnh có chút tức giận nhìn long nguyệt nhi một mắt tiểu hoàng hội long đồng hơi hơi khó xử vi huynh là muốn truy cầu linh phượng học bội lại như thế nào cần phải ngươi tới quản g ít tại cái này vẫn bận long nguyệt nhi hơi hơi hướng lên bài ướn ngược một cái không sợ nói với các ngươi liền xem như thái tử ở đây ta cũng là tiến hắn một chữ lăn long đồng lông mày cao chặt tiểu hoàng bội ngươi đừng quá mức không biết cấp bậc lễ nghĩa ừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái có năng lực n h ị n các ngươi liền đi phụ hoàng t r ỗ cáo c h ẳ n g a long nguyệt nhi l ư ờ m long đồng cùng long tam phó một mắt không nói trước linh phượng học tả có hô nước tại người các ngươi như thế dây dưa còn có biết không liêm xỉ coi như linh phượng học tả không có hô nước tại người đó cũng là ta Các người ai cũng đừng nghĩ cướp long đ ồ n g cùng long tam phó khỏe miệng hơi rút ra thiên long học viện cả đám nhao nhao sắc mặt cổ quái r i ê n g phần mình trong lòng thầm đủ cũng không dám nhiều tỏ thái độ long tam phó ánh mắt phức tạp quái dị nhìn xem long nguyệt nhi tiểu hoàng bội người thân là thân nữ nhi cưỡng chiếm lấy một nữ tử ai này còn thể thống gì nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là muốn nhường khắp thiên hạ chê cười chúng ta điên cùng l o n g đế quốc như thế nào long nguyệt nhi vừa trừng mắt thân nữ nhi thế nào ai quy định thân nữ nhi liền không thể chiếm một nữ tử linh vượng học tạ là thật tâm chân ý chờ ở bên cạnh ta cần phải các ngươi quản phù hoàng đều không lên、tiếng. các người là nghĩ lô mãng người sáu long tam phó mặt sầm lại hơi hơi hử một cái hử tiểu hoàng hội đừng tưởng rằng ỷ và phụ hoàng xuân ái liền có thể muốn làm gì thì làm vô luận như thế nào ngươi sớm muộn cũng là muốn lập gia đình long nguyệt nhi hai con ngươi n h í u lại ta liền muốn làm gì thì làm thế nào lấy chồng ngươi có gì sáu k h u khụ một tiếng ho nhẹ lao giả cầm đầu lúng túng mở miệng ba vị tiểu tổ tông các ngươi có gì ân đoán tình c ứ u có thể hay không trở về sẽ giải quyết chúng ta đây là tới lịch luyện lao giả thiên long học viện thượng vị đạo sư hạ nguyên thưa vị đạo sư q u y ề n vị gần với viện trưởng cùng phó viện trưởng long tam phó ngân người lễ phép gật đầu một cái xin lỗi hạ đạo sư hạ đạo sư long đồng cười liêu t h i ế u một chút chuyện nhỏ mà thôi không cần để ý chúng ta bây giờ có thể xuất phát long n g u y ệ t nhi n h ế t miệng đạo đức giả long đồng cùng long tam phó khen như mày cũng không nhiều để ý tới hạ nguyên tức giận nhìn long n g u y ệ t nhi một mắt t i ề m linh sơn nguy cơ từ phía các người tuyệt đối không thể p h ấ t lờ không thể dễ dàng r ờ i đội biết rồi long vật nhi miệng nhỏ nhếp lên ngược lại đi theo hạc lao đầu người đi chúng ta nhất định an toàn không có gì lo lắng hạ nguyên bất đắc gì lắc đầu hơi nghiêng tại hạ c nguyên dẫn đầu dưới một đám thiên long học viện học viên chậm rãi tiến vào tiềm linh sơn sáu tiềm linh sơn chốt sâu sở thiên hành ba người chậm rãi tiến lên thiếu gia liêu huyên tiểu thanh khai khẩu ngươi bây giờ là chuẩn bị làm cái gì a có phải hay không có cái gì khuôn mặt sở thiên hành cười liêu tiếu ít nói chuyện cùng đi theo a a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng một lát sau một chỗ cao sở thiên hành quan sát bốn phía công tôn tử tiên giữ liêu huyên một mặt hiếu kỳ hơi nghiêng sở thiên hành nhìn xem một chỗ mặt lộ vẻ suy tư thiếu gia sáu liêu huyên nhịn không được mở miệng đến tột cùng phát hiện cái gì nói một chút ta công tôn tử tiên tò mò nhìn sở thiên hành chẳng lẽ cái này chết biến thái thật sự phát hiện tiềm linh sơn bí mật không ra sở thiên hành di chuyển cước bộ nhanh chân bước đi liêu huyên mật người vội vàng đuổi theo thiếu gia sáu nô sáu công tôn tử tiên trong lòng mong đợi đuổi kịp sau một thời gian ngắn một núi rừng đất trống chỗ sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bốn phía cảnh tượng thiếu gia liêu huyên nhắc khuôn mặt nghĩ hoặc tới nơi này làm gì a ở đây giống như không có gì đặc b i ệ ta sở thiên hành cười liêu tiếu đương nhiên không có gì đặc biệt nếu là có đặc biệt sớm đã bị người phát hiện ách sáu liêu huyên vút vút h u y ệ t thái dương cái k i a t h i ế u ra người đến cùng tới nơi này làm gì a công tôn tử tiên tinh tế tìm kiếm b ố n phía không có chút nào phát hiện chân mày cao lại cái này chết biến thái sẽ không lại là cố lộng h i y n hư a sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu mở ra trận pháp liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc trận pháp công tôn tử tiên một mặt hiếu k ỷ nơi này có trận pháp tử tiên một mực chỉ là nghe qua trận pháp còn chưa nhìn qua cái gì là trận pháp khó trách nhìn không gian nơi này khác thường thực sự là cô lậu quả văn liêu huyên lộ ra một tia khinh thường công tôn tử tiên lông mày vậy một cái tiểu tiện t ỷ chẳng lẽ ngươi biết h ừ liêu huyên vi vi hừ một cái huyên nhi đương nhiên không biết ta g ư ờ i sáu công tôn tử tiên chán nản vậy ngươi nói cái dám a liêu huyên n h ấ t khuôn mặt đặc ý thiếu ra biết không là được rồi ngược lại huyên nhi biết cùng thiếu ra biết không gì khác nhau s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu h công tôn tử tiên bị môi thực sự là không biết xấu hổ nhìn khắp bốn phía một vòng công tôn tử tiên nhìn hướng sợ thiên hành công tử có thể hay không lộ ra một hai 168 t h ứ 168 chương chín quyết phong trận 168 t chín quyết phong trận h ử s ở thiên hành khỏe miệng d ơ n g lên ở đây chỉ là trận pháp trong đó một điểm trận pháp trong đó một điểm công tôn tử tiên vi hơi ngạc nhiên dị cùng không hiểu xin lắng a y nghe s ở thiên hành chậm rãi ngầm đầu trận này là đến từ thượng giới chín quyết phong trận công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc thượng giới chín quyết phong trận l i ê u huyên trong lòng kinh ngạc lại là thượng giới như thế nào cảm giác thiếu g i a đối với thượng giới sự tình giống như rất rõ ràng giống như hắn thật sự đến từ thượng giới một dạng đây không có khả năng a thiếu ra rõ ràng là cùng huyên nhi nhất lên lớn lên. nhất định không có sai sở thiên hành vi khép h ờ mắt phong trận c h í n quyết lấy c h ấ n tiên phong dương khúc dấu vết vành chín chín quyết chi làm thiên biến văn hóa sở thiết t r ậ n pháp biến ảo khó lường đến nay còn không người triệt để thấu triệt tảo rượu trong đó ở liêu huyên miệng nhỏ k h ẽ n h ế t nghe giống như rất lợi hại sở thiên hành tức giận vừa gõ liêu huyên chán ai u một tiếng kêu đau liêu huyên khỏe miệng cong lên thiếu ra ngươi tại sao đánh người sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng chẳng biết tại sao lúc nào cũng nghĩ gõ ngươi một chút có thể cái này đã trở thành ham mê n g ư ơ i liêu huyên hai con ngươi mở to t hừ thối h ố n đ à n thiếu ra liền sẽ khi dễ người xin lỗi công tử công tôn tử tiên lắc đầu tử tiên đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả ngươi nói tử tiên không có chút nào hiểu sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu ngươi biết hay không không quan hệ bản công tử hiểu là được rồi công tôn tử tiên một mặt hiếu kỳ công tử kia ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào mở ra trận pháp nô sáu s ở thiên hành hơi trầm ngầm nhặt thanh khai khẩu đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là hiến tế hiến tế công tôn tử tiên vi hơi xứng sở nhàn nhạt nhìn về phía công tôn tử tiên sở thiên hành mở miệng bắt vài đầu linh thú hoặc vài tên v õ giả đem bọn hắn sinh mệnh hiến tế liền có thể phát động một quyết làm chín quyết chi làm toàn bộ phát động toàn bộ trận pháp liền có thể chân chính mở ra Nha!、Liêu、huyên vi vi kinh hồ, lại muốn hiến tế sinh mệnh. Thiếu ra, dạng này có phải hay không quá tàn nhận、xấu? Công tôn tử tiên vi cao lại lông à, sở thiên hành cười nhạt một tiếng, bản công tử thực lực bây giờ, còn lượng người hô, Thiếu phải hay thực chưa ra, cao A Liêu lại lại lực lấy lực vi vi vi cười giờ, quá xấu? mày. bây một một tế tử tử sở có đủ Cái n sợ thiên u u h y ê n hành nhàn nhạt một tiếng nhanh chóng chuẩn bị một chút phụ cận đây cũng không đặc biệt cường đại tồn tại gặp được người nào hoặc linh thú trực tiếp mang tới a liêu huyên nhắc hôn mặt trần trở công tôn tử tiên sắc mặt bình thản gật đầu một cái minh bạch hơi nhìn l i ê u huyên nhắc mắt công tôn tử tiên mở miệng t ố t tiểu thiện thì đừng tại đây do dự ngược lại sẽ đến nơi này cũng không mấy cái là nhân t ử nương tay hạng người không có phần này r ấ c nộ ngươi vẫn là về nhà trung thực đợi a Người sáu. Liêu huyên lông nhẹ trao lại, có chút không vui. Đi. Sở thiên hành quay người mà đi. Công tôn tử tiên bước nhẹ bước Liêu lại, vui. Đi. đi. đuổi Li sáu. Sở quay chút mày mà trao tử có kịp. triệu lỗi có chút thủ r ũ vương sư thúc không có gì thu hoạch ra ừ vương đại quân m i đầu nhất nhăn lạnh lùng một tiếng lần này chủ yếu là mang các ngươi đến rèn luyện ngươi cho rằng là làm cái gì triệu lỗi vội vàng im lặng bí mật trong rừng a s ở thiên hành thần sắc lạnh nạn h thực sự là xảo a liêu huyên vi vi kinh ngạc là những người kia sáu công tôn tử tiên thần sắc bình thản công tử chúng ta là không muốn t r ư ớ c rút lui cầm xuống s ở thiên hành hiếp đôi mắt một cái mấy người kia hẳn là có thể phát động hai ba cái điểm liêu huy vi, vi xứng sở công tôn tử tiên trần trở cái này sáu Công tử có chắc. nắm tử sở thiên hành cười liêu tốc i ế u theo b ả độ cực nhanh g n lệnh công tôn tử tiên trong lòng kinh ngạc không thôi cái này chết biến thái thật sự rất đáng sợ đồng dạng cảnh giới chiêu thức giống nhau hơn nữa hồ ảnh bộ cùng ta thuộc tính tương xứng hợp vậy mà hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh được k h í tức nguy hiểm vào tới vương đại quân trong lòng nhảy một cái vội vàng quay người lại linh khí phun trào q u ỷ mị thân ảnh một cái trước mắt mà tới phanh một thanh â m vang lên hai tiếng kêu rên hai trưởng tương đối bốn mắt đối mặt Ngươi! Vương、đại、quân hai mắt mở to, tụ khí cảnh nhất trọng. vàng ứng thiên hành một kích toàn lực phía giới, vương、đại、quân tổn thương. người dưới, hơi hơi đại hai Bởi vội chiêu, tại đại Triệu lôi vì tu sáu hậu khí kích phía mắt mở một to, sở lực dĩ nhiên khiến ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm tâm niệm loại lên vương đại quân trên thân linh khí bộc phát gầm t h é t một tiếng tiểu t ử tự tìm cái chết lý đằng kinh hãi vương sư m i n h cẩn thận vương đại quân còn không kịp phản kích công tôn tử tiên dữ liệu huyên tiếp theo mà tới hết thể gần như chỉ ở trong một hơi không tốt vương đại quân trong lòng nhảy một cái vội vàng hai tay hộ thể sở thiên hành khoe miệng dâng lên thân ảnh chất động phanh phanh hai tiếng vang r ộ i vương đại quân vững vàng ngăn trở liếu huyên g ữ công tôn tử tiên đánh tới một trường một cố lanh ý lướt qua trong lòng vương đại quân lưng phát lệnh không ổn sở thiên hành xuất hiện ở vương đại quân sau lưng linh khí xoay chuyển một quyền bá đạo oanh ra oanh một thanh â m vang lên a một tiếng du thảm phun ra một ngụm màu tươi vương đại quân toàn bộ bị oanh bay trọng thương ngã xuống đất vương sư minh vương sư thúc lý đằng bọn người không khỏi kinh hãi tiểu t ử túi h lý đằng giận d ữ toàn lực công hướng sở thiên hành các ngươi tự tìm cái chết sở thiên hành khỏe miệng dâng lên các ngươi cầm x u ố n g những con kiến hôi kia l i u huyên g ữ công tôn tử tiên cấp tốc hiểu ý vội vàng tấn công về phía triệu l ỗ năm người côn vọng lý đằng giận không tìm được lý đằng một thân tụ khí cảnh tam trọng tu vi bị tụ khí cảnh nhất trọng sở thiên hành kinh thị trong lòng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được n ộ i l ô i quyền lý đằng mãnh liệt một quyền một mực khóa chặt sở thiên hành sở thiên hành hai mắt n h u lại một tiếng quát lớn thiên cương linh bảo hộ sở thiên hành trên thân linh khí mãnh liệt bộc phát lý đằng trong lòng ầ n l ầ n dâng lên một tia không ổn động t á c trong tay dừng không được v a y một thanh â m v a n g lên têu đau một tiếng sở thiên hành khỏe miệng tiên huyết tràn ra một trăm sáu mươi chín thứ một trăm sáu mươi chín chương bí mật dần dần hiện một sáu cựu bí bí mật dần dần hiện ngươi lý đằng sắc mặt cứng đờ đặc thù phòng ngự võ kỹ lý đằng một quyền đánh vào s ở thiên hành trên thân giống như đánh vào tấm sắt đồng dạng nam đấm hơi hơi run lên s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên vững vàng nắm chặt lý đằng đánh tới nam đấm đến bùn công tử không tốt lý đằng sắc mặt đại biến s ở thiên hành n h ấ t quyền linh khí xoay chuyển mà ra thẳng đến lý đằng tim lý đằng mảy may không kịp ngăn cản phanh một thanh â m vang lên vùng máu tươi lớn phun ra a một tiếng du thảm lý đằng bay ngược mà ra triệu lỗi bọn người toàn bộ bị liễu huyên giữ công tôn tử tiên đánh ngã xuống đất bên trên không ngừng kêu thảm thiết thực sự là quá yếu liễu huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiến trường Công tôn tử tiên một mặt lạnh nhạt.、Lý、đằng ngã xuống tử một mặt Tiểu mà, Lý dãy rùa vương đại quân chật chật nhìn vật vật đứng lên, x e một sở thiên t hành, các người đến các ngụm người nào. Người 6. Sở thiên hành nhạt, nhạt một tiếng, không Người. tư được. nhạt một Khủng. đủ đại cách biết được. Người... Khủ... Vương、đại、quân một máu tươi ho ra trong lòng kinh nghi không chắc ba người này đến tột cùng là người nào tuổi con trẻ một thân thực lực lại đáng sợ như thế chẳng lẽ là những cái kia siêu cấp thế lực đi ra ngoài vương sư huynh sáu lý đằng chật vật bỏ lên các người đi mau ta cản bọn họ lại sáu xoát một thanh â m vang lên bạch ngọc phiến bày ra s ở thiên hành cười liêu tiếu giờ này khác này ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đi sao Ngươi Vương、đại、quân gian khổ mở miệng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trên người chúng ta không có gì thứ đáng giá, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho các ngươi chính là Sở thiên hành nhạt quét nhẹ, các ngươi、6. Mệnh đáng tiền Vương、đại、quân con ngươi co lại, không tốt. Lý đẳng bọn ngươi nhao nhao hoàng gì. gì giá, gì, đại cái cái đại lại, sáu. sáu. Sở sáu. sáu. các các tuột đều quét ta ta khổ thứ cho hốt. mở làm mắt rụt tốt. có co là Lý vương đại quân bọn người bị công tôn tử tiên hung hăng té lăn trên đất phát ra trận trận trên vương đại quân bảy người đều bị tự thân quần áo đem hai tay trói ở sau lưng vị công tử này sáu vương đại quân cầu khẩn xin tham mệnh chúng ta không oán không cừu dùng cái gì muốn hạ sát thủ ai sở thiên hành nhẹ nhàng u ố t u ố t huyệt thái dương nói như thế nào đây sáu nhàn nhạ quét vương đại quân bảy người một mắt sở thiên hành mở miệng chỉ có thể nói sáu coi như các ngươi xui xẻo vị công tử này vương đại quân vội vàng cầu xin tha thứ cầu ngươi tha chúng ta một mạng mạng của chúng ta thật sự không đáng tiền ngươi muốn cái gì nói thẳng s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng muốn bắt đầu đừng nói chuyện muốn bắt đầu vương đại quân hơi s ữ n g sở s ở thiên hành nhàn nhạt đi hướng vương đại quân một t r ư ờ n g chậm rãi dâng lên vương đại quân trong lòng nhảy một cái vội vàng hướng lui lại đi một mặt khủng hoảng không đừng người nghĩ làm cái gì liêu huyên thần sắc hơi hơi phức tạp tiểu từ túi nhanh chóng dừng tay cho ta lý đằng nhịn không được hét lớn chúng ta thế nhưng là bốn đ ỉ n h tôn g người không để một chút để ý sợ thiên hành nhất từng bước tới gần vương đại quân trong lòng bàn tay một đạo trận văn dần dần hiện lên ở sáu dừng tay vương đại quân con n g ư ơ i hơi co lại cảm nhận được sợ h ã i thật sâu cái này sáu tiểu t ử này đến tột cùng là lai lịch ra sao s ở thiên hành nhất trưởng cấp tốc c ấ n rơi đ ê u đau một tiếng tại mọi người kinh ngạc ánh mắt vô hình bên trong từng đạo trận pháp phủ văn tại vương đại quân trên thân khuếch tán trận pháp phủ văn cấp tốc lan tràn đến mặt đất tiếp tục khuếch tán ra một cỗ không h i ể u khí tức hiện lên đám người trái tim đông đông, đông đập ô n g đ thình thịch ông một thanh n â m vang lên một đạo to lớn trận văn tại mặt đất hiện lên trận văn trung tâm là vương đại quân đông một tiếng một đoàn quỷ dị bạch diễm tại vương đại quân g ấ y lên a đ ề u thảm thiết như tan nát cõi lòng v ă n g lên làm người ta trong lòng hàn khí ứa ra vương đại quân cấp tốc hôi phi yên diệt hóa thành một cỗ quỷ dị năng lượng tràn ngập ra dị quang dần dần tại trận văn bên trên lập lòe một đạo quang trụ cấp tốc xông thẳng tới chân trời sở thiên hành mọi người đều bị bao quát tại trong cột ánh sáng cột sáng phóng lên trời cấp tốc hấp dẫn tiềm linh sơn trong ngoài phụ cận ánh mắt mọi người cái này đây là cái gì chẳng lẽ là cơ duyên cơ duyên xuất hiện nhanh cấp tốc chạy tới bên t i ế xuất hiện cơ duyên hơn nữa mười phần không tầm thường chúng ta nhanh chóng đi tới chớ có bỏ lỡ、Sáu. một bên khác đó là vật gì long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem thông thiên của sáng nô sáu hơi hơi kinh ngạc bạch linh phượng thần sắc bình tĩnh trong hai con ngươi không có chút dùng động nào cơ sáu cơ duyên long tam phó ánh mắt lấp lóe cơ duyên xuất hiện nhanh long đồng quát khẽ một tiếng nhanh chúng ta nhanh chóng đi tới nhất chúng học viên càng lộ vẻ bạo động tuy thời có c ó cảng điên cuồng sông khuyên hướng tám tên i trung niên nam nữ đạo sư đều là một mặt hướng tới cái này sáu hạt nguyên khe nhữ mày khe quát một tiếng có gì đó quái lạ không nên vọng đám người nao h nao h xứng sở nhìn về phía h ạ c nguyên h ạ c lao đ ổ nhi long nguyệt nhi một mặt không hiểu cơ duyên xuất hiện chúng ta không nhanh đi cướp đoạt sao công chúa điện hạ vạn chớ xúc động h ạ c nguyên liền vội vàng lắc đầu cơ duyên này không giống bình thường từ trước tới nay tiềm linh sơn chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng như thế vội vàng chạy tới chưa chắc là chuyện tốt long nguyệt nhi chân mày cao lại nhưng sáu túng tùm tay ngọc khoác lên long nguyệt nhi vai đẹp bên trên long nguyệt nhi nao nao nhìn về phía bên người bạch linh p ư ợ n g bạch linh p ư ợ n g khẽ lắc đầu công chúa điện hạ chúng ta cũng là lần đầu đến đây tiềm linh sơn hạt đạo sư thực lực phi phạm q lần này xuất hiện cơ duyên nhất định không đơn giản cái này tiềm linh sơn nguy cơ từ phía hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng thỉnh t h ư vị học viên khắt chế quyết tâm bên trong xúc động cơ duyên này nếu là cho các người m ạ n hiện người khác cũng không khả năng dễ dàng cất đoạt lao đầu ta cũng sẽ vì các người tận lực tranh thủ đám người hơi yên tâm gật đầu một cái trở lại bên trong cột ánh sáng công tử thực à n h vi sự n là không đơn giản a cái này sáu cuối cùng là cái gì lý đằng một mặt kinh hãi ngươi tên ma quỷ này ngươi đến tột cùng đang làm cái gì lý đằng rung động trong lòng loại hiện tượng này chẳng lẽ người này hiểu rõ tiềm linh sơn cơ duyên những thứ này đến tột cùng là lai lịch ra sao công tử công tôn tử tiên hơi hưng phấn mở miệng chúng ta kế tiếp đi nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành quét lý đằng bọn người một mắt mang lên những tế phẩm này lập tức rời đi công tôn tử tiên hơi xứng sở lý đằng bọn người con ngươi kịch co lại tế phẩm liêu huyên nhẹ nhàng thở dài sở thiên hành nhàn nhạt nhìn l i ê u huyên nhắc mắt công tôn tử tiên cấp tốc khôi phục lại gật đầu một cái là công tử